Chương 604, bị tính kế lục thần cùng vô dụng, chương 604, bị tính kế lục thần cùng vô dụng. Tốt, cái kia bốn vị thí chủ miễn đi, các ngươi những này còn lại thí chủ từng bước từng bước đến, đem các ngươi tham quan phí giao ra. Vô dụng gặp 4 người bắt đầu lột heo, lập tức đem chủ ý đánh tới những người còn lại trên thân. Khách sạn tuy nói phía trước đi một nửa, nhưng còn thừa lại 57 người, nộp lên tham quan phí có 53 người. Một cái 50 triệu, 53 người, đó chính là 2.6 tỷ 50 triệu a, đây chính là một khoản tiền lớn. Tiểu Hoa thượng, ngươi cút sang một bên đi, ta đến thu, bằng không tiền toàn chạy ngươi trong nhận chứa đồ. Lục thân lạnh lùng nói: "Vô Dục sao có thể buông tha nhiều tiền như vậy?" Vội vàng nói: "Thí chủ, ngươi cái này không đúng, cơm là chúng ta cùng một chỗ xin mời, tiền này thế nào cũng phải chúng ta chia đều." Nói thật giống như có chút đạo lý. Lục thân cười lạnh nói: "A Di Đà Phật, tiểu tăng nói đến tự nhiên có lý." Vô Dục chắp tay trước ngực, đối với mình luôn từ phi thường hài lòng. Lục thân cười xấu xa nói: "Tiểu Hòa thượng, ngươi chỉ muốn đến ngươi cùng ta, vậy ngươi lại đem chư hoàng cùng hát hoàng để ở chỗ nào?" "Không sai, nhân loại tiểu Hòa thượng, ngươi đem chúng ta lại để ở chỗ nào? Ăn cơm là chúng ta, tiền ngươi đến thu." Lục Thần lời này vừa nói ra, Hắc Hoàng cùng trợn mắt trư Hoàng thú đồng lập tức nhìn về phía Vô Dục, trong ánh mắt tràn ngập bất tiện. Cái này tại Luân hồi trên đường đi xa chết lục soát, lại đang tính toán tiểu tăng, một ngày nào đó tiểu tăng muốn tại Luân hồi trên đường độ ngươi đoạn đường. Cảm thụ được đến từ trư Hoàng cùng Hắc Hoàng sắc ý, không dục tâm bên trong giận mắng lục thần, thần không thể một trưởng vỗ chết lục thần. Suy nghĩ chuyển phát nhanh chuyển động, vì bảo trụ mạng nhỏ, Vô Dục lập tức đem quyền quyết định giao ra, nói cái kia không biết hai vị yêu tộc thí chủ cảm thấy những này thượng thức phí nên như thế nào phân phối. Ta cùng tao heo một người một nửa, các ngươi một khối linh tinh không có. Hắc Hoàng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đạo chó ghẻ lời này có lý chúng ta biểu diễn ăn cơm sừng là chúng ta tiền tự nhiên về chúng ta chư hoàng lên tiếng phụ hỏa nếu là như vậy cái tiêng ăn cơm tiền là không phải cũng các ngươi giao một chút lục thần hỏi dò tiền cơm không phải cũng đã sớm nói là các ngươi mời chúng ta ăn vì sao hiện tại lại để cho chúng ta xuất tiền hắc hoàng quát lạnh nói ách tựa như là dạng này là ta lập tức quên đi mắt thấy hắc hoàng nổi sát tâm lục thần tranh thủ thời gian chính mình tìm lý do xuống tới tiểu tử nhân loại các ngươi cũng không nên khi dễ chúng ta hai cái lao nhân ra bằng không chúng ta thế nhưng là sẽ tức giận hắc hoàng không vui nói đối với chúng ta nếu là tức giận, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, không cẩn thận các ngươi mạng nhỏ liền không có. Trư Hoàng ở một bên hắt đệ, trong lời nói mang theo uy hiếp. Không dám. Lục Thần cùng vô dục liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Hắt Hoàng nhìn về phía vô dục nói nhân loại tiểu hòa thượng, ngươi không phải muốn nhận tiền sao? Vậy liền giúp chúng ta đem tiền thu lại. Tốt. Vô dục khóc không ra nước mắt tiến lên giúp Lưỡng Hoàng lấy tiền, Lục Thần thì là nhìn xem Trư Hoàng cùng Hắt Hoàng ở trong lòng chửi mẹ. Vốn đang coi là có thể kiếm chút tiền, không nghĩ tới lượn quanh một vòng xuống tới, cho hết đôi này heo chó làm áo cưới. Hiện tại bọn hắn một cái kết thù dọa dâm thế lực khắp nơi, một cái lấy tiền cực kỳ giống hắc hoàng cùng chư hoàng nhân sủng bọn hắn xem như thấy rõ từ đầu tới đuôi hắc hoàng cùng chư hoàng đều đang tính toán bọn hắn bọn hắn điểm ấy đạo hạnh tại lưỡng hoàng trước mặt căn bản không đáng chú ý ngoài khách sạn xem hết trong khách sạn một màn này tất cả mọi người cảm giác đầu óc không đủ dùng lục thần vô dục, trưởng uý cùng một đôi này heo chó đơn giản giải quá một nghìn cái tâm nhãn tính toán chỉ ở giữa tấc vông bất quá nhìn thấy cuối cùng giống như chư hoàng cùng hắc hoàng tâm kế lược cao thêm một bậc thực lực cũng cao thêm một bậc bằng không chấn không được ba người một lát sau vô dụng đem tiền thu sạch trư hoàng cùng hắc hoàng một người một nửa không có áp lực chút nào phân đằng sau, Trư Hoàng cùng hát Hoàng lại một tú ăn một bàn, ăn xong nên ngang đi ra khách sạn, nên ngang rời đi. Ngay sau đó, Phương Sa chuyển đến Trư Hoàng tiếng cười, hai nhân loại tiểu tử, cảm tạ các ngươi khoản đãi, về sau chúng ta sẽ còn gặp mặt, giống giống. Một trận heo kêu lên sau, Hát Hoàng cùng Trư Hoàng rời đi hoang thành. Trong khách sạn, nghe Trư Hoàng mang theo dế cận, nhìn lại tạo đến loạn thất bát tao hai bàn đồ ăn, lục thần cùng vô dục mặt đều đen. Nếu không phải đánh không thắng đôi này heo chó, bọn hắn nhất định phải đôi này heo chó để mắt. A Di Đà Phật, thiện chiến thiện chiến, vô dụng chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, cố gắng bình phục tức giận tâm tình. Lục Thần thì là nhìn về phía trưởng quỹ, lãnh đạo nói tính tiền đi. Các ngươi cơm cũng chưa ăn, mượn cái gì sổ sách? Trưởng quỹ híp mắt giả chết. Nghe chút lời này, Lục Thần cùng vô dục lập tức ngửi được cơm nhiều hương vị. Vô dục mở mắt chỉ vào ba bàn đồ ăn nói đây không phải đã ăn ba bàn. Trưởng quỹ nghiêm túc nói, đó là bọn chúng ăn, các ngươi tính tiền, không phải là các ngươi hai vị ăn. Thao, thế mà còn muốn dọa dẫm một bàn, cái này tràn ngập tội nghiệp gia hỏa, thật muốn luân hồi trên đường độ hắn đoạn đường. Lục Thần cùng vô dụng thở mắng, nhưng cũng chỉ là ở trong lòng mắng một mắng. Bọn hắn đã nhìn ra, trưởng quỹ hôm nay là ăn chắc bọn hắn. Bọn hắn từ tiến khách sạn này bắt đầu liền không có đường lui. Bây giờ trưởng quỹ chính là giao tốt, bọn hắn là thứ cá, trừ thành thành thật thật bị hố, không có lựa chọn khác. Âm thầm ghi lại hôm nay món nợ này, Lục Thần âm thanh lạnh lùng nói, đã là dạng này, vậy liền lại cho chúng ta đến một bàn thịt rượu đi. Được rồi, chúng ta lập tức an bài trưởng quỹ hài lòng cười, sau đó để khách sạn tiểu nhị lấy tay an bài. Đằng sau, Lục Thần cùng Vô Dục tại mọi người chế giễu dưới ánh mắt biệt khuất đợi đứng lên, trong lòng thì đều đang nghĩ lấy như thế nào tìm về hôm nay chẳng tử. Một bên khác, Trư Hoàng cùng Hắc Hoàng vừa rời đi hoàn thành, sáu cái võ tôn liền nối tới. Xem bộ dáng là muốn tóm lấy Trư Hoàng cùng Hắc Hoàng. "Tao heo, những nhân loại kia giống như để mắt tới chúng ta." Hắc Hoàng liếc qua sau lưng, thanh âm lạnh lùng nói. Trư Hoàng hai mắt nhảy lên sắc ý, "Nói cái kia giết. Những người này tựa như là đại lục chấp pháp giả, giết dễ dàng đem người ở phía trên dẫn tới, chúng ta bây giờ vừa thức tỉnh không lâu, còn rất yếu ớt, hay là trước tha bọn họ một lần đi." Hắc Hoàng ánh mắt lấp lóe đạo. "Vậy liền rút lui." Trư Hoàng cảm thấy Hắc Hoàng nói rất có đạo lý, lúc này quyết định đem phía sau 6 người vứt bỏ. Lời còn chưa dứt, Trư Chư Hoàng một móng đạp ở không trung, Sau một khắc, bình tĩnh không trung xuất hiện một đạo gọn sóng, ngay sau đó Trư Hoàng cùng Hắc Hoàng đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lúc lâu, hậu phương lục đại võ tôn xuất hiện tại Trư Hoàng cùng Hắc Hoàng biến mất địa phương, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Mất dấu?" Một cái nhị trọng võ tôn cảnh thực lực lão giả trầm giọng nói. "Hẳn là, khí tức đến nơi đây liền biến mất bên cạnh một người cũng nói, trong lòng rất là không hiểu. Phóng nhãn toàn bộ thiên võ đại lục, trừ Tam đại thương lâu cùng Ảnh lâu, không có người nào có thể ở ngay dưới mắt bọn họ đạo thoát. Bây giờ bọn hắn duy nhất một lần xuất động 6 người, kết quả còn đem một đôi leo chó mất dấu, thực sự kỳ quái." trong sáu người cảnh giới võ đạo cao nhất là một cái tuổi nhìn xem nhỏ nhất nam tử trung niên võ đạo là tam trọng võ tôn cảnh đỉnh phong nghe được hai người nói chuyện hắn nhìn phía dưới xa mạc suy đoán nói con heo kia hẳn là tinh thông đột thuật nếu thật là đột thuật nói vậy chúng ta còn muốn bắt được bọn chúng liền khó khăn một cái tam trọng võ tôn cảnh lão giả tóc trắng đạo tại phụ cận tìm một chút đi có thể tìm tới tốt nhất tìm không thấy coi như song nam tử trung niên đạo cũng không bắt buộc năm người nhẹ gật đầu chia ra ở chung quanh mấy trăm dặm phạm vi bên trong điều tra đứng lên ý đồ bắt lấy chư hoàng cùng hắc hoàng chương sáu Tiểu tăng nguyện ban thưởng nữ thí chủ ba trăm triệu phúc phận. Chương sáu trăm linh năm, Tiểu tăng nguyện ban thưởng nữ thí chủ ba trăm triệu phúc phận. Ông, cùng một thời gian, ở ngoài ngàn dặm trên không dừng dặm không gian truyền đến một cơn chấn động, tiếp lấy chư Hoàng cùng Hát Hoàng đi ra. Bọn chúng tiến vào phía dưới một cái sơn gốc, tại uống hết mấy ngụm nước sau đặt mông nằm ở một khối tre bóng trên tảng đá lớn. Sáu cái võ tôn cũng nghĩ tòm chung nó, thật sự là muốn cái dám ăn. Vừa nằm xuống, chư Hoàng mã bên trên nhớ tới lục thần cùng không muốn, toa mò hỏi, chó ghẻ, Tiểu hòa thượng kia là hắn sao? Đề cập không muốn, Hát Hoàng không quá xác định nói tự như là, lại hình như không phải khí tức có chút không đúng lắm, cái kia lục xoáy đầu, có phải hay không vị kia? Trư Hoàng lại hỏi, Hắc Hoàng lần nữa lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, không phải vị kia, vị kia hẳn là hoàn toàn chết đi. Nếu như không phải vị kia, vậy cũng chỉ có thể là cùng vị kia một dạng thể chất người, dù sao loại thể chất kia người hai hai không gặp gỡ. Nói đến vị kia, Trư Hoàng trong mắt cũng là tràn đầy yêu thương. Nó cùng Hắc Hoàng mặc dù sâu trời sâu, là hoang cổ cấm kỵ, ép tới cả đám tộc cùng yêu tộc không ngẩng đầu được lên. Nhưng đối với vị kia, bọn chúng hay là rất tôn kính, bởi vì vị kia là chân chính thần võ giới nhân tộc đại năng năm đó nếu như không phải là vì thủ hộ thần võ giới nhất cử diệt đi đám kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật vị kia cũng không có khả năng lực lời biếng chỉ cần bất lực lời biếng lấy vị kia cầm đầu đám kia nhân tộc trí cường giả liền sẽ không bị những cái kia người âm hiểm tộc giết chết nghe vậy hắc hoàng trong mắt nhiều một chút ánh sáng nói tao heo vị kia mặc dù vẫn là nhưng này chỉ chuột chết hẳn là còn giống nói thế nào hắc hoàng lời này vừa nói ra chư hoàng tăng một chút đứng lên nhìn về phía hắc hoàng trong mắt lóe ra vẻ thừ vấn hắc hoàng nói còn không có tiến khách sạn ta liền từ trong không khí gửi thấy một tia chuột chết khí tức tiến khách sạn sau ta lại nghe được tiểu tử kêu kêu một tiếng từ ra, thật. chư hoàng kích động nói, thiên chân văn sắc. chư hoàng nói, cái mũi của ngươi cùng lỗ hai nói là thứ hai, thần võ giới không ai dám sương thứ nhất. ta tin tưởng cái mũi của ngươi cùng lỗ hai, ngươi nói chuột chết còn sống, vậy nó liền hẳn là còn sống. cũng không biết cái kia chuột chết là thế nào sống sót, phải biết tại lúc đó dưới tình huống đó, nó làm sao đều không giống có đường sống. hắc hoàng khó hiểu nói, chư hoàng suy đoán nói, hẳn là vị kia cho nó lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, lại hoặc là chính nó trốn qua một kiếp, dù sao nó thủ đoạn bảo mệnh so với chúng ta hai cái đều nhiều. có lẽ vậy. Hắc Hoàng không có phủ nhận. Cho tới nơi đây, Chư Hoàng tỉnh táo lại, cười to nói: "Hắc, ta nói ngươi làm sao đổi tính, như vậy mà đơn giản liền bỏ qua tiểu tử kia, nguyên lai hắn là chuột chết người." Hắc Hoàng kinh bị nhìn thấy Chư Hoàng, nói nhìn ngươi cái kiếm nóc dạng. Đổi thành người khác nói nó ngốc, Chư Hoàng khẳng định một móng giẫm chết đối phương. Hắc Hoàng nói nó, nó không chỉ có không khí, còn rất cảm thấy có chút thân thiết, dù sao bọn chúng cùng chuột chết là ổn áo gần 20. Không không không năm người. Nó nhìn về phía Hắc Hoàng cảm khái nói: "Chó ghẻ, thật không dễ dàng, ba người chúng ta thế mà còn có thể thời đại này chủ phù." Hắc Hoàng thống khổ nói: "Là rất không dễ dàng." Nếu như không phải chủ nhân liều chết cho chúng ta mở sinh lộ, chúng ta đã sớm chết. Ân, đúng là dạng này. Trư Hoàng nghe vậy nặng nề gật đầu. Nghĩ đến lục thần, Trư Hoàng vừa lo buồn đứng lên, chó ghẻ, hiện tại chuột chết đã tìm được vị kia kéo dài, chúng ta muốn tìm người còn không biết ở chỗ nào. Hắc Hoàng trầm tư nói, vật học theo loài, nhân duy quần phân, nếu ba người chúng ta, hắn cùng vị kia hậu nhân đều xuất hiện ở mảnh đại lục này, ta tin tưởng chúng ta muốn tìm người cũng ở nơi đây. Trư Hoàng hai mắt tỏa sáng, nói nếu như bọn hắn thật tại thiên võ đại lục, cái tiếc có cực lớn có thể sẽ xuất hiện lần này bách giới lịch luyện bên trong. Hắc Hoàng nói, cho nên chúng ta sau đó phải làm chính là trở lấy Thiên Võ bí cảnh mở ra, sau đó trà trộn vào đi. Không sai, dựa theo Thiên Cơ nhất mạch lão già kia tiên đoán, thời đại này lại chính là một cái đại loạn thời đại. Thời gian không đợi người, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới chúng ta muốn tìm người. Trư Hoàng Khẩn chưa nói, bởi vì trải qua, cho nên nó so bất cứ một cái nhân loại đều muốn biết cuộc chiến của thần ma đáng sợ. Khi ngày đó thật tiến đến lúc, thần võ giới sẽ không còn có tịnh thổ nói chuyện, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đặt mình vào bên ngoài. Giờ phút này, bọn chúng chuyện cần làm cũng chỉ có một chuyện, đó chính là tìm tới chủ nhân truyền nhân, trợ rút bọn hắn trưởng thành băng không, bọn chúng liền cô phụ chủ nhân trước khi vẫn lạc liều chết vì chúng nó tranh thủ được một đường sinh cơ kia. đề cập tiên đoán, hắc hoàng tâm tình cũng trở nên nặng nề rất nhiều. từ hiện tại đến xem, lục thần cùng tiểu hòa thượng thực lực cũng còn rất yếu, căn bản cũng không có đối kháng ma tộc năng lực. nếu như bọn chúng muốn tìm người thực lực cũng giống lục thần cùng tiểu hòa thượng một dạng, vậy chúng nó việc cần phải làm nhậm chức nặng đường xa bốn. hoàn thành. khi lục đại võ tôn vội vàng tìm chư hoàng cùng hắc hoàng lúc, lục thần ba người rốt cục ăn được bữa này giá trị hơn bữa cơm. cơm nước xong xuôi, lục thần cùng không muốn riêng phần mình ném ra tám triệu linh tinh. Ba người cùng một chỗ thoát đi trưởng quý nhà này há điểm. Ba người vừa đi ra khỏi khách sạn, Tống Nhan Khanh bốn người liền từ đối diện khách sạn đi ra, cùng một chỗ hướng phía Lục Thần ba người đi tới. Hoa. Bốn người vừa xuất hiện tại trên đường cái, chung quanh một mảnh xôn sao. Hoa, chân bảo các tứ mỹ thế mà cùng lúc xuất hiện, thật sự là hiếm thấy. Đúng vậy a, bốn người đứng chung một chỗ, đơn giản chính là một đạo đẹp nhất phong cảnh. Không, các nàng không phải phong cảnh một người nghiêm mặt nói. Nếu không phải phong cảnh, đó là cái gì? Có người đặt câu hỏi. Là thang lên trời, nếu như có thể trở thành các nàng ở trong một người vị hơn phu, đời này đều không lo. Ách vị nhân huynh này nói hay lắm có đạo lý. Xuân Sao qua đi, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu nghị luận, mắt rất nhiều người thần bên trong đều tràn ngập ái mộ cùng tham luyến. Bốn người xuất từ chân bảo các, không chỉ có thân phận tôn quý, dung mạo tuyệt mỹ, cũng đều là thiên kiêu bảng bên trên top 100 thiên kiêu. Nếu như bọn hắn có thể được đến một người trong đó, đó chẳng khác nào là nghịch thiên cải mệnh, đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Mà không muốn trước một khắc còn vì bị hố đau lòng, vừa nhìn thấy bốn người, trong nháy mắt giống điên cuồng, cả người đều tinh thần. Ánh mắt của hắn không ngừng từ tống nhan khanh bốn người khuôn mặt cùng ngạo nhân bộ lực đảo qua, lóe ra tà mị quan mang nhìn thấy bốn người hướng chính mình đi tới, trong đầu của hắn lập tức có các loại mỹ hảo hình ảnh, không tự chủ được cười tà đứng lên. Cùng lúc đó, Tiểu Hinh đệ tinh thần cùng bốn người chào hỏi. Bốn người chán ghét đem ánh mắt chưa từng muốn trên thân rời đi, trực tiếp đi hướng Lục Thần. Lục Soái, đã lâu không gặp, bốn người tại Lục Thần trước mặt dừng lại, Tống Nhan khanh mỉm cười cùng Lục Thần chào hỏi. bọn hắn đây là nhận biết. Nhìn thấy Tống Nhan khanh chủ động lại mỉm cười cùng Lục Thần chào hỏi, Thiên Võ giới một chút Thiên Tiêu đều giật mình cũng thôi. Tại bọn hắn biết trong tin tức, thân là năm nay bách giới lịch luyện lớn nhất Hắc Mã Lục Soái Tựa Hồ cũng không phải là đến từ Thiên Võ giới. Giờ khắc này. Đám người đã hiếu kỳ tứ mỹ tại sao phải nhận biết lục thần, lại hiếu kỳ bốn người tìm lục thần là muốn làm gì? Theo bọn hắn biết, chân bảo các tứ mỹ bên trong Tống Nhan Khanh rất lợi hại, một khi tới gần, hẳn là có mưu đồ. Muốn đâu hiếm, mệnh đều có thể vứt bỏ. Cái gì? Các ngươi không phải đi cầu tiểu tăng chúc phúc, là tìm lục thị chủ. Tống Nhan Khanh một câu đem không muốn tử mỹ hảo trong tưởng tượng kéo lại, nhất kinh nhất sợ nhìn về phía Tống Nhan Khanh bốn người. Không sai, chúng ta hôm nay chính là tìm đến lục soái, cùng ngươi không có một chút quan hệ. Tô Mạt lạnh lùng nói. Nghe chút lời này, không muốn ánh mắt chớp lên, sau đó một mặt Tử Phi nói nữ thị chủ không phải tìm tiểu tăng cũng đừng gấp gặp lại tức là hưu duyên tiểu tăng xem ngươi ấn đường biến thành màu đen gần đây tất có họa sát thân nhất định phải cầu phật chủ chúc phúc mới có thể hóa giải thật hàn dịch khả lần đầu ra ngoài nghe được tô mặt có họa sát thân lo lắng nàng lập tức ngốc manh hỏi thiên chân vạn sắc không muốn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói tiểu tăng hôm nay nguyện thay mặt phật chủ chúc phúc ban thưởng nữ thi chủ ba trăm triệu phúc phận để giải nữ thi chủ họa sát thân cái này không muốn lời vừa nói ra trung quanh nam tu đều là đem không muốn xem như mớ mực nhìn trung toàn bộ thần võ giới có thể đem lừa dối người lại lại tu nói đến dễ nghe như vậy không muốn tuyệt đối là người thứ nhất. Chương 606, vô dục VCS Tô Mạn, chương 606, vô dục VCS Tô Mạn. Sắc hỏa thượng, người muốn chết. Tô Mạn xuất thân cao quý, lại là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, chỗ nào có thể tiếp thu được bị người bên đường bị người đổ giỡn. Một tiếng gầm thét, trong tay nàng chống giống nhiều một thanh trường kiếm màu đen, sau đó sát khí nghiêm nghị thẳng hướng vô dục. Kiếm của nàng cùng thường gặp kiếm khác biệt, vừa mảnh vừa dài, mà lại cực mỏng, giống một đầu linh động màu đen tế xạ. Thấy cảnh này, xung quanh không ít người lúng túng. Chân bảo các tứ mỹ, chiến lực thuộc Tô Mạn mạnh nhất. Nàng cũng là thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu, tại thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 13, phóng nhãn toàn bộ đại lục, xếp hạng cực kỳ cao. Nghe đồn nàng là một cái sa nữ, thể nội có được xạ tộc huyết mạch, có ngữ rắn năng lực cũng có được xạ tộc chủng tộc thần thông. Tại quá khứ, thiên võ rơi chết tại tô mạt trong tay thiên kiêu không phải số ít, nói nàng là một cái mỹ nhân rắn giết một chút không đủ. Bây giờ xếp thứ 13 tô mạt muốn giết xếp hạng thứ 6 vô dục, cái này tại mọi người xem ra là rất ly kỳ một sự kiện. Vô dục thấy thế không chút nào hoảng, nhưng người bước ra một bước. Sau một khắc, lòng bàn chân của hắn xuất hiện một đóa hoa sen. Người trong nháy mắt đi tới ngoài chăm thước các lân vật sinh sống hoặc làm việc. Bên trên, tiểu hòa thượng này thân pháp tốt phiêu diện, cảm giác vô dục dưới chân hoa sen. Lục thần hai mắt có chút nhéo lại, trong lòng kinh hãi. Loại thân pháp này so với hắn ở kiếp trước tự sáng tạo lăng tiêu bộ đều muốn tinh diệu rất nhiều, được xưng tụng là một loại thân pháp đại thần thông. Trước có đại Phật tay cùng như lai thần trưởng, hiện tại lại giống như này tinh diệu thân pháp, lục thần càng phát ra cảm thấy vô dụng bất phàm. Mọi người ở đây giật mình thời điểm, vô dụng giả ra một mặt vô tội nói nữ thí chủ tiểu tăng một lòng chúc phúc vì ngươi miễn trừ hỏa sát thân ngươi lại muốn giết tiểu tăng coi là thật tâm ngoan sắc hoa thượng ngươi chứa đựng uất chết một kiếm bùa hụt tô mặt giống to lần nữa thi triển thân pháp võ kỹ thẳng hướng vô dụng lần này nàng không chỉ có vận dụng chính mình sở ngộ cường đại nhất ảnh xà kiếm ý càng là đối với vô dụng thi triển thần thông chỉ gặp nàng hai tròng mắt hai bên biến hẹp trở thành một đôi mắt dọc mà lại tản ra màu tím u quang con mắt này rõ ràng là một đôi mắt rắn vừa nhìn thấy con mắt của nàng trung quanh võ tôn trở xuống võ giả sát mặt đại biến trong mắt thấy tất cả đều là đánh tới u minh tối mảng Trong lúc nhất thời, người chung quanh trong lòng đại loạn, hốt hoảng thi triển võ kỹ thẳng hướng phô thiên cái điệu đánh tới U Minh tối mãng. Vô Dục cũng chống chiêu, nhưng hắn vẫn như cũ bình tĩnh như thường, chỉ là nhàn nhạt từ trong miệng phun ra một cái hồng chữ. Hồng. Thoáng chốc, phản âm nổi lên bốn phía, từng cái tràn ngập phật lực màu vàng hồng chữ lấy Vô Dục làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng chuyển đi. Đằng sau, hồng chữ chỗ đến, hãm sâu vạn xả vây công võ giả cũng thoát khỏi đi ra, hết thảy trước mắt khôi phục như thường. Hết thảy trước mắt vừa khôi phục như thường, đám người liền thấy mười mấy đạo màu đen kiếm ý từ khác nhau phương hướng thẳng hướng Vô Dục. Tiểu đạo nhĩ, Vô Dục lần nữa nôn âm thanh Quân thân tùy theo hiện hiện một tòa trung cổ màu vàng, trên cổ trung thì là lưu chuyển lên từng cái Phật môn văn chữ. Đường đường đường. Sau một khắc, cường đại màu đen kiếm ý chẳng tại trên cổ trung, cổ trung phát ra trận trận ánh minh, ngăn lại tất cả công kích. Thê vô dục thật mạnh. Thấy cảnh này, Vây Xem võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được kinh hô lên. Tô Mạc không chỉ có am hiểu đáng sợ với thuật, còn cảm ngộ ra ảnh linh cường đại như vậy kiếm ý, thực lực không thể bảo là không mạnh. Có thể cho dù là nàng, đối đầu vô dục đều cầm vô dục không có một điểm biện pháp nào, tất cả thủ đoạn đều bị vô dục nhẹ nhõm hóa giải. Giờ khắc này, đám người ý thức được vô dục thực lực tại phía sa tô mặt phía trên, hắn muốn chấn áp tô mặt là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. làm sao có thể? tất cả thủ đoạn bị dây dải, tô mặt thái nhiên trong lòng đối với vô dục tràn đầy kiên kỵ. vô dục sầm mặt lại, quắc khẽ, nữ thí chủ, sát khí của ngươi quá nặng, tiểu tăng hôm nay quyết định độ ngươi một lần. lời còn chưa dứt, vô dục đưa tay, một cái đại phật tay miêu tả sinh động, cảm thụ được vô dục trong lòng bàn tay kinh khủng Phật lực, không ít người chấn kinh tại vô dụng lớn mật, thế mà ngay cả chân bảo các thiên tiêu đều muốn giết. Chỗ tối, một số người đang âm thầm chờ mong, bọn hắn là Thiên võ đại lục từng cái thiên kiêu cùng chân bảo các không hợp nhau lắm thế lực. Đối bọn hắn tới nói, tô mạt bị giết chính là một kiện đại hảo sự, đã suy yếu chân bảo các lực lượng, cũng vì bọn hắn giảm bớt một cái đối thủ. Bất quá, ngay tại tống nhan khanh ba người hoảng sợ muốn hướng lục thần cầu cứu lúc, một bên xem trò vui lục thần nói chuyện. Tiểu hoa thượng, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, ngươi một trưởng này vô xuống, chờ ngươi chính là chân bảo các vô tận truy sát. Lục thần lời này vừa nói ra, vô dục do dự. Hắn không sợ bình thường thế lực trả thù, nhưng cái này chân bảo các hắn vẫn có chút rụt rè, có chút treo trò không nổi. Tựa như Lục Thần nói, nếu là hắn một trưởng giết Tô Mạt, Tô Di cùng phía sau chân bảo các sợ là muốn khắp thế giới đuổi giết hắn. Ánh mắt chớp lên, Vô Dục quyết định thả Tô Mạt một ngựa. Vô Dục hờ hững hỏi, "Lục thi chủ, hắn là của ngươi đạo lữ?" Lục Thần biết Vô Dục là muốn tìm lối thoát đến, bĩu môi nói, "Ta nhận ủy thác của người muốn chiếu cố các nàng." Đã là như vậy, hôm nay tiểu tăng liền xem ở trên mặt của ngươi khoan dung nàng, hy vọng nàng ngày sau làm nhiều việc thiện, thiếu làm ác." Lời xã giao vừa nói xong, Vô Dục thu tay lại, bước ra một bước, sau đó hóa thành một vệt kim quang hướng phía ngoài thành mà đi. Có hậu đại quả nhiên khác nhau. Nếu không phải xuất từ chân bảo các, Tô Mạt hôm nay sợ là chết chắc. Đúng vậy a, hôm nay nàng xem như nhặt về một cái mạng. Để cho ta ngoài ý muốn chính là, Lục Soái không chỉ có cùng Tứ Mỹ nhận biết, còn thụ chân bảo các cao tầng cần nhờ, thật sự là không tầm thường. Lão đệ, ngươi cái này ngây thơ, hắn cũng liền ngoài miệng nói một chút, liền thực lực của hắn còn không có tư cách bảo hộ tứ Mỹ. Ân, nhân huynh lời này có lý. Vô Dục vừa đi, đám người nghị luận, hâm mộ Tô Mạt đồng thời đối với Lục Thần nói lời biểu thị hoài nghi. Lục Thần chiến lực khách sạn người rõ như băng ngày, nhưng hắn xếp hạng chỉ có 39, còn đại Tô Mạt gió êm dịu tuyết đằng sau. Kiến thức Thiên Kiêu thứ 6 cùng Tiên Kiêu 13 chiến lệnh, bọn hắn rất khó tin tưởng Lục Thần có bảo hộ tứ mỹ năng lực. Chỗ tối, Nguyên bản chờ mong Tô Mạt bị giết một chút thế lực đều tức giận nhìn chằm chằm Lục Thần, trong ánh mắt lóe ra sắc ý. Mà Theo vô dục rời đi, từ Quỷ môn quan đi một lượt Tô Mạt phía sau đã là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Luôn luôn cao ngạo nàng đi vào Lục Thần trước mặt, không nhìn đám người nghị luận nói ra, chuyện hôm nay đã tạ. Dễ nói, Lục Thần phất phất tay, hai tay khoanh sau đầu, sau đó mang theo Đỗ Sư lăng lền hướng phía hoang thành hướng cửa thành đi đến. Lục Soái, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Trống Nhan Khanh nhìn xem Lục Thần bóng lưng lớn tiếng hỏi. Trưởng quý kia quá hố, ta đổi một nhà khách sạn ở. Lục Thần đạo: "Nếu không các ngươi ở chúng ta bây giờ ở khách sạn này đi, khách sạn này giá cả tương đối lợi ích thực tế. Tống Nhan Khanh tú thủ rướn thuận trên chán mái tóc, hướng Lục Thần ném ra cành ô liu. "Ngươi bỏ tiền." Lục Thần hỏi. "Tiểu tử này." Lục Thần lời này vừa nói ra, tất cả mọi người im lặng nhìn xem Lục Thần. Bọn hắn nhìn ra Lục Thần chút nhu kế, biết Lục Thần vừa ăn xong thua thiệt lại muốn từ chân bảo các tứ mỹ trên thân hố tiện. "Có thể." Ngay tại tất cả mọi người coi là tinh minh Tống Nhan Khanh sẽ không đáp ứng lúc, Tống Nhan Khanh mỉm cười đáp ứng xuống. "Trở về." Tống Nhan khanh lời còn chưa dứt, Lục Sặc lập khắc quay đầu đi hướng bốn người. Hắn nguyên bản không muốn ở chân bảo cát, cảm thấy không được tự nhiên, thụ chối buộc, hiện tại xem ra hay là đến đi theo các nàng bốn người. Bốn người xuất từ chân bảo cát, hoang thành thế lực khẳng định so với hắn rõ ràng, đi theo bốn người chung quy là không dễ dàng như vậy bị hố. Mà nhìn thấy Lục Thần như vậy sạch sẽ lưu loát quay đầu trở về, xung quanh không ít tiên kiêu hâm mộ hai mắt đỏ bừng. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cùng tứ mỹ ngủ cùng chỗ, Lục Thần cùng bọn hắn so ra lại nhiều một chút cơ hội. Không thể không nói, đỉnh Tiên Tiên Tiêu chính là tốt, đi đâu đều nổi tiếng. Chương 607 Thiên thần điện, chấp pháp giả, chương 607, Thiên thần điện, chấp pháp giả. Ha ha ha. Nhìn thấy lục thần hơi có vẻ buồn cười quay đầu, Hàn dịch Khả nhịn không được cười lên, linh động hai mắt lập tức hiếp lại thành hình ngựa nha. Lục thần chừng Hàn dịch Khả một chút, doa đến Hàn dịch Khả trốn đến phong tuyết sau lưng, sau đó sáu người cùng nhau trở lại khách sạn. Nhìn thấy lục thần cùng Đỗ sư Lăng đi theo từ mỹ cùng một chỗ tiến vào chân bảo các khách sạn, Linh Bảo các, ảnh lâu cùng Vạn Bảo lâu sắc mặt người đặc biệt khó coi. Cùng thế lực khác, khác biệt, bọn hắn biết lục thần cùng Đỗ Tư Lăng thân phận, đồng thời biết lục thần thực lực mạnh bao nhiêu. Lục thần người nguy hiểm như vậy cùng chân bảo các đi được gần, chuyện này đối với bọn hắn tam đại thế lực tới nói không phải chuyện tốt gì. Ánh mắt trong khi lấp lóe, tam đại thế lực người rời đi, đem trên đường cái phát sinh sự tình nói cho cao tầng, lại nói lục thần, bởi vì tứ mỹ ở khách sạn là chân bảo các nhà mình sáng nghiệp, vừa vào cửa, trưởng quỹ liền cho lục thần an bài cao nhất quy cách phòng khách. Một lát sau, 6 người đi vào so trước đó xa hoa mấy lần phòng khách, toàn bộ không gian cũng so trước đó lớn rất nhiều, mà lại phòng khách này chất liệu là thủ, sắp đặt tránh hồn trận, có thể ngăn cách đến từ ngoại giới hồn lực rò rét. Các ngươi còn có việc. Gặp bốn người đem hắn cùng Đỗ Sư Lăng đưa đến chỗ ở còn không có muốn rời khỏi ý tứ, Lục Thần nhíu mày hỏi. Tống Nhan Khanh đối với Phong Tuyết máy mắt, Phong Tuyết lập tức đem cửa phòng đóng lại, làm cho Lục Thần cùng Đỗ Sư Lăng không hiểu ra sao. Nhìn ra hai người nghi hoặc, Tống Nhan Khanh cười hỏi, "Lục Soái, tới cũng có hai ba ngày, ngươi nghe được bao nhiêu tin tức? Nói cho các nàng biết đi." Lục Thần còn tưởng rằng là chuyện gì, Tống Nhan Khanh tiểu nói này, hắn lập tức ở một bên ngồi xuống, để Đỗ Sư Lăng nói cho bốn người. Đỗ Sư Lăng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem nàng cùng Lục Thần hiểu rõ đến tình huống 1 năm 10 nói cho Tống Nhan Khanh bốn người. Nghe Đỗ Sư Lăng nói xong, Phong Tuyết nói các ngươi hiện tại biết đến chỉ là một chút gia lông, rất nhiều đều không rõ ràng. Thỉ Như, Lục Thần nhìn về phía Phong Tuyết, tỉ như các đại thiên kiêu xuất từ cái gì thế lực, hiện tại cái gì cảnh giới võ đạo, am hiểu cái gì, người nào bí mật đã kết thành liên minh, những này các ngươi đều hoàn toàn không biết gì cả Phong Tuyết đạo. Đỗ Tư Lăng nói ngươi nếu hỏi ra, chắc hẳn các ngươi chân bảo các hẳn là đều điều tra rõ ràng đi. Tự nhiên, Phong Tuyết rất tự tin trả lời, cũng nhìn về hướng Tống Nhan Khanh. Tống Nhan Khanh xuất ra năm cái quyển trục giao cho Đỗ Tư Lăng, phía trên ghi chép tỉ mỉ lấy đông tây nam bắc bên trong ngũ đại lục thiên kiêu tin tức cả kể. Nhìn xem phía trên ghi chép, Đỗ sư Lăng sợ hai thằng nói, thật không hổ là chân bảo cát, điều tra đến thật rõ ràng. Nói, nàng lại đem quyển trục toàn bộ giao cho Lục Thần. Lục Thần tiện tay mở ra ghi chép phía Đông Đại Lục tất cả thiên kiêu tin tức cặn kẽ quyển trục, cũng tùy ý nhìn lại. Tống Nhan Khanh nói Lục Soái, cái này năm cái quyển trục ghi chép thiên võ đại lục đã biết hơn 1000 cái thiên kiêu tin tức cặn kẽ, ngươi không cần toàn bộ nhớ, nhớ kỹ thiên kiêu bảng top 100 còn kém không nhiều lắm. Lục Thần không có nói tiếp. Hắn giờ phút này cùng Tống Nhan Khanh ý nghĩ không giống nhau lắm, cũng không cho là thiên kiêu bảng top 100 tên thiên kiêu liền có thể đại biểu thiên võ đại lục thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm chiến lực. Luận tương lai tiềm lực, có được Diệu Vương thể lục thần hi, tu luyện tạo hóa chiến quyết lục chiến, còn có từ béo, bọn hắn tuyệt đối có thể tại toàn bộ Thiên Võ Đại Lục đứng vào top 100. Nhưng mà, bọn hắn đừng nói Thiên Kiêu bảng top 100, toàn bộ trên bảng danh sách đều không có ba người bọn họ danh tự. Mà đây vẫn chỉ là Lục Thần biết đến, toàn bộ Thiên Võ Đại Lục khẳng định còn có không ít hắn không biết, nhưng lại có võ đạo thiên phú người. Bất quá, Lục Thần mặc dù không tán đồng Tống Nhan khanh các nhìn, nhưng cũng không có quá đem Thiên Võ Đại Lục Thiên Kiêu để vào mắt. Liên thực lực của hắn bây giờ, trong cùng thế hệ Thiên Kiêu đừng nói giết hắn, có thể thương tổn hắn đều không nhất định có. Nếu có Người này nhất định chính là để hắn nhìn không tấu không ổn. Mà nhìn thấy Lục Thần không tiếp lời, Phong Tuyết tò mò hỏi, "Lục xoái, ngươi cảm thấy phía trên có người là đối thủ của ngươi sao?" Tiểu Hòa thượng tính một cái. "Lục Thần đạo." Phong Tuyết trầm ngâm nói, "Nếu như ngươi cảm thấy hắn là đối thủ của ngươi lời nói, trước đó năm tên cũng hẳn là là. Không, phía trước cái kia năm cái còn chưa đủ tư cách." Lục Thần bắt đầu, đồng thời cầm lên trong ghi chép đại lục thiên tiêu quân chủ. Lục Thần phát hiện, vô luận là leo lên thiên tiêu bảng hay là chân bảo các thu tập được tin tức, chung đại lục thiên tiêu đều nhiều nhất. Hơn 1000 cái thiên tiêu, chung đại lục liền chiếm 1/3. Thiên tiêu bảng top 100 tên càng là vượt qua 1 phần 3. Tại trong ấn tượng của hắn, thiên tiêu bảng tốt 10 ở trong, tám cái đều là đến từ trung đại lục, mà lại đều ở thiên võ giới. Còn lại hai người, một cái là tiểu hỏa thượng không ấn, một người khác là nam đại lục man hoang giới cổ man tông thiên tiêu số 1 của man. Tô Mạt nói, "Lục xoái, ngươi cũng chưa thấy qua bọn hắn, làm sao sẽ biết bọn hắn năm người không đủ tư cách? Phải biết bọn hắn năm người thực lực cùng võ đạo thiên phú còn tại cái kia sắc hỏa thượng phía trên." Người xác định, Lục Thần truy vấn. "Xác thực xác định." Tô Mạt lúc đầu rất xác định, cho là chính là như vậy, nhưng Lục Thần một truy vấn nàng ngược lại trở nên không xác định. Lục thân bĩu môi nói, ngươi xác định cái gì? Năm người kia nếu là so tiểu hòa thượng càng mạnh, ta cho các ngươi bốn cái đập một cái. Tống nhan khanh hiếu kỳ nói, lục xoáy, ngươi vì cái gì như thế tin tưởng vững chắc phía trước năm người kia không bằng xếp hạng thứ 6 không muốn? Bởi vì từ hôm nay tiểu hòa thượng biểu hiện đến xem, hắn thật rất mạnh, nếu như dốc hết toàn lực, võ tôn phía dưới sợ là không ai có thể giết được hắn. Lục thân hồi tưởng đến không muốn biểu hiện cấp ra một trong đó chịu trả lời. Phong biết giật mình nói, lục xoáy, ngươi như thế xem trọng hắn? Lục thân nhẹ gật đầu. Tống Nhan Khanh vẫn là không tin không muốn so phía trước 5 người càng mạnh, chỉ vào Lục Thần trong tay quyển trục nói ra: Ngươi trước chớ vội kết luận, hay là xem trước một chút vị trí thứ 5 tài liệu cạn kẽ đi. Nghe vậy, Lục Thần xem xét đứng lên. Hạng nhất, Thiên võ giới, Thiên thần điện thẩm thiên. Người thứ hai, Thiên võ giới, ảnh lâu sở hạ. Người thứ ba, Thiên võ giới, Thiên thần điện tưởng thanh. Tên thứ tư, Thiên võ giới, Thiên thần điện thương thượng. Hạng năm, Thiên võ giới, Thiên thần điện kỳ ngưng. Trong đó, thẩm thiên có được phong lôi linh thể, sở hạ có được bóng đen linh thể, tưởng thanh có được phong hỏa linh thể, thương thượng có được kim thổ linh thể. Kỷ Ngưng thì là có được Thủy một linh thể. Năm người đứng đầu, bọn hắn không chỉ có đều là thể chất người sở hữu, cũng đều là song thể chất, phóng nhãn toàn bộ Thiên Võ Đại Lục đều là yêu nghiệt nhất tồn tại. Bất quá, đang nhìn xong năm người tài liệu càng kế sau, Lục Thần vẫn không có đem năm người để vào mắt. Song linh thể mà thôi, thiên phú cũng liền bình thường. Cùng không muốn so ra, bọn hắn kém đến thật không phải một điểm nửa điểm. Giờ phút này, gây nên hắn chú ý ngược lại là bọn hắn chỗ thế lực, năm người đứng đầu lại có bốn cái đều xuất từ Thiên Thần Điện. Lục Thần to mơ hỏi, Thiên Thần Điện là cái gì thế lực, thế mà Thiên Kiêu bảng năm người đứng đầu bên trong bốn cái đều là xuất từ Thiên Thần Điện? Tống Nhan khanh nói ngươi cũng đã biết cái gì là đại lục chấp pháp giả? Cái này ta tự nhiên biết." Lục Thần đũi môi nói, làm đã từng phong hào võ đế, thần võ giới cường giả đỉnh cao, hắn làm sao có thể không biết cái gì là đại lục chấp pháp giả? Chương 608, Thiên thần điện tồn tại, chương 608, Thiên thần điện tồn tại. Nói nghe một chút, bốn người đều giật mình nhìn về phía Lục Thần. Đại lục chấp pháp giả, đây cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc được, các nàng đều là trưởng bối nói mới biết được. Giờ khắc này, các nàng đều muốn nghe một chút Lục Thần nói thế nào, nhìn Lục Thần là biết chính xác hay là giả biết. Lục Thần nói tiên võ thời đại thời kỳ cuối, Ma tộc xâm lấn, từ đây thần võ trên đại địa buộc phát tiên ma đại chiến, trải qua dài đến hơn 1000 năm huyết chiến sau, tiên ma đại chiến miễn cưỡng kết thúc. Lúc đó, thần võ giới tàn phá không chịu nổi, cường giả vẫn lạc vô số, võ đạo Văn Minh lâm vào trí hắc thời khắc. Nhân tộc lãnh tụ Linh Đế thương xót thế nhân, vì càng nhanh khôi phục võ đạo Văn Minh, cũng duy trì từng cái đại lục trật tự, thế là tại trên tất cả đại lục sắp phong lại công người, mệnh bọn hắn tại từng cái đại lục thành lập giám thị thế lực. Bởi vì những thế lực này là Linh Đế hạ lệnh thành lập, bọn chúng cũng liền danh chính ngôn thuận trở thành các đại lục trên danh nghĩa chúa tể thế lực mà lệ thuộc những này, giám thị thế lực võ giả bởi vì có chấp hành đại lục mệnh lệnh chức năng, cho nên bị thế nhân xưng là đại lục chấp pháp giả. Kể xong những này, Lục Thần cũng minh bạch, cái này gọi thiên thần điện thế lực chính là năm đó linh đế sắc phong giám thị thế lực. Lục Soái, theo lý tuyết ngươi tiếp xúc không đến những này, ngươi làm sao lại đối với những chuyện này biết được rõ ràng như vậy? Nghe Lục Thần nói xong, Tống Nhan khanh bốn người khiếp sợ không thôi, tính cách nhất là Hoạt Bát Phong Tuyết càng là nhịn không được hỏi thăm. Liền biết, Lục Thần niết miệng, không muốn nhiều lời. Gặp Lục Thần không muốn nói, bốn người cũng không truy vấn, Tô Mạt nói, "Lục Soái, ngươi nếu biết thiên thần điện lai lịch, cũng nhìn tin tức của bọn hắn, hiện tại phải biết bọn hắn cường đại đi. Giác rưỡi đồ chơi, có cái gì cường đại? Lục Thần ghét bỏ đạo. Ách Lục Xoái, tự phụ là muốn trả giá thật lớn. Ngươi muốn một mực tiếp tục như thế, một ngày nào đó muốn thua ở trong tay bọn họ. Phong Tuyết đối với Lục Thần rất là im lặng. Giác rưỡi. Nếu như Thẩm Thiên năm người là giác rưỡi, vậy các nàng những này tại Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng dựa vào sau thì càng là một đống giác rưỡi. Tại các nàng xem đến, năm người này là thật cường đại, cực kỳ nguy hiểm. ép tôi các nàng những người này không thở nổi. Lục Thần cười lạnh nói. Vậy các ngươi trở về chờ xem, nhìn ta có thể hay không thua ở bọn hắn mấy người này trong tay. Nghe ngươi lời này có ý tứ là muốn đuổi người. Tô Mạt nhíu mày, không khỏi cảm giác trong lòng không thoải mái. Nên nói đều nói rồi, các ngươi không đi lưu tại nơi này làm gì, sẽ không thật muốn cho ta thị tầm đi." Lục Thần treo chọc nói. "Á đang đồ tử, không biết xấu hổ." Hàn Dịch Khả khinh bị nói, cũng đỏ mặt trốn đến phong tuyết sau lưng. "Phong tuyết thì là khiêu khích nói, ngươi võ đạo thiên phú cao như thế, cùng ngươi sinh hải tử chắc chắn bất phàm, nếu như ngươi dám thủ, bốn chị em chúng ta đêm nay cho ngươi thị tầm thì thế nào?" Tuyết tỷ tỷ Hàn Dịch khả nháy ngốc manh mắt to nhìn xem Phong Tuyết, đơn giản không thể tin được đây là Phong Tuyết có thể lời nói ra. Thị tầm, hay là bốn người cùng một chỗ phụ dưỡng?" Cái này trước kia nghe đơn giản chính là Thiên Phương Dạ Đàm, không nghĩ tới hôm nay Phong Tuyết thế mà nhẹ nhàng như vậy nói ra. Tô Mạt Miễu mai nhìn xem Lục Thần, Tống Nhan khẽ thì là mỉm cười nhìn về phía Đỗ Sư Lăng, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đang sau, không đợi Lục Thần nói chuyện, Đỗ Sư Lăng âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu là không, có chuyện bốn người các ngươi có thể rời đi." Đỗ Sư Lăng lời này vừa nói ra, Phong Tuyết trong mắt ba người hiện lên vẻ khác lạ, nhìn phản ứng này Đỗ sư lăng thật đối với lục thần có ý tưởng nha. Giật mình đồng thời, tô mặt nói, chúng ta còn có việc còn chưa nói hết. Vậy liên nói sự tình, đừng kéo chuốt vô dụng. Đỗ sư lăng quá khẽ. Tống nhan khanh cũng không tức giận, cười nhìn về phía lục thần hỏi, lục xoái, ngươi cảm thấy vừa rồi trưởng quý kia thực lực thế nào? Thực lực không kém, đoán chừng phóng nhãn toàn bộ trung đại lục cũng không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Lục thần nghiêm mặt nói, tống nhan khanh nói hắn chính là thiên thần điện một cái chấp pháp giả, mà lại xuất từ tứ đại gia tộc. Trong này còn có cái gì quan trọng? Gặp tống nhan khanh cố ý cường điệu tứ đại gia tộc, lục thần không khỏi tò mò. Linh đế năm đó sắp phong thẩm hạo, tưởng diệu, khương vũ trạch cùng kỵ tiêu là thiên võ đại lục chấp pháp giả, cũng mệnh bọn hắn ở chính giữa đại lục thành lập thiên thần điện. Sau đó vài vạn và năm, thiên thần điện tuy nói một mực tại hấp thu màu mới, nhưng quyền nói chuyện vẫn luôn tại tứ đại gia tộc trong tay. Người hôm nay nhìn thấy trưởng quỹ kia gọi kỵ tiêu, là thiên thần điện trong tứ đại gia tộc kỳ ra một trong nhân vật trọng yếu. Người khác không biết trưởng quỹ thân phận, tống nhan khanh lại biết thiên võ đại lục nhưng không có nhiều như vậy cường giả vô danh. Lục thần nghi ngờ nói, các ngươi nói cho ta biết chuyện này để làm gì? Phong Tuyết nói mỗi lần bách giới lịch luyện, Thiên Thần Điện từng cái đại nhân vật đều sẽ lấy các loại hình tượng lẫn trong đám người, ý đồ tìm kiếm một chút thiên kiêu gia nhập Thiên Thần Điện, trở thành chấp pháp giả. "Hôm nay ngươi cùng không muốn rực rỡ hào quang, kỳ Kiêu rất có thể nhìn chúng các ngươi, các ngươi phải làm cho tốt hắn tới tìm ngươi chuẩn bị. Các ngươi không muốn lục soát gia nhập Thiên Thần Điện." Đỗ Sư lạnh nhạt nói, liếc mắt xem Tâu bốn người tiểu tâm tư. Tô Mạt cũng không che lấp, hào phóng nói ra cách nghĩ của các nàng, thực không dám giấu giếm, "Chúng ta muốn hắn gia nhập Càn Long Điện." Đỗ Sư lăng nói Thiên Thần Điện là thiên võ đại lục đệ nhất thế lực, mà lại tụ phía trên bảo hộ gia nhập các ngươi chân bảo các càn long điện hắn đi vào liền so tiến vào thiên thần điện thiên tiêu thấp nửa cái đầu rất hiển nhiên đỗ sư lăng cũng biết thiên thần điện Tống nhan khanh nhìn về phía lục thần nói lục soái chúng ta chân bảo các mặc dù chỉ là một cái thương lâu so ra kém đại biểu đại lục ý chí thiên thần điện nhưng chỉ cần ngươi gia nhập càn long điện chân bảo các nhất định dốc hết tất cả bồi dưỡng ngươi không có ý tứ ta người này nhàn tản đã quen đối với càn long điện cùng thiên thần điện đều không có hứng thú lục thần trực tiếp cử tuyển mặc kệ là thiên thần điện hay là chân bảo các càn long điện bên trong đều tràn ngập các loại phe phái cùng lợi ích chi tranh. Hắn cũng không thiếu công pháp, võ kỹ, lại không thiếu linh tinh, linh dược, cũng không cần cường giả chỉ điểm các loại cảm lộ, đầu bị cửa kẹp mới đi gia nhập Thiên Thần Điện cùng Càn Long Điện. Tống Nhan Khanh đã sớm đoán được sẽ là dạng này, cũng không bắt buộc, chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng bất cứ lúc nào Càn Long Điện cửa lớn đều vì ngươi rộng mở, hoan nghênh ngươi đến. Ân. Lục Thần nhẹ gật đầu, đối với bốn người hạ lệnh chủ khách, "Tốt, Thiên Thần Điện chúng ta biết, các ngươi đi nghỉ ngơi đi." Tốt, bốn người không hề dừng lại, rời đi Lục Thần phòng khách. Vào đêm Quả không ngoài tống Nhan Khanh bốn người sở liệu, đổi một bộ hoa lệ cẩm bảo kỉ kiêu thật tìm đến Lục Thần, ý đồ mời chào Lục Thần. Nhưng Lục Thần lấy kỉ kiêu ba ngày dọa dâm hắn làm lý do cự tuyệt, dù là kỉ kiêu nguyện gấp trăm lần bồi thường, hắn vẫn như cũ cự tuyệt. Thấy không có mảy may mời chào khả năng, kỉ kiêu hùng hùng hổ hổ đi, Tống Nhan Khanh bốn người cũng là vụng trộm thở dài một hơi. Các nàng cũng không có quên các chủ bọn hắn đối với Lục Thần cách nhìn. Chí tôn, đó là chân chính yêu nghiệt tiên kiêu, đại lục cùng thế hệ người thứ nhất. Trước kia các nàng chân bảo các tiên kiêu liền bị tiên thần điện ép tới không ngóc đầu lên được, nếu là Lục Thần lại đi tiên thần điện Chân bảo cấp thiên kiêu thì càng đừng nghĩ ở Thiên Thần Điện Thiên Kiêu trước mặt ngẩng đầu lên là người. Tống tiểu thư, Vạn Bảo lâu người đến cũng liền lúc này, một người nam tử trung niên từ bên ngoài tiến đến bảo báo: "Tìm đến Lục thiếu hiệp." Tống Nhan Khanh ba người sắc mặt biến hóa, Tô mặt lệnh giọng hỏi: "Không chỉ có tìm Lục thiếu hiệp, còn tìm Đỗ sư lang, nói là lâu chủ xin mời hai vị đi Vạn Bảo lâu ngồi một chút người tới đạo." Tống Nhan Khanh ba người lập tức biết Vạn Bảo lâu muốn mượn võ đế nhất mạch cùng Vạn Bảo lâu quan hệ mời chào Lục thần. Trong đáy mắt, với băng lạnh một hơi ba người vừa khẩn trương, Tống Nhan Khanh nhìn về phía hai người hỏi: "Lục thiếu hiệp, Đỗ đại sư, muốn đi gặp một chút bọn hắn sao?" Đỗ Sư Lăng quay đầu nhìn về phía Lục Thần, hỏi thăm Lục Thần ý kiến, ngươi có ý nghĩ gì? Lục Thần nói ngươi đi một chuyến đi, ta đã không đi. Tốt. Đỗ Sư Lăng nghe vậy trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh rời đi chân bạo cát. Cái này cũng có thể. Tống Nhan Khanh bốn người nhìn ngây người, đây cũng quá nghe lời đi, đến cùng ai là sư tôn nhà, nào có sư tôn như thế nghe đệ tử nói. Chương 609, vậy liền để Lý Mục Phong đi chết, chương 609, vậy liền để Lý Mục Phong đi chết. Lục Thần không nhìn Tống Nhan Khanh bốn người chấn kinh, quay người trở về phòng khách tiến phòng khách, lục thần liền phóng xuất ra hù lực, cảm giác đi theo đỗ sư lăng, đồng thời rất nhanh bị đỗ sư lăng phát hiện. phát giác được lục thần đang lo lắng chính mình, đỗ sư lăng gương mặt xinh đẹp mỉm cười, ung dung tiến về vạn bảo lâu tổng lâu. sau đó không lâu, đỗ sư lăng cùng đi theo người cùng đi đến vạn bảo lâu tại hoang thành mở một nhà xa hoa khách sạn. tiến khách sạn, một đám cường giả liền tiến lên đón, trong đó người cầm đầu là võ đại lục vạn bảo lâu tổng lâu lâu chủ dương tông trạch. dương tông trạch vốn không tại hoang thành, là biết ban ngày lục thần cùng đỗ sư lăng tại hoang thành biểu hiện cùng hai người cùng chân bảo các thân cận quan hệ mới quyết định đến hoang thành một chuyến. Hắn hy vọng có thể chữa trị quan hệ của Song Vương, lôi kéo Đỗ Sư Lăng cùng Lục Thần, để cho hai người vì bọn họ vạn bảo lâu sử dụng. Một phen khách sáo Hàn Nguyên qua đi, Dương Tông trạch dẫn một đám người đem Đỗ Sư Lăng mời vào cấp bậc cao nhất phòng tiếp khách. Bởi vì Vạn Bảo lâu nội thiết có tránh hôn trận, Lục Thần hồn lực dò xét đến Đỗ Sư Lăng cùng Vạn Bảo lâu tổng lâu lâu chủ nói chuyện. Ước chừng qua nửa canh giờ, Đỗ Sư Lăng từ Vạn Bảo lâu đi ra, nhìn qua cũng không nhận được tổn thương gì. Lục Thần thở dài một hơi, triệt hồi hồn lực, tại phòng khách đợi đứng lên. Nếu như ta không có đoán sai, Vạn Bảo lâu lần này tìm chúng ta đi hẳn là muốn tu phục trước đó có hệ để cho ta tại bách giới lịch luyện Trung Hòa vạn bảo lâu kết minh. Đỗ Sư Lăng vừa về tới phòng khách, Lục Thần liền đem chính mình suy đoán nói ra. Làm sao ngươi biết? Đỗ Sư Lăng giật mình nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần cười lạnh nói, bọn hắn chút tiểu tâm tư kia ta làm sao có thể nhìn không thấu? Đỗ Sư Lăng nhu sầu nói, Lục Thần, ngươi trên cơ bản là đoán đúng, nhưng có một chút lại là không để ý đến. Là cái gì? Lục Thần hiếu kỳ nói. Đỗ Sư Lăng không có trả lời, mà là hỏi lại Lục Thần, Lục Thần, ngươi hẳn còn nhớ Lý Thanh Vân đi. Đương nhiên nhớ kỹ, hắn không phải liền là phía Đông Đại Lục Chí Tôn Điện tổng điện chủ sao? Lục Thần đạo Đỗ sư Lăng nói Lý Thanh Vân có ba đứa con một nữ, trưởng tử Lý Nhược Phong, nhị tử Lý Thừa Phong, tam tử Lý Mục Phong, tiểu nữ nhi là Lý Cơ Giao. Cái này ta cũng biết, lúc trước nghe tà cha vợ nói qua. Đỗ sư Lăng nói hiện tại Lý Thanh Vân, Lý Nhược Phong, Lý Thừa Phong cùng Lý Cơ Giao đều bị ngươi giết, chỉ để lại một cái Lý Mục Phong. Sau đó thì sao? Lục Thần nhíu mày, nghĩ đến Lý Thanh Vân bị giết trước đó nói lời nói kia. Cái này Lý Mục Phong tựa hồ so mấy người khác càng có võ đạo thiên phú, là thiên võ đại lục vạn bảo lâu chi tôn tổng điện thần tướng. Lý Thanh Vân lúc trước chuyển ra Lý Mục Phong đến uy hiếp hắn, bây giờ Đỗ Sư Lang lại lần nữa nâng lên Lý Mục Phong, để hắn ngửi được một tia không tốt khí tức. Đỗ Sư Lang tâm tình nặng nề nói cái này, Lý Mục Phong là Thiên Võ Đại Lục thần tướng, thực lực đã đột phá đến nhất trọng võ tôn cảnh. Tại ngươi giết Lý Thanh Vân cùng rất nhiều chí tôn điện cường giả sau, ta tự mình đi phía Đông Đại Lục Chí Tôn Tổng Điện đi một chuyến. Đang sau, phía Đông Đại Lục Chí Tôn Tổng Điện đem sự tình bẩm báo Đại Lục Tổng lâu cùng Tổng điện, Dương Tông Trạch cùng Tổng điện điện chủ xem ở vạn bảo lâu cùng võ đế nhất mạch nguồn gốc cùng trên mặt của ta không để cho Lý Mục Phong báo thủ, nhưng bây giờ tình huống có chút khác biệt. Bọn hắn cầm chuyện này đến uy hiếp ngươi." Lục Thần thanh âm lạnh xuống, trong con ngươi thâm thủy lóe ra sát ý. "Không sai." Đỗ Sư Lăng tâm tình nặng nề nói Dương Tông trạch có ý tứ là ngươi như tại bách giới lịch luyện Trung Hòa vạn bảo lâu thiên kiêu kết minh, cùng một chỗ đối phó các đại thế lực thiên tiêu, ngươi giết Lý Thanh Vân bốn người sự tình xóa bỏ, bằng không hắn liền mặc kệ ngươi cùng lý ra chuyện. "Vậy liền để Lý Mục Phong đi chết." Lục Thần lạnh giọng nói. Hắn nhưng là võ tôn, hơn nữa còn không phải bình thường võ tôn, phóng nhãn toàn bộ thiên võ đại lục, hắn đều là chiến lực đứng đầu nhất tổ đại. Đỗ Sư Lăng hoàng sợ nói, nhìn Trung Thiên võ đại lục mấy ngàn năm, trừ thiên thần điện không người nào dám đối với vạn bảo lâu chí tôn điện thần tướng có ý tưởng nên nói không nói giết lý mục phong lục thần thật đúng là cảm tưởng lục thần lạnh lùng nói võ tôn thế nào có cái gì không động được cho không được ta muốn hắn chết hắn liền chết một cái võ tôn mà thôi thật đúng là cho là mình vô địch thiên hạ hắn chỉ là không có đem lý mục phong để vào mắt cho nên tại giết lý thanh vân sau không có tận lực đi giết lý mục phong bây giờ đối phương nếu cầm lý mục phong đến uy hiếp hắn vì phụ mẫu cùng bằng hữu an toàn lý mục phong nhất định phải chết đỗ sư lăng kinh ngạc nhìn đằng đằng sát khí lục thần nàng không có phủ nhận lục thần lời nói chỉ là hỏi Nếu quả thật muốn giết hắn, ngươi muốn làm sao giết? Hắn bây giờ tại Hoang Thành." Lục Thần hỏi. "Tại, nghe nói lần này Bách giới lịch luyện vạn bảo lâu tới ba cái thần tướng, một người trong đó chính là Lý Mục Phong." Đỗ sư Lăng Đạo, "Ta đã biết, ngươi đi nghỉ ngươi đi, còn lại sự tình cũng không cần quản." Lục Thần đạo, sau đó đầu óc nhanh chóng quay vòng lên. "Lý Mục Phong tại Hoang Thành, cái này cho hắn bất đi tìm thời gian, nếu như có thể, tại Hoang Thành giết hắn là tốt nhất. Loại người này tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi, nếu không đối với phụ mẫu cùng bằng hữu chính là một cái uy hiếp chí mạng. Nhưng nếu như tại Hoang Thành giết Lý Mục Phong, Không nói đến trong tay hắn không có trên mặt nổi có thể giết Lý Mục Phong cường giả, mặc dù có, cũng rất khó thành sự. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, một khi Lý Mục Phong gặp nguy hiểm, Vạn Bảo Lâu mặt khác hai tôn thần tướng cùng cường giả tất nhiên sẽ xuất thủ can thiệp. Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải nghĩ một cái biện pháp đem Lý Mục Phong dẫn xuất hoàn thành, tìm một cái tương đối địa phương bí ẩn giết hắn. Đỗ Sư Lăng rất lo lắng Lục Thần, sợ xét Lục Thần lại bởi vậy bị thương tổn, bởi vì thân là thần tướng Lý Mục Phong thật rất mạnh. Nàng không hi vọng Lục Thần cùng chân bảo các liên lụy quá nhiều, nhưng vì Lục Thần an toàn, nàng quyết định cuối cùng phải hiệp. Lục Thần, nếu như ngươi thật quyết tâm muốn giết Lý Mục Phong Vậy thì tìm chân bảo các hỗ trợ, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập Càn Long Điện, ta tin tưởng chân bảo các sẽ nguyện ý giúp ngươi. Nghe vậy, Lục Thần ánh mắt cổ quái nói, ngươi không phải không đồng ý ta gia nhập Càn Long Điện sao, làm sao hiện tại lại để cho ta đi? Bởi vì ngươi cự tuyệt Thiên Thần Điện mời chào, hiện tại chỉ có chân bảo các có thực lực kia có thể đến giúp ngươi." Đỗ Sư Lăng thở dài nói. Nhìn xem Đỗ Sư Lăng lo lắng bộ dáng, Lục Thần trong lòng có chút cảm động. Hắn cười an ủi, yên tâm đi, ta thế nhưng là tiêu giao võ đế, làm sao có thể không thu thập được một cái nho nhỏ võ tôn. Sư tổ thế nào? Sư tổ hiện tại cũng chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên không có khả năng nghịch thiên mà đi. Đỗ Sư Lăng vội la lên: "Ta có thể." Lục Thần tự tin nói, trên mặt tràn đầy nụ cười nhạt nhạt, giống nhau vọ đế giảng bài trên đồ nhậm tiêu dao. Đỗ Sư Lăng nhìn xem Lục Thần có chút thất thần, Lục Thần dáng tươi cười giống như có ma lực, để nàng khẩn trương nội tâm dần dần trầm tĩnh lại. Đằng sau, Đỗ Sư Lăng không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi vào một gian phòng, bởi vì nàng biết nàng không cải biến được Lục Thần quyết định. "Thử gia, ngươi có thể có biện pháp gì có thể đem Lý Mộc Phong dẫn ra?" Đỗ Sư Lăng vừa đi, Lục Thần liền trao đổi thử gia. "Thử gia nói ngươi cùng Lý Mộc Phong có giết cha, sát huynh cùng giết muội muội thù." Hắn khẳng định hận ngươi tận xương, Nam mộng cũng nhớ giết ngươi, ngươi muốn câu dẫn hắn đi ra còn không phải vài phút sự tình. Ta hiểu được, ngày mai ta liền để ta tiểu đồ này tôn lại đi một chuyến Vạn Bảo Lâu, không chỉ có cự tuyệt Vạn Bảo Lâu kết minh, còn chọc giận bọn hắn. Thử ra tiểu nói này, Lục Sắc Lập có khắc chú ý, cũng bắt đầu ở trong lòng tính toán như thế nào đem Lý Mục Phong dẫn xuất hoàn thành. Chương 610, Lý Mục Phong cùng Lục Thần lẫn nhau tính toán, chương 610, Lý Mục Phong cùng Lục Thần lẫn nhau tính toán. Hôm sau, Đỗ Sư Lăng dựa theo Lục Thần ý tứ đi Vạn Bảo Lâu kinh doanh khách sạn, thành công chọc giận tất cả Vạn Bảo Lâu cường giả. Đỗ Sư Lăng vừa rời đi, Dương Tông Trạch liền tự mình triệu kiến Lý Mục Phong, không chỉ có giải trừ Lý Mục Phong ướt thuốc, còn duy trì Lý Mục Phong báo thủ. Bất quá, Dương Tông Trạch có một cái yêu cầu, giết Lục Thần có thể, nhưng không có khả năng giết Đỗ Sư Lăng, mà lại việc này không có khả năng đặt tới trên mặt mũi. Mặc kệ lại thế nào khí, lại thế nào muốn giết Đỗ Sư Lăng, Dương Tông Trạch đều không có quên Đỗ Sư Lăng thân phận. Thiên Võ Đại Lục duy nhất Đan Tôn, thất phẩm luyện Đan Sư, Đan đạo người thứ nhất, càng là sư theo Thanh Dương Đan Đế Lăng Nguyên. Giết Lục Thần chỉ cần không có bị người nhìn thấy, cho dù ngày sau truy tra ra, bọn hắn cũng có thể đẩy bốn năm sáu. Chỉ khi nào giết Đỗ Sư Lăng. Hoặc là đem chuyện này phóng tới trên mặt nổi đến, Thanh Dương đan đế truy tra ra ai cũng chịu không được. Cho nên, việc này chỉ có thể vụng trộm làm, đồng thời không có khả năng động đỗ Sư Lăng. Đa Tạ lâu chủ cho thuộc hạ cái này cơ hội báo thủ, thuộc hạ nhất định đem việc này làm được không chê vào đâu được. Nghe được Dương Tông Trạch núi lòng miệng, thân mang một thân hoàng kim chiến giáp Lý Mục Phong cung kính nói tạ ơn. Lam Vạn Bảo lâu 12 thần tướng một trong, nội bộ địa vị so Lý Mục Phong cao chỉ có 14 người, cái này Dương Tông Trạch chính là một trong số đó. Lý Mục Phong rất rõ ràng, nếu như Dương Tông trách không gật đầu, hắn liền báo không được hết kỷ cũng may trời không phụ người có lòng đợi hơn một năm hắn rốt cục chờ đến cái này báo thủ rửa hận cơ hội ân dương tông chạch khẽ gật đầu nhắc nhở lần này đi cần phải coi chừng nếu như chân bảo cắt đúng tay việc này làm tiếp thương nghị lý mục phong cao mày nói lâu chủ ngài cảm thấy chân bảo cắt sẽ không tiếp trở nên gây gắt cùng bạn bảo lâu mâu thuận đúng tay việc này dương tông trạch trầm giọng nói đỗ sư lăng là thiên võ đại lục đệ nhất luyện đàn sư lại có thanh dương đàn đế bối cảnh năng lượng rất lớn lục thân hiện tại võ vương chi cảnh liền có thể lùa hoàng cho dù không phải chí tôn cũng là nửa cái chí tôn tiềm lực vô hạn Trân Bảo Các hiện tại cũng có hai vị Càn Long Điện Thần tướng tại Hoan Thành, vì mời chào hai người, bọn hắn chưa hẳn sẽ không xuất thủ. Nếu không phải Lục Thần đêm qua cự tuyệt Thiên Thần Điện kỵ tiêu mời chào, Thiên Thần Điện đều có thể xuất thủ cứu hắn. Thật là đáng chết. Lý Mục Phong nghe vậy ở trong lòng thầm mắng, tâm tình trở nên nặng dị thường. Giờ khắc này, hắn chỉ hy vọng Trân Bảo Các không đúng tay vào, nếu không lấy hắn lực lượng một người sợ là không cách nào giết chết Lục Thần. Mà gặp Lý Mục Phong không nói lời nào, Dương Tông Trạch lại nói Mục Phong, lần này là ngươi cơ hội duy nhất, hy vọng ngươi bắt được cơ hội, nếu không về sau còn muốn giết hắn liền khó khăn. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ nhất định nhất kích tất sát, triệt để giải trừ cái này hậu hoạn. Lý Mục Phong mắt lộ ra sát cơ đạo, đã là như vậy, ngươi đi đi, mục đích đã tới. Dương Tông Trạch đạo, thuộc hạ cáo lui. Lý Mục Phong hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Trạch Nhi, ngươi coi thật làm cho Lý Mục Phong đi rết lục thần. Lý Mục Phong sau khi đi, một tên lão giả từ phía sau đi ra. Người này hai mắt uộn, lưng cong xuống, dung nhan cực kỳ già nua, như là cảnh cây khô một dạng tay phải chống một cây quải trượng màu đen. Chính là người như vậy, võ đạo cũng đã đạt tới tứ trọng võ tuôn cảnh, vô hình ở giữa tản ra uy áp đáng sợ. Thấy đau giả. Nhị trọng võ tôn cảnh đỉnh phong Dương tông Trạch liền vội vàng đứng lên nâng lão giả, đem lão giả đỡ đến chính mình ngồi chủ vị. Đằng sau, Dương tông Trạch giải thích nói: "Sư tôn, Lục Thần Tiên Phú yêu nghiệt, nếu không thể vì ta vạn bảo lâu sử dụng, cũng tuyệt không thể trở thành chân bảo các đối phó chúng ta vạn bảo lâu hung khí. Bây giờ Lý Mục Phong trùng hợp cùng Lục Thần có huyết hiệu, Đồ Nhi liền thuận nước đẩy thuyền tùy theo Lý Mục Phong đi giết hắn." Là, lão giả này chính là Dương tông Trạch Sư tôn, Thiên Võ Đại Lục Vạn Bảo Lâu đời trước tổng lâu lâu chủ, Tô Khải Trinh. Hắn hiện tại mặc dù già, huyết khí khô kiệt, lúc còn trẻ cũng tại Thiên Võ Đại Lục có hiển hách hư danh. Dương Tông Trạch là hắn mang theo một đám vạn bảo lâu lão nhân nâng lên tổng lâu chủ vị trí, cho nên Dương Tông Trạch phi thường kính trọng hắn. Để Dương Tông Trạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ẩn lui tiềm tu gần trăm năm Ố Khải Trinh thế mà đột nhiên đi tới Hoành Thành. Ố Khải Trinh nói Trạch Nhi, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Dương Tông Trạch hỏi, Sư tôn, ngài nói chính là Thanh Dương Đan Đế La Nguyên. Không sai. Ố Khải Trinh nhẹ gật đầu. Dương Tông Trạch nói, Sư tôn yên tâm, Đồ Nhi đã bàn giao lý mục phong làm sạch sẽ, sẽ không lưu lại bất luận cái gì có thể tra vết tích. Trạch Nhi, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, chỉ cần làm qua vô luận làm được nhiều bí ẩn, cuối cùng rồi sẽ làm người biết. Võ đế nhất mạch người là có tiếng bao che khuyết điểm, ngươi động Lăng Nguyên đồ Tôn, ngươi cảm thấy hắn có thể tha được ngươi. Dương Tông trạch ánh mắt chớp lên, tiếp lấy bất đắc dĩ nói, Sư Tôn, Đỗ Nhi cũng không muốn giết hắn, làm sao bọn hắn thực sự không biết tốt xấu, từ trước đến nay chúng ta vạn bảo lâu đối nghịch. Đỗ sư lăng cùng Lục Thần những đồ tử đồ Tôn này làm loạn, ngươi có thể tự hướng lên bẩm báo, để Thanh Dương đàn đế tự hành dạy dỗ. Nói đến chỗ này, Ô Khải Trinh Ngự trọng tâm chừng nói, Chậc Nhi, càng là ngồi ở vị trí cao, càng phải như dẫm trên băng mỏng, khắp nơi coi chừng. Chuyện hôm nay vi sư cảm thấy võ đế nhất mạch cho dù không có khả năng giao hảo, cũng không thể trở mặt, đều có thể tùy theo hắn đi. Có thể vạn nhất hắn sau này trưởng thành đối phó chúng ta vạn bảo lâu lại nên làm như thế nào? Phải biết hắn đã diệt chúng ta Tây Lang giới trí tôn tổng điện cùng tổng lâu, đồng thời giết Lý Thanh Vân cầm đầu rất nhiều võ hoàng. Dương Tông Trạch hỏi. Dương Tông Trạch là Âu Khải Trinh tự mình dạy dỗ, đồng thời nhìn xem lớn lên, Dương Tông Trạch tính tình Âu Khải Trinh hiểu rõ nhất. Gặp Dương Tông Trạch như vậy hỏi lại, Âu Khải Trinh liền biết chính mình đổ như này trong lòng đã có quyết định, hắn lại nói cái gì cũng đã không làm nên chuyện gì. Thâm thở dài một hơi, Âu Khải Trinh đứng lên, nói chẳng nhì. Vi sư nói đến thế thôi, như thế nào làm, ngươi tự làm quyết định. Vạn Bảo lâu bất luận kẻ nào đều tuân theo lâu chủ quyết định. Dứt lời, Âu Khải Trinh vừa xài bước ra, rời đi phòng nghị sự. Âu Khải Trinh sau khi rời đi, Dương Tông chạy ngồi xuống, suy nghĩ thật lâu, nhưng như cũ kiên định giết Lục Thần quyết định. Vào đêm, Lý Mục Phong để cho người ta tại chân Bảo các bên ngoài náo ra động tĩnh, chính mình thì lẫn trong đám người, hấp dẫn Lục Thần chú ý. Tại cảm giác được từ trên thân đạo qua sóng hồn lực động sau, Lý Mục Phong rời đi đám người, hướng phía hướng cửa thành đi đến. Một nhìn thấy hắn lần này thao tác, Lục Thần cười lạnh không thôi. Lý Mục Phong thật đúng là đối với hắn hận thấu xương, ba ngày vừa đàm phán không thành, khi trời tối liền hành động, muốn giết hắn. Đỗ Sư Lăng cũng phát hiện Lý Mục Phong, gặp Lý Mục Phong muốn ra khỏi thành, nàng lo lắng nhìn về hướng một bên Lục Thần. Lục Thần đứng lên, nói ngươi ngay tại phòng khách đợi, cái nào đều đừng đi, ta đi bên ngoài đi một vòng liền trở lại. Nói xong, Lục Thần đổi khuôn mặt, biến thành một cái trên hành lang tôi tớ, lặng yên không tiếng động rời đi khách sạn. Một lát sau, Lục Thần đi theo Lý Mục Phong ra khỏi thành. Vừa ra thành, Lý Mục Phong biểu lộ trở nên dữ tợn, cũng thi triển ra linh lực hóa dục, dẫn Lục Thần bay hướng rời xa hoang thành sa mạc chỗ sâu gia hỏa này thật đúng là biết tìm chết, ta còn muốn lấy như thế nào dẫn hắn đi ra, không nghĩ tới chính hắn chủ động tìm tăng địa. lục thần xem thấu lý mục phong ý đồ, đuổi theo lý mục phong đồng thời lạnh nhạt nói, thử gia cười nói, ha ha, ngươi đem hắn khi con ngồi, hắn cũng đem ngươi con ngồi, hắn duy nhất tính sai liền là của ngươi thủ đoạn cùng thực lực, tính sai một bước đại giới chính là chết. lục thần lạnh lùng nói, Sắc thực như vậy. thử gia cười biểu thị tán đồng, ân, nhưng mà, thử gia lời còn chưa dứt, lục thần liền thông qua hồn lực phát hiện phía sau bọn họ còn đi theo một người áo đen, người này thực lực rất mạnh, võ đạo là nhị trọng võ tôn cảnh mà lại khí tức trên thân để lục thần cảm thấy có chút quen mắt. rất nhanh, lục thần nghĩ tới, gia hỏa này cùng lúc trước hắn tại mình võ thành giết những cái kia ảnh lâu sát thủ khí tức là giống nhau. thử gia, lúc đầu không muốn làm phiền ngươi, hiện tại xem ra còn phải làm phiền ngươi giúp ta bắt một người. nhìn xem hậu phương bội theo tới ảnh lâu võ tôn, lục thần cười khổ đối với hôn độn châu thế giới bên trong thử gia nói ra. ngươi cứ việc đối giao lý mục phong, phía sau gia hỏa này ta đến, cam đoan hắn hủy không được ngươi hôm nay buổi tối sự tình. thử gia biết lục thần muốn làm gì, quả quyết đáp ứng xuống. vậy là tốt rồi. lục thần đạo, tiếp lấy tiếp tục đuổi đuổi phía trước lý mục phong. Như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ, ba người đi vào rời xa hoang thành gần nghìn dặm bên ngoài sa mạc chỗ sâu. Chương 611, chém giết hai đại võ tôn, chương 611, chém giết hai đại võ tôn. Siêu. Đột nhiên, phía trước nhất Lý Mục Phong dừng lại, đứng lơ lửng trên không, trở lại nhìn về phía hậu phương đuổi theo tới Lục Thần. Tại Lý Mục Phong dừng lại trong nháy mắt, đuổi theo Lục Thần kề sát đất phi hành, cô cắt đuổi đồng thời đem thử ra nhét vào trong đất cát. Đằng sau, hắn đuổi kịp Lý Mục Phong, cách không nhìn về phía Lý Mục Phong. Bởi vì trong sa mạc không có cây cối che chắn, ánh lâu võ tôn cường giả tại bên ngoài mấy dặm rưỡi sườn núi ngừng lại. Lục Thần, người giết cha ta huynh cùng muội muội, tối nay thế mà còn dám đuổi theo, thật sự là không sợ chết." Lý Mục Phong phẫn nộ quát. Lục Thần cười lạnh nói, "Ta không đuổi theo giết người, chẳng lẽ lại giữ lại ngươi đi thay hòa người nhà của ta cùng bằng hữu? Ha ha ha, nguyên lai like ngươi thế mà còn đánh lấy loại chủ ý này, thật sự là buồn cười đến cực điểm." Lý Mục Phong lên tiếng cùng thiếu, tiếp lấy giữ tận nói, "Ngươi có lẽ còn không biết võ hoàng cùng võ tôn có bao lớn trên người đi, thử một lần chẳng phải sẽ biết?" Lục Thần hờ hững nói, từng bước một đi hướng vài trăm mét bên ngoài Lý Mục Phong. Hắn ngồi đi một bước. Dưới chân đều sẽ xuất hiện một đạo sáng chói tinh mang, nhìn qua giống như là tại chân đạp tinh thần mà đi. Thấy cảnh này, Lý Mục Phong sợ hai thán phục tại Lục Thần lăng tiêu bộ chi tinh diệu, đồng thời càng thêm kiên định giết Lục Thần Chi Tâm. Lục Thần trẻ tuổi như vậy liền có mạnh như vậy chiến lực, đợi một thời gian, võ đạo thành tựu tất nhiên ở trên hắn. Dương Tông chạch nói đúng, tối nay là hắn duy nhất cơ hội báo thù, tối nay hắn không thể giết Lục Thần, lần sau chết chính là hắn. Nghĩ đến phụ huynh cùng muội muội đều chết tại Lục Thần trong tay, Lý Mục Phong giận dữ hét, Lục Thần, cho ta phụ huynh cùng muội muội đền mạng đi. Sau người khác, Lý Mục Phong cực tốc lướt đi. Đối với lục thần tế ra mạnh nhất chi kiếm. Thoáng chốc, một đạo màu vàng kiếm ý chiếu sáng bầu trời đêm, mang theo đủ để chém giết nhị trọng võ tôn cảnh cường giả uy năng thẳng hướng lục thần. Lục thần Miệt thị cười một tiếng, vận dụng Phong linh, cũng đem Lăng Tiêu Bộ thi triển đến cực hạn, nhẹ nhõm tránh né Lý Mục Phong sát chiêu. Ngay sau đó, lục thần phảng phất biến thành một vệ ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở khiếp sợ Lý Mục Phong trước mặt. Tới gần ta chính là tới gần tử vong, lục thần, ý đồ tới gần ta là ngươi tối nay sai lầm lớn nhất. Lý Mục Phong giông to, lần nữa đối với lục thần vung ra một kiếm. Lý Mục Phong, ngươi xong. Lục thần cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thừa dịp Lý Mục Phong không chú ý đem Lý Mục Phong ném vào hỗn độn châu thế giới. Đây là. Nơi xa, Ảnh lâu võ tôn thấy cảnh này trực tiếp mắt trợn tròn, một chút đều không có kịp phản ứng Lý Mục Phong làm sao biến mất. Cơ hội cùng một thời gian, thử ra xuất thủ. Thử ra thân thể trở nên giống như núi nhỏ lớn, đột nhiên từ Ảnh lâu võ tôn ẩn thân phía dưới sa mạc lòng đất nhế ra. Tốc độ của nó quá nhanh, đợi đến Ảnh lâu võ tôn kịp phản ứng, thử ra đã là một ngụm đem nó ăn vào trong miệng. Đằng sau, tại Ảnh lâu võ tôn thê thảm kêu rên bên trong, thử ra nhai nuốt lấy, đem Ảnh lâu võ tôn sống sờ sở cắn chết. Tại quá trình này, một tôn tại Thiên Võ Đại Lục võ giả trong mắt cao cao tại thượng võ tôn không có chút nào năng lực phản kháng. Thử gia, ngươi có muốn hay không máu tanh như vậy cùng bạo lực? Lục Thần đi tới, sợ hai thán phục thử ra thô bạo thủ đoạn, thử gia đây quả thật là tươi sống đem người cắn chết ta. Nói ta bạo lực, ngươi cũng không khá hơn chút nào, bây giờ không phải là ngươi thả người thể pháo hoa thời điểm. Thử gia cho Lục Thần một cái liếc mắt, cũng đem móng vuốt nhỏ luồn vào trong miệng, xuất ra ảnh lâu võ tôn nhận chữ vật. Hách Lục Thần cười cười xấu hổ, có chút ngượng ngùng. Nhận chữ vật cho ngươi, đem ta đưa đến bên trong đi. Thử gia đạo: Sau đó đem ảnh lâu võ tôn nhẫn chữ vật ném cho Lục Thần. Lục Thần nghiêm mặt nói, "Thử ra, cái này chỉ sợ còn không được, ngươi còn muốn đối với phía dưới sa mạc lại không đánh hai quyền." Thử ra lập tức minh bạch Lục Thần ý đồ, tán thường hỏi, "Thật cơ trí, ngươi muốn lực lượng bao lớn?" Võ Thánh đi, Võ Tôn lời nói sợ chấn không được vạn bảo lâu cùng ảnh lâu những người kia. Lục Thần suy tư nói ra, "Không có vấn đề." Ầm ầm, dứt lời, Thử ra đi vào Lý Mục Phong cùng Lục Thần nơi giao thủ, đối với phía dưới sa mạc chính là hai quyền. Tại hai tiếng dưới tiếng hoành minh, phương viên hơn 10 dặm sa mạc nhấc lên đẩy trời cùng sa, mặt đất đều đi theo run lên bẩy. Đợi đến Trần Ai Lập địa, hai cái sâu không thấy đáy hố to xuất hiện ở trong sa mạc, Lục Thần cùng thử ra thì là sớm đã rời đi. Rời đi chiến đấu chi địa sau, Lục Thần mang theo thử ra tiến vào hỗn độn châu thế giới, cũng tìm được Lý Mục Phong. Lý Mục Phong bị Lục Thần ném vào thế giới biên giới, nơi này hoàn cảnh cùng ngoại giới không sai biệt lắm, mắt chi sở trí, tất cả đều là cát vàng. Bất quá, Lý Mục Phong hay là đã nhận ra nơi đây không phải hoàng vực, bởi vì nơi đây linh khí so hoang giới càng thêm nồng đậm. "Lục Thần, đây là nơi nào? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Nhìn thấy Lục Thần, Lý Mục Phong gầm thét lên. "Ngươi tám điệp?" Lục Thần lạnh nhạt nói, mặc kệ ngươi đang dở trò quỷ gì, lấy thực lực của ngươi đều khó có khả năng giết ta. Muốn giết ta, ta chưa hết giết ngươi. Lý Mục Phong trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, lần nữa thẳng hướng Lục Thần. Nhưng mà đến Lục Thần địa bàn, hắn còn muốn giống tại Thần Võ giới như thế dựa vào cảnh giới võ đạo bên trên ưu thế giết Lục Thần liền khó khăn. Chỉ gặp Lục Thần đưa tay đối với Lý Mục Phong làm ra bắt động tác, sau đó một cỗ vô hình giới lực hóa thành một bàn tay bóp lấy Lý Mục Phong cổ. Sau một khắc, Lý Mục Phong sắc mặt đỏ lên, thống khổ trên không trung dái rủa, ý đồ thoát khỏi Lục Thần giới lực không chế. Lục, Lục Thần. Ngươi đến tuột cùng đối với ta làm cái gì, tại sao phải biến thành dạng này?" Lý Mục Phong hoảng sợ nói. "Đừng hỏi nhiều như vậy, sớm một chút đi gặp cha ngươi bọn hắn, bọn hắn đã tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi rất lâu." Lục Thần lạnh lùng nhìn xem Lý Mục Phong, tiếp lấy năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Cạch cạch cạch. Theo một trận xương cốt tiếng vỡ vụn xuất hiện, thân là vạn bảo lâu 12 đại thần tướng một trong Lý Mục Phong như vậy vẫn lạc. Nên nói không nói, giới lực chính là dễ dùng, đơn giản giết người ở vô hình. Thử ra thấy cảnh này tán dương. Tạm được. Lục Thần nhếch miệng, mang theo Lý Mục Phong thi thể về tới trung ương sân mạch. Cá "Ca lại cho ta đưa an sao?" Lục Thần vừa về đến, băng Tuyết Nhi liền tham lam nhìn chằm chằm Lý Mục Phong thi thể. Lý Mục Phong tại vạn bảo lâu tu hành nhiều năm như vậy, linh dược cùng đan dược ăn không biết bao nhiêu, Lục Thần đơn giản không nên quá tốt. Nếu như nàng có thể ăn Lý Mục Phong, thực lực nhất định không nhỏ tăng lên. Cho ngươi. Lục Thần gỡ xuống Lý Mục Phong nhẫn chữ vật, đem thi thể cho băng Tuyết Nhi. Kỳ hi, cảm ơn ca ca. Tiếp nhận Lý Mục Phong thi thể, băng Tuyết Nhi vui vẻ nói. Sau đó khiêng thi thể chạy. Đang sau, Lục Thần trở lại ngoại giới, lượn quanh một vòng lớn trở lại hoan hành, cũng giống một, một người không có chuyện gì một dạng về tới phòng khách. Đỗ sư lăng khẩn trương chờ ở gian phòng, cả người đứng ngồi không yên, vừa nhìn thấy Lục Thần trở về, nàng lập tức chạy tới. Một phen kiểm tra, xác định Lục Thần không có thụ thương, nàng mới thở dài một hơi, cười xấu xa nói, nhanh như vậy trở về, là biết gặp nguy hiểm, cho nên không có đuổi theo ra đi. Lý Mục Phong đã chết, Lục Thần lạnh nhạt nói, thật. Đỗ sư lăng hoài nghi nói, ngươi đánh một chút võ hoàng vẫn được, làm sao có thể giết được võ tôn cảnh Lý Mục Phong? Tối nay ánh trăng không sai, ta dựa vào nguyện thương giết hắn. Lục Thần đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu dưới bầu trời đêm trong sáng ánh trăng bắt đầu nói dối. Lục Thần lời này vừa nói ra, Đỗ Sư Lăng lập tức nhớ tới sư tôn Lăng Nguyên đã từng nói sư tổ xem nhật nguyệt tinh thần có cảm giác nổ ra được tam đại trí cường sát kiếm. Ba kiếm này hàm ẩn thiên địa đại đạo, có thể mượn trợ tinh thần, nhật nguyệt chi lực cho mình dùng, trong đó có thể mượn trợ nguyệt hoa chi lực kiếm thứ hai liền gọi nguyệt thương. Năm đó sư tổ nhậm tiêu giao chính là bằng vào ba kiếm này tại cựu thiên chi chiến bên trong lực áp các đại võ đế nổ đến người thứ hai phong hào tiêu diêu. Để nàng không nghĩ tới chính là nguyệt thương thế mà khủng bố đến tình trạng như thế, để Lục Thần lấy võ vương chi tư chém giết lý mục phong cái kia võ tôn. Chương sáu mượn đao giết người. Chương 612, mượn đạo giết người. Đỗ sư Lăng hoảng sợ nói, "Lục Thần, ngươi có muốn hay không biến thái như vậy?" Lục Thần quay đầu, bình tĩnh nói, "Biến thái chưa nói tới, nhưng ở Thiên Võ loại này, tiểu đại lục bên trên xương tôn vấn đề không lớn." "Võ vương xương tôn, Thiên Võ đại lục từ xưa đến nay chưa hề có." Nói đến chỗ này, Đỗ sư Lăng đối với Lục Thần giơ ngón tay cái lên, "Táng dương, lợi hại, thật không hổ là sư tổ." Tại quá khứ, đừng nói võ vương, chính là võ hoàng cũng không dám tại Thiên Võ đại lục sưng tôn, có thể sưng tôn hẳn là võ tôn. Lục Thần ngược lại tốt. Võ vương xưng tôn, không đem đại lục trí cường giả võ tôn không để vào mắt, coi là thật phong hoa tuyệt đại. Bất quá, vừa nghĩ tới lục thần giết vạn bảo lâu thần tướng, đỗ sư lăng lại lo lắng đứng lên. Lục thần, ngươi giết lý mục phòng, để vạn bảo lâu hao tổn thật vất vả bồi dưỡng ra được thần tướng, bọn hắn chỉ sợ càng không tha cho ngươi. Yên tâm, bọn hắn không dám đụng đến ta. Lục thần cười lạnh nói, vì cái gì? Đỗ sư lăng nghi hoặc nhìn lục thần, bí mật. Lục thần ra vẻ thần bí nói, sau đó tại đỗ sư lăng truy vấn trước đó tiến vào trong phòng mắt khác một gian phòng khách. Lục Thần rời đi, Đỗ sư lăng chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ, quay người trở lại gian phòng của mình, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này muốn. Nguyệt Hoa như nước, tỏa ra toàn bộ hoang vực đại địa. Tại Lục Thần trở lại chân bảo cấp một lúc lâu sau, Lâm Tông Trạch cùng ảnh lâu lâu chủ sở Thiên Dương đều có một ít ngồi không yên. Không có thương lượng, hai người lại đều phái ra cường giả ra ngoài tìm người, kết quả là thấy được thử ra lưu lại hố to. Nhìn thấy hố to trong nay mắt, tìm người hai thế lực lớn cường giả đều là hải nhiên, trước tiên đem tình huống báo cáo hai người. Đằng sau, Lâm Tông Trạch cùng sở thiên dương tuần tự mang theo cường giả đi vào chiến trường xem xét, cũng cho ra nhất trí đáp án. Lý Mục Phong cùng ảnh bắt chết, mà lại giết bọn hắn chính là võ thánh cảnh cường giả, bởi vì võ tôn không có khả năng có khủng bố như vậy lực phá hoại. Võ thánh, đây chính là áp đảo thiên võ đại lục thủ hộ giả phía trên tồn tại. Mọi người đều biết, thần võ giới 3.000 đại lục có đẳng cấp phân chia, cấp bậc khác nhau đại lục võ đạo văn minh khác nhau một trời một vực. Đại lục phân cấp năm, từ thấp đến điểm cao chớ vì man hoang đại lục, cấp thấp đại lục, trung cấp đại lục, cao cấp đại lục cùng siêu cấp đại lục. Trong đó, mỗi cái cấp bậc đại lục lại phân ba cái cấp độ, lấy một, hai, tam đẳng phân chia khác biệt võ đạo văn minh. Mà tại cái này nhược đủ cường thực thần võ giới đánh giá một cái đại lục đẳng cấp chỉ tiêu chỉ có hai cái, một đại lục cường giả đỉnh cao cảnh giới võ đạo, hai cường giả đỉnh cao số lượng. Man hoang đại lục ý là chưa khai hóa đại lục võ đạo văn minh cực độ rất lại phía sau, các loại tu hành tài nguyên thiếu thốn. Loại này đại lục võ giả thưa thớt, thực lực thấp, có rất ít người sẽ đi đánh chúng nó chủ ý, thuộc về cường giả trương mắt rác rời đại lục. Nếu như một cái đại lục thủ hộ giả thực lực tại đê giai võ hoàng trở xuống, đại lục kia chính là nhất đẳng man hoang đại lục. Chỉ khi nào đại lục này xuất hiện trung dài võ hoàng, đồng thời trong này dài võ hoàng đạt được nhiều hơn phân nửa đại lục thế lực đỉnh tiêm duy trì tự thân cũng nguyện ý trở thành người thủ hộ đại lục trong này giai võ hoàng liền có thể đại biểu đại lục ý chí hướng cao cấp đại lục xin mời tăng lên đại lục là nhị đẳng man hoang đại lục đạo lý đồng dạng là người thủ hộ đại lục cao giai võ hoàng có thể hướng cao cấp đại lục xin mời trở thành tam đẳng man hoang đại lục sơ cấp trung cấp cùng cao cấp đại lục đánh giá cùng man hoang đại lục cùng loại chỉ là đối với người thủ hộ đại lục võ đạo yêu cầu đề cao đến võ tôn võ thánh cùng võ đế cảnh siêu cấp đại lục nguyên bản đối ứng võ thần thủ hộ giả nhưng theo thần võ giới võ đạo văn minh cô đơn thần võ giới đã không còn võ thần từ linh võ thời đại bắt đầu Siêu cấp đại lục đánh giá là do cao dài võ đế số lượng quyết định. Một đến năm cái cao dài võ đế làm nhất đẳng siêu cấp đại lục, 6 đến 10 cái là nhị đẳng siêu cấp đại lục, vượt qua 10 cái là tam đẳng siêu cấp đại lục. Thiên Võ đại lục hiện tại chính là một cái nhị đẳng sơ cấp đại lục, người mạnh nhất ở Thiên Thần Điện là một cái lục trọng võ tôn cảnh thực lực cường giả. Vừa nghĩ tới lục thần đứng sau lưng một tôn võ thánh cảnh cường giả, Vạn Bảo lâu cùng Ảnh lâu người đều trở nên hoảng sợ. Đối phương nếu quả như thật đối bọn hắn động thủ, lấy Vạn Bảo lâu cùng Ảnh lâu thực lực tổng hợp, đoán chừng trong vòng một đêm liền không có. Trong mấy mắt trước đó đối với lục thần nội sát tâm muốn gạt bỏ lục thần vạn bảo lâu cùng ảnh lâu đều trở nên trung thực bọn hắn không chỉ có không còn dám đối phó lục thần còn sợ muốn chết lo lắng lục thần phía sau võ thánh trả thù bọn hắn sau đó không lâu hai thế lực lớn người sám xịt về tới hoang thành hoang thành vạn bảo lâu khách sạn lâm tông chạy một dãy vạn bảo lâu cường giả trở lại khách sạn hai cái thân mang áo giáp hoàng kim nam tử trung niên liền đi đi lên bọn hắn một cái nhất trọng võ tôn cảnh một cái nhị trọng võ tôn cảnh là mười thần tướng bên trong xếp hạng thứ chín cùng thứ bảy tồn tại nhìn xem thần sắc khẩn trương đám người nhất trọng võ tôn cảnh tân cát nghi ngờ hỏi lâu chủ. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nét mặt của các ngươi đều như thế nghiêm trọng? Đi theo ta." Lâm Tông Trạch nhìn thoáng qua bốn phía, cảm thấy nơi đây không phải nói sự tình địa phương, trực tiếp đi hướng bí ẩn phòng nghị sự. Tân Các cùng Triệu Long thành ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể trước đi theo Lâm Tông Trạch đi vào phòng nghị sự. Một lát sau, tiến vào phòng nghị sự hai người biết Lý Mục Phong chết, cũng biết Lâm Tông Trạch suy đoán. Hai người tức giận không thôi, trên thân tán mát ra cơ hội như thực chất sát khí. Lam Vạn Bảo lâu thần tướng, bọn hắn cùng Lý Mục Phong có vinh cùng danh, một hổ thẹn đều hổ thẹn, căn bản là không có cách tiếp nhận sự thần này. Tân Cắc Lệnh tiếng nói, "Lâu chủ, chẳng lẽ chúng ta thật sự như thế ăn ngậm bồ hồn này, Bổng Tha Lục Thần?" Lâm Tông trách bất đắc dĩ nói, La Phu cũng nuốt không trôi cơn giận này, làm sao đối phương đứng sau lưng một tôn Võ Thánh? Võ Thánh? Vừa nghe đến Võ Thánh, Tân Cắc trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, trong lòng đọng lại lửa giận lập tức giảm đi hơn phân nửa. Nếu như không mời trung cấp đại lục vạn bảo lâu hỗ trợ, Võ Thánh thật đúng là một cái bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Một khi đánh nhau, vạn bảo lâu thương lâu cùng chí tôn điện người chung vào một chỗ cũng không đủ hắn một cái Võ Thánh giết. "Lâu chủ, cho dù cái này Võ Thánh thật tồn tại, chúng ta cũng có biện pháp đối phó lục thần." giết người của chúng ta, hắn muốn quá dễ chịu là tuyệt đối không thể nào. Ngay tại Tân Cát cực độ không cam lòng lúc, bên cạnh Triệu Long Thành mở miệng, Tân Cát mừng rỡ trong lòng, vội vàng dò hỏi, Triệu Hinh, ngươi có gì tốt biện pháp thu thập lục thần? Triệu Long Thành e hiểm nói mượn đao giết người, có ý tứ gì? Lâm Tông Trạch đạo, Vạn Bảo Lâu các cao tầng khác cũng đều đồng loạt nhìn về hướng Triệu Long Thành. Nếu như có thể đối phó lục thần, bọn hắn cũng không muốn như thế biện quyết nhịn. Chuyện này đối với Vạn Bảo Lâu tới nói là một cái cự đại xì nhủ. Triệu Long Thành nói, Lâu chủ chúng ta có thể cầm lục thần tại Đông Đại Lục đại tứ đồ sát Tam Đại Tông môn cùng hai Đại quốc võ tông cùng võ hoàng làm văn chương Đông Đại Lục Triệu Long thành lời này vừa nói ra mọi người nhất thời phản ứng lại Đông Đại Lục ba tông Tam quốc cách cục là Thiên Thần Điện công nhận dùng để duy trì toàn bộ Đông Đại Lục ổn định cục diện nhưng mà lục thần tại Đông Đại Lục đại tứ đồ sát ngũ đại thế lực võ tông cùng võ hoàng đem ngũ đại thế lực đều đánh phế đi bởi vì hắn hiện tại Đông Đại Lục võ đạo văn minh suy bại trăm năm không nói càng là loạn thành hỗn loạn khắp nơi đều là chiến hỏa làm Đại Lục người giám thị một khi để Thiên Thần Điện biết lục thần hành động bọn hắn nhất định không tha cho lục thần Bởi như vậy, bọn hắn liền có thể tá Thiên Thần Điện chi thủ diệt trừ Lục Thần, đã báo thủ, lại gạt bỏ một cái hậu hoạn. Chương 613, Triệu Long Thành muốn báo thủ, chương 613, Triệu Long Thành muốn báo thủ. Bất quá, rất nhanh Lâm Tông trách lại lắc đầu nói, "Long Thành, ngươi ý tưởng này là tốt, nhưng chỉ sợ rất khó chấp hành." "Vì sao?" Triệu Long Thành hỏi. Lâm Tông trách nói, "Võ Thánh không chỉ có chúng ta không thể chơi vào, Thiên Thần Điện cũng không thể chơi vào, bọn hắn coi như biết Lục Thần làm những sự tình kia cũng chưa chắc dám động Lục Thần." Lại nói, tuy nói gần ngàn năm đến bởi vì Đông Đại Lục ổn định, Thiên Thần Điện không chút quản Đông Đại Lục sự tình, nhưng cũng chưa chắc không biết Đông Đại Lục chuyện phát sinh. Muốn Lao Phu xem ra, bọn hắn nói không chừng đã sớm biết Lục Thần tại Đông Đại Lục làm những sự tình kia, chỉ là tại mở một con mắt, nhắm một con mắt, coi như không có cái gì phát sinh mà thôi. Triệu Long Thành âm hiểm nói lâu chủ, Lục Thần phía sau có võ thánh chỉ có chúng ta biết, chỉ cần chúng ta không nói, Thiên Thần Điện như thế nào lại biết. Về phần ngài nói bọn hắn biết mặc kệ, cái này cũng không có gì lớn lao, chỉ cần đem sự tình làm lớn chuyện, bọn hắn mặc kệ cũng phải quản, bằng không bọn hắn Thiên Võ Đại Lục chấp pháp giả công tín lực ở đâu? Bọn hắn tương lai còn như thế nào dám thị toàn bộ Thiên Võ Đại Lục? Đúng vậy a, thân ở nó vị có một số việc một khi đặt tới trên mặt nổi, bọn hắn chính là không muốn làm cũng phải làm." Tân Cắc Kích động nói. Một người lo lắng nói, "Triệu đại nhân, giấy là không gói được lựa, Thiên Thần Điện sớm muộn sẽ phát hiện việc này là chúng ta làm. Nếu như bọn hắn đối phó lục thần thật chọc giận lục thần phía sau vị kia võ thánh, dẫn đến Thiên Thần Điện xuất hiện tổn thất thật lớn, bọn hắn sợ là không tha cho chúng ta." Triệu Long thành phẫn nộ quát, "Chúng ta khi nào cần bọn hắn tha? Chúng ta Vạn Bảo lâu phía sau cũng không phải không có người. Thiên Thần Điện những năm này một mực tại Thiên Võ Đại Lục làm mưa làm gió, đối với chúng ta Vạn Bảo lâu sự tình khoa tay múa chân, cũng là thời điểm cho bọn hắn một chút giáo huấn." để bọn hắn khiêm tốn một chút. Cái này, nhìn xem nổi giận Triệu Long Thành, vạn bảo lâu một đám cao tầng sắc mặt cũng thay đổi. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức thấy rõ Triệu Long Thành ý đồ. Hắn không chỉ có muốn mượn Thiên Thần Điện chi thủ diện trừ Lục Thần, còn muốn mượn Lục Thần phía sau võ thánh tay đối phó Thiên Thần Điện. Rất nhanh, đám người nghĩ đến một chuyện khác. Bảy năm trước, tại Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ bảy triệu đái cùng Khương Thượng ở trên trời yêu sơn mạch vì một con rồng tức con non ra tay đánh nhau. Một trận đại chiến xuống tới, Triệu đái chết tại Khương Thượng trong tay, Trân Đoạt Long tức cũng đã trở thành Khương Thượng yêu thú đồng bạn. Mà cái này Triệu đái chính là Triệu Long Thành xuất sắc nhất đại nhi tử, bởi vì khương thượng đến từ thiên thần điện tứ đại gia tộc, trứng tỏ đá, lúc đó Triệu Long Thành chỉ có thể nuốt xuống ngụm đoán khí này. Bây giờ xem ra Triệu Long Thành hay là muốn báo mối thù rết con, đổi một cái đến cơ hội liền muốn để thiên thần điện trả giá đắt. Lâm Tông Trạch nói: Long Thành, lão phu hiểu ngươi tâm tình, nhưng lý chấp sự nói đến cũng có lý, việc này cho lão phu suy nghĩ thêm một chút. Lâu chủ, đây là chen ép thiên thần điện phách lối khí giễm cơ hội chờ cho, một khi bỏ lỡ, về sau liền rốt cuộc không có loại cơ hội này. Triệu Long Thành vội la lên: Lão phu biết, nhưng việc này quan hệ trọng đại. Chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể vội động." Lâm Tông trạch đạo. "Đã là như vậy, thuộc hạ cáo lui, lâu chủ cùng Trư vị từ từ ở chỗ này cân nhắc đi." Triệu Long Thành Tâm có ý khí, quay người rời đi phòng nghị sự. "Lâu chủ, Triệu huynh chẳng qua là vì con báo thù sốt ruột, còn xin lâu chủ chờ trách." Tân Các thấy thế vội vàng giúp Triệu Long Thành giải thích. Lâm Tông trạch trong lòng đối với Triệu Long Thành vô lễ có chút bất mãn, nhưng Tân Các nói như vậy, hắn cũng không tiện phát tác đi ra. Đàng sau, hắn giả bộ như không có vấn đề nói, lão phu lý giải Long Thành Tâm tỉnh, cũng không đem việc này để ở trong lòng, ngươi cũng đừng đứng ở chỗ này lấy. Đi trấn an một chút lăng thành cảm xúc. Là Tân Cát ôm quyền, tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài. Lâu chủ, ngài nhìn cái này. Tân Cát sau khi rời đi, một đám bạn bảo lâu cao tầng không biết như thế nào cho phải nhìn về phía Lâm Tông Trạch. Lâm Tông Trạch suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, tiếp lấy hướng mọi người nói, cái gì cũng đừng nói, coi như tối nay không có cái gì phát sinh đi. Ách là, đám người có chút suy nghĩ không thấu Lâm Tông Trạch ý nghĩ, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể rời đi bốn. Triệu Vinh, Triệu huynh, ngươi chờ ta một chút, chớ đi nhanh như vậy. Từ phòng nghị sự đi ra, Tân Cắc đuổi theo Triệu Long Thành rời đi hoàn thành, một đường chạy tới Lý Mục Phong bị giết địa phương. Sau đó không lâu, hai người tới đại chiến trên không. Khi nhìn đến thử gia phá hư hiện trường sau, Tân Cắc đầy mắt kiếm khí, Triệu Long Thành thì là rất hưng phấn, một mặt điên cuồng. "Khương Thái, 7 năm trước con trai của ngươi giết con ta một người, lần này ta muốn diệt ngươi bộ tộc." Triệu Long Thành cười gần nói. Nghe chút lời này, Tân Cắc sắc mặt đại biến, khuyên can nói Triệu Hình, "Lâu chủ còn không có đồng ý kế sách của ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng." "Nghiêm trọng?" Triệu Long Thành đầy mắt cừu hận nói chỉ cần có thể vì con ta báo thù ta cái gì còn không sợ? Tân Cát nói, Triệu Minh, nhỏ lệ là ta nhìn lớn lên, tiêu ta nhiều năm như vậy tân thuốc, nếu như có thể, ta nhất định giúp ngươi báo huyết cửu này, nhưng bây giờ là không thể. Một khi ngươi không nghe lâu chủ nói như vậy làm việc này, tương lai bất luận ra sao kết quả, ngươi cũng chính là một con pháo thí. Triệu Minh, ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng vì Tiểu Thắng ngấm lại, bảy năm trước hắn không có huynh trưởng, không có khả năng không còn phụ thân. Tiểu Thắng, nâng lên Triệu Thắng, Triệu Long Thành nội tâm trở nên rồi dám. Triệu Thắng, hắn Tiểu Nhi tử, võ đạo thiên phú mặc dù không bằng Triệu Đãi nhưng cũng tại Thiên tiêu bảng bên trên xếp hạng 97. gặp triệu Long Thành báo thủ Chi Tâm giao động tân Cát tiếp tục khuyên đối với chính là tiểu thắng vì hắn chúng ta hay là nhịn một chút đi các loại lâu chủ làm ra quyết định triệu Long Thành lui một bước nói vậy ta chờ một chút nếu như ngày mai giữa trưa lâu chủ còn không chấp hành kế hoạch của ta ta liền chính mình âm thầm tìm người đi làm chuyện này triệu Minh lão đệ Chi Tâm Long Thành khắt trong tâm khảm nhưng lão đệ không cần lại khuyên như vậy cơ hội trời cho ta tuyệt không bỏ lỡ rất lời triệu Long Thành linh dực chấn động hóa thành một đạo lưu quan rời đi ai Tấn Cát thở dài một hơi bất đắc dĩ đi theo ngày thứ hai, lâm tông Trạch cũng không có bất kỳ chỉ thị, triệu long thành chỉ có thể vung trộm phái người dùng nhiều tiền đi tìm tán tu làm chuyện này. hắn để tán tu tìm người ở trong thành giải lục xoáy dẫn người đánh phế đông đại lục ngũ đại thế lực, phá hư đông đại lục võ đạo văn minh tin tức. tán tu tìm người một nhóm động, triệu long thành phái đi người cũng giết người diệt khẩu, sau đó trở về hướng triệu long thành phục mệnh. nhưng hắn không biết là, chờ đợi hắn cũng là giết người diệt khẩu, hắn vừa về đến, triệu long thành liền giết hắn. trong thành, tại rất nhiều tán tu tận lực truyền bá xuống, tin tức rất nhanh truyền khắp toàn thành. trong lúc nhất thời, toàn thành anh động. Thiên Võ Đại Lục các đại thế lực đỉnh tiêm cường giả cùng tán tu cường giả đều biết lục thần tại Đông Đại Lục hào quang sự tích. Đang sau, tất cả mọi người nhìn về hướng hoang thành chỗ sâu một tòa màu đen phủ đệ, bởi vì nơi đó ở Thiên Thần Điện người. Giờ khắc này, bọn hắn đều muốn nhìn xem làm Thiên Võ Đại Lục chấp pháp giả Thiên Thần Điện sẽ làm như thế nào xử trí lục thần đại lục này kẻ phá hoại. Thiên Thần Điện nghe được tin tức lập tức âm thầm bắt giải tin tức người, cũng phái người tiến về Đông Đại Lục điều tra chuyện thật giả. Tại lục thần đến hoang thành ngày thứ sáu, phải đi điều tra chấp pháp giả trở lại hoang thành, đem điều tra đến kết quả kỹ càng bẩm báo cho cao tầng. Thiên Thần Điện phòng nghị sự. Lúc đó tám người chia bốn tổ, hai hai ngồi cùng một chỗ, đều là võ tôn. Bọn hắn đến từ Thẩm, Tưởng, Khương, kỷ tứ đại gia tộc, là thiên thần điện chủ tế, cũng là thiên võ đại lục chủ tế. "Tốt, chúng ta biết, ngươi đi xuống trước đi." Nghe xong chấp pháp giả bẩm báo, ngồi tại trên đại điện vị một người nam tử trung niên không giận tự uy, phất tay gọi lui chấp pháp giả. "Là, chấp pháp giả ứng thanh lui ra ngoài." "Nghe cũng nghe, nói một chút các ngươi đối với việc này cách nhìn đi." Theo chấp pháp giả thuối lui, nam tử trung niên vừa nhìn về phía ngồi bảy người hỏi. Hắn gọi Thẩm Tử Hạo, võ đạo ngũ trọng võ tôn cảnh đỉnh phong, Thẩm gia gia chủ cũng là đương đại thiên thần điện điện chủ. Chương 614, kỷ tiêu hơn người mưu lược, chương 614, kỷ tiêu hơn người mưu lược. Việc này đã sớm phát sinh, nhưng bây giờ mới tuôn ra đến, hẳn là người hưu tâm cố ý hành động bên trái một người nam tử đạo. Người này võ đạo nhị trọng võ tôn cảnh định phong, tên là Khương Văn ấp, là Khương gia trung năm một đời đệ nhị đại chiến lực. Từ chấp pháp giả hiểu rõ đến tình huống đến xem, cùng lục xoáy giao hảo chân bảo các không có khả năng làm chuyện này, cái khác mấy đại thế lực cũng có thể, trong đó lại thuộc gãy không ít người đi vào hành lâu cùng vạn bảo lâu khả năng lớn nhất. Tưởng ra trong hai người thực lực yếu kém một người phân tích ra, Hắn gọi tưởng Tông Chiếu, võ đạo là nhị trọng võ tôn cảnh đỉnh phong, chiến lực cá nhân thuộc về thiên võ đại lục đỉnh tiêm tồn tại. Ý của ngươi là Vạn Bảo lâu mời chào không thành tựu muốn hủy đi." Thầm Thừa Hạo bên người một người nam tử trung niên cao mày nói. "Hắn là thầm Thừa Hạo thân đệ đệ, thầm Thừa Húc, võ đạo là tam trọng võ tôn cảnh, một cái tuyệt đối cường giả." Thượng Tông Chiếu nói không phải là không có loại khả năng này. Giải tin tức này người tìm được không có, nghe mấy người nói, thầm Thừa Hạo đột nhiên hỏi một câu. "Giải tin tức đều là tán tu, tại Cửu Hồn Đẳng sau phát hiện bọn hắn đều gặp cùng là một người, nhưng này người đã chết." Nói chuyện chính là kỳ kiêu. Bởi vì tiếp xúc gần gũi qua lục thần, gia chủ liền gọi hắn cùng đi tham gia hội nghị này. Một đặt thành mục đích liền giết người diệt khẩu, rất phù hợp tam đại thương lâu cùng ảnh lâu phong cách hành sự. Thẩm Thư Hạo trầm ngâm nói, Kỳ Kiêu nói xác thực như vậy, người kia vừa chết, tìm hiểu nguồn gốc là tìm không thấy thủ phạm thật phía sau màn." Thẩm Thư Hạo không có phủ nhận, nói sang chuyện khác hỏi, "Ai làm chuyện này tạm dừng không nói, các ngươi trước tiên nói một chút đối với lục xoáy cái nhìn của người này." Linh thể hồn tam tu, xuất tự võ đế nhất mạch, lại lấy được Phượng Huyết kiếm nhận chủ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Khương Văn đốc đạo, cấp gia cực cao đánh giá. Ta cũng cho rằng như vậy không ngoài 10 năm, sợ là sẽ phải trưởng thành là đại lục thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất gia chủ tưởng gia tưởng tông nhân đạo. tưởng tông nhân lời này vừa nói ra, trong phòng nghị sự bầu không khí lập tức trở nên trở nên tế nhị. tại quá khứ trong 5 tháng dài đằng đẵng, thiên võ đại lục thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất vẫn luôn xuất từ thiên thần điện tứ đại gia tộc. nếu như đến thế hệ này thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất dẫn ra ngoài, cái này tất nhiên ảnh hưởng đến thiên thần điện tại thế nhân trong lòng hình tượng. ánh mắt trong khi lấp lóe, người tứ đại gia tộc trong lòng nhiều hơn không ít ý nghĩ. qua đường này, thâm thưa hạ hỏi, cái tiên lấy trư vị đề nghị là chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này? điện chủ lão phu cảm thấy chuyện này xử lý tương đối khó giải quyết ra chủ khương gia khương thái biểu lộ ngưng trọng nói nói thế nào thâm thưa hạ hỏi khương thái nói lục soái cũng không phải là cái gì phổ thông tán tu mà là xuất từ võ đế nhất mạch là đỗ sư lăng đệ tử đặc ý chúng ta thiên thần điện nói là thiên võ đại lục chúa tể thế lực có dám thị cùng xử trí phá hư đại lục người tội nhân quyền lực nhưng loại này quyền lực trí cao vô thượng cũng là nhận hạn chế đều nói đánh cho còn phải nhìn chủ nhân nếu như chúng ta thật theo quy củ giết lục soái ngày nào đó thanh dương đan đế tìm tới cửa chúng ta ai cũng không chịu nổi lửa giận của hắn dù sao cường giả thế giới không theo đạo lý nào so chính là của người đó nắm đấm cứng hơn. Nhưng nếu như không giết lục soái, hắn phá hư phía đông đại lục võ đạo văn minh lại là sự thật, chúng ta không tốt hướng thế nhân bàn giao. Nói cho cùng, chúng ta thiên thần điện lần này là bị mưu đồ việc này người dương như một ván, làm thế nào cũng không tốt làm. Bảy người khẽ gật đầu, có chút tán đồng Khương Thái cách nhìn. Thầm Thư Hạo lại nói dù là sự tình lại thế nào khó giải quyết, chúng ta cũng muốn xử lý, cũng không thể không xử lý chuyện này, một mực tùy theo sự kiện lên men đi. Chủ nhà họ kĩ kĩ hướng nhìn về phía bên cạnh kĩ kêu hỏi, "Lão tứ, ngươi cảm thấy chúng ta thiên thần điện phải làm thế nào xử lý việc này?" Kĩ kêu đứng lên, Đối với Kỷ hướng cùng Thẩm Thừa Hạo nói ra chủ, điện chủ, theo ý ta, chúng ta vẫn là phải lôi kéo Lục xoái, đem hắn mời chào tiến tiên thần điện đến. Thẩm Thừa Hạo lạnh nhạt nói, cho dù đem hắn mời chào tiến đến cũng không giải quyết được vấn đề. Không, ta cảm thấy có thể. Kỷ Tiêu đạo. Khương Thái Hiếu Kỷ nói, Kỷ Tiêu, lý do của ngươi là cái gì? Kỷ Tiêu không nhanh không chậm nói ra, phía Đông Đại Lục chi biến khởi nguyên là Tử Kim Long Ngư chi tranh cùng Đại tống quốc cùng Đại tần quốc muốn diệt Đại Yến quốc. Giải tin tức người nói Lục Soái dẫn người đánh phế ngũ đại thế lực là phá hư phía Đông Đại Lục võ đạo văn minh. Cái kia đại tống quốc cùng đại tần quốc liên thủ diệt đại yến quốc cùng phía sau ngũ đại thế lực liên thủ đối phó lục soái cùng yến quốc có phải hay không cũng phá hư võ đạo văn minh. Nói như vậy cũng là." Thường Tông Chiếu trầm ngâm nói. Kỳ Kiêu tiếp tục nói, "Chỉ cần lục soái gia nhập Thiên Thần Điện, hắn chính là một cái đại lục chấp pháp giả, có được giám thị phía Đông đại lục quyền lực. Kể từ đó, hắn đánh phế ngũ đại thế lực liền biến thành chấp pháp, là trường trị ngũ đại thế lực, không phải phá hư võ đạo văn minh, ngũ đại thế lực bị đánh phế cũng đơn thuần đáng đợi bọn họ." Kỳ Kiêu nên nói không nói, ngươi cái miệng này là thật lợi hại, chết đều có thể bị ngươi nói sống." Thường Tông Nhân mang theo giễu cợt nói có lợi hại hay không các nói, các ngươi nói có đúng hay không lý này? Kỵ tiêu hỏi, không phải cái này để ý thượng vị thẩm thừa hạo phủ nhận nói. Điện chủ, ngươi vì sao cảm thấy không phải cái này để ý? Kỵ tiêu hỏi, sáu người khác cũng nhìn về hướng thẩm thừa hạo. thẩm thừa hạo nói ngươi đi mời chào hắn là mọi người đều biết sự tình, cái này cùng lúc trước hắn chính là chấp pháp giả tồn tại rõ ràng mâu thuẫn. Không, ta đi mời chào hắn cũng không phải là mọi người đều biết, chỉ có chân bảo các người biết. Kỵ tiêu nói chân bảo các người cùng lục xoáy là cùng một bọn, bọn hắn sẽ không nốc đến đi vạch trần chúng ta hoang ngôn này. Thương thái cười lạnh nói, Kỵ tiêu, ngươi thiếu lừa mình dối người ảnh lâu, vạn bảo lâu cùng linh bảo cắt nhìn chằm chằm vào chân bảo cắt, bọn hắn khẳng định biết, bọn hắn vốn là cùng chân bảo cắt không đối phó, bọn hắn đối ngoại nói bất luận cái gì nói đều có thể coi là hãm hại chân bảo cắt nói tới, khuyết thiếu có độ tin tuyệt. lại nói, chúng ta thiên thần điện chỉ cần cho thế nhân một cái công đạo là được rồi, cũng không phải muốn cho bọn hắn bàn giao. gia hỏa này, kỷ kiêu lời này vừa nói ra, mọi người đều là ánh mắt mương lại, sợ hai thán phục kỷ kiêu tư duy chi kín đáo, nhìn sự tình chi chu toàn. nghe kỷ tiêu như thế một trận nói xuống, giống như chỉ cần lục thần tiến vào thiên thần điện, chuyện này vẫn thật là như thế giải quyết. Kỳ tiêu gia hỏa này võ đạo thiên phú tại tứ đại gia tộc trong cùng thế hệ tương đối kéo hồng, nhưng trí thông minh thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thấy mọi người không nói lời nào, kỳ tiêu lại nói mặt khác, mời chào hắn trừ có thể cho thế nhân một cái công đạo, còn có ngũ đại chỗ tốt, là cái nào ngũ đại chỗ tốt? Thẩm Thừa Húc hiếu kỳ nói, chỗ tốt một, lục soái võ đế bối cảnh thành chúng ta thiên thần điện bối cảnh, chúng ta không chỉ có sẽ không đắc tội võ đế nhất mạch, còn chống rông nhiều một cái ô dù. Chỗ tốt hai, lục soái tiến vào thiên thần điện, hắn gái kia diệp sư cũng đạo lữ sư tôn đỗ sư lăng tự nhiên mà vậy liền thành thiên thần điện luyện đan sư, thiên thần điện bởi vậy nhiều hai tôn cường đại luyện đan sư chỗ tốt 3, tương lai thiên võ đại lục thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh vẫn tại thiên thần điện cũng không dẫn ra ngoài chỗ tốt 4, lục xoáy linh thể hồn tam tu tương lai chắc chắn trở thành thiên thần điện một tôn cường đại thủ hộ thần chỗ tốt 5, lần này bách giới lịch luyện ta thiên thần điện lại đem nhiều trợ thủ một lực không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng chúng ta chống lại kỳ kiêu trật tự rõ ràng nói ra mời chào lục thần chỗ tốt hy vọng chính mình mời chào lục thần kế hoạch có thể có được đám người duy trì mà nghe được kỳ tiêu lời nói bảy người lại riêng phần mình ở trong lòng quyền hành đứng lên Đợt, các huynh đệ mấy ngày nay đầu hỗn loạn viết rất hỗn loạn Gian Thần một lần nữa tu trường, phiền phức các vị kháng quan các huynh đệ từ 612 chương một lần nữa nhìn a, Gian Thần ở chỗ này cho mọi người buổi tội ba. Chương 615, Võ Đế thất đại đệ tử, các ngươi đánh thắng được vị nào? Chương 615, Võ Đế thất đại đệ tử, các ngươi đánh thắng được vị nào? Một lát sau, Thẩm Thừa Hạo như có điều suy nghĩ nhìn về phía 6 người hỏi, các ngươi cảm thấy kỳ tiêu mời chào kế sách có được hay không? Hiện tại chúng ta bị người gác ở trên lửa nướng, chỉ có thể thử một lần ra chủ tưởng ra tưởng tông nhân cái thứ nhất tỏ thái độ, là chính là tỏ thái độ. Hiện tại Thẩm Thừa Hạo liền muốn nhìn xem Thiên Thần Điện mặt khác Tam đại gia tộc thái độ đối với chuyện này. Khương gia gia chủ Khương Thái nói, phương pháp có thể thực hiện là có thể thực hiện, nhưng Lục Soái trước đó liền cự tuyệt kỳ tiêu mời chào, sợ là không nguyện ý gia nhập Thiên Thần Điện, càng có khuynh hướng chân bảo cắt Càn Long Điện. Thẩm Thừa Hạo quát lạnh nói, lần này không phải do hắn, nếu là hắn không gia nhập Thiên Thần Điện, cho dù hắn xuất từ võ đế nhất mạch, chúng ta cũng nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Cái này, nghe chút lời này, Tam đại gia tộc người đều là sắc mặt biến hóa, ý thức được Thẩm Thừa Hạo giống như đã tức giận. Đằng sau, Thẩm Thừa Hạo nhìn về phía Kỷ Kiêu, Kỷ Kiêu Người trào sách lược là ngươi nói ra, liền do ngươi đi đem hắn gọi tới. Tốt. Kỷ Kiêu biết việc này từ chối không xong, thế là trực tiếp ứng thừa xuống tới, rời đi phòng nghị sự. Sau một lát, tại Hoang Thành các đại thế lực chú ý xuống, Kỷ Kiêu đi tới chân bảo các kinh doanh ngoài khách sạn. "Lục xoái, đi ra theo ta đi một chuyến đi." Kỷ Kiêu ngay trước mặt mọi người đối với trong khách sạn bộ hồ lớn. "Lục Thần, chuyến này quá nguy hiểm, hay là ta thay ngươi đi thiên Thần Điện đi một chuyến đi, bọn hắn không dám làm gì ta." Trong phòng, Đỗ Sư Lăng nghe được Kỷ Kiêu gọi hàng không muốn Lục Thần đi mạo hiểm như vậy. "Lục Soái, thực sự không được để cho ta tổ phụ ra mặt đi." Sự tình lần này huyên náo rất lớn, thiên thần điện thật khả năng giết ngươi. Cơ hội cùng một thời gian, tứ mỹ từ nơi khác chạy tới, phong tuyết thần sắc ngưng trọng nói: "Miễn đi." Lục Thần đưa tay cự tuyệt bốn người cùng Đỗ sư Lăng hảo ý, "Việc này là ta làm, có hậu quả gì không ta từ một người gánh chịu." Dứt lời, Lục Thần bước ra một bước, thi triển Lăng Tiêu bộ rời đi chân bảo các. Chân bảo các bên ngoài, nhìn thấy Lục Thần sắc mặt ung dung từ chân bảo các đi ra, không ít người đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Thần lần này đi cựu tự nhất sinh, bọn hắn còn tưởng rằng Lục Thần sẽ trốn ở chân bảo các không ra đâu. Kỷ Kiêu mặt mũi tràn đầy thưởng thức nói: "Tiểu tử ngươi không sai, lão phu không có nhìn lầm ngươi. Đừng nói nhảm, đi thôi." Lục Thần bĩu môi nói: "Nói nhảm?" Kỷ Kiêu sừng sốt một chút, hắn sống hơn nửa đời người, còn chưa bao giờ có hậu bối nào dám nói lời hắn nói là nói nhảm. Nên nói không nói, Lục Thần lá gan rất mập. Bất quá, hắn cũng không tức giận, bước ra một bước, thi triển thân pháp vo kỳ mang theo Lục Thần biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Một khắc đồng hồ trôi qua, Lục Thần đi theo Kỷ Kiêu đi vào Thiên Thần Điện tư phủ, sau đó hai người sánh vai đi vào phòng nghị sự. Tiến vào phòng nghị sự sau, Lục Thần tùy ý đánh giá hoàn cảnh chung quanh cùng Thẩm Thừa Hạ bảy người, cũng không một chút ý sợ hãi. Thấy cảnh này, Thẩm Thừa Hạ bảy người có chút kinh ngạc. Thay cái khác thiếu niên, đừng Nói lập tức nhìn thấy bọn hắn bảy người, chính là một người trong đó, sợ lạt đều dọa đến chân tay luôn cuống. Lục Thần ngược lại tốt, nhìn qua căn bản không có coi bọn họ là một chuyện. Kỳ Kiêu dùng cánh tay gùi gùi Lục Thần, quá khẽ: "Tiểu tử thối, còn không tranh thủ thời gian gặp qua chư vị chấp pháp giả đại nhân." Gặp qua chư vị? Lục Thần tự trọng chặt tay, lấy đó chào. Bảy người trong lòng có chút không vui, nhưng cân nhắc đến Lục Thần bối cảnh cùng tiên phú, Bảy người cũng không có đem cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Thẩm Thư Hạo đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Lục Soái, thế nhưng là ngươi tùy ý làm bậy, dẫn người đánh phế phía Đông Đại Lục ngũ đại thế lực." Tùy ý làm bậy chưa nói tới, nhưng đúng là ta dẫn người đem bọn hắn đánh ngã." Lục Thần hồi đáp. "Ngươi có biết tội của ngươi không?" Thẩm Thư Hạo lạnh giọng chất vấn. "Ta chỉ là đang thủ hộ đồ của ta cùng ta muốn người bảo vệ, cũng không biết làm như vậy làm sai chỗ nào." Lục Thần đạo, "Nếu chỉ làm thủ hộ, vậy ngươi lại vì sao chủ động đi tiến đánh tam đại thế lực tông môn, kém chút làm ra diệt tông tiến hành. Bọn hắn phá hư đại yến quốc ổn định, làm đại yến quốc long hoàng" Ta từ muốn để bọn hắn biết sự lợi hại của ta. Ân, ngươi lợi hại, rất lợi hại à? Không chỉ có đem phía Đông Đại Lục đều đánh phế đi, còn đem sự tình đều đâm đến Thiên Thần Điện tới, đem Thiên Thần Điện tất cả chấp pháp giả gác ở trên lưỡng nướng. Thẩm Thừa Hạo khí đối với Lục Thần giơ ngón tay cái lên, trong lời nói lộ ra đối với Lục Thần hành vi bất mãn cùng phẫn nộ. Phong nghị sự bảy người khác ý nghĩ không đồng nhất, có cảm thấy Lục Thần sự tình làm được xinh đẹp, thí dụ như kỳ Kiêu. Có người đã cảm thấy Lục Thần quá mức phét lối, mà lại xem kỷ luật như không, là cái đau đầu, cần hảo hảo giáo huấn một phen. Lục Thần không chút nào sợ Thẩm Thừa Hạo, khiêu khích hỏi, việc đã đến nước này. Cái kia không biết Thiên Thần Điện các vị đại nhân muốn xử trí ta như thế nào. Tưởng tông nhân quá khẽ, "Lục Soái, ngươi muốn chúng ta xử trí như thế nào ngươi?" Lục Thần nói, "Bây giờ các ngươi thân phận mình như cá nằm trên đất, ta làm sao biết các ngươi muốn xử trí ta như thế nào?" Thẩm Thư húc hỏi dò, "Lục Soái, ngươi có thể nguyện gia nhập Thiên Thần Điện, trở thành tiên võ đại lục chấp pháp giả." Không hứng thú. Lục Thần lắc đầu. Nghe chút lời này, Kỷ tiêu sắc mặt biến hóa, vội vàng nhắc nhở, "Lục Soái, ngươi cần phải biết, đường chỉ hình nhất thời lanh mồm lanh miệng, hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm." Lục Thần nói, "Lần trước ngươi tìm đến ta, ta liền nói rõ với ngươi." ta không gia nhập Thiên Thần Điện, cũng không nhập chân bảo các càn long điện." Kỳ Kiêu khó hiểu nói, "Lục Soái, gia nhập Thiên Thần Điện có cái gì không tốt? Muốn địa vị có địa vị, muốn quyền lợi có quyền lợi, còn có vô số tài nguyên, ngươi làm sao lại không nguyện ý gia nhập đâu?" "Ta không phải một kẻ ăn phận, cũng không phải một cái nghe lời chủ, ta khuyên các ngươi hay là đừng nghĩ lấy mời chào ta, miễn cho ngày nào ta dẫn xuất đại họa đến, là Thiên Thần Điện đưa tới họa sát thân." Lục Thần cười lạnh nói. kỳ Kiêu cười nói, "Cái này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi chịu gia nhập Thiên Thần Điện, ta không người nào dám động tới ngươi một sợi lông, càng không có người dám ở Thiên Thần Điện xúc phạm người có quyền thế." Thiên Võ Đại Lục không có, trung cấp đại lục cũng không có." Lục Thần hỏi ngược lại. "Lục xoái, ngươi muốn rời khỏi Thiên Võ Đại Lục?" Lục Thần lời này vừa nói ra, tám người kinh hãi, Khương Thái nhịn không được hỏi. "Bách Giới lịch Luyện vừa kết thúc, ta liền sẽ rời đi Thiên Võ Đại Lục, tiến về cấp bậc cao hơn đại lục truy tìm võ đạo." Lục Thần đem ý nghĩ của mình nói ra ngoài, xem như cho Thiên Thần Điện một cái công đạo, để bọn hắn thấy tốt thì lấy. Quả nhiên, đang nghe Lục Thần muốn rời khỏi sau, thầm, Khương, Tưởng Tam đại gia tộc 6 người đối với Lục Thần địch ý ít đi rất nhiều. "Giống Lục Thần người như vậy, đừng nói tại Thiên Võ Đại Lục thế lực khác, chính là ở Thiên Thần Điện bọn hắn cũng không thể an tâm, không làm cái khác, bọn hắn sợ Lục Thần tiến vào Thiên Thần Điện rất lớn, cướp đi Tam Đại gia tộc ở Thiên Thần Điện quyền lợi. Tại trong lòng của bọn hắn, Thiên Võ Đại Lục mỗi một thời đại người thứ nhất đều được là bọn hắn hậu bối, Lục Thần yêu nghiệt dạng này liền không nên tồn tại. Tưởng Tông chiếu lạnh nhạt nói, Lục Xoái, ngươi hay là đừng nghĩ sau đó, trước ngẫm lại hôm nay muốn làm sao đi ra cái này phòng nghị sự, làm sao lau sạch sẽ lưu tại trên mông phân đi. Lục Thần dễ cận nói, trên cái mông ta căn bản không có phân, ngược lại là các ngươi, trên mông một đống phân đều không có lau sạch sẽ. Lục Xoái, ngươi làm cản. Thẩm Thừa hạo sắc mặt âm trầm quát lên đạo. Nếu không phải là bởi vì Lục Thần xuất từ Võ Đế nhất mạch, hắn đã một bàn tay vỗ xuống, đưa Lục Thần đi gặp tổ tông. Lục Thần chất vấn, chẳng lẽ không đúng sao? Người ta cố ý tính toán ngươi, muốn diệt ngươi Thiên Thần Điện cũng nhìn không ra. Khương Thái quát lạnh nói, Lục Soái, ngươi chớ có nói bậy, ta Thiên Thần Điện là thiên võ đại lục chúa tể, ai có thể diệt chúng ta? Lục Thần hỏi ngược lại, Võ Đế nhất mạch được hay không? Ngươi. Khương Thái bị Lục Thần một câu đối chết, Thiên Thần Điện bảy người khác ánh mắt cũng lập tức trở nên nghiêm nghị. Võ Đế nhất mạch, thật đúng là tùy tiện đến cá nhân bọn hắn đều chịu không được. Lục Thần miệt thị nói một khi các ngươi giết ta, Thiên thần điện như vậy cùng Võ Đế nhất mạch kết xuống tử thủ. Xin hỏi đang ngồi tám vị đại nhân, các ngươi nói cho ta biết, các ngươi thiên thần điện đánh đến thắng Võ Đế thất đại đệ tử bên trong bị nào? Cái này tám người lại lần nữa nghẹn lời. Gặp tám người nói không ra lời, Lục Thần tiếp tục vô tình trào phúng, tám vị đại nhân, các ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ chính mình đi qua đến tội cùng đắc tội người nào, chêu đến người ta muốn diệt thiên thần điện, đợi đến đem trên mông phân lau sạch sẽ lại đến cùng ta nói ra đi. Dứt lời, Lục Thần cười lên ha hả, sau đó không nhìn trong phòng nghị sự tám người, phủi mông một cái tiêu sái đi ra phía ngoài. Tiểu tử này Nhìn xem Lục Thần rời đi, thầm Thời Hạo sáu người siết chặt nằm đấm, hẳn không thể đem Lục Thần tên lớn lối này bắt lại hung hăng đánh một trận. Bất quá, vừa nghĩ tới Võ Đế thất đại đệ tử, bọn hắn lại hiểu sự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Thần nên ngang rời đi. Chương 616, Ta nguyện xưng là Chí Tôn, chương 616, Ta nguyện xưng là Chí Tôn. Ba ba ba. Lục Thần vừa rời đi, thầm Thời Hạo sáu người liền đều nhìn về Khương Thái. Trải qua Lục Thần vừa nhắc nhở như vậy, bọn hắn đều đã nghĩ đến 7 năm trước Khương thượng cùng Triệu Long thành chi tử Triệu Đại ở giữa ngô thuận. Khương Thái Hòa Khương Văn ấp cũng nghĩ đến, bởi vì năm gần đây Thiên Thần Điện cùng hai thế lực lớn mâu thuẫn cũng chỉ có lần này. Thẩm thừa Hạ âm thanh lạnh lùng nói, "Khương Thái, chuyện hôm nay do chuyện nhà của ngươi gây nên, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi." "Ta minh bạch, ta nhất định xử lý thích đáng việc này." Năm đó phát sinh sự kiện kia sau, Khương Thái tự mình hỏi qua Khương Thượng, bởi vậy biết cả sự kiện trải qua. Kỳ thật, hai người tranh đoạt con rồng kia ưng con non mới đầu không phải hai người bọn họ người phát hiện, phát hiện sớm nhất chính là ba cái tán tu. Ba cái tán tu hợp lực dẫn dắt rời đi rồng trưởng thành ư, Khương Thượng cùng Triệu Đại trùng hợp tại phụ cận, là nghe được động tĩnh chạy tới. Hai người gần như đồng thời chạy tới Long Lưng Hà Hồ, đằng sau vì tranh đoạt Long Lưng Đại đánh võ, thương thượng thất thủ đánh chết Triệu Đại. Nói cho cùng, việc này vốn là hậu bối chi tranh. Chuyện xảy ra đằng sau, hắn nghĩ tới Triệu Long Thành sẽ trả thù, nhưng cũng cân nhắc đến con trai mình cũng có lỗi, liền không có trạm thảo trừ căn. Bây giờ Triệu Long Thành làm như thế một cái ác độc cục đối phó Thiên Thần Điện, mặc kệ là vì tự vệ, vẫn là vì cho thẩm thừa Hạo bọn hắn một cái công đạo, hắn đều giữ lại không được Triệu Long Thành. Nghe được Hương Thái sẽ đi xử lý, thẩm thừa hạo sắc mặt dịu đi một chút. Tưởng Tông Chiếu dò hỏi, "Điện chủ, hiện tại lục xoáy tiểu tử túi kia đã chạy?" chúng ta làm như thế nào giải quyết tốt hậu quả? thâm thưa hạo nhìn về phía kỳ tiêu nói kỳ tiêu lục xoáy giết không được cũng mời chào không đến ngươi miệng lợi hại việc này do ngươi đi giải quyết ách điện chủ ngươi bất thình lình ca ngợi thật là làm cho ta thụ sủng được kinh kỳ tiêu có chút im lặng miệng lợi hại cho nên đi giải quyết tốt hậu quả cái này cũng có thể thâm thưa hạo nói nếu như không muốn đi giải quyết tốt hậu quả vậy liền đi giết lục xoáy hai chọn một chính ngươi nhìn xem xử lý đi dứt lời thâm thưa hạo hóa thành một đạo lưu quan rời đi không còn đợi tại cái này để hắn cảm thấy biệt khuất cùng tức giận phòng nghị sự hắc hắc Kỳ tiêu, chúc ngươi may mắn. Chúng ta cũng rút lui trước. Tưởng Tông chiếu đi đến Kì tiêu bên cạnh, cười trên nỗi đau của người khác vô vu Kì tiêu bả vai. Sau đó cùng Khương Tông nhân cùng rời đi. Đằng sau, Khương Thái, Khương Văn ấp cùng Thẩm Thừa Húc lần lượt rời đi. Toàn bộ phòng nghị sự chỉ để lại Kì tiêu cùng Kì Hướng. Kì Hướng hung hăng trợn mắt nhìn Kì tiêu một chút, chắc cứ để cho ngươi nói nhiều. Hiện tại tốt đi, cục diện rồi dám ném cho ngươi. Kì tiêu bất đắc dĩ giang tay ra, Tam ca, đây không phải ngươi gọi ta nói sao? Làm sao hiện tại ta nói, chọc tới một đám con sự tình, ngươi không giúp ta coi như dòng, còn bẩn thỉu bên trên ta. Ngươi ý đến? Ta để cho ngươi nói, chỉ là để cho người ta tượng trưng nói một chút, không có để cho ngươi nói không ngừng. Ngươi cũng không phải không biết hiện tại chúng ta bộ tộc này ở Thiên Thần Điện tình cảnh kỳ hưu đạo. Nghe vậy, Kỷ Tiêu đấy mắt hiện lên một tia yêu thương. Đúng vậy à, Kỷ gia hiện tại tình cảnh đáng lo, bọn hắn làm mỗi một sự kiện đều muốn chú ý cẩn thận, không thể có nửa điểm qua loa. Nếu không có Kỷ gia ở Thiên Thần Điện thất thế, Thẩm Thừa Hạo cũng không có khả năng cầm một cái không phải lý do lý do để hắn xóa phân. Theo đạo lý, việc này do Khương gia gây nên, lẽ ra phải do Khương gia ra mặt giải quyết mới đối, mà không phải hắn Kỷ Tiêu. Qua nửa ngày, Kỷ Tiêu giấu tâm tình của mình, cười hì hì ôm Kỷ Hướng đi ra phía ngoài nói ra, "Tam ca, ngươi đừng lo lắng, kỳ thật chuyện này rất dễ giải quyết." "Thật?" Kỷ Hướng mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói. "Đương nhiên, ta còn có thể gạt ngươi sao?" nói Kỷ Tiêu đem miệng tiến đến Kỷ Hướng bên tai, đem biện pháp của mình nói cho Kỷ Hướng. "Lão tứ, ngươi nếu đã sớm có giải quyết chi pháp, vì cái gì còn cố ý cả một màn như thế?" Kỷ Hướng khó hiểu nói. "Tam ca, ta vốn muốn mượn điện chủ tay của bọn hắn đem lục soát vứt tiền đến, làm sao tiểu tử thúi kia quá thông minh, căn bản cũng không thượng sáo. Ngươi cứ như vậy xem trong hắn." Kỷ Hướng hơi kinh ngạc trong lúc nói cười, hai người đi tới trong viện, nghe được kỷ hướng phát ra, vừa hỏi như thế, kỷ tiêu buông tay nghiêm túc nói, tam ca, hắn tuyệt đối là một cái bị đánh giá thấp yêu nghiệt, ta nguyện xưng là trí tôn, trí tôn hai chữ là phía sau nói ra được. đợi đến kỷ hướng kinh hãi muốn tiếp tục truy vấn lúc, kỷ tiêu đã thi triển kỷ gia gia truyền thân pháp võ kỹ rời đi. một lát sau, kỷ tiêu linh lực hóa dược xuất hiện ở hoang thành trên không, âm thanh vang dội vang vọng cả tòa hoang thành. trải qua thẩm tra, phía đông đại lục sự tình nguyên nhân gây ra là ngũ đại thế lực muốn hủy diệt đại yến quốc, chia cắt đại yến quốc cương thổ, không ngờ bị đại yến quốc trọng thương, dẫn đến thế lực suy bại. Việc này hoàn toàn là phía Đông Đại Lục đỉnh Tiêm Lục Đại Thế Lực ở giữa tranh đấu, cùng Lục Sở cá nhân không có quan hệ, đặc biệt cho thả lại. Hoa. Kỷ Kiêu lời này vừa nói ra, toàn thành xôn xao. Tin tức này đơn giản không nên quá bạo tạc, Lục Thần tiến vào một chuyến Thiên Thần Điện, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Giờ khắc này, đám người không biết nên nói Lục Thần bối cảnh cứng rắn, hay là việc này thật sự cùng Lục Thần không có bao nhiêu quan hệ. Bất quá, mặc kệ phía Đông Đại Lục ngũ đại thế lực suy bại ra sao nguyên nhân, Thiên Thần Điện trùng uy là cho thế nhân một hợp lý giải thích. Khi Tiên Võ Đại Lục thế lực khác đang nghị luận việc này lúc, vạn bảo lâu Linh Bảo Cát cùng ảnh lâu người tức bệ phổi, bọn hắn còn muốn Thiên Thần Điện giết Lục Thần, không nghĩ tới tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, nhẹ nhàng như vậy liền để Thiên Thần Điện hồ lộng qua. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu như không phải tại kinh kỳ giới nhìn tận mắt Lục Thần cầm vượng huyết kiếm trắng trận đổ sắt ngũ đại thế lực cường giả, ai có thể tin tưởng chiếm cư phía đông đại lục một hai ngàn năm ngũ đại thế lực thật sự thua ở một cái nho nhỏ võ vương trong tay? Nói cho cùng, Thiên Thần Điện lần này có thể hồ lộng qua, nguyên nhân căn bản nhất chính là Lục Thần cảnh giới võ đạo quá thấp, mà trong tất cả mọi người, tức giận nhất thuộc về Triệu Long Thành, hắn tính kế lâu như vậy không chỉ có không thể giết chết lục thần cùng trọng thương thiên thần điện, còn chọc một thân tao. Hiện tại hắn bỏ ra đồng tiền lớn, hoàng vạn bảo lâu quý cũ, còn có cực lớn khả năng bị thiên thần điện tra được trả thủ. Sau ngày hôm nay, chờ đợi không phải là hắn tử vong chính là Lâm tông trách trách phạt. Bành. Trong phòng, tức giận Triệu Long Thành một trường vô hướng bàn, thoáng chốc, một tấm hoàn chỉnh bàn hóa thành một miệng. Đông đông đông. Cũng liền lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Là ai? Triệu Long Thành sắc mặt biến hóa, bên mặt nhìn về phía cửa phòng phương hướng quát khẽ. Triệu huynh, là ta, Tân Cát, ngoài cửa truyền đến Tân Cát thanh âm. Nghe vậy, Triệu Long Thành vội vàng mở cửa phòng, đem Tân Cắc đón vào. Nhìn xem hóa thành bột mịn bạn, Tân Cắc vỗ Triệu Long Thành bả vai an ủi, "Triệu huynh, còn nhiều thời gian, không đội." Triệu Long Thành bất an nhìn về phía Tân Cắc nói, "Lão đệ, nếu như ta có cái không hay xảy ra, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ chiếu cố một chút tháng nhỏ." Cho dù Triệu Vinh không nói, ta cũng sẽ làm như thế." Tân Cắc nghiêm mặt nói. "Đa tạ." Triệu Long Thành chắp tay nói tạ ơn, sau đó đem hắn đi qua những năm này tích lũy tài phú, công pháp và võ kỹ đều đưa cho Tân Cắc. Nhìn thấy luôn luôn tự tin cao ngạo Triệu Long Thành làm ra quỹ thác bình thường hành vi, Tân cấp hoàn toàn không còn gì để nói, trong lòng rất là khó chịu. Triệu Long Thành đi đến một bước này, muốn trách thì trách hắn quá nóng lòng báo thủ, mà lại giết con địch nhân quá mức cường đại. Giờ khắc này, hắn chỉ hy vọng Thiên Thần Điện chỉ là kiêng kỵ lục thần bối cảnh, không có phát hiện chuyện này là Triệu Long Thành âm thầm bảy kế. Triệu Long Thành là thần tướng, đi qua những năm này đối với Vạn Bảo lâu cũng coi là lập xuống công lao hiển hách, là công thần. Chỉ cần Triệu Long Thành không chết ở Thiên Thần Điện trong tay, Lâm Tông Trạch hơn phân nửa mở một con mắt, nhắm một con mắt, sẽ không thay quá tại khó xử Triệu Long Thành. Đang sau, tân cấp dùng một cái đơn độc nhận chữ vật đem Triệu Long Thành đồ vật đưa vào. Phóng đôi chính mình trong nhận chứa đồ. Thấy cảnh này, Triệu Long Thành cảm động không thôi, trùng điệp ôm một hồi Tân Các. Tân Các tiếp tục ca đuổi một phen Triệu Long Thành, sau đó tại Triệu Long Thành thúc giục bên dưới rời đi Triệu Long Thành dàn phòng. Chương 617, cười trên nỗi đau của người khác chân bảo các Tam Mỹ, chương 617, cười trên nỗi đau của người khác chân bảo các Tam Mỹ. Khi Quỷ Kiêu tuyên bố điều tra kết quả lúc, Lục Thần thành thơi thành thơi về tới chân bảo các. Nhìn thấy Lục Thần an toàn trở về, tại chân bảo các một ngày bằng một năm chân bảo các tứ Mỹ cùng Đỗ Sư Lăng đều thở dài một hơi. Cũng may là sợ bóng sợ gió một trận. Đỗ Sư Lăng nhịn mà sợ đạo. Hết thấy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, không có gì tốt sợ sệt. Lục Thần cười nói, sau đó phòng nghỉ ở giữa đi đến. Năm người theo sau, đi vào gian phòng liền đóng cửa. Phong Tuyết tò mò hỏi, Thiên Thần Điện danh sưng tiến vào không chết đều muốn bị bái tặng bị địa phương, ngươi đến cùng làm cái gì? Thế mà để bọn hắn không chỉ có thả ngươi trở về, còn giúp ngươi đã tội. Ta cái gì cũng không làm, toàn bộ nhờ sư môn phù hộ." Lục Thần ngồi xuống, mang theo tự giễu nói ra, "Tốt à, ta còn tưởng rằng chỉ chúng ta kiên kỵ võ đế nhất mạch, không nghĩ tới Thiên Thần Điện loại này đại lục chúa tể thế lực cũng sợ." Nói cho cùng, hay là tốt số. Có như thế một cái mỹ nữ sư tôn, sư tôn sư tôn lại là một cái không chọc nổi tồn tại. Đúng vậy a, ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu. Nói, Hàn Dịch Khả nhìn về hướng Đỗ Sư Lăng. Mặc kệ chân bảo các cao tầng nghĩ như thế nào, nàng là thật tâm muốn bái nhập Đỗ Sư Lăng muôn hạng, tu luyện tiêu giao võ đế nhất mạch Đan đạo. Mà bốn người cảm khái thời điểm, Đỗ Sư Lăng cũng rất im lặng. Nhà khác lao tổ đều là che lớp đồ tôn, lục thần ngược lại tốt, trái ngược, dựa vào đồ tôn uy danh hoành hành không sợ. Nhìn chung toàn bộ thần giới, Lục Thần tuyệt đối là sẽ ra hổ thành công nhất một vị. Lúc xoái, hiện tại nguy cơ đã giải trừ kế tiếp là không phải nên thu thập náo ra chuyện này người khi hiểu được lục thần thoát thân nguyên nhân sau làm chân bảo các cố vẫn bình thường tồn tại tống nhan khanh lại để mắt tới vạn bảo lâu lục thần treo tức mà hỏi các ngươi chân bảo các muốn ta xử trí như thế nào bọn hắn tống nhan khanh sao mà thông minh đương nhiên sẽ không ngốc đến đem nàng cùng chân bảo các ý nghĩ nói ra đối mặt lục thần hỏi thăm tống nhan khanh mỉm cười nói các chủ nói chỉ cần ngươi có cần chân bảo các nhất định toàn lực cùng hộ ngươi lục thần cười lạnh nói các ngươi không có việc gì đừng muốn có ý đồ với ta cho ta mượn tay diệt trừ bọn hắn coi chừng ta đem các ngươi cùng một chỗ trốn sống chúng ta không dám Lục Thần lời này vừa nói ra, Tống Nhan Khanh ba người sắc mặt biến hóa, Nguyên Bản lấp lóe ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh tịnh. Thấy thế, Lục Thần biết cảnh cáo đến không sai biệt lắm, biểu lộ hòa hoan không ít, nói việc này không cần chúng ta động thủ, Thiên Thần Điện sẽ xử lý tốt. Là, việc này bọn hắn không chỉ có tính kế người, còn tính toán Thiên Thần Điện, Thiên Thần Điện khẳng định không tha cho bọn hắn phong Tuyết trầm tư nói. Hàn Dịch Khả ở một bên nghe được mơ hồ, nghi ngờ nói, Tuyết tỷ tỷ, các ngươi biết là ai tính kế Lục Soái? Tiểu Dịch có thể, ngươi hay là trở về đi, ngươi cái dạng này thực sự không thích hợp đi tham gia Bạch giới lịch luyện. Tô Mạc Vân nủ liên hàn dịch khả cái này đơn thuần cùng chưa thế sự trạng thái mang lại nhiều thủ đoạn bảo mệnh đều không dùng vừa quay đầu lại đoán chừng liền bị lừa giờ khắc này nàng thật lo lắng hàn dịch khả lại nhận tổn thương dù sao mới vừa đi vào thời điểm mọi người là tách ra mặt tỷ tỷ ngươi nói liền tốt thôi ngươi không nói ta làm sao biết hàn dịch khả khuôn mặt nhỏ đỏ lên lung tung ôm tô mặt cánh tay đạo Tống nhan khanh nói chuyện này rất dễ đoán biết lục xoáy tại phía đông đại lục làm qua cái gì chỉ có vạn bảo lâu linh bảo các cùng ảnh lâu mà tại tam đại thế lực này bên trong linh bảo các cùng lục xoáy không có gì mâu thuẫn không đáng cẩm chuyện này đối với giao lục xoáy Dạng này một bản coi như, ý đồ tá thiên thần điện chi thủ diệt trừ lục xoáy thế lực hẳn là Vạn Bảo lâu cùng Ảnh lâu ở trong một cái. Nghe được nơi đây, Hàn Dịch Khả nháy mắt to hỏi, "Nhan Tỷ Tỷ, cái kia Thiên Thần Điện lại thế nào biết là ai bày kế chuyện này?" Cái này cũng đơn giản. Phong Tuyết tiếp lấy phân tích nói, "Tuy nói Ảnh lâu cùng Vạn Bảo lâu đều có giết lục xoáy động cơ, nhưng việc này còn liên lụy đến Thiên Thần Điện. Nhìn chung đi qua trăm năm, chỉ có bảy năm trước phát sinh sự kiện kia có thể làm cho đối phương buộc lên bị Thiên Thần Điện trả thù phong hiểm vẫn như cũ muốn đi làm." Hàn Dịch Khả hiếu kỳ nói, "Tuyết Tỷ Tỷ, 7 năm trước chuyện gì xảy ra?" Bảy năm trước thiên thần điện khương thượng cùng vạn bảo lâu triệu đái là tranh đoạt lòng lưỡng đấu thể ra tay đánh nhau, kết quả triệu đái chết tại khương thượng trong tay. Wow, tuyết tỷ tỷ, các ngươi thật thông minh. Hàn dịch khả một mặt sùng bài nói, như thế nghe xuống tới, nàng cuối cùng là nghe rõ. Không phải chúng ta thông minh, là ngươi cái gì cũng không biết. Tô mặt giáo dục nói để cho ngươi không có việc gì đừng tổng nhớ lưỡi đan, hiểu rõ hơn thiên võ đại lục chuyện phát sinh cùng đi xem một chút quỷ tông, ngươi liền không nghe. Hiện tại tốt đi, chúng ta nói cái gì ngươi cũng nghe không hiểu, nhìn qua như cái nhược trí một dạng. Mặt tỷ tỷ, ta không có không nghe, thật sự là những vật kia ta không có hứng thú hơn nữa nhìn không vào đi, Hàn dịch Khả hủy khuất túi đầu, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, tốt, những cái kia đốt đầu vóc sự tình cũng không phải việc đại sự gì, tiểu dịch nhưng không biết coi như xong, nhìn thấy Hàn dịch Khả cảm xúc xa xót, hai mắt đấm lệ gâu gâu, Phong Tuyết tiến lên ôm lấy Hàn dịch Khả, mỉm cười an ủi, tô mặt bất đắc dĩ lắc đầu, không nhìn tới hai người, Tống Nhan khanh thấy thế vội vàng trở lại trước đó để tài nói, có thiên thần điện xuất thủ, Vạn Bảo lâu sợ là muốn gây đi một cái thần tướng, thần tướng là Vạn Bảo lâu từ toàn bộ đại lục trí tôn điện tầng tầng chọn lựa, cuối cùng lấy ra lớn nhất võ đạo thiên phú mười người. Bồi dưỡng bọn hắn dùng Vạn Bảo lâu vô số tài nguyên, nếu là gây một vị, mặc dù Vạn Bảo lâu ra đại nghiệp đại, sợ cũng sẽ rất đi đau. Tô Mạt cười lạnh không thôi, làm đối thủ cạnh tranh thế lực tiên kiêu, nàng hận không thể Vạn Bảo lâu chết nhiều mấy cái thần tướng. Phong Tuyết cười nói, đâu chỉ thì đau, tức giận đến lòng giết người đều sẽ có. Bọn hắn ngược lại là muốn giết người, làm sao đối thủ là Thiên Thần Điện, mọi người phía sau đều có bối cảnh, cho dù lại thế nào phẫn nộ, bọn hắn cũng không dám công khai đối phó Thiên Thần Điện. Trống Nhan Khanh cũng nói, Lục Thần nghe ba người cười trên nỗi đau của người khác nói chuyện không có đáp lời. Lam Vạn Bảo lâu đã từng cấp bậc cao nhất khách khanh cầm thú hào huynh đệ, hắn cũng không muốn đối phó vạn bảo lâu. vạn bảo lâu có hôm nay, muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ chính mình không có mắt, đem chủ ý đánh tới trên người hắn đến. lần này gây vạn bảo lâu hai cái thần tướng, coi như là cho vạn bảo lâu một bài học, tránh khỏi bọn hắn tổng có ý đồ với hắn. đỗ sư lăng biết lục thần thân phận chân thật, rất nhanh đoán được lục thần ý nghĩ, yên lặng đi tới lục thần bên cạnh. ngươi sau đó có tính toán gì? đỗ sư lăng hỏi, không muốn tống nhan khanh ba người lại thảo luận cái đề tài này. lục thần nói ngày mai sẽ là thiên võ bí cảnh mở ra thời gian, ta còn có thể có tính toán gì, chờ lấy đi vào chơi một chút thôi. Vậy chính ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng lại đi nhìn xem dự điện, rất lâu đều không có nhìn dự điện. Đỗ Sư Lăng đạo, đã là dạng này, vậy chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy hai vị. Nghe chút lời này, Tống Nhan Khanh ba người liền biết Đỗ Sư Lăng không muốn các nàng tiếp tục tại cái này lợi, Tống Nhan Khanh chủ động đưa ra rời đi. Tốt. Đỗ Sư Lăng nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đằng sau, Tống Nhan Khanh ba người mang theo một mặt mộng bức Hàn Dịch khả rời đi lục thần cùng Đỗ Sư Lăng ở lại phòng xếp. Ngươi không cần thiết như vậy che chở ta, ta không sao bốn người sau khi đi, Lục Thần cười khổ đối với Đỗ Sư Lăng đạo. Đỗ Sư Lăng đi đến Lục Thần sau lưng, tú thủ nhẹ nhàng là Lục Thần nắm ruột bà vai, ngụy biện nói, "Chớ tự mình đa tình, ta mới không có che chở ngươi, ta là không quen nhìn các nàng gửi trên nỗi đau của người khác dáng vẻ." "Ngươi nói là cái gì chính là cái gì đi?" Lục Thần cũng không cùng Đỗ Sư Lăng tranh luận, mỉm cười nhắm mắt lại. Chương 618, Di Thất Cổ Sử Thiên Võ Đại Lục, chương 618, Di Thất Cổ Sử Thiên Võ Đại Lục. Sau đó, Lục Thần hài lòng hưởng thụ lấy Đỗ Sư Lăng xoa bóp. Như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ, Đỗ Sư Lăng một bên là Lục Thần sỏa bóp, một bên hỏi dò, "Lục Thần, nếu không ta ngày mai cũng đi Thiên Võ bí cảnh lịch luyện đi." Ngươi có thể chứ? Đỗ Tư Lăng lời này vừa nói ra, Lục Thần đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng Đỗ Tư Lăng. Đỗ Tư Lăng nhíu môi nói, 35 tuổi trở xuống người đều có thể đi vào Thiên Võ bí cảnh, ta năm nay mới 32 tuổi, có cái gì không, có khả năng tham gia. Không phải còn muốn báo danh sao? Ngươi cái này đột nhiên nói ra, Thiên Thần Điện có thể để ngươi đi vào. Lục Thần lại nói, là, bách giới lịch luyện là do Thiên Võ đại lục chúa tể thế lực Thiên Thần Điện phụ trách tổ chức. Ở Thiên Võ bí cảnh mở ra nửa năm trước đó, Thiên Thần Điện sẽ căn cứ thế lực khác biệt thực lực tổng hợp cấp cho khác biệt số lượng thư mời. Thu đến thư mời sau Thiên Võ Đại Lục các đại thế lực có thể mang tính lựa chọn sử dụng thư mời. Bất quá, thư mời một khi sử dụng, Sở Thục thế lực liền cần hướng lên trời Thần Điện giao nạp phí báo danh, mua cái danh nghịch giao nạp 100 triệu linh tinh. Ngoài ra, có chút thế lực suy nghĩ nhiều phái một chút thiên kiêu tham nham ra, bọn hắn có thể mua danh nghịch, một cái danh nghịch 500 triệu linh tinh. Bởi vì phí báo danh mức lớn, mỗi lần cử hành bách giới lịch luyện, làm phe tổ chức Thiên Thần Điện đều kiếm được đầy buồn đầy bát. Đối mặt Lục Thần hỏi thăm, Đỗ Sư Lăng có chút tiểu đắc ý nói, đại yến quốc hết thảy thu đến 10 cái thư mời, lúc trước giúp ngươi lúc ghi tên, ta cũng báo nói xong, nàng từ trong nhẫn chứa vật xuất ra hai tấm dùng đặc thù chất liệu chế tác thư mời. cái này hai tấm thư mời ngoại hình giống một trang giấy, hiện lên trạng thái trong suốt, đỉnh chót viết bách giới lịch luyện thư mời, dưới góc phải thì là đại yến quốc, những vị trí khác đều là trống không. lục thân đối với loại thư mời này cũng không lạ lắm, ở kiếp trước đã thấy qua rất nhiều lần, ngay cả làm sao chế ra đều biết. tiếp nhận thư mời sau, hắn hướng phía thư mời đưa vào linh lực, lập tức thư mời minh bạch bộ phận hiện ra văn tự. phía trên ghi chép tham gia người lịch luyện tính danh, giới tính, tuổi tác cùng sở thuộc thế lực, cũng đóng có đại yến quốc quốc tỷ con giấu. Xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị triệt hồi linh lực." Lục Thần nhíu môi nói. Đỗ Sư Lăng không có phủ nhận, cười hỏi: "Thế nào, để cho ta đi thôi, ta cũng muốn đi xem một chút. Ta bây giờ còn có thể cưỡi được sao?" Lục Thần hỏi ngược lại. "Không có khả năng." Đỗ Sư Lăng quả quyết cự tuyệt, cũng từ Lục Thần cầm trong tay qua thư mời, đem thư mời thu vào, liền sợ Lục Thần không cho nàng. Lục Thần tùy ý nói: "Muốn đến thì đến đi, dù sao ngươi cũng không có việc gì." "Tôi a." Đỗ Sư Lăng vui vẻ đến như cái hài tử, trực tiếp nhảy dựng lên, có trời mới biết nàng vì muốn đi bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Lục Thần ghét bỏ nhìn Đỗ Sư Lăng một chút sau đó nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ lấy đồ tôn xóa bớt ngày thứ hai sáng sớm phương xa thiên tế vừa mới nổi lên một tia sáng cả tòa hoang thành liền náo nhiệt so với trước đó bất luận cái gì một ngày đều náo nhiệt đệ tử thiên võ đại lục các địa phương thế lực cường đại thật sớm liền dậy mang theo nhà mình thiên kiêu ăn cái gì Đang sau bọn hắn mang theo lòng tràn đầy chờ mong đi ra khách sạn thành quần kết đội tiến về bách giới lịch luyện chỗ tập hợp chân bảo cát lục thần mấy người cũng đang ăn đồ vật ăn một lần xong bữa sáng tứ mỹ bên trong tống nhan khanh liền đem một cái cuộn trục đem ra mỉm cười giao cho lục thần đây là cái gì Lục Thần Nghi hoặc nhìn quyển trục hỏi: "Chân bảo các lần này tất cả tham gia lịch luyện thiên kiêu danh sách cùng chân dung, sớm đưa cho ngươi, miễn cho ngươi đến lúc đó giết đi rồi, đem bọn hắn cũng đã giết." Thống Nhan khẽ cười khổ nói: "Chúng ta cùng đi, các ngươi đến lúc đó nhắc nhở ta chính là, làm gì vẽ vời trò thêm chuyện ra." Lục Thần Nghi ngờ nói. Đỗ Sư Lăng cười lạnh nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi những thiên kiêu này mới vừa đi vào thời điểm không hội tụ cùng một chỗ. Xem ra lại như các đại tông môn chiêu thu đệ tử như thế tùy ý đưa lên." Đỗ Sư Lăng tiểu nói này, Lục Sắc Lập khất nhớ tới bảy đại tông môn chiêu thu đệ tử cùng ở kiếp trước tham gia lịch luyện lúc tình hình. Không sai, Tống Nhan khanh giải thích nói, Thiên Võ Bí Cảnh cương vực trình viên hình, diện tích có thể so với 10 cái giới, 10 phần bao la. Dựa theo di vãng quy củ, ở Thiên Võ Bí Cảnh mở ra sau, tất cả thiên kiêu sẽ bị ngẫu nhiên đưa đến Thiên Võ Bí Cảnh khu vực biên giới. Lục Thần to mò hỏi, các ngươi có biết trước kia cái này Thiên Võ Bí Cảnh là dùng tới làm cái gì, cũng không chỉ là Thiên Võ Đại Lục các giới thiên kiêu đấu võ chi địa đi. Đề cập Thiên Võ Bí Cảnh công dụng, chân bảo các tứ mỹ đều là lắc đầu. Lục Thần cao mày nói, các ngươi đều lắc đầu là có ý gì? Tống Nhan khanh nói chúng ta nhìn trời võ bí cảnh cũng biết chi rất ít, không có khả năng đi làm thần võ giới tam đại thương lâu một trong, chân bảo các điện tàng đông đảo, làm sao có thể không biết thiên võ bí cảnh công dụng. Lục Thần cũng không tin tưởng Tống Nhan Khanh lời nói. Ở kiếp trước hắn mặc dù cùng chân bảo các tiếp xúc không nhiều, nhưng cùng vạn bảo lâu tiếp xúc nhiều, tất nhiên là rõ ràng tam đại thương lâu năng lượng. Tam đại thương lâu có chuyên môn phụ trách thu thập tin tức cơ cấu, bọn hắn sẽ căn cứ thời gian cùng khu vực đem thu thập được tin tức biên tập thành sắc phong tàng. Đừng nói thiên võ bí cảnh loại này đại lục cấp bậc lịch luyện chi địa, chính là đại thế lực hưng suy thay đổi đều có chỗ ghi chép. Tống Nhan Khanh nói không biết, Lục Thần chỉ coi là Tống Nhan Khanh không muốn nói. Tô Mạt nói, Lục Soái Không phải nhan tạ không nói cho ngươi, là chúng ta chân bảo các thật không biết thiên võ bí cảnh công dụng. Không chỉ là thiên võ bí cảnh, thiên võ đại lục chúng ta cũng biết chi không nhiều. Tô Mạt dứt lời, Tống Nhan khanh lại bổ sung. Vì sao lại sẽ thành dạng này, gặp hai người không giống như đang nói láo, Lục Thần kinh ngạc hỏi. Tống Nhan khanh thở dài một hơi, nói cũng không biết ra sao nguyên nhân, chân bảo các ghi chép thiên võ đại lục 40, năm trước kia sự kiện hồ sơ toàn bộ thất lạc. Không phải là các ngươi chân bảo các 40,0000 trước phát sinh biến cố lớn, đem tất cả hồ sơ đều làm mất rồi đi? Lục Thần hỏi. Làm sao có thể Không chỉ có là Ta chân bảo cát, Linh bảo cát, Thiên thần điện cùng Thiên Võ Đại Lục rất nhiều thế lực đỉnh tiêm đều không có lưu lại bất luận cái gì liên quan tới Thiên Võ Đại Lục 4 vạn năm trước ghi chép. Phong Tuyết phủ nhận Lục Thần suy đoán, xem ra là có người cố ý hành động, xóa đi Thiên Võ Đại Lục 4 vạn năm trước tương quan ghi chép. Nghe được Phong Tuyết lời nói, Lục Thần trong con người thâm thúy hiện lên vẻ khác lạ, đối với cái này Thiên Võ Đại Lục nổi hứng tò mò. Một cái đại lục một đoạn thời gian cổ sử toàn bộ biến mất, toàn bộ đại lục không có chút nào ghi chép, đây là một kiện phi thường khắc thường sự tình. Trước kia Lục Thần vẫn cảm thấy Thiên Võ Đại Lục là một con chim không gảy phân một cái tiểu đại lục hiện tại xem ra thiên võ đại lục cũng không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy nếu như thiên võ đại lục thật chỉ là một cái bình thường tiểu đại lục bốn vạn năm trước người cũng không cần phải xóa đi thiên võ đại lục cổ sự lục thân suy đoán bốn vạn năm trước thiên võ đại lục nhất định phát sinh đại sự dẫn đến ngay lúc đó kẻ thống trị không hy vọng hậu nhân biết chuyện này từ đó xóa đi thiên võ đại lục cổ sự chương 619, bách giới lịch luyện bắt đầu chương sáu bách giới lịch luyện bắt đầu chúng ta cũng cho là như vậy thiên võ đại lục nhìn như chỉ là một cái nhị đẳng sơ cấp đại lục nhưng rất nhiều nơi đều lộ ra không giống bình thường Tống Nhan Khanh có chút tán đồng lục thần thuyết pháp, tại phát hiện Thiên Võ Đại Lục cổ sử di thất sau nàng cùng Lục Thần có giống nhau suy đoán. A, Lục Thần hơi kinh ngạc nhìn về phía Tống Nhan Khanh, nói ngươi còn cảm thấy Thiên Võ Đại Lục bất đồng nơi nào bình thường? Biến mất cổ sử liền không nói, hoang vực xuất hiện đến liền rất không tầm thường. Tống Nhan Khanh cao mày nói, hoang vực ở Thiên Võ giới bắc bộ, chỗ Thiên Võ Đại Lục trung tâm, địa phương khác hình dạng mặt đất đều là linh sơn đại xuyên, linh khí tràn đầy, chỉ có nó là một cái hoang mạc. Nếu như đặt ở toàn bộ Thiên Võ Đại Lục trên bản vẽ nhìn, hoang vực tựa như là một cái xóa đi điểm trung tâm của dạng. Trong mắt của ta Thiên võ giới loại này thích hợp nhất võ giả tu hành đại giới liền không nên xuất hiện hoang vực loại địa phương này. Không sai, có chút lý giải. Lục Thần cười nói, có lẽ tìm tới Di Thất cổ sử liền biết thiên võ bí cảnh công dụng cùng hoang vực tại sao phải biến thành dạng này phong tuyết đạo. Thử ra, ngươi biết hoang vực tại sao phải biến thành như vậy phải không? Lục Thần khẽ gật đầu, sau đó vụng trộm trao đổi hỗn độn châu thế giới thử ra, muốn hỏi một chút lao quái vật này. Không biết. Thử ra nhẹ nhàng đưa cho Lục Thần ba chữ. Cái kia thiên võ đại lục trước kia là cái dạng gì cuối cùng cũng biết đi. Ta biết cái dám, hơn 4 vạn năm trước ta cũng còn không biết tại cái nào góc núi bên trong trôn lấy đâu, cái kia thời đại hoang cổ thiên võ đại lục là cái dạng gì, lục thần có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn, thử gia không nhịn được nói, một con chim không gậy phân tiểu đại lục mà thôi, ta làm sao biết thời đại hoang cổ nó là cái dạng gì? tốt ta, hỏi một cái tịch mịch liên tiếp tam vấn, một cái dám đều không có hỏi ra, lục thần bất đắc dĩ từ bỏ, thử gia nhất miệng tiếp tục gặm linh tinh, phát giác được lục thần triệt hồi ý niệm, thử gia ôm linh tinh ngừng lại, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang, ngoại giới, tại thử gia nơi đó hỏi một cái tịch mịch, lục thần không suy nghĩ thêm nữa thiên võ đại lục sự tình. Đối với bốn người nói tôi, không nghĩ, chúng ta hay là đi trước tham gia bách giới lịch luyện đi. Ân, đám người gật đầu, tiếp lấy cùng một chỗ đi ra ngoài. Nhưng mà, vừa đi ra khỏi khách sạn, sáu người liền phát hiện trên đường phố tất cả đều là võ giả, tất cả mọi người hình thành một dòng người hướng phía chỗ sâu đi đến. Thấy cảnh này, Lục Thần lúc này quyết định chờ chút, khiến người khác đi trước, bọn hắn ở phía sau chờ chút lại đi. Như vậy đã qua hơn nửa canh giờ, trên đường phố ít người rất nhiều, Thái Dương chậm rãi từ phương Đông thiên tế dâng lên. Đằng sau, Lục Thần tại Tống Nhan Khanh bốn người dẫn đầu xuống một đường sâm nhập, đi tới bách giới lịch luyện chỗ tập hợp. Chỗ tập hợp tại hoang thành chỗ sâu nhất, bình thường thời gian do trời thần điện trấn thủ, ngoại nhân không được đến gần, chỉ có bách giới lịch luyện thời điểm mới có thể đối với thiên võ đại lục võ giả mở ra. Đến mục đích, lục thần phát hiện chỗ này vị chỗ tập hợp chính là một cái có 36 cây cây cột màu đen loại cực lớn quảng trường. Trung quanh quảng trường đứng vững vàng từng tòa các linh vật sinh sống hoặc làm việc, lúc này trên quảng trường cùng ngoài quảng trường đều đầy áp người, các linh vật sinh sống hoặc làm việc bên trên cũng không ít người. Liếc mắt qua, có thể nhìn thấy chỉ có đầu người. Và bách giới lịch luyện thật trắng quan, Hàn Dị khả trường lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy, nhịn không được hét dầm lên trong mắt lóe ra vẻ hửng phấn, tô mạt đe dọa, tiểu dịch có thể, nơi này tụ tập mấy trăm ngàn cường giả, ngươi nếu là còn không nắm tay của ta, coi chừng bị người bắt cóc. nha, ta không muốn bị bắt cóc. hàn dịch khả nghe vậy sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian ôm lấy tô mạt cánh tay, cũng một mặt cảnh giác đánh giá bốn phía. phong tuyết cùng tống nhan khanh thấy cảnh này muốn cười phá lên, hàn dịch khả cũng quá ngây thơ, dễ dàng như vậy liền bị hù đến. chân bảo cấp tuy nói là thương lâu, nhưng cũng không phải dễ chơi, trừ thiên thần địa, bọn hắn cái gì thế lực còn không sợ. địa phương khác còn chưa tính, nếu ai dám ở chỗ này ý đồ bắt cóc hàn dịch khả chết cũng không biết chết như thế nào. mau nhìn, chân bảo các tứ mỹ cùng lục xoay tới, xoát xoát xoát. có người phát hiện đứng tại ngoài quảng trường lục thần sáu người kinh hô lên, ngay sau đó đại lượng võ giả hướng phía sáu người nhìn lại. mặc dù tứ mỹ đều tới, nhưng ta đoán chừng chỉ có hai người tham gia, cố vấn tống nhan khanh cùng đan bảo hàn dịch khả sẽ không tham gia, chỉ là tới đây thăm một chút. ta cũng cho rằng như vậy, ta cũng là nghĩ như vậy, hai người bọn họ nếu là gây một cái, chân bảo các đoán chừng phải đau lòng đến thổ huyết. đúng vậy a, đúng vậy a. Thiên Võ rồi biết rõ chân bảo các tứ mỹ võ giả lớn tiếng nghị luận lên, nói chính mình đối với lần này tứ mỹ tới đây các nhìn. Mọi người đều biết, tứ mỹ bên trong chân chính có chiến lực chỉ có 2 người, theo thứ tự là thiên Kiêu bảng thứ 13 giả nữ Tô Mạt cùng thứ 17, có được hỏa Linh thể lựa nữ Phong Tuyết. Cố vấn Tống Nhan Khanh cùng Đan Bảo Hàn Dịch khả mặc dù cũng leo lên thiên Kiêu bảng, xếp hạng 77 cùng 65, nhưng đều không có chiến lực gì, các nàng hiện ra càng nhiều hay là công năng phụ trợ. Nếu như hai người bọn họ đi tham gia bách giới lịch luyện, tùy tiện tới một cái chiến đấu hình tiên kiêu đều có thể đem hai người chém giết. Cho nên, mọi người ở đây không ai cho là Tống Nhan Khanh cùng Hàn Dịch Khả sẽ đi tham gia lần này Bách giới lịch luyện. Các đại các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên, nhìn thấy Lục Thần sáu người đến đây, không ít người quăng tới ánh mắt tấm lánh, sát tâm nổi lên. Nếu như Tống Nhan Khanh cùng Hàn Dịch Khả thật tham gia Bách giới lịch luyện, cho dù tiêu ít tiền, bọn hắn cũng phải tìm người giết hai người. Hai người mặc dù không phải chiến đấu hình võ giả, nhưng ở bọn hắn xem ra hai người đối với chân bảo các trợ giúp so Tô Mạc gió em dịu tuyết còn lớn hơn. Chiến đấu hình võ giả dễ tìm, Tống Nhan Khanh cùng Hàn Dịch Khả loại này có thể tăng lên tổng hợp lực lượng người lại là một người khó cầu. Bốn vị tiểu thư, lục thiếu hiệp, Đỗ đại sư, các ngươi xem như tới. Có thể là đã nhận ra một chút thế lực đối địch ánh mắt bất thiện, chân bảo các một tên lão giả cười hướng sáu người đi tới. Người này tóc trắng xơ, thân mang một bộ màu trắng trường bảo, thực lực rất mạnh, võ đạo đã là nhất trọng võ tôn cảnh. Chu gia gia, tới chậm không trách chúng ta. Là lục xoáy nói quá trật, muốn chờ nhất đẳng phong tuyết cười hì hì đem lục thần bán. Ân, lục thiếu hiệp nói rất có đạo lý. Chu đức cung một mặt chính khí đồng ý nói, dù sao thời gian còn sớm, không cần thiết trong đám người chen tới chen lui. Ách Chu gia gia. Ta kinh bị ngươi phong tuyết đối với Chu Đức Cung rất là im lặng, hắn mặt mũi này trở nên cũng quá nhanh. Trước một câu còn tại ghét bỏ bọn hắn sáu người tới muộn, vừa nghe đến là Lục Thần chú ý, lập tức liền lấy lòng lên. Chu Đức Cung cười cười xấu hổ, nói sang chuyện khác, nhiều người ở đây, tràng diện hỗn loạn, chúng ta hay là đi lên trước đi. Đi nơi nào? Lục Thần hỏi. Tống Nhan khen cười nói, chúng ta chân bảo các ở chỗ này mua ba tòa các nhân vật sinh sống hoặc làm việc, tại bách giới lịch luyện trong lúc đó quyền sử dụng. ta, kẻ có tiền chính là không giống với. Lục Thần đạo. Sau đó 6 người đi theo Chu Đức cũng cùng một chỗ hướng phía vị trí ở giữa chân bảo các các linh vật sinh sống hoặc làm việc, đi đến. Chương 620, coi chừng 7 người kia, chương 620, coi chừng 7 người kia. Khi 7 người leo lên các linh vật sinh sống hoặc làm việc, tầng cao nhất lúc phía trên đã ngồi 15 người. 15 người ở trong có 10 người thanh niên bộ dáng võ đạo tại cao giai võ tông cùng đê giai võ hoàng ở giữa, mạnh nhất một người võ đạo là nhị trọng võ hoàng cảnh. Còn lại 5 người đều là võ tôn, hai vị lão giả, ba người chính bảo trung niên, bên trong một cái trung niên hay là nữ tử. Lục Thần một chút nhìn ra cái này ba cái trung niên đều là thần tướng. Bởi vì bọn hắn trên người có bình thường võ tôn không có sát phạt chi khí. Bảy người vừa lên đến, nguyên bản ngồi 15 người đều đứng lên, mặt mỉm cười hướng Lục Thần bảy người đi tới. Hoan Ninh Lục thiếu hiệp cùng Đỗ đại sư đến đây, hai vị xin mời ngồi bên này, kiên nhận chờ đợi một chút tiên võ bí cảnh mở ra. Đi đến bảy người trước mặt, cầm đầu một cái tam trọng võ tôn cảnh thực lực nam tử trung niên khiêm tốn hướng Lục Thần cùng Đỗ sư lăng dẫn ngồi. Hắn gọi Trần Vũ Tiêu, là chân bảo các đương đại 12 thần tướng bên trong xếp hạng thứ 5 tồn tại, chiến lực mạnh phi thường. Đằng sau, Lục Thần cùng Đỗ sư lăng tại Trần Vũ Tiêu chỉ dẫn bên dưới tại ở giữa nhất, tầm mắt nhắm khoáng đặt vị trí ngồi xuống. Tại quá trình này, 10 cái thanh niên nam nữ có chút không hiểu nhìn xem lục thần, có chút thì là ánh mắt nu hòa nhìn xem tống nhan khanh bốn người. Chân thúc thúc, lần này tham gia bách giới lịch luyện thành viên giao song phí báo danh sao? Nhìn thấy hai người toạ hạ, tống nhan khanh dò hỏi. Trần vũ tiêu nói, tất cả mọi người đang chờ các ngươi cùng lục thiếu hiệp, còn không có giao nạp lần này bách giới lịch luyện phí báo danh. Hiện tại mọi người thư mời đều còn tại chu đáo trong tay. Nghe vậy, tống nhan khanh nhìn về phía lục thần nói lục xoái, đem ngươi thư mời cho ta đi, chúng ta cùng một chốc cầm lấy đi giao nạp phí báo danh. Ấy, cầm đi đi. Đỗ sư lang nghe vậy từ trong nhẫn chứa vật xuất ra hai tấm thư mời chuyển tay đưa cho Tống Nhan Khanh. Đỗ Đỗ đại sư, ngài cũng muốn tham gia lần này Bách giới lịch luyện." Tống Nhan Khanh nghi ngờ tiếp nhận hai tấm thư mời, khi phát hiện có một phần là Đỗ Sư Lăng lúc, nàng nhịn không được kinh hô lên. Trong chốc lát, chân bảo các những người khác cũng đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Đỗ Sư Lăng. Đỗ Sư Lăng một cái thiên võ đại lục thành danh đã lâu đan đạo cường giả muốn tham gia Bách giới lịch luyện, đây là bọn hắn không có nghĩ tới. Đỗ Sư Lăng không vui nói, "Nhà đầu, ta lại không lớn hơn ngươi mấy tuổi, làm sao lại không thể đi tham gia Bách giới lịch luyện." Hách có lỗi với, là Nhan Khanh mạo phạm." Tống Nhan Khanh lúng túng nói, những người khác thì là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy à, Đỗ Sư Lăng chỉ là đang đạo thiên phú quá mức yêu nghiệt, cho nên trong mắt thế nhân trở thành đại lục đứng đầu nhất tồn tại. Nếu như dứt bỏ nàng cái kia Thiên Võ Đại Lục đang đạo người thứ nhất cùng đàn tôn danh hiệu, Đỗ Sư Lăng kỳ thật cùng các nàng là cùng thế hệ. Bất quá, cái này cũng không thể trách nàng mạo phạm, thật sự là Đỗ Sư Lăng nổi danh quá sớm, ngay cả Thiên ừ. Tiêu bảng bên trên đều không có nàng xếp hạng. Tại Thiên Võ Đại Lục, tất cả mọi người sớm đã đem Đỗ Sư Lăng trở thành chuẩn bối, một cái các nàng cần ngưỡng vọng tồn tại. Đỗ Sư Lăng niết miệng, cầm lấy chén linh quả gặm, cũng không có muốn trách Cư Tống Nhan khinh ý tứ. Tống Nhan khinh thấy thế thở dài một hơi sau đó đem lục thần cùng đỗ sư lăng thư mời đưa cho chu đức cung, chu gia gia, hôm nay liền phiền phức ngài đại đại gia đi giao nạp một chút phí báo danh. tống nhan khanh mỉm cười nói, tống tiểu thư khách khí, không phiền phức. chu đức cung từ tống nhan khanh trong tay tiếp nhận thư mời, cười lắc đầu. bất quá, khi thấy ngốc manh hàn dịch khả lúc, hắn lại lo lắng nói ra, hàn tiểu thư, ngươi khẳng định muốn đi sao? bên trong thế nhưng là rất nguy hiểm. chu gia gia, ngài đừng chậm chạp, tranh thủ thời gian mau đi đi, bằng không đều muốn chậm trễ mọi người báo danh. hàn dịch khả nghe chút lời này liền không vui, phồng má liền lôi kéo chu đức cung rời đi. Chu Đức cũng năn nỉ nhìn về phía Trần Vũ Tiêu, hy vọng Trần Vũ Tiêu có thể lại khuyên đủ, để Hàn Dịch Khả đừng đi đụng náo nhiệt này. Bách giới lịch luyện nói cho cùng vẫn là thiên võ đại lục các đại thế lực giác đấu trường, không cẩn thận liền sẽ chết ở bên trong. Hàn Dịch Khả loại này không có thực lực, không tâm cơ nhà ấm đóa hoa thực sự không thích hợp đi tham gia loại này đại lục cấp bậc lịch luyện. Trần Vũ Tiêu bất đắc dĩ nói, "Chú lão, thôi, tổ phụ nàng đều không khuyên nổi, chúng ta thì càng đừng suy nghĩ, để nàng đi thôi." "Tốt a." Nghe vậy, Chu Đức cũng thở dài một hơi, cầm chân bảo tất cả người tham gia thư mời hạ các linh vật sinh sống hoặc làm việc. Các người cũng đừng đứng yên, tới cùng Lục thiếu hiệp lăn lộn cái khuôn mặt. Chu Đức cũng vừa đi, Trần Vũ Tiêu liền đối với 10 cái thanh niên nam nữ ngắc, để bọn hắn tới gặp một lần Lục thần. Mười người đều là Càn Long điện đỉnh cấp thiên Tiêu, Thiên Võ đại lục thiên Tiêu bảng bên trên tồn tại, mỗi người đều có ngạo khí. Khi thấy Lục thần một cái nho nhỏ võ vương thế mà để chân bảo các tứ mỹ vần quanh, không ít người trong lòng cũng không quá chịu phục. Bất quá, thần tướng hạ lệnh, bọn hắn chính là lại thế nào không phục, cũng chỉ có thể một cái tiếp một cái hướng Lục thần lấy lòng. Tại chân bảo các, thần tướng chính là điện chủ cùng các chủ phía dưới người thứ nhất bọn hắn không chỉ có thực lực đáng sợ, cũng đều là có thể quyết định vận mệnh bọn họ người. Bọn hắn ai cũng không thể treo vào thần tướng. Lục thân sống hai đời, liếc mắt liền nhìn ra chân bảo các càn long điện thiên kiêu không nhìn chúng hắn, nhưng cũng không có quá để ý. Hắn thấy chỉ cần đi vào thiên võ bí cảnh về sau bọn hắn không cho hắn gây sự, hắn đụng phải liền hơi giúp đỡ một thanh. Nhưng nếu như những người này đối với hắn động cái gì ý đồ xấu, hắn cũng sẽ không khách khí, gãy tay gãy chân đều là nhẹ nhất xử trí. Một bên khác, lục thân sáu người vừa xuất hiện, linh bảo các, vạn bảo lâu, ảnh lâu cùng thiên thần điện người liền chú ý tới bọn hắn. Nhìn thấy Trần Vũ Tiêu để Càn Long Điện thập đại thiên kiêu cùng Lục Thần giả mạo người quen, tứ đại thế lực sắc mặt của mọi người cũng không quá tốt. Chân Bảo các lần này thật sự là nhặt được bảo, có Lục Thần kẻ sắt thần này tại, bọn hắn còn muốn đối phó Chân Bảo các liền không có dễ dàng như vậy. Tại thế lực khắp nơi nhìn soi mói, Lục Thần dăm ba câu đối Càn Long Điện thập đại thiên kiêu, đằng sau nhìn về phía phía dưới. Nhìn xem mấy chục vạn cái đầu người, Lục Thần lén lén thả ra hồ lực, coi chừng tra xét tuổi trẻ thiên kiêu tình huống. Rất nhanh, thật đúng là để hắn thấy được một chút thú vị người. Hắn chỉ vào trong đám người một cái tứ trọng võ tông cảnh thực lực thanh niên áo đen hỏi, người kia tên gọi là gì? Tống Nhan Khanh hướng phía Lục Thần chỉ phương hướng nhìn lại, nhiều lần xác nhận, là một cái chân bảo cắt chưa bao giờ điều tra đến người. Tống Nhan Khanh lắc đầu nói, không biết, chưa bao giờ hiểu qua, không biết hắn là từ chỗ nào tới. Lục thiếu hiệp, là người này có chỗ đặc biệt gì sao? Trần Vũ tiêu tò mò hỏi. Người kia đâu? Lục Thần không có trả lời, quay đầu lại chỉ hướng trong đám người một cái tam trọng võ tông cảnh thực lực thiếu niên. Cũng không biết, thực lực quá thấp. Cái kia đâu? Cũng không biết. Bên kia cái kia dù sao cũng nên biết đi. Anh vẫn còn không biết rõ. Trong góc ngồi xổm cái kia đâu? Không biết. Vẫn còn không biết rõ. Tôi ta Hỏi tương đương không có hỏi, ta liền không nên hỏi ngươi, thật sự là hỏi gì cũng không biết. Liên tiếp hỏi bảy cái, kết quả Tống Nhan Khanh không nhận ra cái nào, để Lục Thần rất là im lặng, nhịn không được đầu đen ra uống. Phong Tuyết cười hỏi, "Lục Soái, trên người bọn họ đến cùng có gì đặc biệt, thế mà đưa tới chú ý của ngươi?" Lục Thần không có trả lời Phong Tuyết, mà là nhìn về phía bên trái tiếp khách, giờ phút này có chút lúng túng Trần Vũ Tiêu, nói Trần Tiên Bối, "Vừa rồi ta chỉ bảy người kia thấy rõ ràng chưa?" Trần Vũ Tiêu nguyên bản đối với Lục Thần không nhìn câu hỏi của mình có chút không tao hứng, cảm thấy Lục Thần thật sự là quá cường ngạo, hoàn toàn không có đem chính mình đưa vào mắt nhưng khi nghe được sâu trời sâu lục thần thế mà trước mặt nhiều người như vậy gọi mình tiền bối lúc trong lòng của hắn không vui lập tức không còn sót lại chút gì hắn quét qua trên mặt xấu hổ hồi đáp đều thấy rõ ràng để cho các ngươi còn nhỏ tâm một chút ta vừa rồi chỉ bảy người kia có chút đồ vật đừng thua ở trong tay bọn họ lục thần chân thành nói tốt chúng ta lập tức đem lục thiếu hiệp ý tứ truyền xuống tiếp lục thần có bao nhiêu yêu nghiệt trần vũ tiêu là từ tổng các chủ trong miệng nghe nói qua lục thần kiểu nói này trần vũ tiêu lập tức trong lòng giật mình hắn vội vàng đồng ý sau đó nhìn về phía một bên nhất trọng võ tôn cảnh định phong thực lực lao giả nói hà lao phiền phức ngài đi nhắc nhở một chút tham gia lần này lịch luyện bắt con, để bọn hắn cẩn thận một chút. tốt, lão giả không dám trì hoãn, lập tức hành động đứng lên. chương 621, cổ man bá hoàn thể. chương 621, cổ man bá hoàn thể. lão giả vừa rời đi, trần vũ tiêu lại vội vàng mà hỏi, lục thiếu hiệp, còn có những người khác cần thiết phải chú ý sao? bên kia các lân vật sinh sống hoặc làm việc, nữ tử kia là ai? lục thần vừa nhìn về phía đối diện một tòa các lân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trong một nữ tử. nữ tử dáng dấp rất sạch sẽ, có chút mỹ lệ, thân mang một bộ váy dài màu xanh, võ đạo đã là đạt tới nhất trọng võ hoàn cảnh. Đó chính là Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 11, xuất từ phía Tây Đại Lục xâm La giới thế lực đỉnh cấp xâm La Điện La Tố Nguyệt. Tống Nhan khanh giải thích nói, trong mắt tràn ngập kiên kỵ. Một Linh thể ạ. Nghe được người này chính là La Tố Nguyệt, Lục Thần nhớ tới liên quan tới La Tố Nguyệt tin tức, không khỏi thấp giọng nỉ non đứng lên. Không sai, nàng chính là một cái một Linh thể, võ đạo thiên phú cực cao, năm gần 20 chín liền thành liền võ hoàng vị trí. Tống Nhan khanh coi là Lục Thần đang hỏi chính mình, nhìn xem La Tố Nguyệt hồi đáp. Coi chừng một chút nàng, người này so với các ngươi ở trong bất cứ người nào đều mạnh hơn. Lục Thần hảo ý nhắc nhở. Nghe được lục thần lần này ngôn luận, trong góc một cái bắt trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực thanh niên khịt mũi coi thường. Hắn gọi Diệp Diễn, tại Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 153. Giờ phút này hắn rất là không phục, La Tố Nguyệt rất mạnh không giả, nhưng bọn hắn ở trong cũng không phải không ai có thể trị được nàng. Trung quanh Thiên Kiêu khác cùng Diệp Diễn có giống nhau cái nhìn, yên lặng nhìn về hướng dưới vào phía trước cửa sổ tọa hạ một thanh niên. Người này khuôn mặt tuấn giật, thân mang một bộ áo trắng, trên thân tản ra lạnh thấu xương hàn khí, võ đạo là nhị trọng võ hoàn cảnh. Hắn gọi Tân Hàn, năm nay 24 tuổi, là chân bảo cấp thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, người mang băng linh thể. Tại Thiên tiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 9. Theo bọn hắn nghĩ, La Tố Nguyệt căn bản không phải tần Hàn đối thủ. Mà tại mọi người nhìn về phía tần Hàn chi thời, tần Hàn tựa hồ cũng không để ý, tiếp tục thần sắc bình tĩnh nhìn về phía phía dưới quảng trường. Bất quá, đám người biết tần Hàn là có cảm xúc, bởi vì tại Lục Thần nói ra câu nói kia lúc, linh lực của hắn ba động. Phong Tuyết treo chọc nói, "Lục Soái, ngươi đây coi như nhìn lầm, La Tố Nguyệt không phải Tần sư huynh đối thủ." Hắn không được. Lục Thần trực tiếp phủ nhận tần Hàn. Một cái ái mộ tần Hàn thiên kiêu không vui nói, "Lục thiếu hiệp, ngươi sai." Thần sư huynh là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 9 tồn tại, vô luận là cảnh giới võ đạo hay là xếp hạng đều tại La Tố Nguyệt phía trên, lại thêm băng hệ thiên khắc một hệ, thần sư huynh trường trị nàng dễ như trở bàn tay. Lục thần cười lạnh nói, nếu là hắn tiến vào thiên võ bí cảnh có thể giết được La Tố Nguyệt, ta đem chính mình bán cho chân bảo cát. Lục tiếu Hiệp, ngươi chuyện này là thật? Nghe chút lời này, Tần Hàn cũng không còn cách nào ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, lạnh giọng hỏi, coi là thật. Lục Thần đạo, vua cá cược này ta tiếp, chỉ cần ta tại lịch luyện bên trong giết La Tố Nguyệt, ngươi liền gia nhập Càn Long Điện. Tần Hàn đạo, Lục Thần nhìn về phía Trần Vũ tiêu nói, Trần Tiên Bối. Ta đã nói trước, đánh cược có thể, nhưng nếu như hắn chết, ngươi đến lúc đó cũng đừng oán trách ta." Nghe vậy, Trần Vũ Tiêu cùng mặt khác hai cái thần tướng đều cao mày, ánh mắt tại Lục Thần, Tần Hàn cùng La Tố Nguyệt trên thân lập đi lặp lại chuyện gì? Không chỉ là thập đại thiên kiêu gió hêm dịu tuyết bốn người, liền ngay cả bọn hắn cũng đều cảm thấy La Tố Nguyệt không phải Tần Hàn đối thủ. Bất quá, Lục Thần để bọn hắn nhìn không thấu, lời này từ trong miệng hắn nói ra, lập tức cũng làm cho bọn hắn đắn đo khó định. Trần Vũ Tiêu cau mày nói, "Lục thiếu hiệp, La Tố Nguyệt không giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy." Không sai, Lục Thần nói nàng ẩn giấu không ít thứ, là cái gì? Trần Vũ Tiêu truy vấn, không thể nói. Lục thân lúc đầu cũng không muốn tiết lộ La Tố nguyện Tư ẩn. Trần Vũ Tiêu thấy thế chỉ có thể từ bỏ, đối với Tần Hàn nói, vụ cá cược này như vậy coi như thôi, ngươi không nên cùng nàng phát sinh ma sát. Hoa. Trần Vũ Tiêu lời này vừa nói ra, rất nhiều thiên tiêu số sao. Tần Hàn không thể tin hỏi, đại nhân, thực lực của ta ngài là biết đến, hiện tại ngay cả ngài cũng tin không được ta. Thực lực của ngươi ta tự nhiên biết, nhưng ta càng tin tưởng Lục thiếu hiệp phán đoán, vụ cá cược này cứ thế từ bỏ đi. Trần Vũ Tiêu có khẽ. Là. Đối mặt Trần Vũ Tiêu mệnh lệnh, Tần Hàn buồn bực thanh âm đáp ứng xuống. Nhưng trong lòng thề muốn giết La Tố Nguyệt, vì chính mình chính danh. Trần Vũ Tiêu không nhìn Tần Hàn không vui, vừa nhìn về phía Lục Thần hỏi, "Lục thiếu hiệp, còn có phải chú ý sao?" Cái kia, Lục Thần lại chỉ hướng phía nam các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trong một người. Người kia đoán chừng cũng liền chừng 20, ngũ quan ngay ngắn, hình thể khôi ngo, so xung quanh người cao hơn già hai cái đầu đến. Lại nhìn thực lực của hắn, võ đạo không cao, là bắt trọng võ tông cảnh đỉnh phong. Phong Tuyết nói người kia chính là Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 10 của Man, xuất từ Man Hoang giới cổ Ma tông, là nam đại lục tiên kiêu số 1. Căn cứ số liệu Cổ Man là thiên võ đại lục thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, tu luyện man hoang kình công pháp phi thường đáng sợ, phóng nhan tất cả tham gia lịch luyện tuổi trẻ thiên tiêu. Cái này Cổ Man đúng là một cái phải vô cùng chú ý tồn tại. Man hoang kình lục thần nghe thật sự là mướn cười. Cổ Man lợi hại cùng hắn tu luyện man hoang kình có cái cầu thí quan hệ, chân chính để Cổ Man lợi hại chính là hắn thể chất. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Cổ Man người mang hoàng thể, mà lại là một loại cực kỳ bất phàm chiến đấu hoàng thể, bá hoàng thể. Có được bá hoàng thể người, bọn hắn không chỉ tu luyện linh lực, còn tu luyện một loại tên là bá hoàng tình nội tàng lực lượng. Loại lực lượng này tập bá đạo còn bạo cùng phá diệt là một thể, là một loại uy lực viễn siêu linh lực lực lượng cường đại. mà lại linh tu chỉ có võ mạch, bọn hắn trừ thế nhân đều biết võ mạch, còn có trải rộng toàn thân bá hoại mạch. bá hoàng thể tu hành chính là không ngừng thức tỉnh cùng cường hóa thể nội những cái kia bá hoại mạch, làm bản thân lớn mạnh bá hoàng tình lực số lượng. một khi bá hoàng thể đại thành, có được bá hoàng thể người vượt qua một cái đại cảnh giới miểu sát đối thủ đều là chuyện dễ như trở bàn tay. tại lục thần xem ra, cổ man tu luyện man hoang kình mà nói hẳn là cổ man tông cường giả vì bảo vệ cổ man bệnh một loại hoang ngôn. bọn hắn rõ ràng bá hoàng thể ý vị như thế nào một khi là thế nhân biết, cổ man hoặc là bị thiên thần điện cầm đầu các đại thế lực cấp đi, hoặc là chính là bị các đại thế lực giết chết. người đều có tư tâm, thiên võ đại lục thế lực đỉnh tiêm những người này tuyệt sẽ không cho phép cổ man người như vậy tại cổ man tông. mà thế nhân sở dĩ không có hoài nghi cổ man, đại khái là thế nhân không hiểu rõ bá hoàng thể cùng bá hoàng tình cùng man hoàng tình sắc thực có rất nhiều chỗ tương tự. chính là man hoàng tình, đây là một loại nhìn xem rất phổ thông, nhưng một khi lĩnh hội liền phi thường đáng sợ công pháp phong tuyết đạo. lục thần nhịn không được cười hỏi, có rất nhiều người tu thành man hoàng tình sao? không có. tổng nhan khanh nói gần nhất mấy trăm năm chỉ có cổ man cùng cổ man sư tôn cũng chính là cổ man trưởng thượng tông chủ tu thành lục thần hướng cổ man vị trí nhìn lại tiếp lấy liền thấy một cái giống từ trong quan tài bỏ ra tới lão giả người này hai mắt nhắm nghiền tựa như là một bộ hất lên áo khoác thây khô võ đạo đã là đạt đến tam trọng võ tôn cảnh đỉnh phong Tuy ý thoáng nhìn lục thần nhìn ra người này là một cái bá vương thể người sở hữu mà lại đã đem bá vương thể tu luyện đến đại thành chớ nhìn hắn một bộ thây khô bộ dáng thật muốn độc thủ toàn bộ thiên võ đại lục đều chưa hẳn có người có thể là đối thủ của hắn phát giác được lục thần ánh mắt lão giả mở ra hỗn độn hai mắt hướng phía lục thần nhìn lại. Trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đang sau, hắn ngủ gà ngủ gật bình thường không để lại dấu vết ân cần thăm hỏi Lục Thần, Lục Thần cũng trở về quý đối phương một cái mỉm cười, xem như biểu đạt chính mình hữu hảo. Thấy thế, thế lão giả lại lần nữa nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi. Mà tại lão giả nhắm mắt lại sau, Lục Thần nhìn về phía Trần Vũ Tiêu nói, "Tiền bối, cổ man chỉ có thể tới giao hảo." Lão phu minh bạch. Trần Vũ Tiêu nặng nề gật đầu. "Còn gì nữa không?" Sau lưng Tống Nhan khanh nghe vậy hỏi lần nữa. "Không có." Lục Thần đạo, nói xong tùy ý nhìn lại, ánh mắt lập tức giống như là đã mất đi mục tiêu. Nhưng mà, chỉ có Lục Thần tự mình biết nhưng thật ra là còn có một người, người kia còn cùng hắn có rất nhiều ước đoán. Đợt, vị huynh đệ nào nếu có thể đoán được người này là ai, ngày mai tiếp tục càng bà chương. chương 622 gặp lại lâm hạo cùng đoạt quyết. chương 622 gặp lại lâm hạo cùng đoạt quyết. thử ra người cũng không quá được a. ánh mắt phiêu hốt ở giữa, lục thần đem lực chú ý đặt ở phương hướng tây bắc một thanh niên trên thân, cũng đậu đen dao ngưỡng thử ra. người thanh niên này không phải người khác, chính là lúc trước lục thần tại kiếm các hậu sơn giết chết lâm tịnh chi tử, lâm hạo. khi đó lâm hạo bị hắn nhất kiếm phong hầu, lại từ hậu sơn té xuống, thấy thế nào đều không giống có thể sống mệnh dáng vẻ nhưng mà giờ phút này hắn không chỉ có sống tiếp được võ đạo còn đột phá đến cửu trọng võ tông cảnh đỉnh phong thể nội càng là có một cố lực lượng cực mạnh nguồn lực lượng này để lục thần đều cảm thấy có một tia tim đập nhanh cả người hắn tựa như không muốn một dạng để cho người ta suy nghĩ không thấu ngắn ngủi không đến hai năm lâm hạo thế mà phát sinh to lớn như thế biến hóa đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng thử ra nắm lấy mặt nói không phải ta không được lúc trước hắn thật là chết không có khí tức người sống vậy hắn tại sao lại sống lại lục thần nhíu môi nói hoặc là bị người đoạt giá hoặc là chính là đạt được nghịch tiên cơ duyên tại hồn linh triệt để tiêu tán trước đó sống lại thử ra đạo, trả lời thời điểm dùng hồn lực dò xét Lâm Hạo tình huống, kết quả phát hiện Lâm Hạo trên thân đeo Tị Hồn Ngọc. Xem ra sau này giết người muốn hủy thi di tích, không thể chỉ là đơn thuần giết người. Lục Thần đạo, thử ra nhẹ gật đầu. Ân. Cũng liền lúc này, Lâm Hạo cảm giác được đến từ Lục Thần sát khí, cúi đầu hắn đột nhiên hướng Lục Thần Phương hướng nhìn lại. lập tức, hai người bốn mắt tương đối. trong nấy mắt, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được sát ý. giờ khắc này, liền ngay cả Lâm Hạo chính mình cũng không biết vì cái gì hắn sẽ đối với một cái chưa từng thấy qua người nội sát tâm. hai người cái này một cái đối mặt tiếp tục thời gian thật lâu. Tựa như là số mệnh ở giữa nhìn chăm chú, ai cũng không muốn lùi bước. Lệ. Một lát sau, phương xa truyền đến một đạo to rõ hất vang. Sau một khắc, nghe được thanh âm mọi người đều là theo tiếng nhìn lại, Lục Thần cùng Lâm Hạo cũng tò mò nhìn về hướng phương xa. Đằng sau, mọi người thấy bốn cái yêu thú biết bay chở 47 cái thanh niên nam nữ hướng phía chỗ tập hợp tất tốc bay tới. Cái này bốn cái yêu thú biết bay theo thứ tự là Ngũ giai hậu kỳ Định phong Tuyết điêu, Ngũ giai trung kỳ Tuyết ưng, Ngũ giai trung kỳ Định phong Kim điêu cùng Ngũ giai trung kỳ Lạc ưng. Bọn chúng trên lưng 47 cái thanh niên nam nữ từng cái tinh thần phấn chấn, khí chất bất phàm, thực lực cũng rất là không kém. Trong đó người mạnh nhất võ đạo đã là đạt đến tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Thiên thần điện tứ đại gia tộc thiên tiêu tới. Thật không hổ là tứ đại gia tộc đi ra, khí chất cùng thực lực đều để nhân vọng bụi không kịp. Quả nhiên giữa người và người trên lệch là có, có người vừa ra đời ngay tại La Mã, có người cả một đời đều không đến được La Mã. Nhìn xem tứ đại yêu thú biết bay trên lưng đông đảo thiên tiêu, chỗ tập hợp không ít thiên tiêu nhịn không được sợ hai thản phục cùng cảm khái. Là, cái này 47 cái thiên tiêu toàn bộ xuất từ thiên thần điện tứ đại gia tộc. Lần này, thậm ra người tới nhiều nhất, tới 15 cái, kỳ ra ít nhất, chỉ có 7 người, mà lại thực lực tổng hợp lại yếu. Lục Soái, Tuyết Điêu, Kim Điêu, Long Ưng cùng Kim Tuyết hứng trên lưng thiên, tiêu phân biệt đối ứng trong tứ đại gia tộc thẩm gia, tưởng gia, Thương gia cùng Kỵ gia, bọn hắn người cầm đầu chính là Thẩm Thiên bốn người. Theo tứ đại yêu thú biết bay xuất hiện ở trên quảng trường không, Tống Nhan khẽ hướng Lục Thần nhỏ giọng giới thiệu nói. "Túc." Lục Thần nhẹ ướp một tiếng, tiếp lấy thu hồi ánh mắt. "Túc." Tống Nhan khẽ bốn người cùng chân bảo các rất nhiều thiên kiêu đều sửng sốt một chút, ướp là phản ứng gì, chẳng lẽ không nên là giận mình. Lục Thần một chút xem thấu ý nghĩ của mọi người, nói trong mắt của ta, bọn hắn không có một người so ra mà vượt ta trước đó nâng lên chứ người cái này đám người nghẹn lời cũng không biết nên nói như thế nào lục thần thật chẳng lẽ cũng chỉ có hắn nói mạnh liên mạnh thế nhân đều biết đỉnh tiêm thiên tiêu đều là rất giỏi muốn thật sự là dạng này cái tiên lục thần đem thiên cơ lâu để ở nơi đâu chẳng lẽ truyền thừa đã lâu đi qua năm tháng dài đẳng đáng chưa bao giờ tìm lôi thiên tiêu bảng thiên cơ lâu duy trì có lần này nhìn sai rồi giờ khắc này chân bảo các rất nhiều thiên tiêu đều cho rằng lục thần là tại nói bậy lanh dám kỳ thật lục thần cái gì cũng đều không hiểu chân vũ tiêu không dám xem thường lục thần biểu lộ nghiêm túc nói lục thiếu hiệp ngươi nói chín người kia thật có yêu nghiệt như vậy Nhiều lời vô ích, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, mọi người chờ lấy xem đi." Lục Thần cười cười, không làm giải thích quá nhiều. Nghe vậy, Trần Vũ Tiêu cũng không tốt hỏi lại cái gì, ngồi tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi Thiên Thần Điện ăn bài. Như vậy qua một khắc đồng hồ, theo quảng trường một trận rung động, trung tâm quảng trường xuất hiện một tòa mười mấy mét dài, hơn 3 mét rộng bia đá. Trên tấm bia đá này, mặt ghi chép lần này tham gia lịch luyện Thiên Kiêu tổng số người, ngũ đại lục tổng số người cùng các đại thiên kiêu cơ bản tin tức. Có thể nhìn thấy, cho đến tận này, báo danh Thiên Kiêu tổng số đã đạt tới 14.000753 người. Trong đó, trung đại lục 4.931 người. Tây Đại Lục hơn 3000 người, Bắc Đại Lục cùng Nam Đại Lục hơn 2000 người, Đông Đại Lục chỉ có 1.317 người, cũng không biết là bị lục thần đánh phế đi, hay là Đông Đại Lục tiên kiêu vốn là thiếu, Đông Đại Lục kém người thật không phải một điểm nửa điểm. Mà tại bia đá sau khi xuất hiện, Thiên Thần Điện lần nữa liên thủ khởi động trận pháp, tại 36 cây cột đá màu đen bên ngoài triệu hoán ra 99 mặt hồn thiên kính. Hồn thiên kính vừa xuất hiện, tập hợp quảng trường bên trên mấy chục vạn người liền có thể thông qua hồn thiên kính nhìn thấy tiên võ bí cảnh nội cảnh tượng. Ai, thật sự là không dễ dàng à, cuối cùng là đến, hi vọng không có bỏ qua bách giới lịch luyện mới tốt. Tại Thiên Võ Đại Lục các đại thế lực tiếng thắng phục bên dưới, một tên mập vô cùng lo lắng từ hướng cửa thành vô cùng lo lắng chạy đến. Hắn không phải người khác, chính là lúc trước bị Long Bằng tiếp đi từ béo, đoạn Quyết cũng không biết hắn trong khoảng thời gian này đạt được cơ duyên gì. cùng Lục Thần Tách ra không đến một năm, võ đạo thế mà từ trung giai võ vương cảnh đột phá đến bán bộ võ hoàng cảnh. Các loại các loại chờ một chút, còn có ta. Một lát sau, một trận hô to truyền đến, đoạn Quyết tay cầm thư mời từ bên ngoài vào vào, tiến vào giữa quảng trường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía lô mã Đoàn Quyết. Ngươi là người phương nào? Đến từ nơi nào? Thiên thần điện phụ trách thu lấy phí báo danh kỵ kiêu cao mày dò hỏi. Văn đỗi đoạn khuyết, đế tử bách xuyên giới xuất vân đế quốc đầu đẩy mổ hôi đoạn khuyết lau mổ hôi một cái, cung kính nói, lại là xuất từ Đông đại lục. Đoạn khuyết lời này vừa nói ra, thiên võ đại lục rất nhiều thế lực đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Từ đã báo danh những người này đến xem, Đông đại lục yêu nghiệt nhất chính là lục thần, tại thiên tiêu bảng bên trên xếp hạng 39. Đoạn khuyết võ đạo là bán bộ võ hoàng cảnh, lại xuất từ Đông đại lục. Hắn vừa xuất hiện, mọi người liền nhất trí cho rằng Đoạn khuyết chính là lần này bách giới lịch luyện Đông đại lục người mạnh nhất. Đằng sau, tại mọi người nhìn soi mói. Kỷ Kiêu nhìn về phía Thẩm Thừa Hạo, sau đó phía trên ngồi Thẩm Thừa Hạo nhẹ gật đầu. Tiếp lấy Kỷ Kiêu nói lần này tạm thời để cho ngươi báo danh, trước giao nạp 100 triệu phí báo danh, sau đó chờ đợi thiên võ bí cảnh mở ra. Đa tạ. Đoạn khuyết thở dài một hơi, cảm tạ đồng thời quay đầu hướng Lục Thần vị trí nhìn lại. Đoạn khuyết cái này vừa nghiêng đầu, Lục Thần liền biết cái này tự béo lại phải hối chính mình. "Chết tiểu tử, ta chạy gấp, trên thân không mang tiền, nếu không ngươi giúp ta giao nạp một chút phí báo danh." Đoạn Khuất cười hì hì nói. "Hoa." Trong đáy mắt, quầng trừng một mảnh xôn xao, tất cả mọi người cũng đều nhìn về hướng Lục Thần. Nghe đoạn khuyết lời này ý tứ, hắn cùng Lục Thần lại là người quen biết cũ. "Từ béo, ngươi lại ra, vừa thấy mặt liền lửa ta." Lục Thần mắng, hắn không thể đi lên cho Đoạn Khuyết hai cước. Đoạn Khuyết cười khổ nói, "Không phải hố ngươi, là ta thật chạy quá gấp, không mang tiền, ngay cả thay quần áo thời gian đều không có." "Ách." Đoạn Khuyết tiểu nói này, mọi người mới chú ý tới Đoạn Khuyết mặc. Giờ phút này Đoạn Khuyết quần áo rách nát không nói, còn một thân buồn, giống như là từ chỗ nào đến thổ động tử vừa bỏ ra tới một dạng. Một trận gió thổi tới, trên thân tàn da một cấu người chết vị. Chương 623, tiến vào thiên vọ bí cảnh, chương 623 tiến vào thiên Võ bí cảnh. Lục Thần im lặng nói, ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu? Có lời gì chúng ta bí mật nói, ngươi trước giúp ta đem phí báo danh giao. Đoạn Khuất tiện hề hề nói, cho ngươi. Nhiều người nhìn như vậy, Lục Thần quyết định cho Đoạn Khuất một bộ mặt, tiện tay vứt cho Đoạn Khuất 100 triệu linh tinh. Tiền bối, đây là ta phí báo danh, ngài kiểm tra một chút cầm tới tiền. Đoạn Khuất lập tức đem phí báo danh cho Kỳ Kiêu. Ngươi cùng Lục Soái nhận biết. Kỳ Kiêu che mũi hỏi, nghe chút Kỳ Kiêu xưng hô Lục Thần là Lục Soái, thông minh Đoạn Khuất liền hiểu Lục Thần ý đồ, hối hận chính mình không có toàn bộ giả danh. Hắn cười hồi đáp, tiền bối chúng ta nào chỉ là nhận biết hắn hay là ta trước kia thu đổi nhi ngoan đâu cái này đoạn khuyết lời này vừa nói ra biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên cổ quái đỗ nhi ngoan lục thần không phải đỗ sư lang đệ tử sao mà lại đoạn khuyết mặc dù võ đạo đạt tới bán bộ võ hoàng cảnh nhưng ở bọn hắn xem ra còn không xứng làm lục thần sư tôn từ béo lại miệng tiện đúng không lục thần mặt đen lên quá khẽ bây giờ không phải là ngươi bị ngân nguyệt thương lang đuổi theo căn cái mông thời điểm ách chết tiểu tử nhiều người nhìn như vậy đâu ngươi tốt xấu chừa cho ta chút mặt mũi đoạn khuyết mặt béo đỏ lên rất là xấu hổ hắn thấy năm đó bị công lang đuổi đến chật vật chạy trốn, cái mông trực tiếp khai ra một cái hố là xỉ nhục lớn lao. vậy ngươi muốn mặt, ta cũng không muốn rồi. lục thần bĩu môi nói. hắc hắc, đoạn quyết hắc hắc cười không ngừng, tại đem linh tinh giao cho kỳ tiêu sau, hắn hấp tấp thi triển thần hành bộ chạy về phía lục thần. đáng chết, thấy cảnh này, những cái kia không thể gặp chân bảo các tốt thế lực sắc mặt trở nên dị thường khó coi. một cái lục thần liền đã đủ khó giải quyết, hiện tại lại tới một cái bán bộ võ hoàn cảnh, nhìn xem cũng có chút bất phàm đoạn quyết. bọn hắn minh mạch, lần này bọn hắn còn muốn giống trong kế hoạch như thế đối phó chân bảo các sẽ không có dễ dàng như vậy. ánh mắt trong khi lấp lóe. Dĩ vãng tương hỗ là đối thủ các đại thế lực người chủ sự bắt đầu vụng trộm trao đổi đứng lên, lại nói Đoạn Khuyết, hắn vừa đến Lục Thần bên cạnh, tất cả mọi người như mày, ghét bỏ nhìn về phía Đoạn Khuyết, gia hỏa này trên thân quá thúi, thối đến làm cho người muốn nẹt. Chết tiểu tử, ngươi có thể đi ngươi. Đoạn Khuyết vừa muốn treo chọc Lục Thần có thể, mới qua một đoạn như vậy thời gian, bên người lại trở nên mỹ nữ vây quanh. Nhưng mà còn không đợi hắn nói hết lời, Lục Thần liền một cước đem không có chút nào phòng bị Đoạn Khuyết từ các linh vật sinh sống hoặc làm việc bên trong đạp ra ngoài. Chết tiểu tử, ngươi làm gì đã ta, rơi xuống trên quảng trường. Đoạn Khuyết một bên sở lấy cái mông, một bên tức giận chất vấn Lục Thần: Ngươi quá tối, hay là đi trước rửa sạch sẽ lại đến đi? Ngươi tại đây đối với ta tới nói chính là một cái tra tấn. Lục Thần im lặng nói: Thời gian còn kịp sao? Đoạn Khuyết hỏi: Hẳn là không còn kịp rồi. Trần Vũ Tiêu Đạo dựa theo di vãng tình huống, Thiên Võ Bi Cảnh lập tức liền muốn mở ra. Vậy chính ngươi tìm một chỗ ngồi sồn một cái đi, đừng đến tai họa ta thấy thời gian không đủ. Lục Thần quả quyết vứt bỏ Đoạn Khuyết: Ai, chết tiểu tử, ngươi quả thật là một kẻ cha nam, có ngũ đại mỹ nữ, liền bắt đầu ghét bỏ ta. Đoạn Khuyết một mặt tú oán nhìn xem Lục Thần sau đó nguyên địa ngồi sụp xuống, xuống, ủy khuất giống như một cái ba một tháng bá bảo, chỗ tập hợp các thế lực võ giả muốn đồng tình đoạn khuyết, có thể xem xét đoạn khuyết cái tiêu mặc, bộ giang kia cũng đều không nhịn được cười. Kỷ thi chủ còn có tiểu tăng, đúng lúc này biến mất mấy ngày không muốn lại từ chỗ tập hợp bên ngoài đi đến. lần này kỷ tiêu không có hỏi tham thẩm thừa hạo ý kiến, trực tiếp thu không muốn phí báo danh, phí tổn một phát, không muốn cùng đoạn khuyết danh tự xuất hiện ở lịch luyện ghi chép trên tấm địa. đình chỉ báo danh, hai người danh tự vừa xuất hiện tại ghi chép trên tấm địa, thân là thiên thần điện điện chủ thẩm thừa hạo tràn ngập uy nghiêm nói, là. Kỳ Kiêu chắp tay lĩnh mệnh. Đàng sau, Kỳ Kiêu đi đến giữa quảng trường. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh Đoạ Tuyết, tiếp lấy cau mày nói, sau đó cho mời chư vị tham gia lịch luyện Thiên Kiêu tiến vào truyền tông khu. Kỳ thúc thúc, hay là trước tiến hành hạng thứ 3 quá trình đi, chờ một chút chúng ta trực tiếp tiến vào Thiên Võ bí cảnh liền tốt." Kỳ Kiêu dứt lời, Thẩm Gia Thiên Chi Kiêu nữ thẩm mộng thần đại mi cao lại, nhìn xem khá khó xử Kỳ Kiêu nói ra. "Đúng vậy a, chúng ta hay là trước tiên ở bên ngoài đứng một cái đi. Bên ngoài đại phòng, không khí tốt. Chính là, chúng ta mới không cần nghe cái này tử béo trên người mùi hôi thôi." Thẩm Mộng Thần lời còn chưa dứt, người chung quanh nao nao phụ họa. Phụ họa thời khác, bọn hắn đều hướng đoạn khuyết ném đi ghét bỏ ánh mắt. Ân. Nghe chung quanh rất nhiều thiên kiêu thẩm phán bình thường lời nói, vị khuyết đoạn khuyết ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn cố gắng nhớ kỹ những cái kia làm cho hung cùng những ánh mắt kia bất thiện người. Ghét bỏ hắn. Chờ xem, các loại tiến vào tiên võ bí cảnh, nhìn hắn làm sao thu thập những này quy tôn tử. Hắn cho phép lục thần cho cười hắn, đó là bởi vì lục thần là hắn huynh đệ. Trước mắt những này quy tôn tử là cái thá gì? Cũng dám ở trò cười này hắn đoan ra nghe được đám người thảo phạt một dạng lời nói, kỷ tiêu nói đã là dạng này, vậy ta trước là chư vị tới từ thiên võ đại lục các nơi thiên kiêu giảng giải một chút lịch luyện quy tắc đi. Dứt lời, kỷ tiêu trốn bình thường thi triển ra linh lực hóa dược, xuất hiện ở trên quảng trường không, sau đó không nhanh không chậm kể quy tắc. lục thần tùy ý nghe, phát hiện kỷ tiêu giảng lịch luyện quy tắc cùng tây lăng giới bảy đại tông môn chiêu thu đệ tử cơ bản một dạng. tất cả tham gia lịch luyện thiên kiêu đều sẽ cầm tới một cái minh bài, chỉ cần đưa vào linh lực, liền có thể rời đi thiên võ bí cảnh. minh bài tồn tại là thiên thần điện bảo hộ các đại thiên kiêu một cái thủ đoạn, để thiên kiêu tại gặp nạn lúc có thể rời đi. mặt khác một khi tiến vào bí cảnh, tất cả thiên kiêu sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời, không có khả năng đến tiếp sau trả thù. Nhưng lục thần biết không trả thù chính là một câu nói xuông, không có thực lực cường đại, muốn không bị trả thù là không thể nào. Mà khi kỷ kiêu vội vàng giảng lịch luyện quy tắc lúc, thiên thần điện phái ra mấy chục cái võ hoàng cấp cho tham gia lịch luyện thiên kiêu minh bài. Đợi đến kỷ kiêu kể xong lịch luyện quy tắc, minh bài cũng toàn bộ cấp cho đến thiên võ đại lục các đại thế lực người phụ trách trong tay. Thiên võ đại lục chư vị thiên tiêu, bách giới lịch luyện quy tắc có thể nghe rõ ràng, kể xong quy tắc, kỷ tiêu lớn tiếng hỏi. Nghe rõ ràng, đám người cùng kêu lên hô ứng. Kỷ Tiêu nói nếu nghe rõ ràng, sau đó tất cả thiên tiêu tiến vào 36 cây màu đen trụ bên trong, chuẩn bị tiến vào thiên võ bí cảnh. Là, tham gia lịch luyện thiên tiêu lên tiếng, đằng sau từ trưởng bối trong tay tiếp nhận minh bài. Một cầm tới minh bài, rất nhiều thiên tiêu liền tay hoàn thành tin tức xứng đôi, cũng thi triển thân pháp võ kỹ tiến vào trung tâm quảng trường, chờ đợi truyền tống. Lục xoái, đây là người cùng đỗ đại sư cầm tới minh bài tống nhan khanh cười đem hai tấm minh bài đưa cho Lục Thần. Lục Thần nhận lấy, xe nhẹ đường quen hoàn thành xứng đôi, sau đó trấn bảo các đám người cùng một chỗ tiến vào truyền tống khu vực. Một lát sau, Tất cả tham gia lịch luyện Thiên Kiêu tiến vào truyền tống khu vực, toàn bộ khu vực bắt đầu trở nên chật chội. Bất quá, cho dù là dạng này, mọi người vẫn tại cố gắng rời xa đoạn khuyết, không muốn ngửi được đoạn khuyết trên thân cầm có người chết vị. Còn xin đến 20 vị võ tôn giúp chúng ta cùng một chỗ mở ra thiên võ bí cảnh. Nhìn thấy tất cả Thiên Kiêu chuẩn bị kỹ càng, Thiên Thần Điện điện chủ Thẩm Thừa Hạo đứng lên, nhìn về phía rất nhiều thế lực cường giả đạo. Lão phu nguyện cống hiến sức lực. Lão phụ nhân cũng nguyện cống hiến sức lực. Ta đến, ta cũng tới. Thẩm Thừa Hạo vừa lên tiếng, đến từ Thiên Võ Đại Lục các nơi cường giả nhao nhao đáp lời. Trong trước mắt, 36 cái võ tôn xuất hiện tại cạnh cây cột. Thế thế, thầm Thừa Hạo chắp tay nói, "Đa tạ." Điện chủ khách khí, đám người cười đáp lại. Nghe vậy, thầm Thừa Hạo nhẹ gật đầu, hướng quảng trường trên không đánh ra một cái trận ấn. Ông. Trong chốc lát, không gian phát ra một tiếng kêu khẽ, 36 đạo chỉ từ trận ấn bắn ra, rơi xuống 36 cây trên cây cột. Những này hỗ trợ cường giả đều không phải là lần thứ nhất dẫn người tham gia bách giới lịch luyện, đều biết làm như thế nào phối hợp thầm Thừa Hạo. Trận ấn cùng 36 cây cây cột một với thông, 36 người liền không hẹn mà cùng đem linh lực của mình đưa vào màu đen trụ bên trong theo 36 vị võ tôn linh lực đưa vào, trận ấn quang mang đại tác, tản mắt ra mông lung ánh sáng màu trắng bao phủ đám người. Đi. Đằng sau, Tam thập lục nhân đại quát một tiếng, đem trong đan điển linh lực nhất cổ tác khí toàn bộ đưa vào trong cây cột. Giống giống, các người vĩ đại chư hoàng đại nhân. Ngao, Hắc hoàng đại nhân cũng tới. Cơ hội cùng một thời gian, từ một nơi bí mật gần đó né nửa ngày chư hoàng cùng Hắc hoàng hưng phấn nhảy ra ngoài, như chấp giật tiến vào truyền tống khu vực. Sau một khắc, không đợi thẩm thừa hạ bọn hắn ngăn cản, trận ấn kết kín, một vệt ánh sáng đem tất cả thiên kiêu đưa vào thiên vo bí cảnh. Chương 620 thử, thử ra, chúng ta đem Thiên Võ bí cảnh trộm đi đi. Chương 620 thử, thử ra, chúng ta đem Thiên Võ bí cảnh trộm đi đi. Điện chủ, ngài nhìn cái này. Trên quảng trường, Thiên Võ đại lục các đại thế lực cường giả đều mộng bức nhìn về phía Thẩm thừa Hạo. Chư hoàng cung hắc hoàng tới quá đột nhiên, mà lại liền kẹt tại truyền tống cuối cùng trong nháy mắt xuất hiện, căn bản vô lực ngăn cản. Bọn chúng có đồ trung giai võ hoàng năng lực, bây giờ chạy vào Thiên Võ bí cảnh, không khác tại tất cả thiên kiêu bên người chôn hai viên bom hẹn giờ. Thẩm Thư Hạo giờ phút này sắc mặt tái xanh, thiên thần điện những cường giả khác cũng là tăng một chút đứng lên, sắc mặt dị thường khó coi. Dĩ vãng bách giới lịch luyện Thiên Thần Điện Thiên Kiêu đều là chủ thể, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể cùng tranh phong. Lần này chân bảo các tuần tự nhiều lục thần, Đỗ Sư Lăng cùng đặc huyết, vốn là thành Thiên Thần Điện Thiên Kiêu một đại kinh địch. Hiện tại tốt, lại trà trộn vào đi một đôi có thể đổ trung giai võ hoàng heo chó. Một khi đôi này heo chó cùng lục thần bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, bọn hắn Thiên Thần Điện Thiên Kiêu đừng nói danh chấn thiên võ đại lục, ngay cả an toàn cũng bị mất cam đoan. Trong lúc nhất thời, Thiên Thần Điện tứ đại gia tộc cường giả trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Qua nửa ngày, Thẩm Thừa Hạo thở dài nói, Thiên Võ bí cảnh cửa vào 10 năm vừa mở một khi khép kín cũng chỉ có thể chờ một năm sau mở ra, bà tọa cũng vô pháp lại cưỡng ép mở ra Thiên Võ bí cảnh. Hy vọng đừng xảy ra chuyện mới tốt. đúng vậy à, đôi kia heo chó nếu là đối với những tiểu tử kia ra tay, bọn hắn sợ là không có gì năng lực phản kháng. ai muốn trách thì trách đôi kia heo chó quá tiện, thời khác sống còn nảy ra, muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. nghe được Thẩm Thừa Hạo trả lời, vô số cường giả lo lắng không thôi. Thẩm Thừa Hạo cùng Thiên Thần Điện vô số cường giả không nói gì, chỉ là sai người đưa một triệu linh tinh cho ba người, xem như thủ lao. đang sau bị ép tiếp nhận hiện thực Thiên Võ Đại Lục vô số cường giả nhìn về phía Hồn Thiên Kính, ở phía trên tìm kiếm nhà mình Thiên Tiêu. Thiên Võ Bí Cảnh có 10 cái trung đẳng giới vực lớn như vậy, hơn một vạn người né bảo, không khác vụn nhập biển cả. Bởi vậy, cho dù tất cả mọi người cùng một chỗ tìm, bọn hắn muốn tại 99 mặt Hồn Thiên Kính bên trong tìm tới riêng phần mình thế lực thiên tiêu vẫn như cũ không dễ dàng. Thiên Võ Bí Cảnh. Ông nương theo lấy không gian một trận lắc lư, tất cả thiên kiêu giống tát đầu tử một dạng bị lừa thưa lẻ loi đưa đến Thiên Võ Bí Cảnh khu vực biên giới. Giống Lục Thần rơi xuống đất địa phương tại biên giới tây nam khu vực góc, vừa rơi xuống đất, hắn liền sợ chạy hai cái tam giai hậu kỳ yêu thú. Tại yêu thú đảo tàu sau, Lục Thần dùng hồn lực cẩn thận tra xét hoàn cảnh xung quanh, kết quả lại là rất là giật mình. Hắn phát hiện hoang vực không có một mảnh cỏ, không có linh khí, nơi này lại sinh trưởng cổ thụ che trời, linh khí cũng so thiên võ giới nồng đậm không chỉ gấp hai. Có ở kiếp trước rất nhiều lịch luyện kinh lịch Lục Thần một chút nhìn ra thiên võ bí cảnh bất phàm, càng thêm hiếu kỳ thiên võ bí cảnh tác dụng. Thứ ra, cái này thiên võ võ bí cảnh nhìn xem cũng sai, nếu không chúng ta tìm một cơ hội đem nó đoạt đi. Lục Thần nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nhìn trời võ bí cảnh động tâm tư, muốn lừa dối Thử Gia đánh cắp Thiên võ bí cảnh. Nhưng mà Thử Gia cũng không đáp lại Lục Thần, chỉ là ngơ ngác nhìn về phía bên ngoài. Thử Gia phát giác được Thử Gia dị thường Lục Thần lại kêu một tiếng. Thử Gia lúc này mới lấy lại tinh thần, do hỏi: thế nào? Ta nói chúng ta tìm một cơ hội đem Thiên võ bí cảnh trộm đi đi, khiến hồi tộc chế tạo thành tộc địa tiểu đầu tiên. Lục Thần cười nói. Thử Gia bĩu môi nói: đừng nghĩ những này có không có, ngươi đi trước tìm tới ngươi cái kia đồ tôn, cầm lại ngươi tài nguyên, cầm về làm gì? Lục Thần cao mày nói: ta muốn ăn thử ra đạo còn lại những này còn chưa đủ ngươi ăn sao lục thần nhìn về phía lưu lại hơn một ngàn ức linh tinh nghi hoặc hỏi không đủ còn thiếu rất nhiều thử ra đạo không đủ à lục thần âm thầm trầm tư chẳng biết tại sao giờ khắc này lục thần từ thử ra trong mắt trong giọng nói cảm nhận được vẻ lo lắng thậm chí có một chút sợ hãi nhận biết thử ra hai năm đây là lục thần lần thứ nhất từ thử ra cái này hoang cổ cường giả trên thân phát giác được loại tâm tình này nghĩ đến sự tình gia vô thường tất coi yêu lục thần đốn hỏi thử ra là hôm nay võ bí cảnh có vấn đề gì không không có thử ra phủ nhận nói nếu không có Vậy ngươi bởi vì cái gì mà lo lắng?" Lục Thần truy vấn. "Có sao? Không có chứ." Thử ra ánh mắt lơ lửng không cố định, tiếp lấy trốn vào linh tinh trổng. Lục Thần thấy thế không nói thêm lời, rút lui ý niệm đằng sau liền cầm lấy chân bạo cắt cho truyền âm ngọc tìm kiếm Đỗ sư Lăng hạ lạc. Nhưng mà, một phen câu thông qua đi, Lục Thần cùng Đỗ sư Lăng đều trợn tròn mắt. Thiên võ bí cảnh quá lớn, xung quanh có thể nhìn thấy lại chỉ có cổ thụ che trời, cho dù tay cầm bản vẽ, bọn hắn cũng không biết đối phương ở nơi nào. Không có cách nào, hai người chỉ có thể lựa chọn nguyên thủy nhất phương thức, thông qua thái dương cùng cây tối mộc phân rõ đại khái phương hướng. Một lát sau, Đỗ Sư Lăng xác nhận vị trí tại phương Tây, Lục Thần tại hướng Tây Nam, về phần cách xa nhau bao xa thì là hoàn toàn không biết gì cả. Không có cách nào, hai người chỉ có thể trước đều tự tìm đến gần nhất một tòa thành, xác định lẫn nhau vị trí cụ thể làm tiếp bước kế tiếp dự định bốn. Lục Soái, ngươi xác định vị trí của mình sao? Lục Thần cùng Đỗ Sư Lăng vừa kết thúc truyền âm, giọng nhan khanh thanh âm lại đang Lục Thần truyền âm ngọc bên trên vang lên. Ta hiện tại chỉ có thể đại khái xác nhận tại hướng Tây Nam. Lục Thần đạo: "Vậy thì tốt quá, tiểu dịch nhưng cũng là tại hướng Tây Nam, làm phiền ngươi hỗ trợ tìm tới nàng, cũng nhìn xem nàng" đừng để nàng bị thương tổn. Trống nhan khanh kích động nói, nơi này lớn như vậy, tìm người không khác là mò kim nấy biển, ta có thể tìm tới tìm, tìm không thấy liền mặc kệ. Dứt lời, lục thần kết thúc hai người truyền âm, quay đầu lại câu thông Hàn Dịch Khả. Một phen câu thông xuống tới, lục thần biết Hàn Dịch Khả mặc dù cũng tại tây nam, nhưng khoảng cách của hai người hẳn là cũng rất xa xôi. Không có cách nào, lục thần chỉ có thể để Hàn Dịch Khả trước hướng phía trung tâm phương hướng đi, tìm tới một cái trên bản vẽ có thành chỉ sẽ liên lạc lại. Hàn Dị Khả đáp ứng xuống, sau đó hai người kết thúc truyền âm. Cùng một thời gian, thiên võ đại lục thiên tiêu khác cũng đều tại truyền âm muốn tại thời gian ngắn nhất tìm tới người của mình. mau nhìn, đôi kia heo chó thế mà vừa rơi xuống đất liền ở cùng nhau. thiên võ bí ngoại cảnh, một cái mắt sắc người trong lúc vô tình phát hiện chư hoàng cùng hất hoàng, nhịn không được hét dầm lên. xót xót xót. sau một khắc, tất cả mọi người hướng phía người nói chuyện chỉ phương hướng nhìn lại, sau đó nhìn thấy chư hoàng cùng hất hoàng đứng tại trên một ngọn núi đá. trong nấy mắt, trên mặt tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ biểu lộ. nhìn chung đi qua lấy ngàn mà tính bách giới lịch luyện, còn chưa bao giờ có hai cái thiên kiêu vừa tiến vào thiên võ bí cảnh liền ở cùng nhau. chư hoàng cung hất hoàng ngược lại tốt, rơi xuống đất liền ở cùng nhau hoàn toàn phá vỡ bách giới lịch luyện lịch luyện quy tắc. Thẩm điện chủ, vì sao đôi này heo chó vừa rơi xuống đất liền ở cùng nhau?" Kinh hại sau khi, một người nghi ngờ hỏi. Người này vừa nói, trên quảng trường đám người cũng đều nhìn về hướng Thẩm Thừa Hạo. Thẩm Thừa Hạo cao mày nói, hẳn là chỉ là một cái sự kiện ngẫu nhiên đi. Nghe chút lời này, đám người liền biết Thẩm Thừa Hạo cũng không biết vì cái gì trừ hoàng cùng Hắc hoàng vừa rơi xuống đất liền ở cùng nhau. Đám người riêng phần mình suy đoán, nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến là hai người rơi xuống cùng một chỗ là trừ hoàng thủ bút. Bọn chúng nhìn như là ngồi truyền thống trận tiến vào thiên võ bí cảnh, kỳ thực không phải nếu quả như thật ngồi truyền thống trận lấy hai bọn chúng lão quái vật tuổi tắc căn bản là vào không được sớm đã bị đại trận xoát xuống bọn chúng có thể tiến vào thiên võ bí cảnh chân chính nguyên nhân kỳ thực là chư hoàng xé rách không gian cũng bởi vì như vậy bọn chúng không có bị đánh tan vừa rơi xuống đất liền ở cùng nhau mà bọn chúng rõ ràng chính mình cũng có thể vào còn tại đám người lăn lộn một chút vì cái gì chỉ là không muốn gây nên chú ý của mọi người chương 625 thiên võ bí cảnh có ma chương 625 thiên võ bí cảnh có ma thiên võ bí cảnh chư hoàng cùng hắc hoàng không biết người bên ngoài để mắt tới bọn chúng giờ phút này bọn chúng đang thần tình ngưng trọng ngước nhìn bí cảnh chỗ sâu. bọn chúng bình thường nữa thích chơi, nhưng ở chính sự bên trên tuyệt không lầm mờ. vừa tiến vào thiên võ bí cảnh, bọn chúng liền phát hiện bí cảnh dị thường. vùng thiên địa này có ma, mà lại ma thực lực rất mạnh. chó ghẻ xảy ra đại sự. qua hồi lâu, chư hoàng một móng dẫm trên mặt đất, ngăn cách ngoại nhân nhìn trộm, thanh âm trầm giọng nói: đúng vậy à, xảy ra đại sự, mà lại bằng vào chúng ta lực lượng bây giờ rất lớn xác suất là vô lực ngăn cản. hắc hoàng sinh ra một loại cảm giác bất lực, trong lòng rất là khó chịu. chư hoàng nhận đồng nhẹ gật đầu, không đi nghĩ ma sự tình. Quay đầu nhìn về phía Hắc Hoàng hỏi, ngươi sau đó có tính toán ứng gì? Chư Hoàng lời này vừa nói ra, Hắc Hoàng trong đầu lập tức hiện lên một bóng người. Người ta muốn tìm đã xuất hiện, ta quyết định đi trước gặp một chút hắn, xem hắn phẩm tính như thế nào. Chư Hoàng cười xấu xa nói, chó ghẻ, nếu như hắn phẩm tính không được, ngươi lại nên làm như thế nào? Ta sẽ giết hắn, sau đó trốn đi chờ đợi một người xuất hiện. Hắc Hoàng trong mắt nhảy lên sắc ý, thanh âm dị thường băng lãnh. Bởi vì chủ nhân cùng những cái kia vì thủ hộ thần võ giới mà chiến cường giả nhân tộc, nó tiêu trừ đối với nhân tộc thành kiến. Nhưng tại Hoang Cổ thời kỳ cuối, nó lại nhìn tận mắt chủ nhân cùng rất nhiều nhân tộc đại năng cường giả chết tại những cái kia âm hiểm nhân loại trong tay. Bởi vậy, nó đối với những người kia phẩm ti tiện nhân loại căm thù đến tận xương thủy, nó tuyệt không cho phép chủ nhân chuyển thừa rơi xuống một người phẩm ti tiện trên thân người. Mà lại, người như vậy không xứng cùng chủ nhân có thể chất giống nhau, người như vậy sẽ chỉ bôi đen loại này cường đại thể chất. Chư Hoàng cười nói, ta tin tưởng ngươi cái này sát bĩ làm được ra chuyện như vậy, nhưng từ trước đó nhìn thấy đến xem, hắn phẩm tính hẳn là không có vấn đề gì lớn. Có lẽ vậy. Hắc Hoàng không có phủ nhận. Nó cảm giác đầu tiên cũng vẫn được nhưng vẫn là cần tiến một bước khảo sát. Tại tiểu gia hỏa kia triệt để thông qua khảo nghiệm trước đó, nó sẽ không đem chủ nhân lưu lại chuyển thừa giao cho tiểu gia hỏa kia. Ai, thật sự là hâm mộ ngươi nha, người đã tìm được, ta muốn tìm người còn không biết ở nơi nào đâu. Vừa nghĩ tới Hắc Hoàng cùng thử gia đều đã tìm tới chính mình muốn tìm người, chính mình vẫn còn không có xuất hiện, Trư Hoàng liền rất ưu sầu. Hắc Hoàng lông mày nhíu lại, cười xấu xa nói, nếu không ngươi đi tìm một chút tiểu hỏa thượng kia. Tiểu hỏa thượng cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, không cần chúng ta giữ hắn, chính hắn liền có thể nhanh chóng kết hở. Trư Hoàng đạo, nói đến cũng là. Hắc Hoàng có chút tán đồng đạo đằng sau, hắn nhìn về phía phương xa rậm rạp rừng cây hỏi, tao heo, ngươi có biết hắn rơi xuống chỗ nào? hẳn là tại phía nam. Chư Hoàng căn cứ quỹ tích suy đoán nói, đã là dạng này, vậy ta coi như không bồi ngươi, chính ngươi chơi đi. Hắc Hoàng cười lớn một tiếng, từ thạch sơn nhảy xuống, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại rậm rạp trong rừng. Ai? Vì cái gì chó ghẻ cùng chuột chết đều tìm đến người, liền người ta muốn tìm không biết ở nơi nào. Chư Hoàng thở dài một hơi, bước ra một bước, cũng rời đi thạch sơn, trong rừng không mục đích gì duãng. Không đến một khắc đồng hồ, cảm xúc xa xát nó đối diện đụng phải một đám hắc nhang heo bọn này hắt nhang heo hết thể có bậy cái hai cái trưởng thành heo một được một cái năm cái hắt nhang heo bắt con trưởng thành heo được thực lực đã đạt tới tam giai hậu kỳ đỉnh phong mẹ thì là tam giai chủ kỳ so sánh dưới yếu hơn không ít cảm tụ được chư hoàng trên thân khí tức cường đại heo được cùng năm cái bắt con dọa đến run lẩy bẩy thét lên chạy trốn heo mẹ thì là khác biệt nó hai mắt mê ly nhìn xem chư hoàng không chỉ có không trốn còn lắc lắc mông lớn hướng phía chư hoàng đi tới ở trong mắt nó chư hoàng chính là phong thần như ngọc mỹ nam tử cùng đế hoàng trên thân tản ra khí tức mê người tại đi vào chư hoàng bên cạnh sau heo mẹ cố gắng hướng chư hoàng truyền đạt yêu thương hy vọng có thể đạt được chư hoàng Ấn sủng, chư hoàng chỗ nào có thể chịu được như vậy phản nhân tính khảo nghiệm. Heo mẹ bị nhãn vừa lên đến, nó liền quên đi những sự tình phiền lòng kia. ở trong rừng cùng heo mẹ bắt đầu đại chiến. cái này lợt chết. trên quảng trường nhìn xem hồn thiên kính bên trên tay con mắt hình ảnh thiên võ đại lục vô số cường giả nhịn không được mắng to. chư hoàng cũng quá tiện, tiến thiên võ bi cảnh liền cho bọn hắn tất cả mọi người diễn ra một màn như thế màu vàng đất vở kịch lớn. nhưng mà đám người nằm động cũng nghĩ không ra chính là trận này chư chư vở kịch lớn chỉ là vừa mới bắt đầu. tại sau này bất luận chủng tộc chỉ cần là dông cái, chư hoàng gặp một cái cái trước thật xứng đáng nó tao heo tên. bất quá đây đều là nói sau. làm heo hoàng vội vàng chư chư đại chiến lúc, cảm giác nhìn bẩn mắt cường giả nhau nhau chuyển di ánh mắt, tiếp tục tại hồn thiên kính bên trên tìm người. bí cảnh nam bộ. khi tất cả người vội vàng xác định vị trí cùng dùng truyền âm ngọc tìm người lúc, rơi xuống nơi đây đoạn khuyết tìm được một chỗ thoát nước. với hắn mà nói, hiện tại lớn nhất sự tình chính là tắm rửa, rửa đi trên người mấy thứ bẩn thỉu cùng cái kia câu người chết vị. bất quá, ngay tại hắn thải quần áo ra xuống tới, chuẩn bị ném đi quần áo lúc, hắn nghĩ tới những cái tia trò cười người của hắn. đằng sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ta bị cười một tiếng cũng đem bộ quần áo này bỏ vào một cái đơn độc trong nhận chứa đồ. vu hồ. sau một khắc, đoạn huyết hưng phấn nhảy vào dưới thác nước đầm nước, xuất ra một bộ y phục khi xoa bố xoa xoa thân thể của mình. mà hắn không biết là, hắc hoàng đang theo lấy hắn tới gần. biên giới tây nam khu vực góc, vừa cùng hàn dịch khả kết thúc truyền âm, lục thần liền tiến vào rừng cây, một bên ngắt lấy linh dược, một bên tìm kiếm tiêu chí kiến trúc. cùng lúc đó, hỗn độn châu thế giới thử gia điên cuồng ăn lục thần linh tinh, mỗi ngày đều muốn ăn rơi mấy trăm triệu linh tinh. lục thần mặc dù thấy được, nhưng cũng không có hỏi cái gì, bởi vì hắn biết cho dù hỏi, thử gia cũng sẽ không nói cho hắn biết nửa tháng sau, hai đại lượng đê phẩm linh dược lục thần đi ra dãy núi, rốt cục thấy được nhân loại kiến trúc. đây là một tòa tên là Hy Hòa rách nát thành nhỏ. vừa nhìn thấy tòa thành nhỏ này, lục thần liền mở to hai mắt nhìn, giật mình thi triển lăng tiêu bộ chạy về phía hướng cửa thành. hắn phát hiện tòa thành nhỏ này lối kiến trúc cùng kiến trúc vật liệu đều cùng ngay sau đó không giống với, nó là một tòa cổ kiến trúc, mà lại nó còn không phải bình thường cổ kiến trúc, thuộc về trong bí điển châu ghi lại tiên võ thời đại thời kỳ cuối cổ kiến trúc. tiên võ thời kỳ cuối, thần ma đại chiến, vô số kiến trúc bị phá hủy vì có thể tốt hơn thích ứng ngay lúc đó đại chiến hoàn cảnh thần võ rơi tất cả kiến trúc đều tuyển dụng tảng đá cứng rắn kiến tạo dùng tảng đá kiến tạo lên kiến trúc bức tường rất dày lối kiến trúc đơn giản giống như là một cái nơi ở nút mà lại vì tốt hơn phòng ngừa mới xây kiến trúc bị hủy đại bộ phận kiến trúc đều có trận pháp bảo vệ gia trì đi vào dưới thành lục thần tâm tình trở nên trở nên nặng nề hắn triệt để thấy rõ ràng tường thành thấy được trên tường thành lưu lại vết cào cùng bị lực lượng cường đại công kích qua vết tích cứ việc cuộc chiến của thần ma đã kết thúc hơn mấy vạn năm nhưng từ cái này phiến tường thành hắn vẫn như cũ có thể tưởng tượng được năm đó đại chiến thảm liệt chương 626, U Minh Thành, Lục Thần giật đầu, chương 626, U Minh Thành, Lục Thần giật đầu. Giờ khắc này, nhìn xem cái này rách nát tường thành, Lục Thần đột nhiên có một cái suy đoán lớn mật. Hắn lập tức câu thông Hỗn Độn Châu thế giới thử ra, nói thử ra, hôm nay võ bí cảnh không phải là đã từng bị ma tộc công chiếm qua đi. Thử ra đi qua nửa tháng ăn thật nhiều linh tinh, một mực tại tiêu hóa linh tinh, nghe được Lục Thần thanh âm, nó mở mắt. Nó cách không nhìn về phía ngoại giới tường thành, trong ánh mắt tràn ngập bi thương, sau đó thở dài một hơi, nói có lẽ vậy. Lục Thần coi là thử ra là tại Thương Sót Thiên võ bí cảnh đã từng người ở cũng không có hướng địa phương khác suy nghĩ. Thu hồi tâm thần sau, hắn phóng xuất ra hồn lực, do xét trong thành tình huống. Theo cường đại hồn lực giống như là thủy triều hướng trong thành tuôn ra mở, khi hỏa thành bên trong cảnh tượng toàn bộ xuất hiện tại lục thần trong đầu. Nhìn xem trong thành cảnh tượng, lục thần đã giật mình lại lòng sinh bi thương, sau đó vượt qua cửa thành, hướng phía trong thành đi đến. Mau nhìn, lục xoáy tiến vào U Minh Thành. Lục thần tiến thi hòa thành, một người liền quát to lên, thoáng chốc tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở lục thần trên thân. Khi thấy lục thần quả thật tiến vào thi hỏa thành sau, không ít đường xa mà đến cường giả kinh hãi. Vạn Bảo lâu cùng ảnh lâu cường giả thì là cười lạnh không thôi. Tại Thiên Võ đại lục, nhân loại kiến trúc là che chở chỗ, nhưng ở Thiên Võ bí cảnh, nhân loại kiến trúc lại là hung hiểm chi địa. Cũng không biết Thiên Võ bí cảnh đi qua xảy ra chuyện gì, Thiên Võ bí cảnh tất cả thành trì bên trong đều du đám đại lượng u minh sinh vật. Những này u minh sinh vật hình thái khác nhau, có linh hồn thể, có nhân loại khô lâu, cũng có các loại yêu thú khô lâu. Bọn chúng tàn bạo, cứu hận nhân loại, chỉ cần nhân loại tiến vào trong thành, bọn chúng liền sẽ nổi điên bình thường đối với nhân loại triển khai công kích bởi vì những này u minh sinh vật tuyệt đại bộ phận sinh động ở trong thành không ra khỏi thành mọi người liền đem tất cả thành trì mệnh danh là u minh thành từ khi hơn 3 vạn năm trước tổ chức giới thứ nhất bách giới lịch luyện bắt đầu rất nhiều thiên kiêu vẫn tại cùng thiên võ bí cảnh nội u minh sinh vật làm đấu tranh vừa mới bắt đầu thời điểm u minh sinh vật rất yếu tiến vào bí cảnh lịch luyện thiên kiêu có thể nhẹ nhõm chấn áp u minh sinh vật nhưng mà theo thời gian trôi qua thiên võ bí cảnh nội u minh sinh vật trở nên càng ngày càng mạnh cũng có thuộc về vua của bọn chúng năm năm xuống tới tiến vào thiên, thiên võ bí cảnh lịch luyện thiên võ đại lục thiên kiêu dần dần không phải u minh sinh vật đối thủ Bọn hắn từ tất cả mọi người có thể hành hành toàn bộ thiên võ bí cảnh, dần dần diễn biến thành chỉ có cực ít thiên kiêu có thể hành hành toàn bộ thiên võ bí cảnh. Vạn năm sau, hạch tâm nhất ba cái vực triệt để thành nhân loại cấm khu, không có bất kỳ cái gì một cái thiên kiêu có thể sống từ bên trong đi ra. 20000 năm sau, trung tâm một cái giới trở thành nhân loại cấm khu. Đến sảng khoái thay mặt, thiên võ bí cảnh có ba cái giới thành nhân loại cấm khu. Mà lại, cái khác 11 cái giới mặc dù tham gia lịch luyện thiên kiêu có thể bước chân, nhưng cũng là nguy hiểm trùng điệp. Từ chỗ sâu hướng ra phía ngoài, chỉ ít có 1/3 khu vực thành trì là lịch luyện thiên kiêu không dám vào bên trong có hoàn cảnh U minh sinh vật, bí cảnh biên giới cùng trung ngoại vi U minh sinh vật thực lực yếu kém, thiên tiêu có thể bước vào, nhưng cơ hội tất cả thiên tiêu cũng sẽ không vào thành. hiện tại chỉ cần tham gia bách giới lịch luyện, tất cả thiên tiêu liền chấp nhận U minh thành là nhân loại cấm khu, chỉ đem thành chỉ khi phương hướng đánh dấu. đến ban đêm, lịch luyện thiên tiêu hoặc là chính mình tìm sơn động ở lại, hoặc là chính là ở tại hậu tây, sẽ không bước lên bị công kích phong hiểm vào thành. lục thân ngược lại tốt, vừa đi ra dãy núi liền một cước đã dẫm vào ưu minh thành. giờ khắc này. Vạn Bảo Lâu cùng ảnh Lâu Đông đảo cường giả đều cảm thấy đáng tiếc. Nếu như Lục Thần một cước dẫm vào chính là chỗ sâu U Minh Thành tốt bao nhiêu? Nếu như Lục Thần tiến vào chỗ sâu U Minh Thành, không cần người của bọn hắn đậu thủ, những cừu hận này nhân loại U Minh sinh vật liền sẽ giúp bọn hắn giết Lục Thần. Chân Bảo các các là nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Bên trên, Trần Vũ Tiêu sắc mặt khó coi, lạnh giọng dò hỏi, không ai nói cho hắn biết U Minh sinh vật sự tình. Đoán chừng là bốn vị tiểu thư quên đi, băng không lục thiếu hiệp cũng sẽ không đi vào. Chu Đức cũng khổ cười nói, ai, cũng may chỉ là khu vực biên giới U Minh Thành, nếu là chỗ sâu U Minh Thành liền phiền phức lớn rồi. Trần Vũ Tiêu thở dài nói. Bên cạnh nhị Trọng Võ Tôn cảnh nữ thần đem ăn nuôi, ngươi yên tâm, hắn là một người thông minh, cho dù không ai nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ chú ý, không ra được sự tình. Hy vọng như thế đi. Trần Vũ Tiêu đạo, nói xong nhìn chằm chằm Lục Thần, trong lòng thì hy vọng Lục Thần sớm một chút rời đi. Khi hòa thành, tại mọi người nhìn soi mói, vào thành Lục Thần thuận hy hòa thành chủ đạo một đường đi hướng chỗ sâu, những nơi đi qua đều là hoang vu. Nhìn một cái, bốn phía rách nát không chịu đổi, có dại tùy ý sinh trưởng, mạng nhện, nhân loại xương cốt cùng xương yêu thú đầu khắp nơi có thể thấy được. Đây là tình huống như thế nào? vì cái gì lục xoáy từ cốt loại u minh sinh vật bên cạnh đi qua, những này cốt loại u minh sinh vật lại không công kích hắn. ngoại giới nhìn thấy lục thần bình yên vô sự từ tản mát bạch cốt bên cạnh đi qua không có lọt vào công kích, không ít người lòng sinh nghi hoặc. lam đã từng tham gia qua lịch luyện cường giả, bọn họ cũng đều biết những này tản mát xương cốt nhìn như tử vật, kỳ thực là ngụy trang cốt loại u minh sinh vật. tại bọn hắn trong ấn tượng, võ vương nếu là bước vào u minh thành, trên đất cốt loại u minh sinh vật lập tức liền sẽ lắp ráp đứng lên khởi sướng tiến công. có thể để người nghi ngờ là, những này cốt loại sinh vật hôm nay giống đổi tính một dạng, không núp ních nằm tại trên phía tích mà khi không ít người thời khắc nghi hoặc những thứ kia giải lục thần thế lực đỉnh cấp lại đều minh bạch trong đó duyên cớ vô luận là cốt loại u minh sinh vật hay là linh hồn thể loại u minh sinh vật bọn chúng tồn tại đều là bởi vì mở linh trí có hồn thể lục thần sư theo đan tôn đỗ sư lăng hồn lực xa so với bình thường võ vương cường đại cũng không phải biên giới những này cốt loại u minh sinh vật trọng nổi mà sự thật cũng xác thực giống bọn hắn nghĩ như vậy trong thành u minh sinh vật chính là kiên kỵ lục thần cường đại hồn lực mới không dám động bọn chúng biết lấy lục thần hồn lực cường độ chỉ cần hắn muốn giết sạch cả tòa hi hỏa thành bên trong u minh sinh vật cũng không cần bao lâu qua ước chừng nửa canh giờ. Lục Thần đi vào trong thành, đi vào một tòa nhìn qua lớn hơn nhiều cung điện. Tòa này cung điện bảo tồn được tương đối tốt, Lục Thần đi vào, ngoại giới đám người liền không cách nào lại thông qua hồn thiên kính nhìn trộm. Mà khi tiến vào cung điện sau, Lục Thần thấy được càng nhiều nhân loại xương cốt. Nơi này xương cốt có thể dùng trồng chất như núi để dùng, mà lại nhan sắc còn không hoàn toàn giống nhau, có số rất ít là màu cam cùng màu xanh lá. Nhìn xem những xương cốt này, Lục Thần chẳng biết tại sao đột nhiên trái tim co quắc một trận, không khỏi đau nhức kịch liệt khó nhịn. Phanh! Một tiếng vang trầm, Lục Thần thống khổ quỳ xuống, khoe mắt càng là không bị khống chế chạy ra một hàng thanh lệ. Thử ra, vì sao lại sẽ thành dạng này?" Lục Thần che ngực hỏi. Lam đã từng phong hào võ đế, hắn gặp qua nhiều lần thi cốt như núi trắng diện, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện hôm nay loại dị thường này phản ứng. Hôm nay hắn quá khắc thường, trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu, bản năng hướng thử ra tìm kiếm đáp án. "Thử ra ra lệnh, đừng hỏi nhiều như vậy, thành tín hướng những hài cốt này dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy rời đi nơi này." Tốt. Lục Thần không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Đang sau, hắn chịu đựng trái tim đau nhức kịch liệt quỳ thẳng thân thể, nhìn trước mắt rất nhiều xương khô cung kính nói ra, "Vạn bối Lục Thần." Hôm nay chuyên tới để bài kiến chư vị tiền bối, nếu có chỗ quấy dẩy, còn xin chư vị tiền bối thứ lỗi. Nói xong, Lục Thần liên tiếp đối với bốn cái phương vị xương khô dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, rời đi cung điện. Chương 627, bởi vì ngươi là nhân hoàng. Chương 627, bởi vì ngươi là nhân hoàng. Từ đại điện đi ra, Lục Thần trái tim đau đớn biến mất. Hắn giật mình quay đầu nhìn thoáng qua đại điện, tiếp lấy không hề dừng lại, thi triển lăng tiêu bộ hướng phía ngoài thành chạy đi. Một khắc đồng hồ qua đi, một đạo tinh mang từ trên trời giáng xuống, Lục Thần xuất hiện tại Hi Hòa Thành bên ngoài. Ngoại giới. Nhìn thấy Lục Thần vừa mới tiến đại điện liền thi triển thân pháp võ kỹ rời đi, tuyệt đại bộ phận cường giả đều cho rằng Lục Thần là tại hốt hoảng mà chạy. Thiên Thần Điện cùng Vạn Bảo Lâu những này biết rõ Lục Thần thế lực cường giả thì là vẻ mặt nghi hoặc, hiếu kỳ trong đại điện xảy ra chuyện gì. Trong điện, theo Lục Thần người cùng hồn lực rút đi, một trận gió lùa thổi tới, tính mịch đại điện dần dần để lộ ra khí tức quỷ dị. Chỉ gặp những cái tia chồng chất như núi khô lâu xương đầu bên trong tuần tự sáng lên yếu ớt quang mang u lam, cũng từ trống rông hốc mắt chiếu xạ đi ra. Đằng sau, khô lâu xương đầu miệng cũng động, không ngừng tại đóng mở, giống như là đang nói chuyện, lại như là tại hoạt động như vậy một lát sau, xương đầu bay lên, thông qua trong hốc mắt u quang tìm kiếm thân thể cái khác bộ vị khung xương. Trong lúc nhất thời, trong đại điện khô lâu là vũ, kéo kẹt kéo kẹt xương cốt chuyển động thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Đến phía sau, một chút không thể tạo thành hoàn chỉnh thân thể khô lâu thậm chí tại cấp đoạt một chút xương cốt. Đồng thời, những cái kia lắp ráp ra hoàn chỉnh khô lâu thân thể khô lâu ưu minh sinh vật cứng ngắc hoạt động vừa mới xây dựng thân thể. Ba ca ba ca. Một lát sau, một bộ đầu lâu cùng nửa người trên làm màu xanh khô lâu vặn vẹo đầu lâu, nhìn về phía trong điện đông đảo khô lâu, miệng bắt đầu chuyển động sau một khắc nguyên bản còn tại tranh đoạt xương quất khô lâu lập tức dừng lại kiên kỵ nhìn về phía bờ lưu sợ cùn tại đông đảo khô lâu màu trắng nhìn soi mói, vợ lưu sợ cùn cùng năm cái màu cam khô lâu ba ca ba ca tiến hành cùng loại nhân loại giao lưu bất quá không có giao lưu vài câu vợ lưu sợ cùn cùng trong đó bốn cố màu cam khô lâu trên thân liền tản mát ra cường đại khí tức bọn chúng có hướng lên trên há muộn có nắm chặt khô lâu thủ trưởng bộ dáng kia tựa như là người gào thét cùng phẫn nộ phanh trong đó một bộ màu cam khô lâu xem ra còn muốn nói cái gì kết quả bị nổi giận bờ lưu một bàn tay đem đầu xương đập nát rầm rầm Xương đầu phá toái, màu cam khô lâu xây dựng nổi thân thể rơi lạ tại trên đất. Cùng lúc đó, phá toái màu cam khô lâu xương đầu lưu lại một khỏa trứng bổ câu lớn nhỏ màu cam tinh thạch, phía trên tản ra u quang. Thấy cảnh này, mặc kệ là khô lâu màu trắng hay là màu cam khô lâu, trong hốc mắt u quang đều đang lóe lên không chừng. Đằng sau, bờ Bluser cẩn nhặt lên màu cam tinh thạch, cũng đem tinh thạch tinh chuẩn bẻ thành bốn phần, đưa cho bốn cái màu cam khô lâu. Bốn cái màu cam khô lâu có chút sợ sệt tiếp nhận Bluser cẩn trong tay tinh thạch, cũng đem tinh thạch nhét vào mắt của mình ổ bên trong. Lập tức, hào quang sáng tỏ từ trong hốc mắt bắn mà ra mã ra màu cam ánh sáng thì là tiến vào xương sọ, hướng toàn thân chạy tới. qua hồi lâu, bốn cỗ màu cam khô lâu khôi phục như thường, màu cam khô lâu thân thể cùng xương đầu trở nên càng có sáng bóng. nhìn thấy bốn cái màu cam khô lâu hấp thu phản đồ năng lượng, bờ lưu sở cùn miệng lại bắt đầu chuyển động. đợi đến bờ lưu sở cùn miệng không còn động, bốn cỗ màu cam khô lâu cùng rất nhiều khô lâu màu trắng nhân tính hoa gật đầu. đằng sau, tất cả khô lâu kéo kẹt kéo kẹt hướng đi đại điện các góc, xương cốt tùy theo rơi là tả trên đất, lần nữa biến thành một đống xương đầu. rất nhanh, toàn bộ đại điện lại tĩnh mịch một mảnh, trở nên không có chút nào sinh cơ. lục thần, ngươi đi ra dãy núi sao? Một bên khác, vừa đi ra Hy Hòa Thành, Lục Thần truyền âm ngọc liền sáng lên, sau đó truyền đến Đỗ Sư Lăng thanh âm. Lục Thần đưa vào linh lực nói ta tại một cái tên là Hy Hòa rách nát thành nhỏ. Đỗ Sư Lăng khẩn trương nói, ngươi không có đi vào đi. Lục Thần nói mới từ trong thành đi ra. Đỗ Sư Lăng áo nào nói, ta quên nói cho ngươi, Bách giới lịch luyện không chỉ có muốn đề phòng người, còn muốn đề phòng U Minh sinh vật. Lục Thần hiếu kỳ nói, ngươi có biết trong thành tại sao phải có U Minh sinh vật? Không biết, giống như từ giới thứ nhất Bách giới lịch luyện bắt đầu thiên võ bí cảnh nội trong thành trì liền có U Minh sinh vật, chỉ là không có mạnh như vậy mà thôi. Lục Thần thoại âm rơi xuống, truyền âm Ngọc bên trong lại chuyển tới Đỗ Sư Lăng thanh âm. Gặp Đỗ Sư Lăng cũng không biết, Lục Thần có chút thất vọng, nói xem ra vẫn là phải chính ta đi tìm đáp án. Đỗ Sư Lăng nói về sau đừng có lại tiến U Minh Thành, đặc biệt là chỗ sâu U Minh Thành, nghe đồn có rất mạnh U Minh sinh vật. Rất mạnh là mạnh cỡ nào? Lục Thần hỏi. Hoàng cảnh khẳng định có, chỗ sâu nhất không ai dám đi vào, khả năng có tôn cảnh U Minh sinh vật. Đỗ Sư Lăng suy đoán nói. Lục Thần nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, ngươi bây giờ xác định cụ thể vị trí của mình ở đâu sao? Ta và ngươi một dạng, một mực tại ngắt lấy linh dược, đi không nhanh vừa tới một cái tên là thủy nguyên thành nhỏ nghe được đỗ sư lăng trả lời lục sắc lập khắc xuất ra bản vẽ xem xét đứng lên rất nhanh hắn phát hiện hy hòa thành cùng thủy nguyên thành cách nhau rất xa chỉ ít có hai cái tây lăng giới từ nam đến bắc xa như vậy xem xét khoảng cách xa như vậy lục thần nhìn xem chỗ sâu một tòa thành chỉ nói đi trước đi chúng ta tại cựu châu thành tụ hợp tốt đỗ sư lăng cũng đang nhìn bản vẽ nghe được tại cựu châu thành tụ hợp trực tiếp đáp ứng xuống sau đó kết thúc truyền âm mà tại cùng đỗ sư lăng kết thúc truyền âm sau lục thân nhớ tới tống nhan khanh nhắc nhở lại dùng truyền âm ngọc liên hệ hàn dịch hả Một phen câu thông phía dưới, Lục Thần hiểu rõ đến Hàn Dịch Khả tại Tiêu Dương, chà một cái nhìn, hai người cũng là cách xa nhau hai ba cái vực. Đằng sau, Lục Thần kết hợp cùng Đỗ sư Lăng tụ hợp địa điểm tổng hợp cân nhắc, để Hàn Dịch Khả tại cắt khâu thành phụ cận chờ hắn. Làm xong đây hết thảy, Lục Thần một bên dọc theo rách nát quan đạo hướng chỗ sâu đi đến, một bên câu thông hỗn độn châu thế giới bên trong thử ra. Thử ra, đi ra, ngươi nên nói cho ta biết vì cái gì ta đột nhiên đau lòng khó nhịn, mà lại không bị khống chế rơi lại đi. Ngươi tìm một cái không bị theo dõi địa phương tiến đến, ta đem có quan hệ với chuyện của ngươi toàn bộ đều nói cho ngươi. Nghe được Lục Thần lời nói, Thử Gia do dự một chút, quyết định cuối cùng đem liên quan tới Lục Thần sự tình sớm nói cho Lục Thần. "Bao quát thể chất, bao quát thể chất." "Thử Gia, hôm nay là mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao?" Nghe chút lời này, Lục Thần kinh ngạc nhìn về phía Thử Gia, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhận biết Thử Gia 2 năm, mỗi lần hỏi thể chất, Thử Gia đều lựa chọn giả chết, lần này nó thế mà cho khẳng định nói. Thử Gia nhếch miệng, không có lại phản ứng Lục Thần, nhắm mắt lại tiếp tục vận chuyển nó cái kia đáng sợ công pháp luyện hóa thể nội linh tinh. Thế thế Lục Thần phóng xuất ra hồn lực, một bên hướng thi triển lăng tiêu bộ hướng chỗ sâu thiền đến, một bên tìm kiếm thích hợp chỗ đặt chân. Nửa canh giờ trôi qua, sắc trời dần dần muộn, mặt trời chiều ngã về tây. Lục Thần tại mọi người vô tình hay cố ý chú ý xuống tiến vào một chỗ sơn cốc, sau đó trốn vào một cái trống trại sơn động. Tiến sơn động, Lục Thần liền tiến vào hỗn độn châu thế giới, đi vào trung ương sơn mạch đỉnh núi, tìm được thử gia. Lúc này, không chỉ có thử gia tại đỉnh núi, Băng Tuyết Nhi, Trúc Tiên Hữu, Lý Vân Phi, Lâm Viễn Thanh, Tiểu Cửu cùng rất nhiều yếu tố đều tới. Bọn hắn đều hiếu kỳ lục thần trên người bí mật, vì sao lục thần máu cùng tiên phú có thể yêu nghiệt đến tình trạng đáng sợ như vậy? Mà Thử Gia lần này giống như là biến thành người khác, không chỉ có nguyện ý nói cho lục thần, còn cho phép mọi người tại một bên đợi. Nói đi, ta nghe. Lục thần tại Thử Gia bên cạnh ngồi xuống, vừa cười vừa nói, "Ngươi hỏi trước đi, ta từng bước từng bước vấn đề trả lời ngươi, chờ ngươi hỏi xong ta lại tiến hành cần thiết bổ sung." Thử Gia đạo, "Lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nói vậy trước tiên nói một chút ta vừa rồi vì cái gì thân thể xuất hiện dị dạng. Bởi vì ngươi là nhân hoàng." Chương 628 Thiên Võ Bí Cảnh Bí Mật, chương 628, Thiên Võ Bí Cảnh Bí Mật. Thử gia thanh em rất bình thản, giống như là tại kể ra một kiện chuyện rất bình thường. Người, Nhân Hoàng." trúc Thiên Hữu bọn người khiếp sợ nhìn về phía Thử gia, Lục Thần cũng phi thường giận mình, không nghĩ tới Thử gia lại nói lên một câu nói như vậy. "Không sai, chính là Nhân Hoàng, cũng có thể nói là nhân đạo chí tôn, nhân tộc chân chính lãnh tụ." Thử gia đạo. "Dạng này cũng có thể." Trúc Thiên Hữu bọn người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, giản thật, bọn hắn chưa hề biết thần võ giới ước vạn vạn nhân tộc thế mà còn có lãnh tụ. Qua nửa ngày, Băng Tuyết Nhi nghi ngờ nói, "Thử gia Kaka là nhân hoàng cùng hắn vừa rồi tại trong đại điện nhìn thấy đống xương thống khổ lại có quan hệ thế nào? Đó là thân thể của hắn cảm giác được những xương khô kia ban khuất cùng thống khổ, tại thương xuất bọn hắn gặp phải. Thử gia thương cảm nói, ách thử gia, ngươi có muốn hay không nói mơ hồ như vậy? Ta tốt xấu từng là phong hào võ đế, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Lục thân mặt mũi tràn đầy không tin, người lấy linh hồn làm trưởng, hắn chủ quan ý thức cũng còn cũng không biết xương khô có ban khuất, lục thân làm sao có thể cảm giác đạt được? Lời này cũng liền từ thử gia trong miệng nói ra, nếu là đổi một người, hắn khẳng định đem đối phương xem như một kẻ ngốc. Thử gia quá khẽ. Phong Hào võ đế thế nào? Trong mắt ta vẫn như cũ chỉ là một cái đáng thương bỏ sắt nhỏ. Ngươi bây giờ cảm thấy mơ hồ, chỉ là bởi vì tầm mắt của ngươi cùng thực lực không đủ, không nhìn thấy vùng thiên địa này cất giấu đồ vật. Vùng thiên địa này ẩn giấu cái gì? Lục Thần cao mày nói. Áo khí ngục trời. Thử gia lạnh nhạt nói. Ngươi xác định vùng thiên địa này có áo khí? Lục Thần lần nữa chất vấn thử gia lợi nói. Cũng nhìn về phía không có cái gì ngoại giới. Thử gia biết Lục Thần với cái thế giới này nhận biết còn cực độ thiếu thốn. Nếu như không để cho Lục Thần nhìn thấy áo khí, giải thích lại nhiều đều vô dụng. Nói hít sâu một hơi, nói ngươi vận dụng thể chất lực lượng sau đó tập trung lực chú ý đem tất cả lực lượng dót vào hai mắt. tốt. lục thân nhìn thử ra một chút, nghi hoặc thử ra vì cái gì để hắn làm như vậy, nhưng không có truy vấn, vận dụng thể chất lực lượng. nương theo lấy thể chất lực lượng phóng thích, lục thân hai mắt biến thành đen tuyền, trên thân chạy xuôi thánh khiết màu đen linh khí. đằng sau, lục thân dựa theo thử ra ý tứ tập trung lực chú ý, sau đó vận chuyển âm dương điện đem tất cả lực lượng dẫn đạo đến trong hai mắt. tại lực lượng cường đại tràn vào hai mắt trong nháy mắt, lục thân đau đầu muốn nức, biểu lộ cũng biến thành dữ tợn. rất nhanh, lục thân hai mắt chạy ra đỏ thắm máu tươi, máu tươi từ khóe mắt chảy xuống gương mặt, nhìn qua có chút khiếp người. Thử ra, ngươi xác định dạng này không có vấn đề sao? Nhưng chớ đem ca ca ta con mắt lộng ngủ. Băng Tuyết Nhi lo lắng nói. Thử ra mắt lạnh nhìn Lục Thần, không để ý đến Băng Tuyết Nhi. Thấy thế, thế Băng Tuyết Nhi vừa nhìn về phía Lục Thần, âm thầm cầu nguyện Lục Thần đừng ra sự tỉnh. Sau đó, theo thời gian trôi qua, Lục Thần hai mắt tích xúc thể chất lực lượng càng ngày càng nhiều, thừa nhận thống khổ cũng tại tăng lên gấp bội. Một khắc đồng hồ trôi qua, Lục Thần cảm giác mình hai mắt tại vỡ ra, thừa nhận thống khổ không kém chút nào trước đó thức tỉnh thể chất lúc thống khổ. Tại mọi người nhìn soi mói, Lục Thần ôm thật chặt lấy đầu của mình, cố nén đem con mắt móc ra xúc động. A. Lại qua một hồi, lục thần đem hai mắt chừng chừng, hai con mắt phản phất muốn đụng tới bình thường, trong miệng càng là phát ra thê thảm kêu rên. Giang rắc. Sau một khắc, đám người nghe được một trận đồ vật thanh âm vỡ vụn. Sau đó hai đạo quang trụ màu đen từ lục thần hai mắt bắn ra. Cà ca. Thấy cảnh này, băng tuyết nhi coi là lục thần con mắt bị lực lượng cường đại này hủy, trực tiếp nhào về phía lục thần, ôm lục thần khóc lớn lên. Những người khác cũng là bi thương nhìn xem lục thần, đồng thời trong lòng đối với thử gia tràn đầy oán hận, hận thử gia hủy lục thần con mắt. Nhưng mà lục thần chính mình lại không nghĩ như vậy. Tại tất cả thể chất lực lượng xông phá trở ngại, từ hai mắt phát tiết sau khi ra ngoài, hắn không còn đau đớn, thân thể trở nên trước nay chưa có thư sướng. Mà lại, ánh mắt của hắn không chỉ có không có mù, còn trở nên không giống với lúc trước. Giờ khắc này, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều trước kia không thấy được đồ vật, hết thảy trước mắt đều trở nên không giống với lúc trước. Hắn có thể thấy rõ ràng trong không khí các loại thuộc tính linh khí, giới lực, thậm chí là mặt đất mấy ngàn thước phía dưới đồ vật. Chấn kinh hai mắt biến hóa đồng thời, lục thần nhìn về hướng ngoại giới, lập tức nét mặt của hắn kinh hãi, ngoại giới thế giới triệt để thay đổi. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời xuất hiện trùng thiên màu xám báo khí, mặt đất thì là đang bốc lên từng tia từng tia hắc khí. Những khí thể màu đen này, Lục Thần ở kiếp trước gặp qua, rõ ràng là ma khí, chỉ bất quá ở kiếp trước là tại cường giả ma tộc trên thân nhìn thấy. Thử ra, giờ phút này ta nhìn thấy thế giới chính là trong mắt người thế giới sao?" Qua hồi lâu, Lục Thần trầm giọng hỏi. "Là." Thử ra gật đầu nói. "Nhìn thấy thế giới?" Đám người sững sốt một chút, lập tức bi thương bọn hắn nhìn về phía Lục Thần. Nghe Lục Thần lời này ý tứ, ánh mắt của hắn cũng không có bị hủy diệt. Tại mọi người nhìn soi mói, khóc đến lê hoa đái vũ băng tuyết nhi ngẩng đầu nhìn về phía lục thần hỏi dò ca, ca, con mắt của ngươi không ngủ đương nhiên không ngủ lục thần đạo thưa ta ca, ca con mắt không ngủ băng tuyết nhi vui đến phát khóc ôm lục thần hoan hô lên nếu như là trước kia băng tuyết nhi bộ dáng này lục thần sẽ treo chọc một chút băng tuyết nhi giờ phút này nhưng không có treo chọc tâm tình tâm tình của hắn nặng dị thường tại lấy ra băng tuyết nhi tay sau hắn nhìn về hướng một bên tâm tình đồng dạng nặng nề thử ra thử ra vì cái gì tiên võ bí cảnh nội sẽ có mệnh như vậy bằng khí lục thần khó hiểu nói thử ra không có trả lời mà là lệnh giọng hỏi tiểu tử thối, nếu như ta nói thiên võ bí cảnh tất cả cương vực từng là thiên võ đại lục một bộ phận, đồng thời trên vùng đất này tất cả mọi người từng bị tập thể đổ sát qua, ngươi có thể tin. Ta tin. Lục thân chắc chắn đạo, thấy được những này toán khí ngút trời cùng ma khí, hắn đối với thử gia lời nói không còn nửa điểm hoài nghi. Thử gia bi thương nói nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái này 14 giới toàn bộ sinh linh cùng thổ địa đều bị ma tộc ô nhiễm. Vì phòng ngừa ô nhiễm quét tán, nguy hiểm cho địa phương khác, ngay lúc đó chúa tể lấy 14 giới làm chủ thể chế tạo thiên võ bí cảnh, đem cái này 14 giới phong cấm tại nơi này, cũng chu diệt 14 giới tất cả mọi người. Lục Thần phân tích nói, mà lại cái này 14 giới từng là đối kháng ma tộc chiến trường chính, nhân loại cũng đều là tiền tuyến quân chủ lực. Cuộc chiến của thần ma kết thúc, bọn hắn vốn nên là thần võ giới đại công thần, chỉ vì đại chiến ma tộc thời điểm bị ô nhiễm, cho nên thảm tao vứt bỏ cùng hủy diệt. Lại bởi vì bọn hắn khi còn sống đều là cường giả, hoán khí lại nặng, cho nên tuyệt đại bộ phận người chết lấy u minh sinh vật hình thái tồn tại. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Thử gia đạo. Cái này, nghe được thử gia trả lời khẳng định, chúc thiên hữu bọn người chỉ cảm thấy cả người đều nuốt hít thở không thông. Một đồ đồ 14 giới nhân tộc anh hùng cũng đem bọn hắn phong cấm ở chỗ này, năm đó quyết định đồ giới người cũng là đủ tàn nhẫn. Suy bụng ta ra bụng người, thay đổi bọn hắn cũng sẽ không có cam lòng, không cách nào chân chính chết đi. Nếu là như vậy, thiên võ đại lục cổ sử biến mất cũng có thể giải thích thông được. Lục Thần đau lòng đạo: "Đúng vậy à, đồ sát 14 giới người là thần võ giới đồ ma công thần, bọn hắn như thế nào lại để thế nhân nhìn thấy tội lỗi của bọn hắn?" Lâm Viễn Thanh trầm trọng nói. Lục Thần biết rõ ma đáng sợ, hắn không muốn nghĩ như vậy những cái kia đồ giới người, càng muốn tin tưởng bọn họ là vì đại cục cân nhắc mới làm ra cử động lần này. Nghĩ đến con mắt biến hóa, hắn tò mò hỏi: Thử ra, vì cái gì con mắt của ta có thể nhìn thấy thế nhân không thấy được độ vật. Cái này muốn giảng đến ngươi cái này vạn cổ đệ nhất thể chất. Thử ra đạo, nâng lên lục thần thể chất, trong mắt của nó nhiều một chút sáng ngời. Chương 629, Hỗn độn thần thể, chương 629, Hỗn độn thần thể. Lục thần, nên là nó hy vọng duy nhất cùng lực lượng, mà lại, hắn cũng là toàn bộ thần võ giới tương lai. Lục thần kềm chế tâm tình kích động hỏi, "Thử ra, ta là thể chất gì?" Hỗn độn thần thể, cũng gọi hỗn độn thể. Thử ra đạo, nói ra cái này vạn cổ đệ nhất thể chất. Trúc Thiên Hưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói tiền mũi, đây là một loại như thế nào thể chất? Vì cái gì ta chưa từng nghe nói qua, người cũng không biết. Thử gia nghe vậy nhìn về hướng Lục Thần, Lục Thần suy nghĩ chuyển động, suy nghĩ kĩ một hồi lắc đầu nói, Thần võ đại lục đã biết thần thể bên trong không có người nói loại thể chất này. Xem ra thời đại này rất nhiều võ đạo văn minh đều thất lạc. Thử gia thở dài một hơi, tại bọn chúng thời đại kia, loại này là vạn người kính ngưỡng thể chất là mọi người đều biết. Đằng sau, nó nhìn xem đám người giải thích nói, Huấn độn thần thể là một loại cực kỳ cổ lão thể chất, nghe đồn cùng phương thế giới này cùng một chỗ sinh ra, là thế giới sen lỡ thể. Từ hôn độn sơ khai liền đã tồn tại, thường nhân một cái đơn điển, người nắm giữ loại thể chất này hai cái đơn điển, một âm một dương, thu thiên địa âm dương chi lực, cũng bởi vì như vậy, thường thường được người xưng là âm dương thần thể. Lý Vân Phi hỏi tiền bối, âm dương chi lực là lực lượng gì? Lục Thân giải thích nói, âm dương chi lực nhưng thật ra là một cái cách gọi, phiếm chỉ thiên địa hết thể tương sinh tương khắc lực lượng. Mọi người đều biết, thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc, đây chẳng phải là nói. Nghĩ đến đây, Trúc Thiên Hưu Kinh hay nói, Lục Thiếu, nói cách khác giữa thiên địa hết thể lực lượng đều có thể vì ngươi sử dụng. Trên lý luận là như thế này, cho đến tận này còn giống như không có loại lực lượng kia là ta không cách nào hấp thu lợi dụng. Lục thần đạo, tốt nghịch thiên thể chất, trúc thiên hữu tất lươi, những người khác cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem lục thần. bọn hắn ngay cả ngũ hành chi lực đều không có tu đủ hết, chỉ tu luyện trong đó hai ba chủng, mà lại võ mạch cũng thuộc tính linh khí độ phù hợp còn không cao. Lục thần ngược lại tốt, giữa thiên địa tất cả lực lượng đều là hắn sử dụng, cũng có trách chiến lực sẽ như vậy biến thái, võ vương liền có thể nhẹ nhõm đồ hàng. Tu luyện thiên địa âm dương chi lực cũng không tính với tiên, nó chân chính châu nhị thiên ở chỗ thần năng triển hiện ra công năng tính. thử ra đạo, băng tuyết nhi cả kinh nói, thử ra. Ngươi chỉ là máu tươi có thể trợ giúp yêu tộc phản tổ, tăng lên nhân loại võ mạch phẩm cấp hòa giải thế gian hết thảy độc. Đây chỉ là một phần trong đó. Thử ra đạo, còn có cái gì? Bang Tuyết Nhi một mặt mong đợi nhìn xem thử ra. Thử ra trong lúc vô tình lườm tiểu Cửu một chút, nói giữa phàm thế tất cả, chỉ cần dính vào nhà ngươi ca ca máu, đều có thể lộ sắc thành tiên. Tiên bối, ngài nói đến cụ thể một chút. Lý Vân Phi đạo: Nói cụ thể chính là trong núi chi thạch, trong nước chi ngư, trong rừng chi thụ, trên trời chim bay, mặc kệ có hay không sinh mệnh, đều sẽ bởi vì tiểu tử túi máu lột đi phản thai, phát sinh biến hóa. Nói ra lời này lúc Thử gia nhìn về phía Lục Thần trong mắt tràn đầy sủng bái, cũng không biết là sủng bái Lục Thần, hay là năm đó người kia, lại hoặc là hôn độn thần thể. Trúc Thiên Hữu Hoài nghi nói, tiền bối, không có khả năng đi, Lục thiếu máu lại thế nào người tiên, cũng không thể khoa trương như vậy. Thử gia cười lạnh nói, còn không có khoa trương như vậy, nếu không phải tiểu tử túi máu có lộ sắc thành tiên thần năng, ngươi cho rằng lúc trước U Minh hồ bên trong ai cũng câu không được cá có thể liều mạng hướng câu độc lên. Còn có ngươi, lúc trước nếu không phải nhìn thấy nhà ngươi ca ca huyết năng đủ tăng lên huyết mạch chi lực, ngươi sẽ phụng hắn làm chủ. Nói, Thử gia vừa nhìn về phía Băng Tuyết Nhi, Băng Tuyết Nhi hơi có vẻ lúng túng nói, thử ra, ngươi nói liền nói, đừng mang ta lên nhà, ta lại không chọc giận ngươi. Thử, thử ra hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt. Lục Thần cao mày nói, thử ra, khác ta đều tiếp nhận, một khối cục đá cứng làm sao có thể phát sinh thay biến? Thử ra nói máu của ngươi liền có như thế người tiên, chỉ cần máu của ngươi rơi xuống trên tảng đá, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, nó liền sẽ sinh ra linh trí, trở thành thạch tộc một thành viên. Kaka, thử một chút, đem ngươi giọt máu tại trên tảng đá kia. Băng Tuyết Nhi rất là hoài nghi, cầm lấy một khối lớn trường bàn tay đá thủy tinh đưa cho Lục Thần, để Lục Thần làm nếm thử. Lục Thần tiếp nhận tảng đá, quả quyết vạch phá ngón tay, nhỏ ba giọt máu tươi đi lên, sau đó đem tảng đá phóng tới trên một tảng đá lớn. Các ngươi không thể đi ăn vụng, ai ăn vụng ta đánh ai. Bang Tuyết Nhi lo lắng ba cái huyết đồng ma lang con non cùng Tiểu Long Tượng nhịn không được ăn vụng, vung lên nắm tay nhỏ Huy nhiên nói, chúng ta không ăn vụng một cái huyết đồng ma lang thiếu nên nói, hai người khác cùng Tiểu Long Tượng cũng là liền đội vàng gật đầu. Tại cái này hỗn độn châu thế giới, trừ Lục Thần cùng Tử ra, bọn chúng sợ nhất chính là thâm thụ Lục Thần sùng ái Bang Tuyết Nhi. Tử Gia nghe vậy lại nói Tiểu Tử Tuổi, theo thực lực tăng lên, máu của ngươi thần năng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh đợi đến có một ngày ngươi trở thành đại đế, ngươi một giọt máu liền có thể để một phàm nhân trở thành một cái thánh cảnh cờ giả. Lục Thần bán tín bán nghi nhẹ gật đầu, tiếp lấy im lặng nói, thử ra, giảng đường này, ngươi toàn giảng máu đi, mắt đâu? mắt cùng máu một dạng, đều là hỗn độn thần thể một bộ phận, cũng có thần có thể. thử ra nói ngươi hôm nay thức tỉnh chính là âm nhãn, nó không chỉ có thể khám phá hết thể hư hảo, còn có thể tạo dựng không gian. coi ngươi đối với ngươi âm nhãn đầy đủ hiểu rõ, hồn lực, lĩnh vực cùng lực lượng pháp tắc cũng đủ cường đại lúc, ngươi liền có thể tại trong mắt tạo dựng một cái hư hảo âm nhãn nội thế giới. huyết cảnh. Lục Thần giật mình hỏi cùng huyễn cảnh có chút tương tự nhưng lại không phải huyễn cảnh trung cực trạng thái dưới âm nhãn nội thế giới so huyễn cảnh cường đại vô số lần thử gia kiên nhẫn giải thích nói huyễn cảnh là mê hoặc người ý thức âm nhãn nội thế giới thì là cầm tù một người linh hồn thể một khi đối phương thấy được ngươi âm nhãn linh hồn thể bị ngươi cầm tù trừ phi ngươi nguyện ý thả hắn linh hồn thể đi ra lại hoặc là hắn hủy ngươi âm nhãn thế giới bằng không hắn sẽ được ngươi vĩnh thê cầm tù tại âm nhãn ở trong mạnh như vậy trúc thiên hữu bọn người nhịn không được kinh hô con mắt cầm tù linh hồn của con người đơn giản chính là một kiện chuyện kinh thế hai thủ lục thần cười khổ nói thử gia Âm nhãn nội thế giới lợi hại là lợi hại, nhưng muốn mở ra đến cũng rất khó. Nó bây giờ cách ta phi thường xa xôi, ta có khả năng dùng cũng chính là khám phá thế giới hết thảy hư ảo cùng xuyên tấu hết thảy thị lực. Thử ra nhẹ gật đầu, "Nói ngươi trước đừng quản âm nhãn nội thế giới, trước tăng thực lực lên, thức tỉnh dương thần thể. Chỉ có đã thức tỉnh dương thần thể, ngươi mới tính vượt qua nguy hiểm nhất anh khi còn bé kỷ, thần thể thần năng cũng đem tăng lên trên diện rộng." Nghe thử ra tiểu nói này, Lục Sặc lập khắc nhớ tới lần trước hắn cùng Nam Cung Linh Hoan nói sau khi thất bại thử ra nói lời nói kia. Ánh mắt trong khi lấp lóe, Lục Thần hỏi, "Thử ra, ngươi nói nguy hiểm là chỉ đánh cấp ta hỗn độn thần thể?" Không sai." Thử gia biểu lộ nghiêm túc nói, đây cũng là nó trước đó một mực tại lo lắng sự tình. Chương 630, giải khai tất cả nghi hoặc, chương 630, giải khai tất cả nghi hoặc. Lục Thần nói thử ra, nếu nói, ngươi đem đánh cắp sự tình cũng nói rõ ràng đi, để cho ta cũng tốt có chỗ đề phòng. Thử gia nói ở vùng thiên địa này, hết thảy có 12 loại thể chất một thời đại chỉ xuất một người, theo thứ tự là chín đại thái cổ thánh thể, âm thần thể, dương thần thể cùng hỗn độn thần thể. Trong đó, âm thần thể, dương thần thể cùng hỗn độn thần thể vừa có cực lớn nguồn gốc, trên lý luận đều có thể trở thành hỗn độn thần thể. Lục Thần suy đoán nói, ngươi nói lý luận chính là đánh cắp, không sai. Thử ra gật đầu nói, trên lý luận, âm thần thể cùng dương thần thể người sở hữu đều có thể thông qua đánh cắp người khác phương thức có được hỗn độn thần thể. Sau đó Linh Nhi là âm thần thể, Lục Thần lại nói, ừm, nghe được Lục Thần đột nhiên đề cập Nam Cung Linh, Thử ra sửng suốt một chút, nói tiếp, nàng đúng là có được âm thần thể. Lục Thần nghi ngờ nói, Thử ra, ta cùng Linh Nhi nếu là cạnh tranh quan hệ, vậy ngươi lúc trước vì cái gì còn phí hết tâm tư để cho chúng ta phát sinh quan hệ? Bởi vì cái này tam đại thể chất ở giữa không chỉ có cạnh tranh quan hệ, còn có cực lớn ràng buộc. Thử gia giải thích nói, âm thần thể chỉ xuất hiện tại trên người nữ tử, dương thần thể thì tại nam tử trên thân, hôn độn thần thể có thể nam có thể nữ. Nghe đồn cái này ba loại thể chất người chỉ cần nam nữ phát sinh quan hệ, yếu thế một phương liền sẽ cả đời chung trinh không đổi yêu đối phương, đến chết không thay đổi. Lục Thần hỏi, Linh Nhi cùng ta phát sinh quan hệ, một cái khác dương thần thể còn có thể lại đánh cắp nàng âm thần thể sao? Có thể cưỡng ép đánh cắp, nhưng không thể dùng phát sinh quan hệ phương thức đánh cắp, mà lại, cho dù đối phương đánh cắp, có được hôn đồn thần thể, hắn cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Thử gia cười lạnh nói, cũng bởi vì ta cùng Linh Nhi phát sinh quan hệ. Lục Thần đạo là, thử gia nói ta cũng đã sớm nói, ngươi ở trên người nàng lưu lại đồ vật, chỉ cần có vật này tại, một cái khắc dương thần thể dù là đánh cắp vợ ngươi âm thần thể, hắn huấn độn thần thể cũng không hoàn mỹ, mà lại tương lai ngươi đối phó hắn, ngươi vật lưu lại sẽ thành giết hắn lợi khí. cho nên ngươi từ đầu tới đuôi đều đang tính toán linh nhi. lục thần lạnh nhạt nói, thử gia nhất miệng, không có phủ nhận. trong lòng hắn, chỉ cần có thể để lục thần trưởng thành, bất luận kẻ nào đều có thể lợi dụng, cũng có thể chết, trong đó liền bao quát chính hắn. lục thần có chút khí, nhưng không có trách cứ thử gia bởi vì hắn biết rõ chính mình cái này người được lợi không có tư cách đi trách cứ thử gia nói cho cùng thử gia làm đây hết thề cũng là vì hắn thở dài một hơi lục thần hỏi thử gia ta muốn hỏi đều đã hỏi xong ngươi nhưng còn có muốn bổ sung thử gia nói không có gì muốn bổ sung nói thử gia móng vuốt nhỏ chỉ hướng lục thần tiếp lấy một đạo lại một đạo chùng sáng như là sáng chói tinh hà tuôn hướng lục thần đại não đợi đến thử gia đem móng vuốt thu hồi đi lục thần trong thức hải xuất hiện đến hàng vạn mà tính công pháp võ kỹ bí thuật cùng hồ sơ lục thần nhìn xem trong thức hải đồ vật khó có thể tin mà hỏi thử gia Ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy tài nguyên? Hỏi nhiều như vậy làm gì, thu là được. Thử gia không có giải thích, quay đầu vừa nhìn về phía những người khác, nói quen biết một trận, ta cũng đưa chút đồ vật cho các ngươi, tránh cho các ngươi nói ta keo kiệt. Dứt lời, thử gia móng đuốt nhỏ lại chỉ hướng những người khác cùng yêu thú, rất nhanh bọn hắn đều chiếm được thích hợp bọn hắn nhất tu hành công pháp và võ kỹ. Đa tạ tiền bối, đám người tề hô đạo. Dễ nói. Thử gia hảo phóng cơ cơ móng đuốt, cùng lúc đó, nó trước đó cái kia cho dù cười đều nhăn lại lông mày cũng giãn ra. Lục Thần đã nhận ra thử gia dị thường, nhìn chằm chằm thử gia hỏi, "Thử gia Ngươi có phải hay không có chuyện gì đang gặp ta? Không có. Thử gia quả quyết phủ nhận. Lục Thần nói là cùng Thiên võ bí cảnh trung tâm chỗ sâu ma có quan hệ đi. Thử gia bĩu môi nói, Lục Thần, ngươi đừng có lại thăm dò ta. Thật không có sự tình, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi trưởng thành, nên đem ngươi đồ vật cùng liên quan tới ngươi sự tình nói cho ngươi mà thôi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Lục Thần quá khẽ. Hôm nay chuyện này hắn càng nghĩ càng bất an, luôn cảm thấy Thử gia là tại bản giao hậu sự. Thử gia nói ngươi muốn tin hay không, dù sao ta nói đều là nói thật, ta cảm thấy ngươi cùng ở ta nơi này lãng phí thời gian chẳng hảo hảo tăng thực lực của ngươi lên. Lời còn chưa dứt, Thử Gia trốn vào linh tinh trong đống, tiếp tục vận chuyển công pháp của nó luyện hóa thể nội không có tiêu hóa xong linh tinh. Thế thế, Lục Thần lo lắng nhìn về phía Thử Gia vị trí. Bị Lục Thần như thế một trận hỏi, lại nhớ tới Thử Gia hôm nay dị thường cử động, những người khác cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Trong ngay mắt, bọn hắn đột nhiên cảm thấy từ Thử Gia trong tay đạt được đồ vật không thơm. "Ka ka, sau đó chúng ta làm sao bây giờ?" Một lát sau, Băng Tuyết Nhi nắm Lục Thần tay hỏi. "Tôi, Thử Gia không muốn nói coi như xong, các ngươi đều đi tu luyện đi." Lục Thần bất đắc dĩ nói, hắn biết hắn không cải biến được Thử Gia. Lục Thiếu, vậy con ngươi, Trúc Thiên hữu hỏi. Toàn bộ bí cảnh đều là ma khí, ta trước đó hái tới linh dược khẳng định cũng lây dính ma khí, ta đi xử lý một chút. Lục Thần Đạo nói xong một cái ý niệm tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới, không ra hắn sở liệu, tại âm nhãn bên dưới, tất cả thiên võ bí cảnh hái tới linh dược hiện lộ ra nguyên hình, phía trên đều chạy xuôi từng tia ma khí. Hơi suy tư, Lục Thần thả ra bốn bát máu giao cho tiểu mã nghĩ, để bọn chúng đem máu tươi nhỏ tại tất cả bí cảnh hái linh dược phía trên. Theo Lục Thần máu tươi nhọ tại linh dược bên trên, máu tươi bị linh dược hấp thu, tiếp lấy ma khí nhanh chóng bị Lục Thần máu tươi luyện hóa. Thấy cảnh này. Lục Thần thở dài một hơi, nguyên liệu toa hạ, ăn một nắm huyết linh đan liền bắt đầu khôi phục tổn thất khí huyết. Đợi đến khí huyết khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Lục Thần lại theo trình tự lấy máu cho tiểu mã nghị ăn, người cũng có phần. Mấy ngày kế tiếp, tất cả tiểu mã nghị đều uống đến nửa bát máu tươi. Ngoại giới, sáng sớm, nương theo lấy nóng bỏng mặt trời từ phương đông mọc lên, bình tĩnh một đêm thiên võ bí cảnh lại khôi phục sức sống. Sau đó thời gian, trừ giống trước đó như thế tìm kiếm linh dược cùng đi đường, thử ra còn cho Lục Thần an bài hai hạng nhiệm vụ. Một, chỉ cần đi ngang qua U Minh Thành, Lục Thần nhất định phải đi vào dập đầu trào xem như cảm tạ bọn chúng là thần võ giới làm ra công hiến. 2. mỗi lúc trời tối tiến vào hỗn độn châu thế giới, tăng lên thể chất lực lượng lực không chế cùng học được vận dụng âm nhãn. Tại trong lúc này, theo không ngừng xâm nhập, ven đường U Minh thành bên trong U Minh sinh vật thực lực tổng hợp cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Bọn chúng ở trong một chút đối với lục thần đạo thủ, ý đồ giết lục thần, thôn vệ lục thần linh hồn, chiếm hữu lục thần thi cốt. Đối với cái này, lục thần chỉ có thể trước chân áp thu bạo, sau đó chịu được lần lượt đau lòng cùng những ngày U Minh sinh vật chảo. Hơn nửa tháng xuống tới, Lục Thần hướng chỗ sâu vượt ngang một cái vực, đối với thể chất lực lượng cùng âm nhãn vận dụng cũng biến thành lô hỏa thuần thành. Giờ phút này, Lục Thần có thể làm đến tùy ý mở ra âm nhãn, mà lại vận dụng thể chất lực lượng lúc không có bất luận cái gì biểu hiện bên ngoài. Chương 631, kỳ quái thiếu niên, chương 631, kỳ quái thiếu niên. Cùng một thời kỳ, tiến vào thiên võ bí cảnh thiên kiêu khác cũng không có nhà rỗi. Đâu nửa tháng, liền có cực ít thiên kiêu ở tiên võ trong bí cảnh đột vại, nhưng không có bởi vậy bộc phát đấu tranh. Bọn hắn đều rõ ràng, thiên võ bí cảnh trì chiếm cứ ở trong dãy núi các loại yêu thú, còn có rất nhiều ôn minh sinh vật. Bọn hắn một khi tụ thương, rất có thể lọt vào yêu thú cùng một chút hữu minh sinh vật tập kích, đem mệnh bỏ ở nơi này. Ngay sau đó, bọn hắn tốt nhất phương thức xử lý chính là sống chung hòa bình, tìm tới đồng bạn cùng đồng minh đồng thời tìm kiếm cơ duyên. Đỗ Sư Lăng trước đó cùng Lục Thần nói Bách giới lịch luyện mục đích chủ yếu là là riêng phần mình thế lực cùng giới vực chiếm được một cái tiếng tốt, kỳ thực không phải vậy. Bọn hắn tham gia Bách giới lịch luyện, mục đích lớn nhất là tại mảnh này mấy vạn năm trước trên chiến trường cổ tìm kiếm cơ duyên. Loại cơ duyên này bao quát cường đại công pháp, võ kỹ, binh khí cùng có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng võ đạo năng lượng. 50 năm trước Tần Phong chi tử Tần Hải chính là ở Thiên Võ bí cảnh tìm tới một giọt ma huyết, từ đó để Tần Phong chiến lược phóng đại. Đến phần sau tháng, gặp mặt Thiên Tiêu càng ngày càng nhiều, vì tranh đoạt một chút cơ duyên, có chút thậm chí ra tay đánh nhau bốn. Mau nhìn, tiểu tử kia lại đang đào khoáng thạch. Ngoại giới, một cường giả chỉ vào trong đó một mặt hồn thiên kinh lớn tiếng nói. Nghe được thanh âm, một chút nguyên bản còn tại chú ý nhà mình thế lực Thiên Tiêu cường giả đều hiếu kỳ nhìn lại. Đằng sau, mọi người thấy một cái làn da ngăm đen thanh niên từ một tòa u minh thành trận cơ bên dưới đào ra một khối to bằng đầu nắm tay hỏa diễm thạch. Hỏa diễm thạch không phải hi hữu khoáng thạch, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Bên trong chứa đại lượng mang theo cường bạo thuộc tính hỏa thuộc tính năng lượng. Một người nhìn về phía người nói chuyện hỏi, người nói hắn lại đang đào khoáng thạch, là lúc trước hắn cũng có đào khoáng thạch cử động. Không sai, ta đã chú ý hắn hơn nửa tháng, hắn không phải đang đào khoáng thạch, chính là tại đi đào khoáng thạch trên đường. Mà lại, không biết hắn làm cái gì, mỗi qua một buổi tối, thực lực của hắn đều có so sánh rõ ràng tăng lên. Người nói chuyện là một cái tam trọng võ hoàng cảnh nam tử trung niên, hắn đem hắn nhìn thấy tình huống nói ra. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy thanh niên, thanh niên võ đạo vẫn chỉ là nhất trọng võ tông cảnh, là một cái tuyệt đối kẻ yếu. Nhưng mà, lúc này mới qua nửa tháng. Thanh niên cảnh giới Võ đạo đã đột phá đến nhất trọng Võ tông cảnh đỉnh phong. Là một cái tử Võ tông cảnh tu luyện qua tới cường giả, nam tử trung niên sợ hai thán phục thanh niên thực lực tăng lên nhanh chóng, cũng tò mò hành vi của hắn. Mà đang nghe nam tử trung niên lời nói sau, không ít người đều lộ ra nghi ngờ thần sắc. Thanh niên đào khoáng thạch mặc dù đáng tiền, nhưng nếu như nói đào khoáng thạch bán, trừ phi có thể đào được chân quý khoáng thạch, nếu không rất khó đem chính mình 100 triệu phí báo danh bán trở về. Nhưng nếu như không phải là vì bán, hắn đào khoáng thạch làm cái gì? Tu hành. Hỏa diễm thạch là chứa hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng không tốt hấp thu a. Nếu như đào hỏa diễm thạch là vì tu hành, hắn đều có thể dùng hỏa linh tinh, không cần thiết vì một chút khoáng thạch lãng phí tìm kiếm cơ duyên thời gian. nhưng nếu như nói không phải là vì tu hành, thanh niên mỗi đêm qua đi thực lực đều sẽ tăng lên lại giải thích không rõ ràng. trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ thanh niên là thế nào tu hành. mà trước mặt mọi người người thời khắc nghi hoặc, trên quảng trường một cái tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong lão giả cúi đầu, ánh mắt chớp lên. cùng lúc đó, chân bảo các trần vũ tiêu mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, đều từ đối phương trong mắt thấy được giật mình. sẽ không thật bị lục thiếu hiệp nói đúng đi. chu đức ung nhọt giọng nói. Mấy người khác không nói chuyện, nhưng trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Cái này Đào Quáng thanh niên không phải người khác, chính là Lục Thần trước đó vạch ra bảy người một trong, để bọn hắn phải chú ý tồn tại. Người này cảnh giới võ đạo không cao, bây giờ làm ra quái dị như vậy cử động, không khỏi làm bọn họ nghĩ tới rồi Lục Thần lời nói. Nếu như người này thật giống Lục Thần nói như vậy, võ đạo thiên phú rất cao, vậy bọn hắn liền muốn đối với Lục Thần thay đổi cách nhìn. Lục Thần không chỉ có võ đạo thiên phú yêu nghiệt, nhãn lực cũng không phải người bình thường nhưng so sánh a. Người này tên là tên là gì? Xuất từ địa phương nào? Xuất từ cái gì thế lực? Một lát sau, Trên quảng trường một người liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Trong ngay mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Thần Điện chỗ các linh vật sinh sống hoặc làm việc, bởi vì chỉ có Thiên Thần Điện mới có tất cả thiên kiêu tin tức. Gặp tất cả mọi người nhìn qua, một tên lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thừa Hạo, tiếp lấy liền thấy Thẩm Thừa Hạo rất nhỏ nhẹ gật đầu. Thấy thế, thế lão giả lớn tiếng trả lời, Thiên Đô giới bên dưới Phi vực tinh hỏa tông thạch phá thiên. Nghe đều không có nghe nói qua, đoán chừng là phía Đông Đại Lục một cái không biết tên thế lực. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cảnh giới võ đạo thấp như vậy, đoán trưởng căn bản liền không có nghĩ tới muốn tìm cơ duyên, nhìn thấy khoáng thạch liền cho rằng là cái gì tốt bảo bối, không rời nổi bước chân. Ha ha, có đạo lý. Nghe được thạch phá thiên đến từ phía đông đại lục, thế lực vô danh, võ đạo lại thấp, nguyên bản hiếu kỳ võ giả lập tức không có loại ý nghĩ này. Cho chuyện một chút, không ít thế lực đỉnh tiêm cường giả liền không nhịn được chào phúng đứng lên, treo đến chung quanh một đám người cười to phụ hoa. Đằng sau, tất cả mọi người thu hồi ánh mắt, tiếp tục chú ý nhà mình thiên tiêu lịch luyện tình huống cùng cảm thấy hứng thú thế lực thiên tiêu lịch luyện tình huống. Trên quảng trường, lão giả nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy giải thích thế nào, nghe chút đám người cái này thảo luận. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Về phần đám người chế giễu, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ cần Thạch Phá Thiên có thể bình an, hắn cái gì đều có thể nhịn. Mà hắn không biết là, trải qua mọi người như thế nháo trò, chân bảo các Trần Vũ Tiêu mấy người đã là hoàn toàn chú ý tới Thạch Phá Thiên. Thiên Võ bí cảnh, Thạch Phá Thiên cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh, cho dù biết, hắn cũng không quan trọng. Giờ phút này, hắn chỉ muốn nhiều đảo một chút hỏa diễm thạch, tại mọi người nghị luận trong khoảng thời gian này, hắn lại đảo ba khối hỏa diễm thạch. Tại xác định trận pháp này phía dưới không có hỏa diễm sao đá, hắn lại đi địa phương khác tìm, cả người đắm chìm tại tìm thạch ở trong tới gần trời tối, thạch phá thiên thoát đi u minh thành, hướng dây núi chạy như bay, thẳng đến nhìn thấy một cái sơn động mới dừng lại, giống, thạch phá thiên chân chức dừng lại, trong sơn động truyền ra yêu thú gầm thét, ngay sau đó một đạo hắc ảnh từ sơn động vào ra, đây là một cái hơn ngàn cân nặng, trên thân mọc đầy bộ lông màu đen hổ hình thái yêu thú, thực lực đã là đạt đến ngũ giai trung kỳ đỉnh phong, ngũ giai trung kỳ đỉnh phong yêu thú thực lực giống như là lục trọng võ tông cảnh võ giả nhân loại, chiến lực còn tại lục trọng võ tông cảnh võ giả nhân loại phía trên, u minh hổ, nhìn thấy bóng đen này, chú ý thạch phá thiên trần vũ tiêu thấp giọng tự nói, là. Có điều thú này chính là một cái U Minh Hổ, nó coi là Thiên Võ bí ngoại cảnh vây cấp bậc Bá Chủ yêu vương. Tự nói đồng thời, nguyên bản lười biếng Trần Vũ tiêu ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên, nhìn chằm chằm thân hám hiểm cảnh Thạch Phá Thiên. U Minh Hổ cũng không phải dễ chơi, hắn ngược lại muốn xem xem Thạch Phá Thiên là có hay không giống Lục Thần nói như vậy, không phải bình thường, mà ở Thiên Võ trong bí cảnh, đối mặt một cái võ đạo cao hơn nhiều chính mình U Minh Hổ, Thạch Phá Thiên ti không chút nào hẳng. Tại U Minh Hổ đập xuống một sát na, Thạch Phá Thiên như là linh hầu bình thường nghiêng người tránh ra, tránh thoát U Minh Hổ chí mạng bổ nhào về phía trước. Ngay sau đó. Thạch Phá Thiên dựa thế quay chung quanh một cây đại thụ lượn quanh một vòng, một cước đạp ở đại thụ trên cành cây. Siêu. Sau một khắc, Thạch Phá Thiên bắn ra, hóa thành một đạo thân ảnh màu đen bay thẳng U Minh Hổ Hang ổ mà đi. Rống. Nhìn thấy Thạch Phá Thiên không chỉ có không trốn, còn chạy vào động phủ của mình, U Minh Hổ ngửa mặt lên trời thét rít, giận không kìm được. Đằng sau, nó tại Trần Vũ Tiêu không hiểu nhìn soi mói truy vào động phủ, ý đồ xé nát Thạch Phá Thiên nhân loại nhỏ bé này tiểu tử. Nhưng mà, vừa tiến vào động phủ chỗ sâu, Thạch Phá Thiên liền vùng lên năm đấm, một mặt lạnh lùng đối diện rết đi lên. Thời khắc này Thạch Phá Thiên cùng ngoài động hoàn toàn không giống, da của hắn cùng hai mắt đều biến thành màu đen vàng, mà lại khí tức của hắn so sánh ngoài động cường đại rất nhiều, nắm lên trên nắm tay vẫn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Giống. U Minh Hổ linh trí không thấp, nó một chút liền cảm nhận được nguy cơ, gào thét đồng thời y đổ hướng ngoài động bỏ chạy. Nhưng mà Thạch Phá Thiên đã đem U Minh Hổ đưa vào tới, như thế nào lại để U Minh Hổ lại chạy ra sân động, tiết lộ bí mật của hắn? Trong máy mắt Thạch Phá Thiên nhất quyền đánh vào U Minh Hổ trên thân. Giống. Theo Thạch Phá Thiên nhất quyền rơi xuống, U Minh Hổ phát ra thê thảm kêu rên. Thân thể cao lớn phi tốc hướng phía sau vách đá đập tới. Roeng! Một tiếng vang thật lớn, U Minh Hổ đập vào trên vách đá, sơn động chấn động ở giữa, U Minh Hổ từ vách đá trở xuống. Đằng sau, trên vách đá xuất hiện một cái U Minh Hổ thác tấn, toàn bộ vách đá lấy thác tấn làm trung tâm nứt ra từng đầu nát ngấn. Lại nhìn U Minh Hổ, nó đã là thất xảo đổ máu, không có hô hấp, trái tim tức thì bị Thạch Phá Thiên nhất quyền đánh nát. Chương 632, An Khoáng Thạch Thạch Phá Thiên, chương 632, An Khoáng Thạch Thạch Phá Thiên. Một quyền miểu sát U Minh Hổ, Thạch Phá Thiên đi đến U Minh Hổ bên cạnh thi thể, thuần thục lấy ra U Minh Hổ yêu hạch. Cũng không tệ lắm. Thạch Phá Thiên áng chừng một chút U Minh Hổ yêu hạch, có chút hài lòng. Đằng sau, hắn lại thu U Minh Hổ thủ hộ linh dược, cũng tại một sạch sẽ nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng xuống. Ngồi xuống, Thạch Phá Thiên liền đem hôm nay đào được tất cả khoáng thạch đem ra chỉnh tề bày ra tại trước mặt. Hôm nay hắn hết thảy đào 23 khối khoáng thạch, 7 khối hỏa diễm thạch, 10 khối kim nham thạch, 3 khối ô ngông thạch cùng 3 khối hấp thiết thạch. Hỏa diễm thạch toàn thân màu đỏ, kim nham thạch màu đen, ô ngông màu đá vôi, hấp thiết thạch thì là như mực bình thường màu đen. Những tảng đá này lớn nhỏ không đều, lớn nhất một khối có trậu rửa mặt lớn như vậy, nhỏ thì là chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con một phen dò xét xuống tới, thạch phá thiên cầm lấy một khối hỏa diễm thạch, sau đó vận chuyển công pháp, đem hỏa diễm thạch hướng trong miệng đưa. giang rắc. theo thạch phá thiên nhất miệng cắn, cứng rắn hỏa diễm tượng đá hoa quả một dạng, trực tiếp thiếu một khối lớn. nhân loại ăn tặng đá, cắn còn không chút nào tốn sức, bộ dáng kia thấy thế nào thế nào cảm giác quỷ dị. cắn xuống một ngụm sau, thạch phá thiên kéo kẹt kéo kẹt bắt đầu nhai nát, cũng tại nhai nát về sau đem hỏa diễm thạch nuốt vào. đằng sau, thạch phá thiên lại ăn. như vậy sau một lúc lâu, một khối hỏa diễm thạch bị thạch phá thiên ăn vào trong bụng, thành thạch phá thiên no bụng đổ vật, mà đang ăn rơi một khối hỏa diễm sau đó. Thạch Phá Thiên cũng không có khó chịu, chỉ là vận chuyển công pháp tu hành đứng lên, nương theo lấy thể nội công pháp vận chuyển, Thạch Phá Thiên toàn thân tản mát ra hào quang màu đỏ, hai mắt có hỏa diễm chản lan đi ra, đảo mắt qua một khắc đồng hồ, Thạch Phá Thiên thân thể khôi phục như thường, mở hai mắt ra, thực lực lại cường đại một chút. Thạch Phá Thiên, hắn đúng là có thể thông qua ăn tảng đá nhanh chóng tăng thực lực lên, tiêu hóa hết một khối hỏa diễm thạch, Thạch Phá Thiên lại cầm lấy một khối hỏa diễm thạch, tiếp tục ăn hỏa diễm thạch tăng lên thực lực bản thân. Đêm, yên tĩnh mà thâm trầm. Sau đó hơn phân nửa ban đêm, Thạch Phá Thiên đều đang ăn tảng đá cùng luyện hóa trong viên đã chứa năng lượng. Đợi đến luyện hóa hết tất cả tầng đá, Thạch phá thiên trên người hỏa thuộc tính lực lượng, thể phách cùng kim thuộc tính lực lượng đều tăng cường. Khoáng thạch, ta muốn khoáng thạch, nơi nào có khoáng thạch ra cảm giác thân thể biến hóa, Thạch phá thiên rất là bất đắc dĩ. Hán tu hành lớn nhất chướng ngại chính là không có đầy đủ khoáng thạch, nếu có, hán cảnh giới võ đạo không có khả năng thấp như vậy. Lần này hán tham gia bách giới lịch luyện chỉ có hai cái mục đích, một, tìm kiếm khoáng thạch, tăng lên tự thân các phương diện thuộc tính. 2, giống như những người khác, tiến đến thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tại phía trên chiến trường cổ này nhặt được một chút đồ tốt. Một lát sau, một trận bối rối đánh tới, Thạch Phá Thiên kết thúc tu hành, dựa lưng vào sơn động bách đá nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Thạch Phá Thiên đi ra sơn động. Cùng ngày xưa một dạng hướng lên trời vọ bí cảnh chỗ sâu đi đến, tìm kiếm khoan thạch. Ngoài bí cảnh, Thạch Phá Thiên nhất đi ra sơn động. Một mực chú ý Thạch Phá Thiên Trần Vũ tiêu trong lòng kinh hãi, hai mắt hiện lên một vòng tinh mang. Trước đó hắn còn có chút không tin hôm qua người kia nói lời nói, hiện tại xem ra người kia cũng không hề nói dối, Thạch Phá Thiên thật sự có chuyện ẩn ở bên trong. Cũng không biết hắn trong sơn động làm cái gì, vẹn vẹn qua một đêm, thực lực liền có rõ ràng tăng lên. Đại nhân, ngươi nhìn nơi đó. Ngay tại Trần Vũ Tiêu suy nghĩ thạch phá thiên sẽ làm như thế nào dùng khoáng thạch lúc tu hành, bên cạnh một tên lão giả chỉ vào một mặt hồn thiên kính nhỏ giọng nói: "Nghe vậy, Trần Vũ Tiêu cùng mà khắc hai cái thần tướng hiếu kỳ hướng phía lão giả chỉ hồn thiên kính nhìn lại. Sau một khắc, một thanh niên xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Người này tuổi tác nhìn xem không lớn, chừng 20, thân mang một bộ áo xanh, võ đạo là nhị trọng võ tông cảnh, cầm trong tay một thanh đao gãy. Thanh này đao gãy rất ngắn, chỉ còn 1/3. Nó tạo hình rất kỳ lạ, không phải loan đao, là trúc đao, rất dài, rất lớn. Ngoài ra, cả thanh trên đao gãy mọc đầy rỉ đỏ thấy không rõ chân dùng cùng người ta ném đống rác phế đào không có khác nhau vừa nhìn thấy người này Trần Vũ Tiêu ba người con ngươi hơi co lại đều trở nên không bình tĩnh đứng lên cái thứ hai nhị trọng võ tôn cảnh Hà Vân tiến sợ hãi than nói là người thanh niên này cùng Thạch Phá Thiên nhất dạng cũng là lục thần trước đó vạch ra bảy người ở trong một người khi bọn hắn nhìn về phía thanh niên lúc thanh niên chính một đao bổ về phía một cái ngũ giai trùng kỳ đỉnh phong thực lực ma tích. chỉ gặp một đạo màu đỏ đao mang đột ngột từ mặt đất mọc lên bộc phát ra cực mạnh uy lực trực tiếp chém về phía đánh tới Hartmatic giống một giây sau Màu đỏ đao mang từ hắc ma tích trên người xuyên qua, hắc ma tích hét thảm lên, thân thể cao lớn trực tiếp bị bổ ra. Trong chốc lát, máu tươi vẩy ra, hắc ma tích một phân thành hai thi thể vành một tiếng ngã xuống thanh niên cách đó không xa. Một đao, thanh niên miểu sát hắc ma tích. Cái này thấy cảnh này, chân bảo các lão giả mở to hai mắt nhìn, nội tâm càng là chấn kinh và phẫn. Nhị trọng võ tông cảnh thanh niên dựa vào một thanh dị xét đao gãy miểu sát ngũ giai trùng kỳ đỉnh phong thực lực hắc ma Làm thành danh đã lâu cường giả, lão giả rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Hắn biết, lục thân là đúng, người thanh niên này võ đạo tiên phú rất cao. Sắc thực đáng giá bọn hắn chân bảo các người chú ý. Thanh niên bây giờ tại Thiên Kiêu bảng bên trên vô danh, đợi một thời gian, hắn nhất định sẽ tại Thiên Kiêu bảng bên trên lưu hắn lại danh tự. Trần Sư Minh, đao ý của hắn rất mạnh, phóng nhãn toàn bộ Thiên Võ đại lục, thế hệ tuổi trẻ sợ là không ai có thể đã thắng được hắn. Nhị trọng võ tôn cảnh đỉnh phong thực lực Phương Hồi chấn kinh sau khi nhìn về hướng Trần Vũ Tiêu, nói ra chính mình đối với thanh niên một đao này cái nhìn. Trần Vũ Tiêu nói, đao ý của hắn rất bá đạo, cảm nộ cũng rất sâu, đừng nói cùng thế hệ, thế hệ trước đạo đạo cường giả đối với đạo ý lý giải cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Hà Vân Tiễn nhìn hướng lão giả hỏi, "Lý lão Ngươi có biết người này lai lịch ra sao, tên cứ gọi là gì? Hà đại nhân, hắn gọi Trình Phi, đến từ phía Đông Đại Lục Thiên Đô giới cách xuyên vực, là nhất đao môn môn chủ thủ đô. Bị Hà Vân Tiễn gọi Lý lão lão giả đem phía dưới người hiểu rõ đến tin tức nói ra. Hà Vân Tiễn lại nói Lý lão, tìm tới lần này cùng đi Trình Phi đến đây nhất đao môn người, tận lực giao hảo bọn hắn, còn có tinh hỏa tông người." Trần Vũ Tiêu nói bổ sung. "Lão phu minh bạch." "Không, còn có lục thiếu hiệp nâng lên năm người khác thế lực sau lưng." Lão giả lời còn chưa dứt, Trần Vũ Tiêu lại lập tức bổ sung một câu. "Là, lão phu cái này đi an bài lão giả đầu tiên là sức sợ." tiếp lấy cung kính lĩnh mệnh, nhanh chóng hạ các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Lão giả vừa đi, 12 thần tướng bên trong xếp hạng thứ 8 Phương hồi giật mình nói, Trần Sư Minh, ngươi thật cảm thấy bảy người kia đều không đơn giản. Trần Vũ Tiêu hỏi ngược lại, trong bảy người Thạch Phá Thiên cùng Trình Phi đều đã xác định không đơn giản, ngươi cảm thấy năm người khác sẽ là ngoại ý muốn. Hà Vân Tiễn nói Trần Sư Minh, Trình Phi là không đơn giản, nhưng Thạch Phá Thiên liền chưa hẳn, chỉ có thể nói là hành vi quái dị. Ngươi nhìn nhìn lại hắn. Trần Vũ Tiêu đạo, nghe vậy, Hà Vân Tiễn nghi ngờ nhìn lại, sau đó cả kinh nói, Trần Sư huynh, thực lực của hắn thật lại tăng lên không ít ta còn có thể nói cho ngươi hôm qua trạng vạng tối một cái ngũ giai trùng kỳ đỉnh phong thực lực u minh hổ đội theo hắn tiến vào sơn động kết quả một đêm trôi qua hắn lông tóc không hao tổn từ sơn động đi ra trần vũ tiêu đạo nếu là như vậy cái tiêu thạch phá thiên rất có thể so chỉnh phi còn muốn yêu nghiệt hà vân thiến kinh hai nói trần vũ tiêu nhẹ gật đầu sau đó cảm khái nói bọn hắn là yêu nghiệt nhưng yêu nghiệt nhất hay là liếc thấy mặc bọn hắn bảy người ẩn tàng võ đạo thiên phú và thực lực lục xoáy đúng vậy à hắn quan yêu nghiệt khó trách các chủ như vậy xem trọng hắn xương hắn là thiên võ đại lục chí tôn hà vân thiến đạo phương hồi nhìn về phía lục thần khó hiểu nói nhắc tới cũng kỳ hà tiến thiên võ bí cảnh đã lâu như vậy không phải tại hải thuốc chính là tại u minh thành đi dạo cũng không biết hắn trong hồ lô đang bán thuốc gì trần vũ tiêu nói quản hắn bán thuốc gì chúng ta chỉ cần giao hảo hắn hết tất cả khả năng trợ giúp hắn là được rồi ân phương hồi cùng hà vân tiến nhận đồng nhẹ gật đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía hồn thiên kính ở phía trên tìm kiếm lục thần nâng lên năm người khác chương 633 Trư Chư hoàng anh hùng cứu mỹ nhân chương 633 Trư Chư hoàng anh hùng cứu mỹ nhân rất nhanh năm người bị trần vũ tiêu ba người tìm tới Ba người quan sát một chút, phát hiện năm người hành vi bao nhiêu đều lộ ra quỷ dị, mà lại tháng gần nhất thực lực tăng lên rất nhiều. Có Thạch Phá Thiên cùng Trình Phi phía trước, ba người càng thêm tin chắc năm người này cũng không phải vật trong ao, lên lôi kéo cùng lòng giết dao. Một canh giờ qua đi, Lý Lao vội vàng trở về. "Lý Lao, sự tình tất cả an bài xong?" Hà Vân Thiến gặp Lý Lao trở về cười hỏi. Lý Lao cung kính nói bảy người thế lực sau lưng người đều đã mời đến mặt khác hai tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, do Chu chấp sự cùng Hà chấp sự tiếp khách. Trần Vũ Tiêu tỏ mò hỏi, "Lý Lao, bọn hắn năm người đều là lai lịch ra sao?" Trần đại nhân Vì không để cho bọn hắn cảm thấy chúng ta dụng ý khó dò, lão phu chỉ là mời bọn hắn lên lầu xem lễ, cũng không hỏi kỹ càng. Lý lão đạo. Trần Vũ Tiêu khẽ gật đầu, tán dương, hay là Lý lão cân nhắc chu toàn, là Vũ Tiêu quá nóng lòng. Lý lão tiểu nói Trần đại nhân nói quá lời, người đây không phải nắm đội, mà lại cầu tài chi tâm quả đáng, đây là lão phu không thể so. Trần Vũ Tiêu nghe ra Lý lão công duy trì ý, cười lắc đầu, không nói thêm lời. Mau nhìn, đầu kia sắc heo lại làm ra một cái giống loài mới, coi là thật khoa trương. Ba người vừa mới chuyển dời ánh mắt, trên quảng trường một cái võ hoàng liền quát to lên. Đám người theo tiếng nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy một đôi thiểm điện báo chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Cái này là chết, thấy cảnh này, đám người cực kỳ im lặng, cũng không biết nói thế nào. Giờ phút này, hồn tiên kính bên trên nhìn như là hai cái thiểm điện báo chuẩn bị triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, kỳ thực không phải. Cái này công thiểm điện báo cũng không phải là cái gì thiểm điện báo, mà là chư hoàng. Gần nhất nhìn xem đến, bọn hắn phát hiện chư hoàng tu luyện một loại biến hóa mạnh mẽ chi thuật, có thể biến thành tùy ý một loại yêu thú. Tại cung hắc nham heo mẹ chiến đấu qua sau, chư hoàng liền bốn chỗ du dãng, không ngừng hướng phía thiên võ bí cảnh chỗ càng sâu đi đến. Trên đường đi, nó không chọn giống loài, chỉ cần là giống cái một khi gặp gỡ, nó liền biến thành đối phương giống loài bộ dáng, điên cuồng tới chiến đấu. Một tháng qua, nó chiến đấu 20 lần, mỗi lần đối thủ cũng không giống nhau. Lúc bắt đầu tất cả mọi người nhìn đều tại chửi ấm lên, bây giờ lại chỉ còn im lặng, mắng đều chẳng muốn lại đi mắng. Heo này hoàng cũng quá không biết xấu hổ, cũng không biết trừ hoàng cùng những cái kia khác biệt giống loài sinh hạ hậu đại là heo hay là cái gì. Đầu này sắc heo nhìn thấy mẹ liền biến thành đối phương giống loài, nó vạn nhất nhìn thấy chính là một cái nữ thiên kiêu, sẽ không phải cũng thay đổi trưởng thành đi. Trăm mắc nửa ngày, một cường giả đột nhiên phát ra nghi vấn như vậy trong nay mắt không ít thế lực cường giả sắc mặt đại biến trong đó trên quảng trường một người càng là suýt nữa té ngã người không sao chứ một người quan tâm hỏi ta ta không sao chỉ là nhẫn nhịn đi tiểu muốn đi giải quyết một chút một người nam tử trung niên cả lâm mà nói đằng sau nam tử trung niên không hề dừng lại lão đảo hướng ngoài quảng trường đi đến để không ít người cảm thấy nghi hoặc không phải liền là đi tiểu sao nghe cái nước tiểu còn có thể đem người nẹn thành dạng này rất nhanh tất cả mọi người phản ứng lại đột nhiên nhìn về phía trư hoàng chỗ khu vực này một lát sau Đám người phát hiện khoảng cách chư Hoàng không đủ 300 dặm địa phương có một cái nữ tiên kiêu, thực lực cùng tướng mạo cũng không tệ. Cái này, đám người tê, không hẹn mà cùng nhìn về phía nam tử trung niên biến mất địa phương, đột nhiên có chút đồng tình nam tử trung niên. Vô luận là nhà mình thế lực tiên kiêu hay là nữ nhi, nếu quả như thật bị một con lợn chiến đấu, vậy thì thật là vô cùng độc nhã. Mà tại đồng tình nam tử trung niên đồng thời, không ít có nữ tính tiên kiêu thế lực cũng vì chính mình lo lắng. Hiện tại mặc dù bọn hắn nữ tiên kiêu cùng Trư Hoàng cách xa, nhưng người nào có thể bảo chứng phía sau liền nhất định sẽ không gặp rắc Giờ khắc này, bọn hắn chỉ hy vọng chư hoàng đối với yêu thú cảm thấy hứng thú, đối với cùng so sánh thân thể nhu nhược nữ tử nhân loại không có hứng thú. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền thất vọng. Vào đêm, nữ Thiên Kiêu bị một cái quái vật khổng lồ truy sát, thật vừa đúng lúc trốn vào chư hoàng đặt chân sơn cốc. Cái này truy sát nữ Thiên Kiêu chính là một cái ngũ giai sơ kỳ thực lực, toàn thân mọc đầy vảy màu đen, ngoại hình cực giống cá xấu yêu thú. Nha ngạc. Không sai, đây chính là một cái nha ngạc, mà lại cái này nha ngạc đã phát sinh biến dị, bình thường nha ngạc không hội trưởng lần tiến, mà lại thể sắc lại màu xám. Giống giống lại tới một cái mỹ nhân đêm nay sẽ không nhàn chán. sâu trong tung lũng, phát giác được nham ngạ cùng nữ tử tại ở gần, nhàn chán đến ngủ không được, chư hoàng hưng phấn đến tê lên. đằng sau, nó một cái xoay người lăn lộn đứng lên, đồng thời hai cái móng trước nâng lên, một con lợn hiện lên đứng thẳng trạng. sau một khắc, chư hoàng trên thân hiện ra một vệt kim quang, theo kim quang tán đi, chư hoàng biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng, thân mang một bộ áo trắng thanh niên nam tử, còn giống như kem chút cái gì biến thành hình người sau, chư hoàng nhìn kỹ một chút chính mình, cảm thấy không phải rất hài lòng. ánh mắt chớp lên ở giữa, nó lại xem xét lên tiến về hoang vực trên đường ăn cướp một ít nhân loại đạt được nhận chữ vật, chính là ngươi một trận tra tìm qua đi, chư hoàng đại hỉ từ trong một chiếc nhẫn chữ vật xuất ra một thanh hoa điều quạt xếp, đơn giản thưởng thức mấy lần quạt xếp, chư hoàng bước ra một bước, rời đi đen kịt sân động. Cùng một thời gian, nhị trọng võ tông cảnh thực lực lý ngọc lan đã bị nham ngạc đánh thành trọng thương, chỉ có thể đau khổ rải rủa. Đằng sau, ngay tại lý ngọc lan cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một đạo bóng trắng hiện lên, chống rồng xuất hiện tại nàng bên cạnh. Sau một khắc, nàng liền phát hiện chính mình tiến nhập một cái ấm áp úm ấp, một cỗ thuộc về hơi thở nam nhân đập vào mặt. là chư hoàng, hắn xuất thủ. đây là lý ngọc lan giật mình nhìn về phía chư hoàng lập tức nàng nhìn thấy chư hoàng tiện tay vung lên quả xếp một đạo ẩn chứa cường đại uy lực giải lụa màu trắng cách không chém về phía nham ngạc giống nham ngạc thét lên gầm khét sau đó phổ thông võ tông không cách nào thường tới mảy may thân thể bị giải lụa màu trắng chặt thành hai nửa cái này thấy cảnh này lý ngọc lan chấn kinh đến há to miệng nhìn về phía chư hoàng trong mắt tràn đầy lòng kính sợ tại miểu sát nham ngạc sau chư hoàng thông dong cúi đầu vừa nhìn thấy trong ngực khiếp sợ lý ngọc lan cùng trước ngực nàng nạo nhân núi non chư hoàng hơi dại nhịn không được nuốt nước miếng một cái thật đẹp thật to lớn chư hoàng thầm nghĩ Giờ khắc này, nó đột nhiên phát hiện cùng yêu tộc so ra, nữ tử nhân tộc là đẹp nhất, nhất làm cho người muốn yêu thương một phen. Xong, vừa chạy ra hồ khẩu, lại vào heo trưởng, xem ra nữ tử này là khó thoát ma trưởng. Ngoại giới, nhìn thấy chư hoàng lấy hình dạng người anh hùng cứu mỹ nhân, mà lại sắc mị mị nhìn xem nữ tử, đám người không khỏi lắc đầu. Lấy chư hoàng sắc tâm, hắn nếu biến hóa hình người, nữ tử này không cùng chư hoàng đại chiến cùng một chỗ, sợ làm mơ tưởng lại rời đi. Sư Sư Minh. Trong sân gốc, gặp chư hoàng nhìn chằm chằm vào chính mình, Lý Ngọc Lan ngượng ngùng không thôi, chiều thượng thân thể đau đớn nhỏ giọng kêu lên. Chư hoàng lập tức trở về qua thần đến, quan tâm nói: "Vị sư muội này, ngươi thế nào, có phải hay không vết thương rất đau?" Thân. Nghe chư hoàng lời quan tâm, Lý Ngọc Lan cảm động đến không biết nói cái gì, chỉ có thể gật đầu, nước mắt càng là kém chút chảy ra. Chư hoàng lại ôn nhu nói: "Chỗ sâu có một chỗ sơn động, là ta tối nay đặt chân chi địa, sư muội nếu là không chê, đêm nay ngay tại sơn động chữa thương đi." Tốt. Lý Ngọc Lan quả quyết đáp ứng xuống. Sau một khắc, chư hoàng ôm Lý Ngọc Lan hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến sơn động mà đi, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ngoài dõi, nhìn thấy hai người rời đi, có người thất vọng mất mặt. Giống như bỏ qua cái gì, có người thì là vụng trộm thở dài một hơi. Tại Lý Ngọc Lan cha Lý Hoài Lễ xem ra, mặc dù nữ nhi bị trừ cũng là một kiện cực kỳ mất mặt cùng đáng xấu hổ sự tình, nhưng cùng tại trước mắt bao người bị trừ cũng, cái gì đều bị thế nhân nhìn thấy so sánh lại là muốn tốt rất nhiều. Mà lại, Trư Hoàng đầu này tử sắc heo mặc dù đang giận, nhưng chung quy là cứu được nữ nhi của hắn, không có nó, tối nay nữ nhi của hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 634, Trư chư Hoàng Chu Cưng Liệt, chương 634, Trư chư Hoàng Chu Cưng Liệt. Trong sân động, Trư Hoàng không chướng ngại chút nào ôm Lý Ngọc Lan đi vào đèn quỹ sân động cũng đem Lý Ngọc Lan nhẹ đặt ở trên một tảng đá lớn. Đằng sau, Trư Hoàng quay người đi ra ngoài. sư sư Minh, ngươi đi nơi nào? Nghe Trư Hoàng đi xa tiếng bước chân, Lý Ngọc Lan lo lắng hỏi. Ngươi tại thụ thương thời điểm nội tâm là yếu đất nhất, thân là Thiên kiêu Lý Ngọc Lan tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đừng sợ, ta đi bên ngoài tìm một chút tuổi khô trở về. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Trư Hoàng bước chân hơi ngừng lại, ôn nu nói. tốt. Lý Ngọc Lan khẽ gật đầu. Sau đó Trư Hoàng lần nữa đi ra ngoài. sư Minh, nhưng mà, Trư Hoàng vừa đi ra phía ngoài hai bước, Lý Ngọc Lan lại từ sau lưng kêu một tiếng. thế nào? Trong không khí truyền đến chư hoàng thanh âm, Lý Ngọc Lan tiếng như rổi ở môi nói về sớm một chút. "Ân." Chư hoàng lên tiếng, hóa thành một đạo bóng trắng lặng yên rời đi. Kỳ thật cho dù Lý Ngọc Lan không nói, chư hoàng cũng sẽ nhanh lên trở về, bởi vì nó đã không kịp chờ đợi muốn chiến đấu. Bất quá, nó cũng biết Lý Ngọc Lan có thương tích trong người, không thích hợp chiến đấu. Mà lại, nó mặc dù chiến đấu ngàn vạn chủ tộc, nhưng chỉ làm ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, không muốn miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Cho nên, nó quyết định đi trước nhặt chút tỏi khô, cho Lý Ngọc Lan làm một ít thức ăn, sẽ giúp trợ Lý Ngọc Lan chữa thương đợi đến Lý Ngọc Lan thương thế khôi phục một chút, đồng thời nguyện ý chiến đấu, nó mới có thể cùng Lý Ngọc Lan tiến hành cấp độ càng sâu giao lưu. Gió đêm quét, trăng tròn treo cao. Lý Ngọc Lan tại sơn động đợi ước chừng một khắc đồng hồ, Trư Hoàng mang theo ba bó củi khô cùng một khối màu mỡ nham thịt cá sấu về tới sơn động. sư Minh, là ngươi trở về rồi sao? Nghe được Trư Hoàng đến gần tiếng bước chân, Lý Ngọc Lan trong lòng siết chặt, bản năng hướng lui về phía sau đồng thời hỏi dò. là ta. Trư Hoàng trả lời. trong chớp mắt, Trư Hoàng đi vào Lý Ngọc Lan cách đó không xa, đem củi khô cùng nham thịt cá sấu bung xuống, cũng đốt lên đống lửa. thoáng chốc toàn bộ sơn động sáng lên, khu khu cụ sơn động có ánh sáng, Trư Hoàng cũng quay về rồi, Lý Ngọc Lan thở dài một hơi, ngay sau đó kịch liệt hó hò khan, a, sau một khắc, nàng thống khổ phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc, sư muội, trên người ngươi không có thuốc chữa thương sao? Trư Hoàng thấy cảnh này sắc mặt biến hóa, bước nhanh đi tới, Lý Ngọc Lan khó chịu nói có huyết linh đan, nhưng thương thế của ta quá nặng đi, lập tức không cách nào khôi phục lại, sư minh nơi này có một gốc ngàn năm huyết tham, ngươi trước ăn đi, Trư Hoàng đạo, dứt lời. Chư Hoàng từ đánh cướp tới rất nhiều trong nhẫn chứa vớt xuất ra một gốc ngàn năm huyết tham. Kỳ thật, Chư Hoàng còn có so ngàn năm huyết tham thứ càng tốt, đó chính là máu của nó. Nó mặc dù từ hoang cổ thời kỳ cuối ngủ say đến linh võ thời đại thực lực không có khôi phục, nhưng nhục thân hay là năm đó nhục thân. Nhục thân của nó là dùng vô số hoang cổ thần dược cùng các loại cường giả máu tươi tạo ra, mỗi một giọt máu đều không kém gì một loại thần dược. Theo lý thuyết, nó hẳn là cho Lý Ngọc Lan máu của nó, nhưng nó không có làm như vậy, cũng có chính mình suy tính. Nó biết, một khi cho Lý Ngọc Lan một giọt máu, võ đạo thiên phú thường thường Lý Ngọc Lan sẽ phát sinh thay biến. Nàng không chỉ có thương thế sẽ ở trong khoảnh khắc khôi phục, thể phách, cảnh giới võ đạo cùng võ đạo thiên phú đều sẽ có tăng lên cực lớn. Đối này Lý Ngọc Lan tới nói là cơ duyên to lớn, nhưng đối với nó tới nói lại không phải chuyện gì tốt. Dù là Lý Ngọc Lan tâm tính tốt, cảm niệm trợ giúp của nó, không bán đi nó, người bên ngoài cũng sẽ từ Lý Ngọc Lan trên thân phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Dù sao, Khắc Thiên Kiêu không biết tình hình bên ngoài, nó lại là có thể thấy rõ ràng quảng trường núi tình huống. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ đánh chủ ý của nó, thậm chí giết nó. Đây cũng không phải là nó bây giờ muốn nhìn thấy mắt hác, một khi nó dễ dàng như vậy trợ giúp Lý Ngọc Lan khôi phục thương thế, Lý Ngọc Lan liền không nhất định yêu nó. Nếu như Lý Ngọc Lan không yêu nó, vậy nó làm hết thể cố gắng đều uổng phí, chiến đấu càng là không cần nghĩ. Cho nên, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, nó cũng không thể nhanh như vậy khôi phục Lý Ngọc Lan thương thế, cho huyết tham mới là lựa chọn tốt nhất. Lý Ngọc Lan giờ phút này cũng không biết Trư Hoàng ý nghĩ, nhìn thấy Trư Hoàng cho nàng huyết tham, hốc mắt của nàng là bớt. Nàng cùng Trư Hoàng bất quá là lần thứ nhất gặp, Trư Hoàng thế mà không chỉ có cứu nàng, còn nguyện ý xuất gia tứ phẩm linh dược chữa thương cho nàng. Tại Lý Ngọc Lan xem ra, Trư Hoàng đối với nàng quá tốt rồi là ân nhân của nàng, nàng nhất định phải hảo hảo bão đáp Trư Hoàng. Sư Mụội, ngươi tại sao khóc? Trư Hoàng làm bộ không hiểu hỏi. Sư Minh, ngươi ta bất quá là bèo nước gặp nhau, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Lý Ngọc Lan lao nước mắt hỏi. Trư Hoàng tiêu sái nói ra, chúng ta đều là cùng đi lịch luyện, ở trong bí cảnh giúp đỡ cho nhau, tính không được cái gì. Nói, Trư Hoàng đem một gốc huyết tham chia sáu phần, cũng thân mật đem huyết tham nút tới Lý Ngọc Lan trong miệng. Lý Ngọc Lan không có cử tuyệt, đỏ mặt nhận lấy Trư Hoàng ném ăn làm heo hoàng ngón tay trong lúc vô tình chạm đến môi của nàng lúc nội tâm của nàng một trận bối rối phản phất hiệu con sông loạn bình thường hoàn toàn không dám nhìn tới chư hoàng gương mặt chư hoàng đem đây hết thể nhìn ở trong mắt nhưng lại không nói gì đợi đến lý ngọc lan ăn tất cả huyết tham chư hoàng nói sư muội ngươi trước luyện hóa huyết tham chữa thương đi ta đi làm ăn chút gì nói xong chư hoàng thông dong quay đầu đi vào trước đống lửa thuần thục xử lý nham thịt cá sấu cũng đem thịt đặt ở trên đống lửa nướng sau lưng lý ngọc lan lẳng lặng nhìn chư hoàng bóng lưng qua hồi lâu mới lắng lại bị chư hoàng gậy lên tiếng lỏng đằng sau nàng môi đỏ hé mở phun ra một ngụm nhiệt khí. Bắt đầu toàn thân toàn ý vận chuyển công pháp luyện hóa huyết tham dược lực. Như vậy qua nửa canh giờ, Trư Hoàng đã nương chín nham thịt ca sấu, toàn bộ sơn động đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thơm. Cô cô cô, Lý Ngọc Lan ngửi được mùi thơm bụng bất tranh khí kêu lên. Đói bụng không, ăn trước ít đồ, ăn no rồi lại chưa thương. Trư Hoàng nghe được thanh âm hiểu chuyện đưa lên bốn chôi thịt nướng. Lý Ngọc Lan hồng nghiêm mặt tiếp nhận, nói đa tạ sư huynh chiếu cố. Việc nhỏ mà tôi, không đáng giá nhắc tới. Nghe vậy, Trư Hoàng vung tay lên, cười tại Lý Ngọc Lan bên cạnh ngồi xuống, chính mình cũng bắt đầu ăn. Thấy thế, Lý Ngọc Lan lưu nhã ăn mấy ngụm nham thịt cá sấu vào trong bụng, Lý Ngọc Lan nhỏ giọng hỏi, "Sư huynh, không biết tiểu muội nên như thế nào xưng hô ngươi? Ta gọi Chu Cương Liệt?" Chư Hoàng ánh mắt chớp lên, viện đại một cái tên. "Tiểu muội Lý Ngọc Lan, đến từ thiên Sơn giới Lạc Thiên vực, là Kim Hoa phủ đệ tử." Nghe được Chư Hoàng trả lời, Lý Ngọc Lan lập tức từ báo ra chỗ, trong lòng càng là hy vọng Chư Hoàng có thể nhớ kỹ tên của nàng. "Tên Ngọc Lan, tên rất hay." Chư Hoàng làm bộ phẩm vị một phen, tiếp lấy tán dương, "Người cũng như tên, rất đẹp, rất thơm, tựa như một màn kia hoa ngọc lan muở rộng, để cho người ta không nhịn được muốn thân cận." Chu sư huynh, ngươi nói là sự thật sao?" Lý Ngọc Lan vui vẻ nói, "Đương nhiên là thật, nếu như có thể, ta đều không muốn cùng sư mội tách ra." Trư Hoàng vẻ mặt thành thật nói. Lý Ngọc Lan trong lòng mừng thầm, sau đó hỏi do, "Sư huynh, ngươi nếu là không chê tiểu muội cản trở, tiểu muội nguyện một đường đi theo." "Ta cầu còn không được, như thế nào lại lại bỏ?" Trư Hoàng vội vàng nói. "Vậy sau này liền phiền phức Chu sư huynh chiếu cố." Lý Ngọc Lan tâm hoa độ phóng, nhịn cười không được. Trư Hoàng thấy thế lại đưa lên mấy sâu thịt nướng, nói "Sư muội, đừng chỉ nói chuyện, tranh thủ thời gian ăn, đường bị đói." "Ân." Lý Ngọc Lan nhu thuận nhẹ gật đầu. Quên đi trên người đau đớn, cả người phảng phất tắm dựa tại hạnh phúc ở giữa hải dương. Thấy cảnh này, Trư Hoàng cũng là mừng thầm trong lòng, biết mình khoảng cách cùng Lý Ngọc Lan đại chiến đã không xa. Chương 635, tinh thông phụ pháp tần quỷ. Chương 635, tinh thông phụ pháp tần quỷ. Nhét đầy cái bao tử, biết rõ dục tốc bất đạt Trư Hoàng kiểm chế lại sao động tâm, đi đến một bên ngồi xuống. Đằng sau, Trư Hoàng tại Lý Ngọc Lan nhìn soi moi nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp làm bộ tu luyện. Cách đó không xa, ăn xong Lý Ngọc Lan nhìn xem Trư Hoàng muốn nói cái gì, nhưng lại đã ngừng lại, nhắm mắt lại tiến vào chữa thương trả thái. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua. Lý Ngọc Lan dần dần ngồi không yên, thân thể nhăn nhó bắt đầu chuyển động. Bởi vì có thương tích trong người, mỗi động một lần, vết thương trên người đều sẽ xé rách, đau đến nàng cái chả đưa ra mồ hôi lạnh. Do dự hồi lâu, Lý Ngọc Lan gian nan đứng dậy, muốn rời khỏi sơn động, kết quả lại phát hiện chính mình thương thế quá nặng, ngay cả đứng đều đứng không vững. Trư Hoàng vẫn luôn tại lưu ý Lý Ngọc Lan, cũng biết Lý Ngọc Lan sát suất lớn là cần phải đi giải quyết sinh lý nhu cầu. Bất quá, nó làm bộ không thấy được, kiên nhẫn chờ lấy, hy vọng Lý Ngọc Lan cũng có thể chủ động tìm chính mình hỗ trợ. Ai nha? Đột nhiên, trong sân động vang lên một tiếng kinh hô thật vất vả đứng lên Lý Ngọc Lan mất trọng lượng hướng phía sau ngã xuống. Siêu, một giây sau, một bóng người hiện lên, Trư Hoàng Trống rông xuất hiện tại Lý Ngọc Lan bên cạnh, hai tay tinh chuẩn ôm lấy Lý Ngọc Lan bờ eo thon. Sư muội, ngươi thương thế nặng, hẳn là nhiều chửa thương, đừng lộn xộn. Trư Hoàng cúi đầu, nhìn xem sắc mặt tái nhợt Lý Ngọc Lan đạo, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ. Sư sư Minh, ta ta muốn đi nước tiểu. Lý Ngọc Lan nhỏ giọng nói, nói xong khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ đến bên thay bên trên. Trư Hoàng trong lòng vui mừng, tiếp lấy sụp mặt khiển trách, ta ôm ngươi đến liền là, loạn động cái gì? Chu sư Minh. Chư hoàng lời này vừa nói ra, Lý Ngọc Lan càng thẹn thùng, cúi đầu, không dám nhìn tới chư hoàng loại kia gương mặt đẹp trai. Nếu như bị chư hoàng ôm đi nước tiểu, đây chẳng phải là rất khó là tình. Mà lại, nếu như chư hoàng không đi, nàng chẳng phải là đều bị chư hoàng nhìn. Nghĩ đến cái này, Lý Ngọc Lan càng là không biết như thế nào đi đón chư hoàng lời nói. Chư hoàng ngự nữ vô số, một chút xem thấu Lý Ngọc Lan tâm tư, hắn không có cho Lý Ngọc Lan cơ hội cự tuyệt, trực tiếp ôm lấy Lý Ngọc Lan hướng phía xa xa một cái động rẽ đi đến. Thấy thế, Lý Ngọc Lan ngượng ngùng đem đầu chôn ở chư hoàng hoài bên trong, tham lam mút vào thuộc về chư hoàng nam nhân phi tức. Một lát sau, Chư hoàng nhẹ nhàng đem Lý Ngọc Lan để xuống, ánh mắt nhu hòa nói: "Ngươi nước tiểu đi, tiểu xong gọi ta." Ân. Lý Ngọc Lan khẽ gật đầu, Chư hoàng thì là không chút do dự xoay người rời đi, cảm giác lại một mực tại nhìn lén Lý Ngọc Lan. Đợi đến Lý Ngọc Lan tiểu xong, Chư hoàng thân thể đã bình chướng. "Chu sư huynh, ta tốt ngay tại Chư hoàng cố gắng bình phục lúc." Lý Ngọc Lan thanh âm từ đằng xa truyền đến. "Tốt tốt, ta lập tức đến." Chư hoàng hốt hoảng nhận lấy, cũng không lương hướng Lý Ngọc Lan đi tới. Lý Ngọc Lan không phải dâm đãng người, nhưng cũng đã thông nhân sự, vừa nhìn thấy Chư hoàng cuống cảnh, nàng cái gì đều hiểu. Trong đáy mắt Nàng xấu hổ hận không thể đánh cái động chui vào. Cùng lúc đó, trong lòng của nàng lại đang vụng trộm mừng thầm, bởi vì nàng biết nàng Chu sư huynh cũng đối với nàng có ý nghĩ. Có thể nàng không biết là, Trư Hoàng không chỉ đối với nàng cảm thấy hứng thú, chỉ cần là giống cái, nó đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Chu sư huynh qua đường này, Lý Ngọc Lan nhỏ giọng kêu một tiếng. Trư Hoàng biết mình quẫn cảnh bị phát hiện, vội vàng giải thích, "Lý sư muội, cái này không thể trách ta, thật sự là ngươi quá đẹp." "Chu sư huynh, ta không trách ngươi, tương phản, ta cảm kích ngươi ưa thích, chỉ cần ngươi muốn, tiểu muội hiện tại liền nguyện ý trở thành nữ nhân của ngươi." nghe được Trư Hoàng giải thích, Lý Ngọc Lan liền vội vàng nói ra ý nghĩ của mình. Sau đó xấu hổ cạch cạch túi đầu xuống. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trư Hoàng lúc, nàng liền bị Trư Hoàng dung mạo cùng thực lực chỗ chinh phục, thích Trư Hoàng. Khi lấy được Trư Hoàng ôn nhu chiếu cô sau, nàng càng là ham sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Âm thầm thề đời này không phải Trư Hoàng không cả. cho nên nàng không để ý thật trọng, dẫn đầu hướng Trư Hoàng biểu đạt cõi lòng của chính mình. Lý Sư muội, Trư Hoàng sững sốt một chút, sau đó tiến lên ôm lấy Lý Ngọc Lan, thầm tình nói: Ta yêu ngươi, Chu Sư Minh, ta cũng yêu ngươi. Lý Ngọc Lan kích động nói: Nghe vậy. Chư Hoàng Tại cũng không nhịn được, một bên tham lam hôn Lý Ngọc Lan, một bên ôm Lý Ngọc Lan trở về sơn động chỗ sâu. Một lát sau, sáng lập lõe trong sơn động truyền ra một tiếng thống khổ kinh dị. Chư Hoàng như vậy cùng Lý Ngọc Lan triển khai đại chiến. Ở trong quá trình này, Chư Hoàng đau lòng Lý Ngọc Lan thương thế, thông qua chiến đấu phương thức cùng Lý Ngọc Lan lại lại tu. Rất nhanh, Lý Ngọc Lan thương thế tại Chư Hoàng tận lực khống chế bên dưới đạt được khôi phục, tốc độ khôi phục là trước kia mười mấy lần. Mà khi lấy được Chư Hoàng trợ rút sau, nguyên bản thống khổ Lý Ngọc Lan cũng chỉ còn lại vui sướng. Hai người càng phát ra kịch liệt. Hôm sau. Thái Dương từ chân trời dâng lên, ác chiến nửa đêm Lý Ngọc Lan thương thế khôi phục hơn phân nửa, đã có thể chính mình độc lập đi lại. Bất quá, nàng mặc dù có thể đi, đi tư thái lại có chút ngang nhó, nhìn qua thương thế rất nặng đáng vẻ. Trư Hoàng cùng Lý Ngọc Lan vừa đi ra khỏi sơn động, trên quảng trường đám người liền nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, sợ hai thán phục Lý Ngọc Lan thương thế khôi phục nhanh đồng thời nhịn không được cười nạo đứng lên muốn. Trần Bảo các các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Trần Sư Hinh, ngươi nhìn cái kia. Khi mọi người vội vàng chế dêu Lý Ngọc Lan cùng Trư Hoàng nhân Trư Đại chi lúc, Hà Vân Thiến tú chỉ chỉ hướng về phía trong đó một mặt hồn thiên thính. Trần Vũ Tiêu ba người lập tức nhìn sang, tiếp lấy nhìn thấy một cái tam trọng võ tông cảnh thực lực thanh niên đang cùng một đầu ngũ giai trùng kỳ đỉnh phong thực lực hắc khuê xả đang chiến đấu. Người thanh niên này cũng là lục thần nâng lên phải chú ý bảy người một trong, hắn dáng dấp rất phổ thông, tuổi tác cũng không lớn. Cùng thiên võ đại lục chủ lưu võ giả khác biệt, binh khí của hắn là một cái ngoại hình không chút nào thu hút, nhìn qua đen tuôi bướu nhỏ, phóng nhãn toàn bộ thiên võ đại lục, dùng lưới bữa làm binh khí người ít càng thêm ít, có thể sử dụng minh bạch càng là mấy ngàn năm không có xuất hiện. Nhưng mà vừa nhìn thấy người thanh niên này, thân là chân bảo cấp thần tướng Trần Vũ Tiêu cùng Phương Hồi liền lộ ra vẻ giận mình. Giờ khắc này, bọn hắn phát hiện thanh niên phụ pháp đại khai đại hợp, ảo diệu vô tận, vừa nhìn liền biết võ kỹ phi thường bất phàm. Mà lại, hắn mỗi một trong dịu hàm ẩn ý cũng rất cường đại, tràn ngập thẳng tiến không lùi dũng khí cùng sát khí. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn rất khó tin tưởng một cái nhìn qua chừng 20 thiên kiêu có thể ngộ ra loại ý này. Phải kết thúc, một lát sau, Phương Hồi nhìn xem hồn thiên kính đạo. Sau một khắc, tại Trần Vũ tiêu bốn người cùng tông môn trưởng đối chú ý xuống, thần quỷ nắm lấy cơ hội, một đũa chém vào Hắc Hô xả bại tốc bên trên. Thoáng chốc, cường đại phủ ý chém ra Hắc Hô xả cứng rắn lẫn tiến, nóng hổi máu tươi từ vết thương phun ra ngoài giống mệnh môn bị phá hắc khuê xà ngửa mặt lên trời gào thét tiếp lấy không để ý đau sốt mở ra miệng lớn đối với tần quỷ triển khai đả kích tần quỷ thi không sợ chút nào lại lần nữa bá khí phát động tiến công tại sau này tần quỷ mỗi một lần ra dịu, hắc khuê xà thân rắn khổng lồ bên trên đều sẽ tăng thêm một vết thương giống ầm ầm số dưới diệu đến hắc khuê xà không thể gánh vác cuối cùng là bị tần quỷ chỗ chém tại một đạo thê thảm dưới sự kêu giền ngã xuống trong vũng máu cắt chém giết hắc khuê xà tần quý đi đến đen khuê sắc rắn thể bảng một bữa chém ra hắc khuê xà đầu đào ra một viên màu làm yêu hạch đang sau Hắn hài lòng thu hồi yêu hạch cung diệu, lại đi hắc khuê xả trong hang ổng ngắt lấy hắc khuê xả thủ hộ linh dược. Phủ pháp của hắn rất lợi hại, nhưng võ đạo thiên phú không có trình phi cùng thạch phá thiên yêu nghiệt như vậy. Ngoại giới, Lý Lão nhìn xem biến mất tại trong tầm mắt thần quỷ cấp ra cái nhìn của hắn. Trần Vũ Tiêu nghe vậy nhìn về phía Hà Vân Thiến cùng Phương Hồi nói các ngươi cũng cho là như vậy. Nhìn xem có điểm lạ. Hà Vân Thiến tư đường cắp treo, tiểu tử này chiến lược xa không chỉ điểm ấy, hắn chỉ là tại cầm hấp khuê xả rèn luyện phủ pháp cùng phụ ý, lấy thực lực của hắn, nếu quả như thật muốn giết hấp khuê xả, đoan trưởng cũng liền một bữa sự tình. Phương Hồi đạo, ta cũng là nghĩ như vậy. Trần Vũ tiêu gật đầu nói, tiểu tử này không hề giống nhìn thấy đơn giản như vậy, sợ là thiên phu không kém gì hai người khác. Toát ta là lão Phu mắt trọng. Lý Lão khổ cười nói, nghe vậy, Trần Vũ tiêu ba người cười không nói. Lý Lão mặc dù tuổi tác so với bọn hắn lớn hơn nhiều, nhưng bọn hắn ba người từ tiến vào Càn Long Điện bắt đầu từ ngày đó ngay tại chém giết, kiến thức thật đúng là không phải Lý Lão có thể so. Chương 636 cứu vớt khô lâu màu tím. Chương 636 cứu vớt khô lâu màu tím. Thiên võ bí cảnh. Lục thân một đường dựa theo dự đoán quỷ tích đi tìm Hàn Dị Khả cùng Đỗ Tư Lăng, đi không nhanh nhưng cũng không phải rất chậm. Một tháng qua, Lục Thần cùng Hàn Dịch Khả ở giữa khoảng cách đã không đủ 2000 dặm, tiến vào cùng một cái khu vực. Lục Thần hướng bắc đi. Trong một vùng núi, Lục Thần hái xong một gốc linh dược, vừa dự định về phía tây bắc đi, thử ra thanh âm liền bên tai bên cạnh vang lên. "Tốt." Lục Thần không hỏi vì cái gì hướng bắc đi, trực tiếp đáp ứng xuống, cũng cải biến phương hướng hướng phía phương bắc tiến đến. Trên đường đi, Lục Thần không ngừng săn giết yêu thú ngắt lấy linh dược, về phần yêu thú yêu hạch, hắn cũng không có đi đảo. Người khác nhìn không ra chuyện ẩn ở bên trong, đã mở ra âm nhãn hắn có thể. Hắn biết Thiên Võ Bí cảnh nội tất cả u minh sinh vật, linh lực Thực vật cùng yêu thú đều đã bị ma khí ô nhiễm. Tại ở trong này, làm đỉnh trôi thực vật yêu thú ô nhiễm lớn nhất, rất nhiều yêu thú bởi vì hấp thu ma khí quá nhiều đã phát sinh biến dị. Bọn chúng nói là yêu thú, kỳ thực đã là ma thú, huyết nhục bên trên đều có ma khí, yêu hạch càng là tràn ngập đại lượng ma khí. Loại này ma hạch nếu như không cần máu tươi rửa dãy sạch sẽ, Lục Thần căn bản không dám lưu đứng lên đưa cho Lục Chiến ăn. Bởi vậy, Lục Thần trực tiếp lựa chọn vứt bỏ, chỉ cần một chút hỗn độn đỉnh thế giới không có linh dược chủng loại cùng cao phẩm cấp linh dược. Tới gần trời tối, Lục Thần đi ra dãy núi. Lập tức, một mảnh cây tối tương đối thưa bé Có không ít đất hoang rộng lớn rừng cây xuất hiện tại Lục Thần trong tầm mắt. Vẹn vẹn một chút, Lục Thần liền nhìn ra nơi đây quá khứ là nhân loại chỗ ở. Mang theo một tia hiếu kỳ, Lục Thần phóng xuất ra hồn lực. Rất nhanh, Lục Thần phát hiện mảnh khu vực này vô luận là mặt đất hay là dưới mặt đất đều có không ít nhân loại kiến trúc hài cốt. Theo hồn lực không ngừng xâm nhập, Lục Thần tìm được một tòa đứt gãy cột mốc biên giới, phía trên khắc lấy ba chữ, "Của Nguyên vực". Của Nguyên vực. Lục Thần nhìn xem cột mốc biên giới nhỏ giọng nhỉ nó nói, sau đó vượt qua cột mốc biên giới, tiếp tục hướng đi vào trong đi. Sau đó không lâu, Lục Thần lại thấy được bị mai táng trong lòng đất sụp đổ cửa thành. Phía trên thỉnh lình điêu khắc lôi quyết hai chữ. "Thử ra, nơi này có cái gì, thế mà đưa tới chú ý của ngươi, nhìn trước mắt hết thấy." Lục Thần tỏ mò hỏi. "Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, đi được đến liền là." Thử ra bĩu môi nói, cũng không trả lời Lục Thần vấn đề. Nghe vậy, Lục Thần không cần phải nhiều lời nữa, hướng phía mảnh khu vực này chỗ sâu đi đến, cũng không lâu lắm đi vào mảnh khu vực này trung tâm. Lúc đó, sắp trời tối xuống. Đang sau, ngay tại Lục Thần nghĩ đến tìm một cái ẩn nấp sơn động lúc nghỉ ngơi, hồn lực đột nhiên đã nhận ra dị thường. Sau một khắc, Lục Thần nhanh chóng xuyên thẳng qua trong rừng, hướng đông bắc mà đi trên mặt toát ra vẻ giận mình giờ phút này tại hồn lực cảm giác bên dưới lục thần phát hiện đông bắc cuối trên ngọn núi có một bộ khô lâu màu tím bộ khô lâu này thực lực rất mạnh võ đạo khí tức đã là đạt đến cửu trọng võ tôn cảnh đình phong vô hình ở giữa phong thích ra đáng sợ uy áp có thể là đã nhận ra nguy hiểm khô lâu phụ cận trong phạm vi mấy chục dặm một con yêu thú đều không có tĩnh mịch một mảnh lại nhìn cố kia khô lâu màu tím nó chính há mồm nhìn lên mặt trăng không ngừng hấp thu chúng quanh tinh khiết nguyệt hoa năng lượng khô lâu màu tím thực lực quá mạnh ngoại giới lại có người đang nhìn lục thần không dám củng cố này khô lâu màu tím áp sát quá gần. Hắn biết, lấy thực lực của hắn bây giờ một khi bị khô lâu màu tím để mắt tới, lấy thực lực bản thân không cách nào chống lại. Bởi vậy, tại đi vào đông bắc rừng cây cuối cùng sau, lục thần ngừng lại, trốn ở chân núi vụng trộm chú ý khô lâu màu tím. Thử gia, nó liền là của ngươi mục tiêu đi. Nghĩ đến thử gia để hắn hướng phương hướng này đến, lục thần hỏi. Là. Thử gia đạo. Lục thần hiếu kỳ nói, thử gia, theo Đỗ sư lăng thuyết pháp, cường đại u minh sinh vật đều tại chỗ sâu. Ngươi cũng đã biết nó một cái võ tôn cảnh đỉnh phong thực lực u minh sinh vật tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ra đây làm sao biết? Thử gia liếc mắt nói. Lục thần nứt miệng tiếp tục xem khô lâu màu tím giống tới gần giờ tí trong tu hành khô lâu màu tím đột nhiên phát ra yêu thú bình thường gào thét hấp thu nguyên hoa tốc độ cũng tăng nhanh thử ra nó một cái khô lâu lại có thể phát ra âm thanh lục thần cả kinh nói xương tộc cũng là trong vạn tộc trong đó bộ tộc nó đã tu luyện đến võ tôn trí cảnh có thể nói chuyện có cái gì tốt kinh ngạc thử ra đạo thi tộc huyết tộc hiện tại lại tới một cái xương tộc đêm nay thật sự là mở mang kiến thức lục thần cảm thán nói mở mang hiểu biết còn tại phía sau đâu nó lập tức liền muốn tiến hóa thử ra cười nói nó còn có thể tiến hóa Lục thân kinh ngạc nói: "Đương nhiên có thể tiến hóa." Thử ra giải thích nói: "Xương tộc cùng nhân tộc không giống với, bọn chúng mỗi một cái đại cảnh giới đột phá đều cần tiến hóa. Mà lại, mỗi một lần tiến hóa, bọn chúng màu xương đều sẽ phát sinh biến hóa, xương tộc địa vị cũng là do màu xương đến quyết định. Nói như vậy, màu trắng xương tộc yếu nhất, màu vàng đất, màu cam, màu xanh lá, màu xanh, màu lam, màu tím, màu vàng, màu đỏ cùng không màu xương tộc thực lực theo thứ tự tăng cường. Mặt khác, xương tộc cùng yêu tộc một dạng, có cùng loại huyết mạch chi lực cấp chế lực, cao phẩm cấp màu xương xương tộc đối với đê phẩm cấp xương tộc tồn tại tự nhiên áp chế lực." Dạng này à? Nghe thử ra tiểu nói này, khiếp sợ lục thần hướng khô lâu màu tím nhìn lại. Sau một khắc, lục thần nhìn thấy khô lâu màu tím xương đầu chỗ mi tâm hiện ra một cái điểm sáng màu vàng óng. Thoáng chốc, điểm sáng tản mát ra hào quang màu vàng óng. Cùng lúc đó, khô lâu màu tím khí tức cũng tăng cường rất nhiều. Thử ra, thực lực của nó mạnh như vậy, chúng ta tại cái này nhìn chằm chằm nó có hại vô lợi, một khi bị nó phát hiện sẽ không tốt. Cảm thụ được khô lâu màu tím càng ngày càng mạnh khí tức, lục thần đạo, mịt mờ biểu đạt ra muốn rút đi ý nghĩ. Thử ra an ủi, ngươi yên tâm, theo nó quyết định mở ra tiến hóa một khắc kia trở đi nó đối với ngươi liền không có nguy hiếp. vì cái gì? lục thần nghi ngờ nói. bởi vì nó một khi mở ra tiến hóa, nó liền không có đường lui, hoặc là trở thành khô lâu màu vàng, hoặc là tự chém tu vi, thực lực chí ít rơi xuống võ hoàng. thử ra đạo. lục thần im lặng nói. nó nếu là tiến hóa thành khô lâu màu vàng, đối ta uy hiếp so hiện tại lớn hơn nhiều lắm. thử ra cười lạnh nói. vậy cũng muốn nó có thể tiến hóa thành khô lâu màu vàng mới được. nó không có khả năng. lục thần nghe ra thử ra nói bóng rõ, giật mình nói. không có khả năng. thử ra lắc đầu. lục thần giật mình nói. vì cái gì? bởi vì nó bị ma tộc để mắt tới ngươi nếu là không cứu nó chờ đợi nó chính là hủy diệt thử ra đạo nghe chút lời này lục sắc lập tức bắt đầu dùng ngâm nhãn lập tức nhìn thấy khô lâu màu tím bên trong xương sọ ẩn dấu đi một sợi ma khí đang sau lục thần kinh ngạc nói thử ra nó hẳn là ta ở thiên võ bí cảnh nhìn thấy dính đầy ma khí ít nhất tồn tại so một gốc cây nhỏ bên trong chứa ma khí đều muốn ít rất nhiều nguyên nhân chính là như vậy chỗ sâu ma tộc mới muốn diệt trừ nó thử ra quát lạnh nói lục thần nhẹ gật đầu do hỏi thử ra ta là chỉ cần cho nó một giọt máu liền có thể cứu nó sao là ngươi trước chờ lấy, ta bảo ngươi động thủ, ngươi liền đem huyết điểm tại mi tâm của nó bên trên thử ra đạo. tốt. Lục thần đáp ứng xuống, sau đó tiếp tục xem khô lâu màu tím tiến hóa. Nương theo lấy thời gian trôi qua, khô lâu màu tím kinh lịch thống khổ càng lúc càng lớn, ở trên ngọn núi phát ra thê thảm tiêu diệt. Cùng lúc đó, nó mi tâm điểm sáng màu vàng nóng nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, rất có toàn bộ xương đầu đều muốn biến thành màu vàng xu thế. đi lên, mắt thấy màu vàng lan tràn đến quại mắt, thử ra đối với lục thần đạo. lục thần không dám trì hoãn, thi triển lăng tiêu bộ hướng phía đỉnh núi nhanh chóng chạy đi. giống. Lục Thần khẽ rửa gần đỉnh núi, Khô lâu màu tím liền phát hiện Lục Thần tồn tại, gầm thét muốn đem Lục Thần dọa lùi ra ngoài. Lục Thần không nhìn Khô lâu màu tím đe dọa, tăng thêm tốc độ hướng phía Khô lâu màu tím tới gần, rất nhanh liền đi tới Khô lâu màu tím cách đó không xa. Rống rống, nhìn thấy Lục Thần, mệt mỏi tiến hóa Khô lâu màu tím chỉ có thể gầm thét, cũng cực lực hoàn thành chính mình hướng Khô lâu màu vàng tiến hóa. Tạch tạch tạch, nhưng mà ngay tại Khô lâu màu tím xương đầu hơn phân nửa trở thành kim cốt lúc, giấu ở xương đầu chỗ sâu ma khí động, nó cường đại nghìn lần không chỉ hóa thành một tấm màu đen mạng nhẹ lướt về phía Khô lâu màu tím hỗn hòa. Đáng chết! chỗ sâu ma tộc không phải muốn giết bộ khô lâu này, là muốn mượn này không chế nó, để nó để cho hắn sử dụng. Lục thần, ngươi lập tức dùng xương lôi cùng lôi thuộc tính linh lực chém dụng trên người nó cái kia một sợi ma khí, không thể để cho ma tộc đạt được. thử ra trong nháy mắt minh bạch ma tộc ý đồ, hét lớn. Minh bạch. Lục thần sắc mặt biến hóa, vận chuyển âm dương điện điều động thể nội lôi thuộc tính linh lực cùng tử tiêu huyền lôi rèn luyện lôi đỉnh chi lực cách không chém về phía khô lâu màu tím bên trong xương sọ cái kia một sợi ma khí. giống. khô lâu màu tím thấy thế gầm hét, muốn công kích lục thần. lục thần giận dữ hét, không nên chống cự. Ta là giúp cho ngươi, nếu không ngươi liền bị ma tộc không chế. Ma tộc? Nghe được ma tộc, Khô Lâu màu tím tự lẩm bẩm, đình chỉ hướng Lục Thần động thủ, trong hốc mắt u ám quang mang cũng là lấp lóe không yên. Phốc xích. Một giây sau, Lục Thần nắm lấy cơ hội một kia chớp trảm tại Khô Lâu màu tím trên xương đầu, tinh chuẩn chém chết Khô Lâu màu tím bên trong xương sọ gái kia một sợi ma khí. Chương 637, đại chiến Khô Lâu màu tím, chương 637, đại chiến Khô Lâu màu tím. Giống. Ma khí bị chém, xương đầu cũng nhận công kích Khô Lâu màu tím thống khổ gào thét, khí tức trên thân cũng biến thành hỗn loạn đứng lên lực lượng của nó ở bên ngoài tiết mà lại tiết tốc độ thật nhanh giống khô lâu màu tím không cam tâm như vậy thất bại gầm thét hấp thu nguyệt hoa ý đồ lần nữa tiến vào tiến hoa trạng thái nhưng mà nó hấp thu tới nguyệt hoa còn không bằng tiết ra lực lượng mà lại hấp thu nguyệt hoa tốc độ tại giảm bớt thấy cảnh này lục thần biết hắn mặc dù trợ giúp khô lâu màu tím thoát khỏi ma tộc không chế nhưng cũng phá hủy khô lâu màu tím tiến hóa chính như thử ra trước đó dự liệu như thế bị ma tộc cùng hắn như thế một quấy rối khô lâu màu tím tiến hóa thất bại giống rất nhanh khô lâu màu tím triệt để tuyệt vọng phát ra thê thảm kêu gen ông Lục Thần động lòng thương hại, dự định thi triển nguyệt thương tụ tập nguyệt hoa chi lực chạy ngược đến khô lâu màu tím trên thân. Lục Thần, chớ làm loạn. Bên ngoài một đống người nhìn xem ngươi, ngươi muốn làm như thế liền triệt để bại lộ. Thử gia nhìn ra Lục Thần ý đồ, nghiêm nghị quát lên, không để cho Lục Thần làm như vậy. Lục Thần cao mày nói, thế nhưng là nếu như ta không giúp nó, chờ lấy nó chính là tiến hóa thất bại, cảnh giới giảm lớn. Thử gia nói ngã liền ngã, ngã giúp nó lại tu luyện từ đầu trở về là được, hoàn toàn không cần thiết vì nó bại lộ chính mình. Lại nói, cho dù ngươi tụ tập nguyệt hoa giúp nó, nó cũng không có khả năng hai lần tiến hóa, thất bại đã thành kết cục đã định thu ta nghe ngươi lục thần bị thử gia khuyên nụ từ bỏ vận dụng nguyệt thương dẫn giữa thiên địa nguyệt hoa trợ giúp khô lâu màu tím thử gia thở dài một hơi lại đối lục thần nói ngươi bây giờ đem ngươi giọt máu đến khô lâu màu tím trên mi tâm lục thần im lặng nói thử gia nó bây giờ tại tự chém tu vi chúng ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ít nhiều có chút không tử tế Cầu thí không tử tế ngươi đây là đang giúp nó về sau nó lấy được chỗ tốt lớn đâu thử gia đạo nghe vậy lục thần đi hướng giờ phút này võ đạo khí tức đã rơi xuống võ hoàng mẫu xương cũng toàn bộ lui biến thành mẫu lam khô lâu màu tím mà lại, lui biến thành màu lam khô lâu còn không phải kết thúc, khô lâu màu tím tứ chi còn tại nhanh chóng lui biến thành màu xanh. tiểu tử, ngươi muốn làm gì? lúc này khô lâu màu tím là thời điểm suy yếu nhất, chiến lược không kịp võ tôn, nó chỉ có thể tận khả năng ổn định thực lực bản thân, không có công phu ứng phó lục thần, gặp lục thần tới gần, gầm thét quát lên đạo. ta đến tiễn ngươi một cơ duyên to lớn. lục thần đạo, cơ duyên gì? khô lâu màu tím lạnh nhạt nói. đưa ngươi một giọt máu. đáng chết, ngươi thế mà cùng ma tộc một dạng, ý đồ khống chế ta nghe được lục thần lời nói, khô lâu màu tím gầm thép lên. sau một khắc. Khô Lâu màu tím không còn cứu giúp điên cuồng tiết ra ngoài lực lượng, rũa ra cốt trảo, đống nhiên một trảo chụp về phía Lục Thần. Đây là cốt trảo đánh tới, Lục Thần sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện Khô Lâu màu tím mặc dù tại tự chém tu vi, lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều đang yếu bớt, nhưng chiến lực vẫn như cũ mạnh đến mức đáng sợ. Nó đối với linh lực có cực sâu cảm nộ cùng lực không chế, còn tinh thông lĩnh vực cùng thiên địa pháp tắc, căn bản không phải cái gọi là võ hoàng. Nó cái này một cốt trảo đập tới, Lục Thần Long Tơ lóe sáng, cảm giác kia tựa như là tại đối mặt ở kiếp trước những cái kia phong hào võ đế. Suy nghĩ chuyển động, Lục Thần quả quyết từ bỏ cùng Khô Lâu màu tím chính diện một trận chiến vận dụng phong linh cùng lăng tiêu bộ trốn tránh hắn biết nếu như không sử dụng âm thần thể lực lượng chính diện một trận chiến hắn căn bản không phải cái này khô lâu màu tím đối thủ hắn nếu là muốn cầm xuống khô lâu màu tím chỉ có thể cùng khô lâu màu tím tốn thời gian tại khô lâu màu tím thời điểm suy yếu nhất động thủ siêu một đạo tinh mang hiện lên lục thần mượn nhờ chính mình đối với lĩnh nộ cùng pháp tắc cảm nộ từ khô lâu màu tím cốt chảo bên dưới đào tẩu ầm ầm một giây sau cốt trưởng rơi xuống đập vào trên ngọn núi thoáng chốc một tiếng oanh minh vang tận mây xanh đỉnh núi sụp đổ cốt chảo trong phạm vi công kích ngọn núi trực tiếp biến mất thật mạnh ngoại giới, Trần Vũ Tiêu bốn người từ Lục Thần cải biến phương hướng cũng vẫn xem lấy Lục Thần, những người khác tạm thời đều không đi nhìn. nhìn thấy khô lâu màu tím tại tự chém bên trong một trường còn có lực lượng đáng sợ như vậy, Hà Vân Tiến hạ giọng kinh hô lên. Trần Vũ Tiêu ba người giờ phút này biểu lộ trở nên ngưng trọng dị thường, đều là nắm chắc nằm đấm, âm thầm là Lục Thần lo lắng. Lục Thần yêu nghiệt không giả, nhưng cũng chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên, cảnh giới võ đạo chỉ có cửu trọng võ vương cảnh. đối mặt một cái tử võ tôn đỉnh phong tự chém xuống dưới, đối với linh lực, linh lực có cực sâu cảm ngộ cao giai võ hoàng, Lục Thần không có chút nào phần thắng. Thiên thần điện, vạn bảo lâu ảnh lâu, linh bảo các vô số cường giả cũng đều một mực tại yên lặng chú ý Lục Thần. Cùng chân bảo các bốn người khác biệt, ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người nhìn thấy Lục Thần bị một bộ cường đại như vậy Khô Lâu màu tím công kích đều cười. Bọn hắn âm thầm chờ mong Khô Lâu màu tím giết Lục Thần, vì bọn họ sở thuộc thế lực thiên kiêu diệt trừ một tên kình địch bốn. Ân. Trong bí cảnh, một kích thất bại, Khô Lâu màu tím trong hốc mắt u quang lóe lên, trong lòng càng là cảm thấy ngoài ý muốn. Người khác không biết nó một kích này mạnh bao nhiêu, chính nó là biết đến. Nó tiện tay một kích liền vận dụng lĩnh vực cùng pháp tắc, đừng nói Lục Thần chỉ là một cái võ vương, chính là võ tôn cũng muốn chết thế nhưng là lục thần ngược lại tốt, vậy mà trốn, mà lại cho thấy hắn đối với lĩnh vực cùng tiên địa pháp tắc không tầm thường cảm ngộ. Hắn biết, lục thần là một cái yêu nghiệt, hắn võ đạo thiên phú cho dù phóng tới tiên võ những năm cuối cũng không yếu tại bất kỳ một người nào. U quang trong khi lấp lóe, nó đối với lục thần lên quý tài chi tâm. Lại nghĩ tới lục thần trước đó trợ giúp nó chém chết ma tộc lưu lại ám thủ, khô lâu màu tím lửa giận giảm đi rất nhiều, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, xem ở trước ngươi giúp ta phân thượng, ngươi đi đi." "Ta không thể đi, ta hôm nay nhất định phải tại ngươi mi tâm lưu lại máu tươi, cho ngươi một cái cơ duyên." Lục thần đứng lơ lửng trên không đạo. Nghe chút lời này, Khô lâu màu tím chỉ cảm thấy lục thần hôm nay là quyết tâm muốn khống chế nó, để nó là lục thần sử dụng. Trong ngay mắt, nó cái kia vừa tiêu giảm lửa giận lần nữa đạt được cường thịnh trạng thái, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi coi thật không sợ chết? Ai cũng sợ chết, ta hôm nay muốn không có gặp ngươi, ngươi tự chém cũng tốt, bị khống chế cũng tốt, không có quan hệ gì với ta. Nhưng ta gặp ngươi, dù là nhìn thấy ngươi năm đó là thần võ giới làm ra hy sinh, ta cũng nhất định phải cứu ngươi. Lục thần nhìn thẳng khô lâu màu tím, nói năng có khí phách đạo. Nghe vậy, khô lâu màu tím sững số một chút, nghĩ đến một người giờ phút này, lục thần tựa như là người kia, một dạng yêu nghiệt, một dạng đại nghĩa, trên vai phảng phất lương bèo thương sinh. có thể vừa nghĩ tới lúc trước phát sinh ở thiên võ bí cảnh nội sự tình, khô lâu màu tím trên thân lại bộc phát ra cực mạnh sát khí. nó nhìn về phía lục thần gầm thét lên, ta đã cho đường sống, đã ngươi không cần, vậy liền cho đi chết đi. ông. lời còn chưa dứt, khô lâu màu tím sau lưng hiện ra buông cánh, trong chốc lát, nó hóa thành một đạo lưu quang lần nữa thẳng hướng lục thần. tốc độ thật nhanh. cảm thụ được khô lâu màu tím tốc độ, lục thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một giây cũng không dám dừng lại, cực lực trốn tránh. tại quá khứ thế linh vực pháp tắc công pháp và võ kỹ đều là lục thần ưu thế giờ phút này lại khác tại cái này khô lâu màu tím trước mặt trừ có được tốc độ tăng lên phong linh hắn cái khác ưu thế toàn bộ biến thành thế yếu giờ khắc này đừng nói cùng khô lâu màu tím chính diện một trận chiến chính là trốn hắn đều quá sức thử ra dẻo cần nói hiện tại biết ngươi cái này võ đế có bao nhiêu nước đi tại những kinh nghiệm kia cuộc chiến của thần ma cường giả trước mặt tiểu tử ngươi trả là cái quắc khô gì lục thần không có tranh luận chạy trốn đồng thời đem hồn lực phóng thích đến cực hạn tìm kiếm mỗi một cái tránh né cơ hội đang sau Thiên thần điện cầm đầu các đại thế lực liền thấy lục thần một lần lại một lần mạo hiểm tránh thoát khô lâu màu tím công kích. Chương 638, khô lâu màu tím biến thành bóng. Chương 638, khô lâu màu tím biến thành bóng. Thật sự là một tên phế vật, cảnh giới võ đạo cao nhiều như vậy đều rất không được lục xoái. Vạn Bảo Lâu các lần nhìn vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên một cái cửu trọng võ hoàng cảnh thực lực lão giả gặp khô lâu màu tím chậm chạp rất không được lục thần hạ giọng nói lên. Lão giả lời này vừa nói ra, Vạn Bảo Lâu rất nhiều võ tôn đều là nhìn hướng lão giả, sau đó vừa nhìn về phía hồn tiên kính bên trong lục thần. Khô lâu màu tím là phế vật. Không. Nó không phải phế vật, mà là một cái có thể nghiền ép Thiên Võ Đại Lục tất cả cường giả đỉnh cao siêu cấp thú minh sinh vật. Nó lập tức giết không được Lục Thần cũng không phải là bởi vì nó không đủ mạnh, mà là Lục Thần quá quỷ dị, quá yêu nghiệt. Một cái không đến hai 20 thiếu niên ngộ ra được thế, linh lực cảm ngộ cùng lực không chế đều cực mạnh, thậm chí ngộ ra được lĩnh vực, ai có thể tin. Nhìn chung gần nhất mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, Thiên Võ Đại Lục đều không có xuất hiện giống Lục Thần thiên kiêu như vậy. Nhìn Lục Thần cùng Khô Lâu màu tím trận chiến này, mặc kệ trong lòng lại thế nào không cam lòng, bọn hắn cũng phải thừa nhận một sự thật. Lục Thần Lai Chí Tôn, là thiên Võ Đại Lục thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Võ đạo Thiên Phú tại phía xa Thẩm Thiên bọn người phía trên, nghĩ đến một sự kiện, Thiên Võ Đại Lục thế lực đỉnh tiêm cường giả giao hội suy nghĩ thần, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng. Ngay cả Khô Lâu màu tím dạng này, ưu minh sinh vật cường giả đều giết không được lục thần, bọn hắn thiên kiêu nếu là đánh lục thần chủ ý sợ là muốn hỏng việc. Bất quá, mặc kệ bọn hắn như thế nào lo lắng, bọn hắn cũng không làm được cái gì, chỉ có thể cầu nguyện sự tình không nên quá hỏng bét mới tốt. Trong bí cảnh, theo thời gian không ngừng chuyển dời, Khô Lâu màu tím võ đạo khí tức từ cao giai võ hoàng lại lần nữa rơi xuống đến trung giai võ hoàng. Mà tại Khô Lâu màu tím võ đạo giảm lớn sau, Lục Thần tiếp nhận áp lực cũng nhỏ rất nhiều, rốt cục có thể thở một cái. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi đợi đấy cho ta lấy." Mắt thấy chính mình giết không được Lục Thần, tứ chi đã toàn bộ lui biến thành màu xanh khô lâu màu tím biết mình đại thế đã mất. Vì không bị Lục Thần không chế, nó lựa chọn tại suy yếu đến cực hạn trước đó rút lui, vứt xuống một câu liền hướng dây núi bỏ chạy. Lục Thần không có đi đuổi, đang dùng hồn lực nhìn chằm chằm khô lâu màu tím đồng thời đứng lơ lửng trên không, thở ngục. Giờ khắc này, trên trán của hắn tất cả đều là mồ hôi, phía sau quần áo từ lâu ướt đẫm, trở nên có thể vặn xuất thủy đến cái này khô lâu màu tím cho hắn cảm giác cáp bách quá mạnh năm đó đối chiến thiên dưỡng sinh tên biến thái kia đều không có áp lực lớn như vậy đợi đến chậm qua một hơi lục thần xóa đi mồ hôi trên chán hóa thành một đạo lưu quang hướng phía khô lâu màu tím rời đi phương hướng đuổi theo một lát sau lục thần xa xa đuổi theo khô lâu màu tím đi tới dãy núi chỗ sâu cũng tại trên một ngọn núi đá ngừng lại thông qua hồ lực lục thần nhìn thấy khô lâu màu tím giết một cái lục giai trùng kỳ thực lực tử tinh ma sư một chém giết tử tinh ma sư khô lâu màu tím liền chiếm đoạt tử tinh ma sư lạp phủ trốn vào động phủ chỗ xấu nhất thứ ra là chờ một chút lại đi vào hay là hiện tại liền đi vào Lục Thần nhìn xem khí tức đê mê khô lâu màu tím hỏi, hiện tại đi vào, thử ra đạo. Tốt. Lục Thần nhẹ gật đầu, lập tức một cái lao xuống từ thạch phong nệ xuống, đi vào tử tinh ma sư ngoài đạo phủ. Sau đó, Lục Thần biến mất tại mọi người trong tầm mắt, đang dùng hồn lực giám sát cảnh vật chung quanh đồng thời tiến về động phủ chỗ sâu. Tiểu tử, ngươi coi thật không khống chế ta không bỏ qua, gặp Lục Thần đuổi theo. Khô lâu màu tím đối với Lục Thần gầm gét lên, Ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi, ta làm hết thể cũng chỉ là vì cứu ngươi. Lục Thần nghiêm mặt nói ta tình nguyện tin tưởng yêu thú cũng không tin người khô lâu màu tím gầm thét tiếp lấy lại dứt hướng lục thần lục thần thấy thế chỉ có thể ứng chiến bất quá hắn lần này ứng chiến không có tránh mà là thể phách toàn bộ triển khai, cũng thi triển huyền vũ kim thân chính diện thẳng hướng khô lâu màu tím tiểu tử ngươi muốn chết gặp lục thần thẳng hướng chính mình khô lâu màu tím cười gần nói một trường vô hướng lục thần bởi vì động vụ chật hẹp ngay tại trong trước mắt này lục thần đã là đi tới khô lâu màu tím trước mặt đang sau lục thần cười từ bỏ công kích một giây sau nghi ngờ khô lâu màu tím một trưởng vỗ tại lục thần trên thân anh phấp phấp Theo khô lâu màu tím một trường dây xuống, Lục Thần Huyền Vũ Kim thân phá diệt, một ngụm máu tươi từ trực tiếp phun tới. Ngay sau đó, tại khô lâu màu tím không có chút nào phòng bị phía dưới, Lục Thần máu kích xạ đến khô lâu màu tím trên xương đầu. Mà tại cái kia đông đảo trong máu tươi, có mấy giọt công bằng rơi xuống khô lâu màu tím giữa mi tâm. Tự, nương theo lấy máu tươi nhỏ vào, khô lâu màu tím mi tâm phát ra tứ tứ tiếng vang, cũng hấp thu hết Lục Thần máu tươi. "Tiểu tử, ngươi tính toán ta?" Khô lâu màu tím rất nhanh ý thức được chính mình bị lừa rồi, phát ra thê thảm kêu rên. "Lục Thần, đừng quá nó, đem ngươi huyết nhất nhỏ không dư thừa thu." tuyệt không thể để máu rớt xuống đất khô lâu màu tím gào thảm trong ngay mắt thử ra lên tiếng nhắc nhở lục thần trong nháy mắt minh bạch thử ra ý đồ chịu đựng như tê liệt đau đớn tiện tay vung lên đem không có rơi xuống khô lâu màu tím trên người huyết nhát nhỏ không dư thừa thu hồi lại sau đó tất cả máu tươi phiêu phù ở lục thần trong tay tại linh lực khống chế bên dưới không ngừng biến ảo hình dạng mà tại lục thần vội vàng thu nhặt máu tươi lúc hấp thu lục thần máu tươi khô lâu màu tím nã xuống đất thống khổ gầm rú đứng lên nó nhìn qua giống như là đang chịu đựng không phải người thống khổ cả bộ khô lâu co lại thành một đoàn đồng thời tại run rẩy cùng run rẩy thử ra Ngươi không phải nói là đang giúp nó sao? Ta thấy thế nào nó một bộ muốn chết bộ dáng." Lục Thần Hoài nghi nói. "Ngươi yên tâm, không phá thì không xây được mà thôi." Thử ra đối với Khô Lâu màu tím biến hóa không có một chút ngoài ý muốn, nói ngươi bây giờ lại đem còn lại những máu tươi này cho nó. "Tốt." Lục Thần lựa chọn tựa ra, đi hướng Khô Lâu màu tím. Đằng sau, hắn một bên phòng bị Khô Lâu màu tím nổ lên phản kích, một bên đem máu tươi đầu nhập Khô Lâu màu tím hai cái trong hốc mắt. "Ông." Khi lấy được Lục Thần máu tươi sau, Khô Lâu màu tím trợ hộ thống khổ hơn, toàn bộ thân thể tản mát ra màu đen linh choáng. Ngoài ra Khô lâu màu tím tất cả xương cốt tiếp tục rút lại, phía ngoài cùng một chút xương cốt thậm chí tại màu đen linh choáng bọc vào chậm chạp tăng chạy. Ở trong quá trình này, khô lâu màu tím tiếng kêu thảm thiết dần dần, dần giảm xuống. Lục Thần kinh ngạc nhìn xem, cho đến nhìn thấy màu đen linh choáng đem khô lâu màu tím dung luyện thành một cái lam, xen giao nhau một cái bóng. Hình cầu vừa xuất hiện, màu đen linh choáng tùy theo tán đi, toàn bộ bóng mất đi quang trạch, trở nên không có chút nào sinh cơ, cùng tảng đá không có gì khác nhau. Thử ra, nó không có khả năng bị chúng ta đùa chơi chết đi. Lục Thần gõ gõ khô lâu màu tím biến bóng hỏi: "Không chết được, chờ xem." Thử gia đạo: "Nghe vậy, Lục Thần mang theo Khô Lâu màu tím tiến vào hỗn độn châu thế giới, sau đó lại tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới trồng trọt linh dược. Đợi đến gieo xuống tất cả linh dược, đồng thời rửa đi linh dược bên trên ma khí, Lục Thần trở lại hỗn độn châu thế giới, nắm lên một thanh huyết linh đan tiến vào chữa thương trạng thái. Chương 639 Khô Lâu màu tím biến hóa. Chương 639 Khô Lâu màu tím biến hóa. Một bên khác, nhân loại đáng chết, thế mà dám can đảm hỏng bản tọa chuyện tốt, bản tọa nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho, để tiết hôm nay chi phẫn. Ma khí bị chém trong mắt, thiên võ bí cảnh chỗ sâu nhất truyền ra một đạo gầm hết, khiến cho mặt đất đều kịch liệt run rẩy lên. Trong đáy mắt, chỗ sâu u minh sinh vật nhìn về phía thiên vo bí cảnh chỗ sâu nhất, trong đó một chút cường giả càng là tiến đến xem xét. Thế nhưng là mặt đất chỉ là run dậy một chút, đằng sau hết thệ khôi phục như thường, cùng đi qua không có gì khác nhau. Một phen xem xét không có kết quả, u minh sinh vật cường giả rời đi, tiếp tục trở lại riêng phần mình lĩnh vực hấp thu nguyệt hoa tăng thực lực lên. Mà bọn chúng không biết là, bọn chúng hết thệ cử động đều bị trong hắc ám một đôi màu đỏ tươi lại âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm muốn. Ngoài dõi, trong tròn giữa trời. Không không cần. Cùng ngay võ điện ở bên trong các đại thế lực đỉnh tiêm cường giả nhìn chằm chằm lục thần cùng khô lâu màu tím vị trí lúc gầm lên giận dữ phá vỡ đêm yên tĩnh. Không ít người bị giật nảy mình, bất mãn theo tiếng nhìn lại, sau đó phát hiện lên tiếng chính là một cái thất trọng võ hoàng cảnh thực lực lão giả. Lão giả muốn rách cả mí mắt, trên thân phóng xuất ra mênh mông sát ý, bên cạnh hắn mấy cái lão giả cũng là tức giận không thôi. Mang theo một tia hiếu kỳ, thiên võ đại lục các đại thế lực cường giả thuận mấy người ánh mắt nhìn lại, sau đó nhìn thấy huyết tinh một màn. Tại bắn ra đông bắc khu vực một mặt hồn thiên kính bên trên, một thanh niên chính như giống như dã thú cắn một người thanh niên khác cổ. Nếu như Lục Thần tại cái này, hắn một chút liền có thể nhận ra cắn người thanh niên, bởi vì người này không phải người khác, chính là Lăng giờ phút này lâm hạo hai mắt màu đỏ tươi giống một tát ma trên thân tản mát ra mông lung huyết khí biểu lộ dị thường tàn nhẫn hắn điên cuồng hút lấy thanh niên máu tươi theo thời gian trôi qua trên người tán phát ra huyết khí cũng càng phát ra đồng đậm một lát sau thanh niên đình chỉ dãy rùa toàn thân máu tươi bị lâm hạo hút khô ghi chép trên tấm bia lý dược danh tự tùy theo ảm đạm xuống phanh hút khô thanh niên huyết dịch lâm hạo nhẹ buông tay thanh niên trắng bệnh thi thể rơi xuống mặt đất một giọt máu đều không có chảy ra đằng sau mọi người thấy mặt mũi tràn đầy máu tươi lâm hạo lẹ lưỡi liếm lấp kẹp miệng máu tươi lộ ra say mê biểu lộ địa chủ Người này là Tà Tu, ngài cần phải vì ta đổi Nhi làm chủ a." Ái Đồ bị giết, hai mắt tràn ngập tơ máu lão giả nhìn về phía Thiên Thần Điện vị trí, lớn tiếng thỉnh cầu nói. Xoát xoát xoát. Lão giả lời này vừa nói ra, Thiên Võ Đại Lục tất cả thế lực cường giả đều nhìn về Thẩm Thừa Hạo. Từ Lâm Hạo hành vi đến xem, Tà Tu không thể nghi ngờ, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Thẩm Thừa Hạo sẽ như thế nào xử trí Lâm Hạo. Thẩm Thừa Hạo nhìn về phía Kỷ Kiêu hỏi, "Kỷ Kiêu, người này là ai?" Kỷ Kiêu hồi đáp, "Người này tên là Lâm Hạo, xuất từ Bắc Đại Lục Thương Lô giới, là Vân Tịch Vực Huyết Ảnh Tông một người đệ tử." Huyết Ảnh Tông người ở đâu? Thẩm Thừa Hạo đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo quan sát phía dưới tất cả mọi người hỏi. Hoa, nghe chút lời này, Quảng Trường ồn ào lên, các đại thế lực cường giả đều quét mắt người xung quanh, cười lạnh không thôi. Tà Tu người người có thể chu diệt, ai nếu là nuôi dưỡng một cái Tà Tu đi ra, lần này sợ là không có cách nào tốt. Đúng. Điện Chủ, việc này cùng ta huyết ảnh tông không quan hệ, còn xin Điện Chủ tra cho rõ. Tại mọi người liếc nhìn bên dưới, một tên lão giả hoảng sợ quỳ xuống, âm thanh run rẩy đối với Thẩm Thừa Hạo đạo. Lão giả vừa nói, tất cả mọi người cũng đều nhìn về hướng lão giả. Thẩm Thừa Hạo quát lên nói tông môn của ngươi xuất hiện Tà Tu đồng thời tà tu này tiến vào bí cảnh, nguy hiểm cho thiên kiêu khác, ngươi còn dám nói việc này cùng ngươi huyết ảnh tông không quan hệ? Lão giả khóc kể lệ, điện chủ, người này vốn không phải ta huyết ảnh tông đệ tử, hắn là hai tháng trước tới huyết ảnh tông. Lúc đó lão phu cảm thấy hắn võ đạo thiên phú tốt, liền đem hắn thu làm đệ tử. Sao liệu hắn lại là một cái tà tu? Bây giờ nghĩ đến, hắn tiến ta huyết ảnh tông chỉ là muốn ta huyết ảnh tông lịch luyện danh lệ, thực sự dụng ý khó dò. Nói đến chỗ này, lão giả lộ ra một bộ đau lòng nhức gót biểu lộ. Thẩm Thừa Hạo phẫn nộ quát, hắn dụng ý khó dò, ngươi cũng không khá hơn chút nào, đừng tưởng rằng bản tọa không biết ngươi tiểu tâm tư lão phu biết sai rồi, cầu điện chủ khai ân, tiểu tâm tư bị nhìn thấu, lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. nuôi tà tu người, người người có thể chu diện, nghệ tình tà tu phi ngươi bổ dưỡng, chỉ chu ngươi một người, không liên lụy tông môn. thâm thư hạo lạnh nhạt nói, trực tiếp tuyên bố đối với lão giả xử trí. đa tạ điện chủ khoan dung, lão phu đại biểu huyết ảnh tông cảm niệm điện chủ đại ân nghe vậy, lão giả cung kính dập đầu. làm thiên võ đại lục chúa tề thế lực, thiên thần điện đối với thiên võ đại lục có dám thị chi trách, chuyện hôm nay nhất định phải cho tất cả thế lực một cái công đạo. hắn biết rõ, giết hắn một người. Đây đã là thẩm thừa hạo khoan dung nhất xử trí, nếu không thiên võ đại lục lại không huyết ảnh tông. Giờ phút này, hắn đối với thẩm thừa hạo xử trí không có bất kỳ cái gì oán giận, tương phản cảm kích thẩm thừa hạo không liên lụy toàn bộ huyết ảnh tông. Về phần lâm hạo, hắn cũng không trách, bởi vì bọn hắn vốn là song hướng lợi dụng, việc đã đến nước này chỉ có thể tự nhận không may. Thẩm thừa hạo nhẹ gật đầu, lập tức tự mình xuất thủ, một trưởng sẽ không có may may chống cự lao giả chém giết. Thấy lao giả bị giết, thiên võ đại lục các đại thế lực nổi lòng tôn kính, cũng âm thầm nói với chính mình không thể cùng tạ tu dính liễu quan hệ. Đa tu là Thiên Võ Đại Lục công địch, tất cả mọi người đối bọn hắn đều là không dễ dàng tha thứ, bọn hắn thật sự là một đám thấy hết chết tồn tại a. Mà tại chém giết lão giả sau, Thẩm Thừa Hạo nhìn về phía mọi người nói, huyết ảnh tông đã trả giá đắt, đa tu tại lịch luyện sau khi kết thúc chu sát, điện chủ chấp pháp, chúng ta tâm phục khẩu phục. Nghe được Thẩm Thừa Hạo công chính xử trí, Thiên Võ Đại Lục các đại thế lực cường giả đều là chắp tay phụ hoạn. Về phần đệ tử bị giết lão giả, hắn càng là đối với Thẩm Thừa Hạo trong lòng còn có cảm kích, sau đó thương cảm rời đi còn trường. Thiên Võ bí cảnh nội, Lâm Hạo cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, dự vị xong máu tươi mỹ vị. Hắn thu thanh niên nhận chữ vật. Đằng sau, hắn tại nguyên chỗ ngồi xuống, vận chuyển công pháp tiêu hóa hút tới máu tươi, đem trong máu tươi năng lượng chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Ngay sau đó, đám người xuyên thấu qua hồn thiên kính nhìn thấy Lâm Hạo Bao phủ tại một trận trong huyết vụ, nhìn qua có chút quỷ dị. Nghĩ đến thanh niên chết, những đệ tử kia cùng hậu bối cùng Lâm Hạo cùng tồn tại đông bắc phương hướng cường giả đều ưu tâm. Ta tu thủ đoạn tàn nhẫn, bọn hắn thật sợ mình đệ tử cùng hậu bối cùng Lâm Hạo động tới, bước thanh niên theo gót. Như vậy một lát sau, trừ nhà mình đệ tử cùng hậu bối tại đông bắc phương hướng thế lực, thế lực khác cường giả đều thu hồi ánh mắt. Bọn hắn tiếp tục xem nhà mình hậu bối cùng đệ tử biểu hiện. Hy vọng những mắt con kia có thể ở Thiên Võ Bí cảnh có đại thu hoạch. Một bên khác, khi Lâm Hạo vội vàng luyện hóa thanh niên máu tươi lúc, thương thế hoàn toàn khôi phục, Lục Thần tiếp tục dùng linh tinh tăng lên thực lực bản thân. Sáng sớm, Giang Giác, trong tu luyện Lục Thần đột nhiên nghe được độ vật phá toái thanh âm. Lục Thần nghi ngờ nhìn lại, sau đó nhìn thấy khô lâu màu tím biến xương cốt bóng phía trên xuất hiện một đầu thật nhỏ vết dạng. Thử ra, Lục Thần kêu một tiếng. Nó mau ra đây. Thử ra đạo. Nhanh như vậy, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau một khắc, hắn một cái ý niệm mang theo xương cốt bóng về tới ngoại giới. Vừa về tới ngoại giới, Lục Thần liền đem xương cốt bóng để dưới đất, sau đó một mặt tò mò nhìn khô lâu màu tím biến xương cốt bóng. Sau đó một đoạn thời gian, xương cốt bóng bên trên không ngừng xuất hiện vết dạng, bên trong toát ra một khối khí tức cấm lãnh. Giang giác. rầm rầm. Tới gần giữa trưa, giống mạng nhện một dạng tràn ngập vết dạng xương cốt bóng ầm vang vỡ vụn, đại lượng cốt sắc mất rồi một chỗ. Đằng sau, Lục Thần trong mắt xuất hiện một đứa bé lớn nhỏ khô lâu sinh vật. Bộ xương này sinh vật xương cốt hiện lên màu trắng sữa, tản ra mỡ dê bình thường trong suốt quan trạch, giống như là một kiện đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật. Khi Lục Thần nhìn về phía nó lúc Cuốn thanh một đoàn người khác tính hóa dùng cốt trào vuốt vuốt chống rông hốc mắt. Sau đó, nó tại một trận xương cốt khớp nối hoạt động kết âm thanh bên trong đứng lên, dẹp lấy một cái đầu nhỏ nhìn lên Lục Thần. Cũng là lúc này, Lục Thần thấy rõ ràng nó tướng mạo, phát hiện mi tâm của nó chỗ có một cái điểm đỏ. Điểm đỏ này không lớn, lại cho Tiểu Khô Lâu tăng thêm một chút vui cảm giác. Bất quá, để Lục Thần cảm thấy kỳ quái là, Khô Lâu màu tím biến Tiểu Khô Lâu trên thân không có chút nào võ đạo khí tức. Nó trừ cốt chất màu sắc biệt mắt, trong hốc mắt có ưu quang, phương diện khác cùng phổ thông Khô Lâu không có chút nào khác nhau. Thử gia, bị chúng ta như thế nguyên một, cái này khô lâu màu tím sẽ không cần lại tu luyện từ đầu đi." Lục Thần vụng trống hỏi. "Chính mình suy nghĩ lui đi." Thử gia nhất miệng, không có giải thích, tiếp tục luyện hóa thể nội linh tinh. Tại quá khứ trong một tháng, nó một mực tại ăn linh tinh, bất chi bất giác đã ăn Lục Thần mấy chục tỷ linh tinh. Chương 640, ngươi là cha. Chương 640, ngươi là cha. Gặp Thử gia không nói, Lục Thần nhất miệng, tiếp tục xem hướng Tiểu Khô lâu. "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Lục Thần hỏi. "Ngươi là cha?" Đối mặt Lục Thần hỏi thăm, Tiểu Khô lâu mãi thanh mại khí hỏi lúc nói chuyện tiểu khô lâu trong hốc mắt u quang lúc sáng lúc tối nhỏ cốt chảo thì nắm lấy đầu nhìn qua giống như là đang suy nghĩ gì cha lục thần một bước lắc đầu nói ngươi nhận là người ta một người làm sao có thể là ngươi một cái khô lâu cha không ngươi chính là cha tiểu khô lâu trong hốc mắt u quang trở nên sáng lên ngữ khí kiên định đạo siêu sau một khắc tiểu khô lâu như điện chớp nhào về phía lục thần sau đó tứ chi ôm thật chặt lục thần cánh tay phải ách cái này cũng có thể cảm thụ được trên cánh tay cốt cảm cùng lạnh bước lại nhìn tiểu khô lâu lục thần bó tay rồi hắn chỉ là cho một chút máu cái này đổ vò mà lại hài tử hay là một cái trang bóng tiểu khô lâu. Thật đứng nói, cái này ít nhiều có chút để cho người ta nhức cả trứng. Cũng liền lúc này, Thử Gia hỏi ngược lại, "Này làm sao thì không thể?" Nghe chút lời này, Lục Thần giật mình nhìn về phía Thử Gia hỏi, "Thử Gia, ngươi đã sớm biết nó sẽ đem ta nhận thành nó cha. Không phải đem ngươi nhận thành nó cha, mà là ngươi vốn là nó cha." Thử Gia đạo, lộ ra âm nhu nụ cười như ý, "Cũng bởi vì ta cho nó một chút máu." Lục Thần lại nói, "Không sai. Thử Gia nói máu của ngươi cho nó mang đến tân sinh, là ngươi sáng tạo ra nó, ngươi dĩ nhiên chính là cha của nó." Xem ra sau này máu không có khả năng tùy tiện luận cho." Lục Thần trầm giọng nói, "Ân, ngươi có loại giác ngộ này rất tốt. Thử gia nghiêm túc, nói máu của ngươi có được thần năng, mà lại thần năng sẽ theo thể chất cùng võ đạo tăng lên không ngừng tăng cường, có thể không di thất tốt nhất là không cần di thất." Lục Thần nhẹ gật đầu, do hỏi, "Thử gia, vậy ta làm sao bây giờ?" Thật sự nhận nó. "Nhận, nhận nó đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu." Thử gia đạo, "Tốt a." Lục Thần có chút bất đắc dĩ, kết thúc cùng Thử gia câu thông, sau đó cúi đầu nhìn về phía giờ phút này chính nhìn xem chính mình Tiểu Khâu lâu. "Cha Gặp Lục Thần nhìn mình, Tiểu Khô Lâu nại thanh nại khí hô một tiếng, rất là thân thiết. Lục Thần im lặng nói, "Ngươi trước xuống đây đi, ngươi dạng này ôm cánh tay của ta, ta cảm giác có chút không thoải mái." Tiểu Khô Lâu mặc dù nhỏ, không giống trưởng thành Khô Lâu nhìn xem như vậy khiếp người, nhưng cuối cùng vẫn là một bộ người chết sướng a. Muốn nói không có chút nào sợ, vậy khẳng định là giả. "Không cần." Tiểu Khô Lâu điên cuồng lắc đầu, ôm chặt hơn nữa. "Ai?" Thấy thế, Lục Thần thở dài một hơi, chịu đựng trong lòng khó chịu hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Tiên chữ." Tiểu Khô Lâu mơ hồ nhìn xem Lục Thần. "Đến, xem ra không chỉ có hình thể nhỏ đi." chí lực cũng thoái hóa. Xem xét tiểu Khô Lâu phản ứng này, Lục Thần ý thức được tiểu Khô Lâu trí lực không bình thường, đằng sau, hắn tùy ý hỏi. Cái này một trận hỏi thăm đến, Lục Thần đối với tiểu Khô Lâu cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Hắn phát hiện tiểu Khô Lâu này hình thể cùng nhân loại hài nhi bình thường lớn, trí lực thì giống 3-4 tuổi lớn hài tử. Nếu như hắn muốn cùng tiểu Khô Lâu ở chung, chỉ có thể đem tiểu Khô Lâu khi trẻ nhỏ, tiến hành đơn giản nhất một chút câu thông. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lục Thần nói danh tự chính là ngươi tên gì? Cha, không hiểu. Tiểu Khô Lâu lại là lắc đầu. Tôi, ngươi toàn thân đều là sứ cốt lại nhỏ như vậy, về sau ta gọi ngươi nhỏ xương đi. Lục Thần Đạo, nhỏ xương, nghe được Lục Thần lời nói, Tiểu Khô Lâu trong hốc mắt ứa quang nhiều một tia thần thái. thấy thế, Lục Thần không có ý định tiếp tục tại Tiểu Khô Lâu trên thân lãng phí thời gian, nói thời điểm không còn sớm, chúng ta rời đi nơi này. dứt lời, Lục Thần bước ra một bước, mang theo nhỏ xương ra khỏi sân động, hướng phía cùng Hàn dịch khả ước định cắt khâu thành tiền đến. đó là, ngoài bí cảnh, Lục Thần cùng Tiểu Khô Lâu vừa rời đi sân động, Thiên Võ Đại Lục Ngũ Đại Thế lực đỉnh tiêm cường giả liền mở to hai mắt nhìn. bọn hắn nhìn chăm chăm ôm Lục Thần cánh tay Tiểu Khô Lâu, trên mặt lộ ra vẻ giận mình. Khô lâu, một đêm thời gian, lục thần trên thân lại cút một cái tiểu khô lâu. Giờ khắc này, bọn hắn đều hiếu kỳ đêm qua trong sơn động xảy ra chuyện gì, tiểu khô lâu này lại là từ chỗ nào tới. Mà lại, lục thần là đuổi theo khô lâu màu tím tiến sơn động, bây giờ lục thần rời đi, cái kia khô lâu màu tím lại đang chỗ nào? Nó là còn tại sơn động, hay là nói nó đã bị lục thần giết chết? Lục thần trở thành trận chiến này bên thắng. Suy tư thật lâu, tất cả mọi người không có đáp án, chỉ cảm thấy lục thần càng ngày càng quỷ dị, để bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu. Cha cha, jun jun giữ rội hơn. Trong bối cảnh. Nhỏ Sương ôm thật chặt Lục Thần, vô cùng đáng thương nói, "Bộ dáng kia phảng phất tùy thời muốn bị bỏ rơi đến một dạng. Ngài Jun ngươi có thể xuống tới?" Lục Thần bĩu môi nói, "Nhỏ Sương không cần xuống tới." Nhỏ Sương lắc đầu, sau đó tại ngoại giới không ít người nhìn soi mói ôm Lục Thần cánh tay leo lên trên, bò tới Lục Thần trên bờ vai. Đang ngồi trên Lục Thần trên vai một khắc này, Nhỏ Sương trong mắt lóe lên một tia khác hào quang, cũng mở ra hai tay. Nó vui vẻ hoan hô lên, "Tốt à, ngồi trai trên vai chính là tốt." Nhỏ Sương rốt cuộc không cần sợ rơi xuống. Lục Thần chưng Nhỏ Sương một chút, tiếp tục đi đường. Trần Sư Hinh, ngươi nhìn cái này Chân Bảo Cắc Các các lần nhìn vật sinh sống hoặc làm việc. Bên trên, Hà Vân Thiến bị một màn thần kỳ này kinh đến, quay đầu nhìn về hướng một bên Trần Vũ Tiêu. Trần Vũ Tiêu nói: Mọi người đều biết, Thiên Võ Bí Cảnh U Minh Sinh Vật cứu hận nhân loại, Lục Soái có thể được đến cái này Tiểu U Minh Sinh Vật tán thành thật sự là thần kỳ. Xem ra hắn so các chủ nói đến còn muốn thần bí mới trở về đạo. Trần Vũ Tiêu nhẹ gật đầu, cao hứng nói: Hắn càng thần bí, càng mạnh, đối với chúng ta Chân Bảo Các tới nói lại càng tốt. Đúng vậy à, lấy Lục Soái cùng Tiểu Dịch có thể khoảng cách, không ra một ngày, bọn hắn liền có thể thành công chạm mặt. Nghe được Trần Vũ Tiêu lời nói. Hà Vân Thiến cười nhìn về hướng Hàn Dịch Khả, Trần Vũ Tiêu ba người cũng là thở dài một hơi. Tại chân bảo các tứ mỹ bên trong, bọn hắn lo lắng nhất chính là Hàn Dịch Khả. Cũng không biết có phải hay không ngốc người có ngốc phúc. Tại quá khứ trong một tháng, Hàn Dịch Khả đều không có gặp được nhân loại thiên Kiêu. Cho dù gặp một chút thực lực khá mạnh yêu thú, nàng cũng có thể dựa vào Hàn Dự cho nàng những cái kia thủ đoạn bảo mệnh đáo tẩu. Sau đó chỉ cần Hàn Dịch Khả cùng lục thần tụ hợp, lấy lục thần cái kia siêu phàm chiến lực, Hàn Dị Khả liền thoát khỏi nguy hiểm. Gây vớm, lại để cho không muốn như thế tu luyện, trong bí cảnh không có cái nào thiên tiêu có thể là đối thủ của hắn cũng liền lúc này trên quảng trường một người phát ra một tiếng cẳng khái. nghe chút lời này tất cả mọi người nhìn về hướng không muốn đang sau mọi người thấy không muốn đang tay cầm niệm châu ngồi tại u minh thành trung tâm kiến trúc mái nhà trong miệng không ngừng nhớ tới đại thừa phật trải qua một tháng qua không muốn võ đạo đã đột phá đến nhất trọng võ hoàn cảnh giờ phút này phía sau hắn xuất hiện một đạo thần phật hư ảnh thần phật mặt mũi hiền lành tản ra trăm trượng phật quang cùng lúc đó không muốn trong miệng không ngừng bay ra từng cái màu vàng phật môn phạm chữ những này phạm chữ hướng phía bốn phương tám hướng lướt tới Phàng phật quang chỗ chiếu cùng phạm chữ cho đến u minh sinh vật đều yên lặng xuống tới Hướng phía không muốn vị trí nhìn lại. Phật quang cùng phạm âm khứ trừ trong lòng bọn họ chấp niệm cùng oán giận, trợ giúp bọn chúng một lần nữa tìm về chân thực chính mình. Mà ở trong quá trình này, vô số ván khí tại Phật quang dẫn dắt bên dưới tiến vào không muốn thể nội, trở thành không muốn lực lượng. Cũng bởi vì như vậy, trong mắt thế nhân hung hiểm vạn phần u minh thành thành không muốn bảo địa, điên cuồng là không muốn cung cấp tu hành năng lượng. Nhìn xem tắm rửa tại thánh khiết trong Phật quang, tựa như một cái Phật môn cao tăng không muốn, hai thế lực lớn cường giả sắc mặt khó coi. Hai thế lực này một cái là thiên thần điện, một cái khác thì là lôi âm tự. Thiên thần điện mọi người sắc mặt khó coi là không muốn đoạt thiên thần điện thiên tiêu đầu ngõ gió để thiên thần điện thế hệ tuổi trẻ mất đi hy vọng. Lôi âm tự cùng thiên thần điện hơi có khác biệt, bọn hắn khó chịu không chỉ có bởi vì không muốn thực lực mạnh, cũng bởi vì không muốn là đại phật. Lôi âm tự cùng hoan hỷ thiền tông đồng xuất nhất mạch. Tại quá khứ trong 5 tháng dài đằng đẵng, lôi âm tự một mực lấy chính thống tự cho mình là, xem thường hoan hỷ thiền tông bực này tạp phật. Hiện tại tốt, không muốn có trí thiện, trí thuần, trí cường vật lực, ngay cả u minh thành bên trong u minh sinh vật đều có thể độ hóa. Bọn hắn lôi âm tự tham gia lịch luyện thiên tiêu có mười người, lại không một người có thể làm đến độ hóa ưu minh sinh vật cũng không muốn so sánh, bọn hắn lôi âm tự thiên kiêu ngược lại càng giống là một cái tà phật. Tại không ít phật đả xem ra, không muốn đây không phải tại độ hóa u minh sinh vật, mà là ngay trước thiên võ đại lục tất cả cường giả mặt đánh bọn hắn lôi âm tự mặt. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đối với không muốn tràn đầy hoán niệm, hy vọng không muốn có thể chết ở thiên võ trong bí cảnh. Chương 641, không muốn kết lửa, chương 641, không muốn kết lửa. Trong bí cảnh, không muốn cũng không biết lôi âm tự một đám phật đà thời khắc này ý nghĩ, hắn lại toàn thân toàn ý độ hóa những này u minh sinh vật. Từ tiến vào thiên võ bí cảnh một khắc này, hắn liền đã nhận ra bí cảnh dị thường. Toàn bộ bí cảnh bị toán khí bao phủ. Hắn không biết Thiên Võ bí cảnh tại sao phải biến thành dạng này, thế là ở Thiên Võ trong bí cảnh tìm kiếm đáp án. Khi phát hiện tất cả toán khí đến từ U Minh sinh vật lúc, không muốn buồn từ tâm đến, thần Phật hư ảnh không bị khống chế xuất hiện. Đang sau, không muốn liền một bên độ hóa U Minh sinh vật, một bên hấp thu U Minh sinh vật toán khí tăng lên tự thân tu vi. Theo không ngừng xâm nhập, không muốn gặp phải U Minh sinh vật thực lực càng ngày càng mạnh, đạt được toán khí cũng càng ngày càng nhiều. Cũng bởi vì như vậy, vẹn vẹn 1 tháng thời gian, không muốn đột phá Võ Hoàng cảnh, trở thành Thiên Võ đại lục trẻ tuổi nhất Võ Hoàng. Không ổn a, sắp hấp chế không nổi tại mọi người nhìn soi mói, nhớ tới đại thừa Phật pháp không muốn cao mày tâm tình trở nên nặng dị thường giờ phút này hắn đại huynh đệ đã đứng lên ngay tại ngưỡng đầu đuỗi ngực đối với hắn biểu thị kháng nghị cùng bất mãn tại đại huynh đệ kháng nghị bên dưới không muốn toàn thân khô nóng không chịu nổi đại huynh đệ càng là vô cùng đau đớn phàm phất tùy thời muốn bạo tạc bình thường thế nhân chỉ biết bắc đại lục bờ rạ mạ giới tà Phật không muốn háo sắc thành tính thật tình không biết háo sắc cũng không phải là không muốn bản tính đây hết thảy đều là thể nội một đám lửa tại quấy phá ngọn lửa này vô hình vô sắc là không muốn xen lẫn lửa cũng là dục vọng chi hỏa để không muốn chịu đủ tra tấn Không phải tiết dục không cách nào rõ ràng thần. Dưới tình huống bình thường, ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng, không muốn liền muốn đi tìm một cái nữ nhân đem thể nội tà hỏa tiết ra đến, mà đang hấp thu oán khí trong quá trình, không muốn phát hiện dục hỏa tăng trưởng tốc độ so dĩ vãng nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Cũng bởi vì như vậy, không muốn không ngừng nhớ tới đại thừa phật pháp, đã là độ hóa ưu minh sinh vật, cũng là áp chế trong lòng dục hỏa. Hắn biết rõ, tại ngày này võ trong bí cảnh, trừ số ít nữ thiên tiêu, toàn bộ bí cảnh cũng chỉ có yêu thú là cái. Hắn muốn không bị thể nội dục hỏa không chế, mệt thất chính mình, chỉ có thể dùng phật pháp thanh tâm, cường lực áp chế dục hỏa nhưng mà hắn giống như đánh giá thấp dục hỏa lấy hắn hiện tại đạo hạnh đệ thêm xuống dưới mệnh căn tử liền muốn không có do dự một chút không muốn đứng lên thi triển linh lực hóa dược tiếp lấy hóa thành một đạo hào quang màu vàng, vàng rời đi u minh thành không muốn đây là muốn đi làm gì nhìn thấy không muốn đứng dậy rời đi một tên lão giả nghi ngờ hỏi không phải là hắn phát hiện vật gì tốt đi có người suy đoán không có khả năng đi từ dĩ vãng lịch luyện đến xem đồ tốt đều ở trong thành nhưng hắn hiện tại là tại hướng ngoài thành chạy vậy liền không hiểu hắn trong hồ lô này đang bán thuốc gì siêu tại ngoại giới đáng người trong tiếng nghị luận không muốn đi tới ngoài thành một vùng núi trời thấp phi hành tìm kiếm mục tiêu, bạch ngọc heo, tình nguyện báo hỏng cũng không được, quá xấu. con mắt màu tím mang yêu, quá lớn, không phải ngồi chết ta không thể, không được. phong ma hổ, xem xét chính là hung láo hổ, không được. linh ảnh thỏ, ách, giống như quá nhỏ, cũng không được. từ dãy núi biên giới bắt đầu, không muốn trong miệng một mực tại nhắc tới, liên tiếp gặp gỡ mấy chục con khác biệt yêu thú đều không thỏa mãn. ân, đó là tuyết ảnh lộc. khi tiến vào trong dãy núi lúc, không muốn tại một đầu thanh tịnh bên dòng suối nhỏ bên trên thấy được một cái đang uống nước yêu thú đây là một con hiệu, lông tóc toàn thân trắng như tuyết, tứ chi to dài, thực lực là tứ giai sơ kỳ, hơn nữa còn là một cái vừa thành niên hiệu cái. nhìn xem nó, huynh đệ tiếp cận bạo tạc không muốn âm thầm thở dài một hơi, quyết định liền dùng cái này tuyết ảnh lộng. có nó, huynh đệ của hắn cùng mạng nhỏ xem như bảo vệ. siêu. sau một khắc, không muốn từ trên không rừng rầm đắp xuống, như là diều hâu vỗ gà con bình thường chụp và hướng nước tuyết ảnh lộng. xoát. phát giác được nguy hiểm, tuyết ảnh lộng hóa thành một đạo màu trắng hư ảnh vượt qua dòng suối nhỏ, phi tốc chạy đến cây tối khu rừng dầm rạo. tốc độ của nó thật nhanh. Trừ yêu thú biết bay, ngũ gia yêu thú tốc độ đều chưa hẳn có thể đuổi được nó. Mà lại, nó rất thông minh, không trốn hướng địa phương trống trải, mà là hướng cây nhiều địa phương trốn, cho không muốn tạo thành chướng ngại. Bất quá, nó còn đánh giá thấp không muốn tốc độ cũng không muốn đối với linh lực lực không chế. Nó trốn địa phương nhìn như rất nhiều cây, nhưng không muốn lại như vào nơi không có gì, nhẹ nhõm du tẩu ở trong rừng rậm. Trong chớp mắt, tuyết ảnh lộc phát ra thê thảm tiêu diệt, bị không muốn bắt, sau đó bị không muốn nắm lấy mang đi chôn cả sâu. Cái này, thấy cảnh này, người ngoại giới biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái, một màn này bọn hắn làm sao nhìn khá quen đâu. Một người nói, không muốn lấy háo sắc danh chấn Bắc Đại Lục, hắn không phải là cùng con heo kia một dạng, muốn cùng Tuyết Ảnh Lộc chiến đấu đi. Người này nói ra ý nghĩ của mọi người, hắn thốt ra lời này đi ra, lôi âm tự cùng Thiên Thần Điện người đều trong bóng tối cờ trộm. Không muốn võ đạo thiên phú rất cao, nhưng chỉ cần hắn cùng Tuyết Ảnh Lộc chiến đấu, bọn hắn liền có thể đem không muốn thanh danh triệt để bừa xấu. Nói thật, bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến không muốn thế mà lại trong khi lịch luyện như vậy tự ô, tự hủy thanh danh. Sau đó, tại mọi người ánh mắt chào phúng bên dưới, không muốn tìm được một cái sân động, mang theo hoàng sợ Tuyết Ảnh Lộc tiến vào sân động lập tức ăn nó đi tiến sân động, không muốn đem tuyết ảnh lộc buông xuống, cũng đem một viên hóa hình đan ném tới. T. nhìn thấy yêu tộc tha thiết ước mơ hóa hình đan, hoảng sợ tuyết ảnh lộc mở to hai mắt nhìn, bản năng đem hóa hình đan một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, tuyết ảnh lộc phát ra thống khổ kêu rên, tiếp theo tại một trận bạch quang bên dưới biến thành một cái thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ làn da trắng nõn, hai mắt thủy linh, miệng nhỏ như như anh đào đỏ tươi, khí chất thanh nhã bên trong mang theo vài phần vũ mỹ. Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt như vậy bộ dáng, không muốn trận cả mắt lên, bản năng nói ra. Tuyết ảnh lộc chậm rãi ngẩng đầu, khẩn trương nhìn về phía không muốn. Hai người ánh mắt giao hội trong đáy mắt, Tuyết Ảnh Lộc đột nhiên quỳ xuống, giọng dịu dàng cầu xin tha thứ, cầu thánh tăng tha tiểu yêu một mạng. Nha, không muốn hai mắt trở nên đỏ bừng, có hỏa diễm tại trong mắt nhảy lên, hắn chỗ nào còn nghe vào Tuyết Ảnh Lộc thấp giọng cầu xin tha thứ. Theo Tuyết Ảnh Lộc rít lên một tiếng truyền ra, không muốn nào tới, Táo Bạo cùng Tuyết Ảnh Lộc trong sơn động đại chiến bốn. Đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, hết thảy hết thảy đều kết thúc. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến qua đi, không muốn trong mắt hỏa diễm biến mất, thần sắc khí sảng đứng lên. Cùng một thời gian, Tuyết Ảnh Lộc biến thành thiếu nữ trốn ở trong góc thương tâm thút thít, quần áo cùng mái tóc lộn xộn không chịu nổi. Nghe được thiếu nữ tố tít, không muốn trong mắt lóe lên một vòng giãy rủa, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ hỏi, "Ngươi tên là gì?" Thiếu nữ hai mắt đấm lệ ngẩng đầu lên, oán hận nhìn không muốn một chút, sau đó tiếp tục ôm thân thể lớn khóc lên. "Ai?" Không muốn thở dài một hơi, "Nói ngươi yên tâm, việc này sai tại tiểu tăng, tiểu tăng sẽ đối với ngươi phụ trách." "Sắc hòa thượng, ngươi giết ta đi, ta không muốn sống." Thiếu nữ nghe vậy khản giọng gào thét, hận không thể giết không muốn. "Không muốn nói tiểu tăng chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết ngươi, muốn ngươi, cũng thuần túy là muốn trấn áp thể nội tà hỏa." "Sắc hòa thượng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi?" Thiếu nữ phẫn nộ quát. "Mặc kệ ngươi tin hoặc không tin." Sự thật chính là như vậy không muốn đạo, thiếu nữ không tiếp tục để ý không muốn, mặt sám như cho nàng một trưởng vô hướng mình đầu, không muốn thấy thế vừa sải bước ra, bắt lấy tay của thiếu nữ, ngăn trở thiếu nữ tự sát. Thiếu nữ giận dữ hét, sắc hoạt thượng, ngươi đã đế ô ta, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tiểu tăng nói qua, chuyện hôm nay sai tại tiểu tăng, tiểu tăng sẽ đối với ngươi phụ trách không muốn nghi mà nói. Sắc hoạt thượng, ngươi không cần tại chuyện này tỉnh táo làm người tốt, ngươi muốn thật cảm thấy mình sai, vậy liền đem tay của ngươi chặt đi xuống thiếu nữ phẫn nộ nói, không muốn cao mày nói, tiểu tăng sẽ không tự mình hại mình, nhưng sẽ đối với ngươi phụ trách. Ta không muốn ngươi phụ trách, ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn nghĩ đến không muốn đối với nàng làm những sự tình kia." Thiếu nữ giận dữ hét. Nhìn xem cảm xúc kích động thiếu nữ, không muốn biết nhiều lời vô ích, thế là trực tiếp nâng lên thiếu nữ hướng ngoài động đi đến. Sắc hóa thượng, ngươi không được đụng ta thiếu nữ điên cuồng công kích không muốn, đồng thời dây giụa lấy muốn thoát khỏi không muốn." Nhưng mà, không muốn thực lực tại phía xa nàng phía trên, nàng điểm này công kích đánh vào không muốn dùng Phật lực rèn luyện kim thân bên trên một chút tác dụng đều không có. Rất nhanh, hai người ra khỏi sơn động, phi tốc chạy về U Minh Thành. Cái này không muốn nhưng so sánh con heo kia ánh mắt cao hơn, vừa tìm tìm như thế một cái mỹ nữ yêu thú. Ngoài giới, nhìn thấy Tuyết Ảnh Lộc dung mạo, một cái võ hoàng cảnh thực lực nam tử trung niên chua chua nói. Mạc Khắc chế yêu không muốn người giờ phút này cũng không coi được, trong lòng đều đang ghen tị không muốn ôm như thế một đại mỹ nhân. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng của quá khứ, thần võ giới nhân loại cùng hóa thành hình người yêu tộc kết làm bạn lữ không phải số ít. Ở thời đại này, chỉ cần thời điểm chiến đấu không phải dị trùng, cũng không ai sẽ cảm thấy người cùng yêu thú đại chiến có vấn đề gì. Chương 642, không muốn cường đại linh lực lực khống chế, chương 642 không muốn cường đại linh lực lực không chế, cái này đáng chết không muốn làm sao có thể có được hóa hình đan. Phát giác được Thiên Võ Đại Lục các đại thế lực cảm xúc biến hóa, lôi âm tự cùng tiên thần điện sắc mặt của mọi người trở nên dị thường âm trầm. Bọn hắn vốn là muốn tại không muốn trên thân nhìn một trận trư hoàng cùng các đại giữa yêu thú với nhau đại chiến như vậy, chết để hủy không muốn danh dự. Nhưng mà, không muốn không chỉ có tìm một cái sơ động, trốn tránh Thiên Võ Đại Lục tầm mắt mọi người, còn có hóa hình đan. Hắn phén này thao tác xuống tới, người nguyên bản yêu đại chiến thành người người lại chiến, hết thảy đều trở nên hợp lý đứng lên, bọn hắn tính toán như vậy chết từ trong trứng nước, hoàn toàn mất hết thao tác không gian cưỡng ép thao tác sẽ chỉ tăng thêm chỉ trích. giờ khắc này nội tâm của bọn hắn đang gầm thét, trong đầu thì là nghĩ đến cái khác biện pháp đối phó không muốn. làm phật môn chính thống cùng thiên võ đại lục chúa tể thế lực, bọn hắn tuyệt đối không cho phép giống không muốn người như vậy tồn tại. trong bí cảnh, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, không muốn khiên tuyết ảnh lộc về tới u minh thành, đi vào trước đó tỉnh toa địa phương. tại ngoại giới tất cả mọi người cùng u minh thành bên trong rất nhiều khô lâu sinh vật nhìn soi mói, không muốn đem tuyết ảnh lộc để xuống. vừa nhìn thấy khắp nơi có thể thấy được khô lâu sinh vật, nhát gan tuyết ảnh lộc dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều nổi da gà nàng mặc dù không muốn sống nhưng khi chân chính đối mặt đến không hết khô lâu sinh vật lúc nàng vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi kéo kẹt kéo kẹt tại tuyết ảnh lộc dưới ánh mắt hoảng sợ chung quanh khô lâu sinh vật tức giận hướng phía không muốn cùng tuyết ảnh lộc trùng sát mà đến không cần mắt thấy mấy cái cao dai võ vương cảnh thực lực khô lâu từ phía dưới nhảy vọt mà đến tuyết ảnh lộc dọa đến hét dầm lên bà năng nàng hướng không muốn nhích lại gần ẩn nhìn thấy tuyết ảnh lộc vô ý thức cử động nguyên bản không biết làm sao chấn an tuyết ảnh lộc không muốn trong mắt lóe lên một tia dào hàn sợ là sao chỉ cần sợ sự tình phía sau liền dễ làm nghĩ như vậy không muốn tay trái ôm lấy Tuyết Ảnh Lộc, tay phải cầm Phật Châu, đối với vọt tới rất nhiều khô lâu lớn tiếng quát quát lên, "Ngươi chướng, không được vô lễ." Đi tạch tạch thẻ. Rất nhiều khô lâu đối với không muốn cùng Tuyết Ảnh Lộc gào thét. Cùng lúc đó, mấy cái toàn thân màu xanh lá, trên thân tản ra cựu trọng võ vương cảnh đỉnh phong thực lực khô lâu một ngựa đi đầu, nhảy lên một cái, huy động cốt quyền hướng hai người hành sát mà đến. Ngô Xuân mắt khôn, không muốn sầm mặt lại, phẫn nộ quát. Sau một khắc, không muốn sau lưng xuất hiện một tòa thần Phật hư ảnh, Phật Châu vệ động ở giữa, trong miệng phun ra một cái pháp chữ. "Thôi, tôi chữ vừa ra." không muốn thanh âm như là thần truy đánh vào tất cả khô lâu trên đầu lâu, đau đến bọn chúng ôm đầu gào thét. Phanh phanh phanh. Chúng sát đi lên rất nhiều khô lâu nhẫn nhịn không được thôi chữ chỗ gánh chịu phạt lực, nhao nhau từ không trung rơi xuống tới trên mặt đất. Hừ. Thấy thế, không muốn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhanh chóng nhớ tới thôi chữ, đau đến tất cả khô lâu ngã trên mặt đất la lộn. Cái này, thấy cảnh này, Tuyết ảnh Lộc cùng ngoại giới tất cả cường giả đều chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn. Không muốn một cái phạm chữ liền để tất cả khô lâu đau đến không muốn sống, hắn coi là thật chính là tất cả khô lâu sinh vật khắp tinh vừa nghĩ tới không muốn rất có thể có thể tiến vào bí cảnh chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên, ngoại giới các đại thế lực cường giả liền lòng sinh ghen tỵ. Phục hay không phục, sau một lúc lâu, không muốn quan sát phía dưới khô lâu lạnh giọng hỏi: "Đi tạch tạch thẻ." Không muốn lời này vừa nói ra, tất cả khô lâu rãy rủa lấy quỷ, không ngừng làm ra cùng nhân loại cầu xin tha thứ lúc giống nhau động tác. Phục liên tốt, còn dám làm cản, tiểu tăng muốn các ngươi đẹp mắt không muốn quát lạnh nói, đồng thời không còn niệm thôi chữ. Ma nhìn thấy không muốn đình chỉ niệm chú tất cả khô lâu lần nữa cảm tạ, sau đó lòng vẫn còn sợ hai ngước nhìn không muốn. Lấy ra tay bẩn thịt của ngươi. Cũng liền lúc này, Tuyết ảnh lộc chú ý tới không muốn tay chính ôm nàng eo thon, không khỏi chán ghét quát lên đạo, không muốn lung túng thu tay lại, tiếp lấy tự tin nói, ngươi ngay tại bên cạnh ta ngồi, bọn chúng tuyệt đối không dám động các ngươi. Dứt lời, không muốn nguyên địa ngồi xuống. Đằng sau, hắn hai mắt nhắm lại, tiếp tục giống trước đó một dạng dùng đại thừa phật pháp cùng phật lực tiêu trừ những khô lâu này trên người hỏa khí. Khi phật tâm cùng phật lực tràn ngập hơn phân nửa thành trì lúc, lũ khô lâu yên tĩnh trở lại, hỏa khí cũng đang nhanh chóng tiêu giảm. Làm thiên võ bí cảnh thổ dân, Tuyết ảnh lộc biết rõ khô lâu sinh vật cường đại cỡ nào cùng cỡ nào kiêu hãnh nhân tộc. Nhìn thấy không muốn không chỉ có thể trấn áp khô lâu sinh vật, còn có thể để bọn chúng an tĩnh lại, Tuyết Ảnh Lộc khiếp sợ không thôi. Nàng há to mồm, nhìn chằm chằm không muốn, thậm chí quên đi không muốn điểm ô nàng cùng nàng đối với không muốn hận ý. Đợi đến lấy lại tinh thần, Tuyết Ảnh Lộc trong mắt nhảy lên sát ý, muốn thừa dịp không muốn không chú ý giết không muốn báo thủ. Bất quá, vừa nghĩ tới không muốn thực lực cường đại, một khi thất bại, không muốn còn không biết sẽ làm như thế nào tra tấn nàng, nàng lại nhịn. Ngay sau đó, nàng lên ý niệm trốn chạy. Nhưng mà, nàng vừa định muốn rời khỏi, mấy cái mầu xanh lá khô lâu liền dùng bọn chúng cái kia nhảy lên lũ quang trôi chống hai mắt nhìn lại. Nhìn xem những này khiến người khô lâu, Tuyết Ảnh Lộc trong lòng dùng mình một cái, lần nữa bỏ đi thừa cơ đào tẩu suy nghĩ. Nàng quyết định các loại một cái ra ngoài cơ hội, ở ngoài thành tìm cơ hội giết không muốn, sau đó lại trở về sinh hoạt dây núi. Hạ quyết tâm, Tuyết Ảnh Lộc chỉnh lý tốt xốc xếp quần áo, đi đến không muốn 3 mét bên ngoài địa phương ngồi xuống. Lại nói không muốn. Hắn mặc dù nhắm hai mắt, miệng tụng Phật kinh, nhưng lực chú ý vẫn luôn tại Tuyết Ảnh Lộc trên thân, màu xanh lá khô lâu đe dọa cũng là hắn chú ý. Cảm giác được Tuyết Ảnh Lộc kia tĩnh, không dục tâm bên trong mườn thầm, sau đó toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu hành cùng độ hóa khô lâu ở trong bốn. Ánh trăng như nước sao dải đặc đầy trời, dải núi phương xa bên trong truyền đến từng tiếng yêu thú gầm thét, liên tiếp. U Minh thành nội, khô lâu sinh vật chỉnh tề ngước đầu nhìn lên lấy mặt trăng, không ngừng hấp thu nguyệt hoa tăng thực lực lên. cô cô cô, hơn nửa ngày không ăn đồ vật, đói khát khó nhịn Tuyết ảnh lộc bụng kêu lên. sắc hoa thượng, ta đói, ngươi dẫn ta ra khỏi thành, ta muốn đi ăn cỏ xanh. Xa gặp không muốn không có dừng lại tu hành ý tứ, Tuyết ảnh lộc lạnh giọng nói ra. nghe vậy, không muốn kết thúc tu hành, thuần thủ ôm Tuyết ảnh lộc trở lại dải núi. bất quá. Không muốn cũng không có để Tuyết Ảnh Lộc đi ăn cỏ xanh, mà là mang theo Tuyết Ảnh Lộc đi vào một tòa đứng thẳng ngọn núi hiểm trở bên trên. Người dẫn ta tới nơi này làm gì, ta muốn ăn cỏ. Tuyết Ảnh Lộc bất mãn nói, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, nàng quay người lại, không muốn liền đưa tay giữ nàng lại tay phải, ngay sau đó một trưởng đối với ngọn núi hiểm trở bên dưới vô tới. Ngao. Một giây sau, ngọn núi hiểm trở bên dưới truyền đến thê thảm tiếng sói chu. Đằng sau, không muốn năm ngón tay hơi cong, cường đại linh lực hóa thành một cái đại thủ đem một cái tam giai trung kỳ thực lực sói xanh bắt đi lên. Thật mạnh linh lực lực khống chế ngoại giới nhìn thấy không muốn linh lực hóa thủ bắt sói xanh, các đại thế lực cường giả con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt tràn ngập chấn kinh. bọn hắn những người này tuyệt đại bộ phận đều là võ hoàng, biết rõ linh lực cảm nộ cùng lực không chế có bao nhiêu khó tăng lên. Đồng thời, bọn hắn cũng biết không muốn giờ phút này bày ra cường đại lực không chế ý vị như thế nào. Liên không muốn cách không bắt sói xanh chiêu này thao tác, đừng nói võ hoàng, võ tôn đều có rất nhiều người làm không được. Giả thật, bọn hắn không biết 18 tuổi không muốn là thế nào tu luyện, lại có cường đại như thế linh lực lực không chế. Lấy hắn hiện tại bày ra linh lực lực không chế, thiên võ đại lục sợ là không ai thiên phú có thể cùng hắn sánh vai chấn kinh sau khi, ảnh lâu lâu chủ Sở Thiên Dương lớn tiếng nói ra cái nhìn của mình. Sở Thiên Dương lời này vừa nói ra, không ít người ánh mắt chớp lên, tâm tư cũng hoảng loạn. Thế nhân đều biết Thiên Võ Đại Lục võ đạo Thiên Phú cao nhất người là Thiên Thần Điện Thẩm Thiên, đứng hàng Thiên Kiêu bảng thâm nhất. Bây giờ Sở Thiên Dương ngay trước Thiên Võ Đại Lục tất cả thế lực nói không muốn võ đạo Thiên Phú thứ nhất, đây không thể nghi ngờ là đang đánh Thiên Thần Điện đám người mặt. Cũng chính là Sở Thiên Dương, nắm giữ lấy cường đại ảnh lâu, cũng không phải là rất sợ Thiên Thần Điện cho bọn hắn làm khó dễ, thay đổi bọn hắn, cho dù là trong lòng nghĩ như vậy, bọn hắn cũng không dám ngay trước Thiên Thần Điện mặt của mọi người nói ra. Ánh mắt trong khi lấp lóe, các đại thế lực cường giả lén lén nhìn về hướng Thiên Thần Điện, vô số cường giả trú các lân vật sinh sống hoặc làm việc. GS, ba ngày vừa rời hai xe phân bón, người đều mệt mỏi hư, cho nên đêm nay cho dù đổi mới một chương đều đổi mới đến đặc biệt muộn. Bất quá, mặc dù rất muộn, nhưng Gian Thần vẫn là phải ở chỗ này chúc mừng các Minh đệ Tết Nguyên Đán vui hoạt, tại trong một năm mới hạnh phúc tang hàng, tại Nguyên Quảng Tiến. Haha ba. Chương 643, thiếu chiến đấu đúng không? Chương 643, thiếu chiến đấu đúng không? Nghe được Sở Thiên Dương lời nói, Thiên Thần Điện trong lòng mọi người đều là nổi giận. Bất quá trên mặt bọn họ cũng không có biểu hiện ra cái gì đến, thậm chí đều không có đi xem ảnh lâu sợ Thiên Dương. trong lòng bọn họ rõ ràng, Sở Thiên Dương câu này sợ hai Thán Phục nhìn như tùy ý, kỳ thực dắp tâm hại người. Sở Thiên Dương đây là hy vọng bọn họ Thiên Thần Điện đám người có thể giận dữ, phản bát hắn, cũng bởi vậy ghi hận lên không muốn. chỉ cần bọn hắn biểu hiện ra một chút phẫn nộ, thế nhân liền sẽ cho là Thiên Thần Điện đấu kỵ người tài, khiến cho Thiên Thần Điện mất đi hy vọng. mà lại, đáng sợ hơn chính là tương lai không muốn hảo hảo còn sống chẳng có chuyện gì, một khi không muốn chết tại, mặc kệ là chết tại trên tay người nào, cuối cùng đều muốn Thiên Thần Điện bóc nổi bọn hắn những người này đều làm ưu lực cùng thực lực cùng tồn tại tồn tại, lại thế nào khả năng tùy tiện bên trên sở thiên dương hợp lý? Thấy mọi người xem ra, thầm thưa hạo mỉm cười biểu thị đồng ý, xác thực như vậy, ta thiên võ đại lục gần ngàn năm không có xuất hiện chí tôn, bây giờ ra một cái không muốn, quả thật ta thiên võ đại lục may mắn. Cái này thầm thừa hạo lời này vừa nói ra, không ít người trong lòng thất kinh. Thiên thần điện vẫn luôn là tồn tại cao cao tại thượng, làm thiên thần điện đương nhiệm điện chủ, thầm thưa hạo càng là như vậy. Hán thiếu niên thời điểm liền chấn áp một đời, là thiên võ đại lục yêu nhiệt nhất thiên tiêu, ngoài ba chiến lược liền sánh vai cường giả thế hệ trước. Thẩm Thừa Hạo là Thẩm Thiên Cha, bọn hắn rất khó tưởng tượng Thẩm Thừa Hạo thế mà không chỉ có không giận, còn sương không muốn là chí tôn. Chí tôn, đó là siêu việt thiên kiêu tồn tại. Thẩm Thừa Hạo thiếu niên thời điểm võ đạo thiên phú yêu nghiệt như vậy cũng không dám sương chí tôn. Hắn sương không muốn là chí tôn, cái này không chỉ là đang tán thưởng không muốn, càng là tại dẻm pha con trai mình Thẩm Thiên võ đạo thiên phú. Tên đáng chết này, Thẩm Thừa Hạo chiêu này thao tác đánh cho sở thiên dương trở tay không kịp, chơi đến sở thiên dương trong lòng nhịn không được chửi mắng. Thẩm Thừa Hạo tiểu nói này, hắn không chỉ có tính toán thất bại, còn vô hình ở giữa trở thành một cái đổ thêm dầu vào lửa thằng hề. Giật mình đồng thời. Thiên võ đại lục các đại thế lực cũng trong lúc mơ hồ người được thuốc nổ hương vị cũng không dám dính vào. Đằng sau tất cả mọi người ăn ý không lên tiếng. Sau đó chuyển di lực chú ý tiếp tục xem hướng hồn thiên kính bên trong không muốn. Trong bí cảnh không muốn đem sói xanh buông xuống. Lần nữa đối với phía dưới vung tay lên. Sau một khắc phía dưới trong rừng rậm cường phong gào thét một cỗ linh lực bao vây lấy đại lượng tuổi khô từ trong rừng rậm bay lên. Không muốn đưa tay hướng không trung một chảo lập tức tất cả tuổi khô chỉnh tề hướng phía không muốn bay đi chỉnh tề chống chất tại một bên. Sắc hoa thượng ngươi rốt cuộc là ai vì cái gì thực lực mạnh như vậy? Tuyết ảnh lộc hoảng sợ nhìn xem không muốn đạo. Tiểu nữ tử, ngươi nhanh như vậy liền quên rồi sao? Tiểu tăng là của ngươi, phu quân a không muốn treo chọc nói. Ngươi đi chết đi. Tuyết Ảnh Lộc lửa giận bị không muốn nhóm lửa, quá to. Không muốn cũng không để ý, chỉ gặp hắn bung ra tuyết ảnh lộc tay nhỏ, xuất ra một thanh chủy thủ xử lý sói xanh thi thể. Tức giận tuyết ảnh lộc biến trở về bản thể, quay người muốn rời khỏi. Không muốn thấy thế lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, ngươi không thể đi, đi tiểu tăng cũng đem ngươi bắt trở lại. Ta đói. Tuyết Ảnh Lộc bất mãn nói. Chờ ở tại đây, tiểu tăng lập tức cho ngươi thịt nướng không muốn đạo. Tuyết Ảnh Lộc mày nhíu lại thành một đoạn chán ghét nói, ta chỉ ăn cỏ xanh, không ăn loại này mang máu đồ ăn. đã nướng chín liền không có máu không muốn đạo, nói bàn tay đặt ở cắt tốt trên thịt, cũng đã vận hành lên công pháp. theo công pháp vận chuyển, sói xanh thịt kim quang đại tác, đằng sau từng sợi khí thể màu đen từ trong thịt phát ra. nếu như lục thần tại cái này, hắn nhất định phi thường giật mình, bởi vì không muốn thế mà cũng biết máu yêu thú trong thịt có ma khí, mà lại không muốn có thể dùng sự cường đại của hắn phật lực đem máu yêu thú trong thịt ma khí bứt đi ra, để huyết nhục biến bình thường. sắc hoa thượng, cái kia khí thể màu đen là cái gì? vừa định cự tuyệt tuyết ảnh lộc nhìn thấy ma khí sát mặt đại biến, nghi ngờ hỏi. Ở Thiên Võ Bí cảnh sống cả một đời, nàng không hiếm thấy thịt yêu thú, nhưng chưa hề biết thịt yêu thú bên trong còn có loại hắc khí này. Đồ hư hỏng không muốn đạo, không muốn nói coi như xong. Tuyết Ảnh Lộc lạnh nhạt nói, "Nghe vậy, không muốn cười khổ không thôi, bởi vì không phải hắn không muốn nói, mà là hắn cũng không biết ma khí là cái gì. Hắn sẽ đem ma khí đổi ra, chỉ là hắn có thể cảm giác được ma khí tà ác, biết ma khí là một loại có hại đồ vật. Tại thanh trừ ma khí sau, không muốn nhóm lửa tuổi khô, đem sói xanh thịt đặt ở phía trên nướng, Tuyết Ảnh Lộc thì muốn chuẩn đi. Thiếu chiến đấu đúng không?" Nhìn thấy Tuyết Ảnh Lộc luôn luôn còn muốn chạy, khuyên đều không khuyên nổi. Không muốn tới tính tình, khiển trách quá mắng, chỉ cần ngươi dám rời đi nơi này, tiểu tăng lập tức lột y phục của ngươi, cùng ngươi ở chỗ này chiến đấu. Không cần. Không muốn lời này vừa nói ra, Tuyết Ảnh Lộc lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, bởi vì nàng quên không được chiến đấu đau đớn. Nhìn xem dọa sợ Tuyết Ảnh Lộc, không muốn ngựa khi dừng lại, nói chỉ cần ngươi không đi, ta liền sẽ không động tới ngươi. Ta không đi. Tuyết Ảnh Lộc dọa sợ, biến trở về hình người ngồi xuống, bưng bít lấy bụng sôi lột rột ở một bên chờ lấy. Ăn đi, sau đó không lâu, không muốn đem nướng xong thịt đưa cho Tuyết Ảnh Lộc. Đối khát Tuyết Ảnh Lộc bị sói xanh thịt mùi thơm hấp dẫn, nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt, ta không ăn thịt, chỉ ăn cỏ xanh. Ngươi bây giờ đã là loài người, liền nên ăn thịt, hôm nay ngươi ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn." Nói, không muốn cầm mấy sâu thịt nướng tí lên, Tô bảo muốn đem thịt nướng cứng rắn nhét vào Tuyết Ảnh Lộc trong miệng. "Không cần, ta tự mình tới." Tuyết Ảnh Lộc nhẫn nhịn không được không muốn Tô bảo, thời khắc sống còn lựa chọn thỏa hiệp. "Cái này chẳng phải đúng rồi, ăn cơm thần ngon, ngươi tốt, tiểu tăng cũng bất việc." Không muốn nhếch miệng, đem thịt nướng đưa cho Tuyết Ảnh Lộc. Tuyết Ảnh Lộc tiếp nhận thịt nướng, cố gắng làm lấy tâm lý đấu tranh, qua một hồi lâu, nàng nhắm mắt lại cắn xuống. từ. sói xanh thịt toát ra mỡ đông. tuyết ảnh lộc thưởng thức được thịt nướng mỹ vị. tại vị giác kích thích bên dưới, tuyết ảnh lộc kinh hãi mở mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thịt nướng, không muốn thấy thế cười hỏi, thế nào, thương vị có thể chứ? khó ăn chết. tuyết ảnh lộc mặt mũi tràn đầy chán ghét nói, nói chuyện đồng thời lại nhịn không được đối với thịt nướng cắn một cái. liên tiếp hai lần ăn vào trước kia chưa bao giờ nếm qua mỹ vị, tuyết ảnh lộc bắt đầu không nhìn không muốn, từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. không muốn thấy cảnh này mừng thầm trong lòng, một bên tiếp tục thịt nướng, vừa cùng tuyết ảnh lộc cùng một châu ăn thịt nướng. ngoại giới. Tất cả mọi người thấy được không muốn từ sói xanh trong thịt bước đi ra ma khí, có người nghi hoặc, có người thì là sợ hãi. Sợ hãi có Tam đại thế lực, theo thứ tự là Linh Bảo Cát, Chân Bảo Cát cùng Vạn Bảo Lâu. Tam đại thương lâu cùng Thiên Võ Đại Lục thế lực khác khác biệt, bọn chúng truyền thừa đã lâu, là biết ma tồn tại. Hoàng sợ sau khi, Trần Vũ Tiêu nhìn về phía Thẩm Thừa Hạo chất vấn, "Thẩm điện chủ, Thiên Võ trong bí cảnh có ma tộc?" Thẩm Thừa Hạo ánh mắt chớp lên, nói bản tọa cũng không rõ ràng, bản tọa cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tiên Võ bí cảnh ma khí. Tam đại thương lâu người đối với Thẩm Thừa Hạo lời nói bán tín bán nghi. Thiên võ đại lục thế lực khác khả năng không biết ma tộc, làm thiên võ đại lục chúa tể thế lực thiên thần điện nhất định biết. Không làm cái khác, chỉ vì thiên thần điện tứ đại gia tộc tiên tổ đều là năm đó thần ma đại chiến công thần. Bàn năng nói cho bọn hắn, thiên thần điện hẳn phải biết thiên võ trong bí cảnh có ma. Bất quá, thầm thừa hạo nói hắn là lần đầu tiên nhìn thấy ma khí, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, bởi vì bọn hắn hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ma khí. Chương 644, nhỏ cốt tu đi. Chương 644, nhỏ cốt tu đi. Bởi vì cổ sử di thất, thiên võ đại lục mới xuất hiện thế lực cũng không biết ma tộc tồn tại, nghe được một mặt một bước gặp tam đại thương lâu người biểu lộ đều rất nghiêm trọng. một tên lão giả tò mò hỏi: trần thần tương, ma tộc là cái gì tộc? thiên võ đại lục không phải chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc sao? ma tộc vâng. trần vũ tiêu, không nên nói chớ nói lung tung, coi chừng là chân bảo cát dẫn tới mầm thay vạn. trần vũ tiêu vừa muốn trả lời lão giả vấn đề, thầm thừa hạo liền lạnh giọng đánh gãy trần vũ tiêu lời nói, trong giọng nói mang theo uy hiếp. trần vũ tiêu chất hỏi: thần địa chủ, nếu như thiên võ bí cảnh thật sự có ma tộc, ngươi cho rằng còn có thể lừa gạt được? thầm thưa hạo quát lạnh nói: mặc dù có ma tộc, vậy cũng tự có phía trên đại nhân xử lý, không cần chúng ta lo lắng. Trần Vũ tiêu hừ lệnh một tiếng, tiếp lấy không nhìn thẩm thừa hạ uy hiếp, nhìn hướng lao giả hồi đáp, ma tộc là một cái không thuộc về thần võ giới tà ác trùng tộc, bọn chúng phi thường cường đại cùng nguy hiểm, là thần võ giới công địch. Trần Thần tương, nếu bọn chúng là thần võ giới công địch, vậy tại sao chúng ta chưa hề biết ma tộc tồn tại? Lao giả lại nói, bởi vì thiên võ đại lục cổ sử biến mất. Hoa, Trần Vũ tiêu lời này vừa nói ra, tập hợp quảng trường một mảnh xôn xao. Ma tộc, cổ sử biến mất, thẩm thừa hạ uy hiếp, ba cái này kết hợp đủ để cho bọn hắn nghĩ đến rất nhiều thứ. Thẩm Thừa Hạo cầm đầu tiên Thần Điện cường giả nghe được Trần Vũ Tiêu lời nói sắc mặt trở nên dị thường khó coi, âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Một lát sau, một cái trung niên võ hoàng cung kính nói, "Trần thần tương, không biết ngươi có thể cho chúng ta ký càng nói một chút có quan hệ ma tộc sự tình." "Có thể." Trần Vũ Tiêu đạo. "Trần Vũ Tiêu, ngươi có chừng có mực, có nhiều thứ cũng không phải ngươi có thể nói, phía trên truy cứu tới coi chừng vì thế mất mạng." Gặp Trần Vũ Tiêu muốn đem ma tộc sự tình đem ra công khai, Thẩm Thừa Hạo ngồi không yên, có một chút đứng lên, lần nữa uy hiếp Trần Vũ Tiêu. "Trần sư minh." Hà Vân Thiến lo lắng kêu một tiếng. Lam thần võ giới tam đại thương lâu, nàng không sợ thiên thần điện trả thù, nhưng sợ thiên thần trên điện thế lực truy cứu. Một khi người ở phía trên thật truy cứu tới, chân bảo các cao tầng không chịu nổi áp lực, rất có thể hy sinh Trần Vũ Tiêu. Hà Vân Tiến từ tiến vào Càn Long Điện liền ái mộ Trần Vũ Tiêu, nàng không hy vọng Trần Vũ Tiêu bởi vì chuyện này đưa tới họa sát thân. Không sao, Trần Vũ Tiêu đưa tay Trần An Hà Vân Tiến. Phương Sư Minh, ngươi khuyên nụ Trần Sư Minh đi, hắn cùng ngươi quan hệ tốt, hắn nghe ngươi gặp Trần Vũ Tiêu khư khư cố chấp. Hà Vân Tiến lại nóng nảy đối phương trả lời. Phương Hồi cười khổ nói, Hà sư muội, hắn không nghe ta, chỉ nghe chính hắn tùy theo hắn đi thôi. Thế nhưng là không có cái gì có thể đúng vậy. Phương Hồi đánh gãy Hà Vân Tiến lời nói, bởi vì hắn hiểu rất rõ Trần Vũ Tiêu. Hôm nay nếu như không để cho Trần Vũ Tiêu nói ra, một khi tương lai ma tộc đối với Thiên Võ Đại Lục tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, Trần Vũ Tiêu đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cho nên hắn lựa chọn duy trì Trần Vũ Tiêu. Ngày sau thật trách tội xuống, hắn cùng Trần Vũ Tiêu cùng một chỗ chống đỡ việc này cũng được. Ai nghe vậy, Hà Vân Tiến thở dài một hơi, lựa chọn từ bỏ. Đằng sau, tại Thiên Võ Đại Lục đáng người nhìn soi mói, Trần Vũ Tiêu đem hắn biết đến liên quan tới ma tộc sự tình toàn bộ nói ra. Bất quá, bởi vì hắn chỉ là Thiên Võ Đại Lục một cái thần tướng, có thể nhìn hồ sơ có hạn, biết đến cũng không nhiều. Có thể cho dù là dạng này, Thiên Võ Đại Lục Đông Đạo Cường giả cũng lòng sinh sợ hãi, bắt đầu vì hậu bối cùng Tông môn Thiên kiêu lo lắng. Nếu như Thiên Võ trong bí cảnh thật sự có ma tộc, mà ma tộc lại nguy hiểm như vậy, bọn hắn hậu bối cùng Tông môn Thiên kiêu sợ là nguy hiểm. Mà trước mặt mọi người người lo lắng lúc, bị chân bảo các mời đến chân bảo các các nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên mấy cái lao giả hốc mắt đều có nước mắt đang đánh chuyển. Bọn hắn nhìn về phía Trần Vũ Tiêu, trong lòng tràn đầy cảm kích. Đối với chân bảo các đám người lòng phòng bị cũng thiếu rất nhiều. Trong bí cảnh, không ăn thịt Tuyết Ảnh Lộc lần thứ nhất ăn thịt liền ăn vào ợ hơi, ợ hơi đánh ra tới khí tức đều tràn ngập mùi thịt. Đối với nàng mà nói, sói xanh thịt làm thịt nướng cũng quá hương, ăn quá ngon, hoàn toàn không phải cỏ xanh cũng có thể so sánh. Đã no đầy đủ, gặp Tuyết Ảnh Lộc tay nhỏ vỗ nhẹ bộ ngực, không muốn cười hỏi. Tuyết Ảnh Lộc gương mặt xinh đẹp vùng đỏ, đứng lên nói, ta đi giải quyết một chút vấn đề cá nhân, rất nhanh liền trở về. Tốt, không muốn đáp ứng xuống. Một lát sau, Tuyết Ảnh Lộc trở về, hai người cùng một chỗ nằm thẳng tại trên một tảng đá lớn, nhìn xem đầy trời tinh thần chìm vào giấc ngủ. Một bên khác Lục Thần cùng nhỏ Sương tại một chỗ sơn động qua đêm, có thể để Lục Thần nhức cả trứng chính là, nhỏ Sương một đêm đều không ngủ được. Nó trời vừa tối liền lộ ra đặc biệt tinh thần, nháo Lục Thần, để Lục Thần cùng nó cùng nhau chơi đùa, cũng tại Lục Thần trên thân nhảy tới nhảy lui. Nhỏ Sương bộ dạng này, Lục Thần đừng nói tiến hỗn độn châu thế giới tu hành, ngay cả an an ổn ổn, ổn ngủ một giấc đều làm không được. "Nhỏ Sương, ngươi đừng làm rộn, lại nháo đằng ta, ta liền đem ngươi đưa cho người khác." Lục Thần không chịu nổi kỳ nhiễu, su mặt quát lên đạo: "Cha, nhỏ Sương không đùa." Nghe chút Lục Thần muốn đem chính mình tặng người, nhỏ cốt mã bên trên mừng lại nó giống một cái đã làm sai chuyện hài tử từ lục thần đỉnh đầu trượt xuống đến lục thần trên đùi vị khuất ba ba nhìn xem lục thần tốt đùa với ngươi không đem ngươi tặng người gặp nhỏ xương có chút thương cảm lục thần lại vớt ve nhỏ xương đầu ăn đùi tốt ta cha không đem nhỏ xương tặng người nhỏ xương tâm trí chỉ có ba bốn tuổi hoàn toàn tiểu hài tâm tính trước một khắc còn tại thương tâm sau một khắc liền lại bắt đầu vui vẻ bất quá ngươi không có khả năng lại nháo đẳng, làm cho đầu ta đau mắt thấy nhỏ xương lại phải nhảy loạn lục thần vội vàng cường điệu nói cha nhỏ xương ngủ không được nhỏ xương mãi thanh mãi khí đạo Người đi bên ngoài tìm có thể nhìn thấy mặt trăng địa phương rồi, sau đó ngựa đầu hấp thu mặt trăng vương xuống tới nguyệt hoa. Lục Thần sau khi suy nghĩ một chút nói ra, trải qua một ngày ở chung, Lục Thần phát hiện nhỏ xương mặc dù nhìn xem không có chút nào võ đạo, nhưng nó có tốc độ siêu phàm cùng lực lượng. Tại Lục Thần xem ra, tốc độ của nó cùng lực lượng không kém gì bất kỳ một cái nào cao dài võ hoàng. Bây giờ nhỏ xương thành con của hắn, hắn nhất định phải vì nó cân nhắc, tận lực giúp nó trở nên càng thêm cường đại. Khô lâu sinh vật đều là hấp thu nguyệt hoa tăng thực lực lên, nhỏ xương ngủ không được, hắn cũng nghĩ để nhỏ xương đi thử một lần. Cha, mặt trăng là cái gì? Nhỏ xương mở miệng nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi bên ngoài. Lục Thần biết một hai câu giải thích không rõ ràng, trực tiếp mang theo Nhỏ xương đi ra ngoài. Một lát sau, một người một khô lâu đi ra sân động, Lục Thần mang theo Nhỏ xương đi vào một khối mặt trăng có thể soi sáng địa phương. Đằng sau, Lục Thần chỉ vào trên trời mặt trăng nói Nhỏ xương, ngươi nhìn, cái kia thật to, phát sáng chính là mặt trăng. Nhỏ xương gật đầu nhìn lại, tiếp lấy mặt trăng chiếu đến trên mặt của nó. Thoáng chốc, nhỏ cốt cảm cảm giác trước nay chưa có thoải mái dễ chịu, Sime nói ra, cha, nó chiếu lên Nhỏ xương thật thoải mái. Lục Thần cười nói. Thoải mái nói nhìn cho thật kỹ mặt trăng, cố gắng đem mặt trăng chiếu xuống tới ánh sáng hút vào trong thân thể đi. Ừ, nhỏ xương nu thuận nhẹ gật đầu, sau đó mở ra tay nhỏ, cố gắng hấp thu nguyệt hoa. Theo nhỏ xương tập trung lực chú ý hấp thu nguyệt hoa, phương viên vài giảm phạm vi bên trong nguyệt hoa đều hướng phía nhỏ xương vọt tới. Ngay sau đó, những này nguyệt hoa như ngân vụ bình thường chạy vào nhỏ xương hốc mắt, lại từ hốc mắt hướng phía dưới chảy xuôi, chạy khắp nhỏ xương toàn thân. Trong lúc nhất thời, nhỏ xương toàn thân màu trắng sữa xương cốt trở nên trong suốt đứng lên, tỏa ra ánh sáng màu bạc, có chút hơi lửng Chương 645, Hàn dịch khả gặp nạn. Chương 645. Hàn dịch khả gặp nạn, xem ra nhỏ xương nhân họa đắc phúc. Lục thân thấp rộng lởm bẩm, chỉ cần cùng máu của ngươi dính vào quan hệ, bất luận kẻ nào đều sẽ nhân họa đắc phúc. Thử ra kết thúc tu hành nói ra, lục thân khẽ gật đầu, càng phát ra ý thức được huấn độn thần thể cường đại, huấn độn thần thể đơn giản chính là chế tạo thế lực lợi khí. Có cái này một thân địch thiên cải bệnh máu tươi, lại cho hắn thời gian nhất định, muốn cái gì thế lực chế tạo không ra. Nghĩ như vậy, lục thân quyết định về sau hảo hảo lợi dụng cái này một thân máu tươi, không có khả năng lãng phí huấn độn thần thể thể chất ưu thế. Đang sau, lục thân quay người hướng sơn động đi đến muốn sớm một chút tiến hôn độn châu thế giới tăng lên võ đạo, sớm ngày thức tỉnh dương thần thể, cha. nhưng mà lục thần vừa mới quay người, sau lưng liền truyền đến nhỏ xương nóng nảy thanh âm. thế nào? lục thần quay đầu nhìn lại, phát hiện nhỏ xương đã ngừng tu hành, trơ mắt nhìn chính mình. Nhỏ xương hỏi, cha, ngươi muốn đi sao? không ở nơi này bội tiếp nhỏ xương. lục thần nói ta về sơn động đi ngủ. cha, ngươi không ở nơi này, nhỏ xương sợ. Nhỏ xương đi tới, sợ sệt ôm lục thần cánh tay, không để cho lục thần rời đi. lục thần cười ha hủi, cái này có cái gì tốt sợ sệt? ta mặc dù trở về, nhưng sẽ nhìn xem ngươi thế nhưng là cha không phải nói trở về đi ngủ hà nhỏ xương nhỏ giọng thầm thì trong mắt tu quang lấp lóe không yên ha ha ngoan tin tưởng ta không có chuyện gì hoang luôn bị đâm thủng lục thần cười pha trò tốt ta nhỏ xương vô cùng đáng thương đáp ứng xuống tiếp lấy thả người nhảy lên về tới mặt đất đi thôi ta nhất định sẽ nhìn xem ngươi sẽ không để cho chúng quanh ta yêu thú tổn thương ngươi lục thần cho nhỏ xương một cái ánh mắt khích lệ nhìn xem nhỏ xương một bước vừa quay đầu lại trở lại trước đó vị trí vừa về tới trước đó vị trí nhỏ xương lại lại thanh mại khí nhắc nhở cha ngươi có thể ngàn vạn không thể ngủ lấy nha bạn không chỉ thấy không đến nhỏ xương, cha biết, cha sẽ không ngủ. Lục Thần bị nhỏ xương lời nói cho cười, đáp ứng xuống. A, cha nói là nhỏ xương cha, nhỏ xương thật vui vẻ. Nghe được Lục Thần lời nói, nhỏ xương lại hưng phấn sông lên ôm lấy Lục Thần, kích động đến hai con mắt phát ra quan mang. Tốt, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên trở về tu luyện đi. Lục Thần sờ lấy nhỏ xương đầu thúc giục nói, ừ, nhỏ xương gật đầu, vui vẻ trở lại trước đó vị trí, tiếp lấy mồng đầu, tiếp tục xem mặt trăng tu hành. Cùng một thời gian, Lục Thần bước ra một bước, trở lại sân động, sau đó tiến vào hỗn độn châu thế giới, cầm linh tinh tăng lên võ đạo. Ngoài bí cảnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nhỏ xương, chấn kinh nhỏ xương thần dị. Làm các đại thế lực cường giả đỉnh cao, ở đây tất cả mọi người tham gia qua Bách giới lịch luyện, cũng nhiều lần mang hậu bối cùng đệ tử trong tông tham gia Thiên Võ Đại lục Bách giới lịch luyện. Bọn hắn gặp qua rất nhiều khô lâu sinh vật, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua giống nhỏ xương loại này màu xương khô lâu. Mà lại, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua con nào khô lâu sinh vật tu hành thời điểm nhìn qua đặc biệt như vậy cũng thần kỳ. Giờ phút này, bọn hắn chính là lại thế nào phản ứng chidột, cũng có thể nhìn ra nhỏ xương không phải một bộ đơn giản khô lâu sinh vật. Bọn hắn biết nhỏ xương rất là thù tương lai rất có thể trở thành một cái khô lâu vương nghĩ đến lục thần lịch luyện một tháng liền được dạng này một bộ khô lâu sinh vật tán thành mà lại tiểu khô lâu nhìn qua phi thường ỉ lại lục thần không ít người không khỏi lòng sinh ghen ghét bọn hắn cảm thấy lục thần gặp vận may buồn bực bọn hắn hậu bối cùng tông môn thiên kiêu làm sao lại không có vận khí tốt như vậy Trần sư minh tiểu dịch khả gặp nguy hiểm đang lúc đám người nhìn chăm chăm nhỏ xương lúc hà vân thiến đột nhiên biểu lộ ngưng trọng nói trần vũ tiêu ba người quay đầu nhìn về phía hà dịch khả tiếp lấy ba người bắt đầu lo lắng biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng dị thường lúc này Bốn người thông qua hồn tiên kính nhìn thấy một cái linh hồn thể chính hướng phía Hàn Dịch Khả nghỉ ngơi hốc cây tới gần. Linh hồn này thể giống như ưu linh, cặp mắt của nó hiện ra lang quang, trên thân chạy xuôi như có như không khí thể màu đen. Vẹn vẹn một chút, bọn hắn liền nhìn ra đây là một cái hoàng cấp linh hồn thể. Hàn Dịch Khả đan đạo thiên phu cao, có thể trung quy là tuổi trẻ, hồn lực chỉ có ngũ phẩm trung kỳ đỉnh phong, thật muốn gặp gỡ linh hồn này thể, hậu quả khó mà lường được. Hà Sư Muội, tiểu dịch khả cùng lục soái còn cách xa nhau bao xa?" Trần Vũ Tiêu lạnh giọng hỏi. Nghe vậy, Hà Vân Thiến lập tức xuất ra bản vẽ xem xét, sau đó nghiêm túc nói, "Còn có gần 1000 dặm." Một nghìn dặm cũng không tính rất xa, hy vọng Tiểu dịch Khả không ngủ, có thể kịp thời hướng lục xoáy cầu cứu. Trần Vũ Tiêu trầm giọng nói: "Đúng vậy a, chỉ có thể dạng này." Hà Vân Thiến cùng Phương Hồi Tâm tình nặng nề nhẹ gật đầu, nhìn chăm chăm Hàn dịch Khả, lại nói Hàn dịch Khả: "Nàng tối nay ở tại trong rừng dập một gốc mọc tốt nhất trên cây, mặc dù bóng đêm càng thâm, nhưng nàng không có nghỉ ngơi. Trải qua một tháng luyện luyện, nàng ý thức được võ đạo tầm quan trọng, đang cố gắng tăng lên cảnh giới võ đạo. Mà từ tiến vào thiên võ bí cảnh, Hàn Dị Khả hồn lực vẫn ở vào phong thích trạng thái, không có một chút là chi tiêu. Một lát sau." linh hồn thể tiến vào hàn dịch khả hồn lực cảm giác phạm vi bên trong, dọa đến trong tu hành hàn dịch khả vội vàng triệt tiêu hồn lực. Lục Soái, cứu ta, có một cái hoàng cảnh linh hồn thể muốn giết ta. Vừa rút lui rơi hồn lực, hàn dịch khả liền cầm lên truyền âm ngọc hướng lục thần cầu cứu. Nhưng mà thời khắc này lục thần tại hỗn độn châu thế giới tu hành, hai người cách thế giới, lục thần không tiếp thu được hàn dịch khả tin tức. Đợi mười mấy hơi thở, không có nghe được lục thần hồi phục hàn dịch khả dọa đến sắc mặt trắng bệch, thi triển sau cùng bảo mệnh võ kỹ. Chỉ gặp nàng trên thân hiện ra nhàn nhạt linh thoáng, lập tức thân thể chậm rãi biến mất, sinh mệnh khí tức cũng biến thành yếu ớt xuống tới. ẩn thân thuật. Đây là một loại tên là Ẩn thân thuật lục phẩm võ kỹ, là Hàn Dịch Khả tổ phụ Hàn dự đặc hữu một loại cường đại võ kỹ. Giờ khắc này, cầu cứu vô vọng Hàn Dịch Khả chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Ẩn thân thuật bên trên, hy vọng Ẩn thân thuật có thể cứu nàng một mạng. Bất quá, Hàn Dịch Khả cũng rõ ràng chính mình sống sót hy vọng phi thường xa vời. Nếu như đối phương là một võ giả, đối phương khả năng không phát hiện được nàng, nhưng bây giờ tới gần nàng chính là một cái hồn lực cường đại linh hồn thể. Linh hồn thể đối với hoàn cảnh cảm giác lực cực kỳ tương đại, chỉ cần nó đi qua nơi này, nàng rất khó không bị phát hiện. Mà sự tình cũng xác thực giống Hàn Dịch Khả nghĩ như vậy, nàng vừa rút lui đi hồn lực, linh hồn thể liền cảm giác được Hàn Dịch Khả tồn tại. Đằng sau, trong mắt của nó nhảy lên vẻ hưng phấn, giống một cái chuột ngồi manh thu từng bước một tới gần Hàn Dịch Khả. Xong, thấy cảnh này, ngoài bí cảnh chân bảo các tất cả chú ý tới Hàn Dịch Khả cường giả tâm đều chìm đến đáy cốc. Linh hồn này thể hiện tại đã phát hiện Hàn Dịch Khả, sau đó chờ đợi Hàn Dịch Khả chỉ có hai loại kết cục. Thứ nhất, bị giết, hồn thể trở thành linh hồn thể chất dinh dưỡng, thứ hai, hồn thể bị giết, nhục thân bị linh hồn thể chiếm trước. Cũng mặc kệ là loại nào có biết, Hàn Dịch Khả đều chết chắc sau đó thời gian đối với tại chân bảo các mọi người tới nói cực kỳ dài dòng buồn chán tất cả mọi người đang chịu đựng nội tâm dày vò cho dù hàn dịch khả không phải hàn dự cháu gái chân bảo các gãy một cái đan đạo thiên kiêu cũng đầy đủ đau lòng chớ nói chi là nàng là chân bảo các tổng các cao tầng hàn dự cháu gái bọn hắn hối hận hối hận để hàn dịch khả đi tham gia lịch luyện cũng không biết như thế nào hướng hàn dự bàn giao như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ linh hồn thể thành thơi thành thơi đi tới hàn dịch khả ở lại gốc cây bên ngoài đông đông đông linh hồn thể gõ đại thụ phá vỡ rừng rậm yên tĩnh trong gốc cây hàn dịch khả biết mình bại lộ không gọi tuyệt vọng cũng hối hận buốc đồng tới tham gia bách giới lịch luyện. Nếu như không phải nàng khăng khăng muốn tới, nàng hiện tại đã tại trên giường lớn của mình đi ngủ, căn bản sẽ không có hôm nay nguy hiểm. Mở cửa đi, lão phu đã phát hiện ngươi linh hồn thể mở miệng, trong rừng rậm vang lên một cái giản mua giọng nam. Hàn Dịch Khả giải trừ ẩn thân thuật, khẽ thiếu nói, "Lão quái vật, ngươi không muốn vào đến, nếu không đừng trách ta liệu mạng với ngươi." Cùng lão phu liều mạng. Linh hồn thể cười lạnh nói, "Nữ hoa hoa, lấy ngươi bây giờ hồn lực còn không có tư cách cùng lão phu liều mạng." Nghe vậy, Hàn Dịch Khả mặt xám như tro. Đúng vậy à, đối phương hồn lực tại phía xa nàng phía trên, chừng trị nàng không nên quá đơn giản. Thế à, Sau một khắc, cửa gỗ bị một trận gió thổi tới, linh hồn thể xuất hiện tại Hàn Dịch Khả trước mặt, hưng phấn nhìn chằm chằm Hàn Dịch Khả. Rất không tệ một bộ nhục thân, duy nhất không được hoàn mỹ chính là một bộ nữ thân, nếu như là nam thân lời nói liền hoàn mỹ linh hồn thể nhìn từ trên xuống dưới Hàn Dịch Khả đạo. Hàn Dịch Khả phẫn nộ quát: "Lão quái vật, ngươi mơ tưởng chiếm hữu nhục thể của ta." Linh hồn thể cười tà nói: "Nữ hoa hoa, hiện tại chiếm không giữ lấy nhục thể của ngươi có thể không phải do ngươi làm chủ." Lời còn chưa dứt, linh hồn thể phóng tới Hàn Dịch Khả. Ta chính là chết, cũng không đem thân thể tặng cho ngươi." Hàn Dịch Khả gầm thét, ngay sau đó lựa chọn tự bạo. "Hừ, muốn tự bạo, nào có dễ dàng như vậy." Linh hồn thể hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép tiến vào Hàn Dịch Khả thứ hải, sau đó một đạo hồn lực công kích thẳng hướng Hàn Dịch Khả linh hồn thể. Hàn Dịch Khả bản năng chống tránh, vừa phân thần này, tự bạo cũng bởi vậy bị đánh gãy. Linh hồn thể bồng bỉnh tại thứ hải bên trên cách không đối với Hàn Dịch Khả nói nửa hoa hoa, từ bỏ dễ rồi đi, ngươi là không thể nào trốn được." Hàn Dịch Khả quát lên nói ta có một cái phi thường lợi hại huấn trưởng, ngươi tốt nhất đừng động ta, bằng không hắn tuyệt đối không tha cho ngươi. Nói ra lời này lúc Hàn Dịch Khả trong đầu bản năng nghĩ đến Lục Thần, nàng biết hiện tại chỉ có Lục Thần có thể cứu nàng. Có thể để nàng nghĩ không hiểu là, Lục Thần làm sao lại mất liên lạc đâu? Theo đạo lý tới nói hắn không có khả năng giống nàng dạng này ngộ hại. Lão giả cười lạnh nói, "Nữ hoa hoa, không nói đến ngươi không có lợi hại huynh trưởng, mặc dù có, lão phu cũng không sợ hắn." Lại nói, "Chỉ cần lão phu trở thành ngươi, hắn lại thế nào biết ta không phải ngươi?" Huynh trưởng ta là thất phẩm luyện đan sư, hắn một chút liền có thể phát hiện giữa ngươi và ta khác biệt." Hàn Dịch Khả đại quát. Thất phẩm luyện đan sư nghe được thất phẩm luyện đan sư, linh hồn thể trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một vòng tiếng kỵ. Hắn hồn lực suy sụp đến nay chỉ còn lục phẩm. Nếu như đối phương thật sự là một cái thất phẩm luyện đan sư, vậy hắn liền nguy hiểm. Bất quá, rất nhanh linh hồn thể liền bỏ đi chính mình lo lắng, nói nữ hoa hoa, nếu là dạng này, vậy ta liền không thấy hắn chiếm trước xong thân thể của ngươi liền bóp nát minh bài, không rời đi nơi này. Nghe chút lời này, Hàn dịch Khả sắc mặt trở nên dị thường khó coi, chết để không có biện pháp. Ha ha, nữ hoa hoa, ngươi không cách nào đi, đừng nghĩ, ngoan ngoãn đem thân thể cùng linh hồn cho ta liền tốt. Thấy thế, linh hồn thể cười lớn lại lần nữa thẳng hướng Hàn Dị Khả linh hồn thể. Đối mặt linh hồn thể truy sát, Hàn Dị Khả hốt hoảng chạy trốn rất nhanh liền bị linh hồn thể đuổi tới lui không thể lui tình trạng. "Nữ hoa hoa, trốn à, lão phu ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây, linh hồn thể không ngừng tới gần." Cười gần nói. Nghe vậy, Hàn Dịch Khả quyết định chắc chắn, trực tiếp từ bỏ nhục thân, linh hồn thể chạy, hướng về phương xa dãy núi bỏ chạy. Cái này, nhìn thấy Hàn Dịch Khả từ bỏ nhục thân, chân bảo các lòng của mọi người chìm đến đáy cốc, bọn hắn biết Hàn Dịch Khả triệt để bại. Nàng đã mất đi nhục thân của mình, từ giờ trở đi, nàng sẽ thành một cái giống u minh sinh vật một dạng linh hồn sinh vật nhưng mà này còn không phải thảm nhất, thảm nhất chính là mất đi nhục thân chỉ là vừa mới bắt đầu, mà không phải kết thúc. đợi đến linh hồn thể u minh sinh vật thích ứng hàn dịch khả thân thể, hắn nhất định sẽ lần nữa truy sát hàn dịch khả cái này nhục thân chủ nhân. đến cuối cùng, hàn dịch khả không chỉ có nhục thân không có, linh hồn cũng sẽ trở thành linh hồn thể u minh sinh vật chất dinh dưỡng. ha ha ha, lão phu tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một bộ phù hợp nhục thân, có nhục thân cảm giác thực ta. mà khi chân bảo các tâm tình mọi người nặng nề lúc, chỉ cứ hàn dịch khả nhục thân linh hồn thể nhìn xem chân thực hai tay cất tiếng cười to. Thanh âm của hắn rất lớn, cả kinh sinh động tại xung quanh một chút yêu thú bốn chỗ trốn nhảy lên, liền sợ chạy xong bị giết. Về phần Hàn Dịch Khả, hắn không có trước tiên đuổi theo, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc Hàn Dịch Khả trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Tại chân bảo các đám người nhìn soi mói, hắn hoạt động tứ chi, thích đứng có thân thể cảm giác, thưởng thụ có thân thể chân thực cảm giác. Sau một lúc lâu, linh hồn thể nhìn về phía Hàn Dịch Khả đảo tàu phương hướng, âm linh nói, có nhục thân đều không phải là đối thủ của lão phu, bây giờ đã mất đi nhục thân, lão phu ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể lật ra cái gì sống đến. Siêu. Lời còn chưa dứt, Linh hồn thể thi triển ra hắn còn sống lúc tu hành thân pháp võ kỹ, hóa làm một đạo lưu quang đuổi theo. Phía trước, mất đi nhục thân Hàn Dịch Khả hoảng sợ trốn hướng chỗ sâu, ý đồ tránh thoát linh hồn thể u minh sinh vật truy sát. Như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ, Hàn Dịch Khả hậu phương truyền đến một trận âm thanh xé gió, ngay sau đó truyền đến lão giả thanh âm. "Nữ hoa hoa, đừng trốn, không có nhục thân, còn sống đối với ngươi mà nói cũng chỉ là một loại thống khổ, chẳng đem linh hồn thể đưa cho lão phu, trợ giúp lão phu tăng lên hộ lực. Ngươi mơ tưởng?" Hàn Dịch Khả gầm thét, liều mạng trốn. Diệu Mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi không nguyện ý chính mình cống hiến ra đến vậy liền để lao phu chính mình tới lấy đi. nghe vậy, linh hồn thể u minh sinh vật sầm mặt lại, biểu lộ dữ tợn nói. sau một khắc, hắn tăng thêm tốc độ, tiếp lấy một trường vô hướng hàn dịch khả linh hồn thể, dự định chém giết hàn dịch khả. giống. nhưng lại tại trong trước mắt này, một cái ngũ giai hậu kỳ thực lực huyết sư gào thét mà ra, cự trưởng đạp về linh hồn thể u minh sinh vật. ở trong quá trình này, hoàng sợ chạy trốn hàn dịch khả vừa vặn đâm vào miệng sư bên trên, bị huyết sư một ngụm nuốt mất. an an, nhìn thấy hàn dịch khả bị đột nhiên giết ra tới huyết sư ăn một miếng, rơi, lý lao sắc mặt đại biến, sợ hãi nói. trần sư minh, ngươi nhìn cái này. Phương hồi nhìn về phía Trần Vũ Tiêu, Trần Vũ Tiêu hiếp mắt nói, là phúc không phải họa, thật đúng là. Phương hồi trong nháy mắt hiểu Trần Vũ Tiêu ý nghĩ, kích động nhìn về phía Hồn Thiên kính bên trong Hàn Dịch khả cùng huyết sư.